Chương 541: Ma địa tràn quái, thần châu đại loạn. Chương 541: Ma địa tràn quái, thần châu đại loạn. Mặc dù nhất cử tiêu diệt là sát vương một cố quân đội, nhưng là hồ Liệt trên khuôn mặt không có một tơ một hào vui mừng. Bây giờ, hồ Liệt trên khuôn mặt nhiều một đạo đáng sợ vết sẹo, trên người sát khí cực kỳ dày đặc đang muốn mang binh rời đi, hồ Liệt chợt nghe được tiếng la. Hồ Liệt đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trên núi kia, chỉ là cách xa nhau quá xa, cây cối che chắn, hồ Liệt cũng khó có thể thấy rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ trông thấy có một người. Chỉ là, thanh âm này, hắn nghe ngược lại là có chút quen thuộc đúng vào lúc này lại lần nữa truyền đến tiếng là chờ ta, ta lập tức xuống tới. không lâu, khi hồ liệt trông thấy cái kia cao cháng nam tử cùng một cái nữ tử xinh đẹp như thiên tiên xuất hiện, hồ liệt đều ngây ngẩn cả người, sau đó vướt vướt ánh mắt của mình. lúc này mới khiếp sợ há to miệng. tiếp lấy, hồ liệt vội vàng chạy tới, tựa hồ quá cấp thiết dẫn đến lộ nào, nhưng là không có ảnh hưởng chút nào tốc độ của hắn. sau đó, hồ liệt chạy đến dương chiến trước mặt, một cái tháo há tử, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, sau đó trên mặt lộ ra khẩn trương, lại lo lắng mâu thuẫn thần sắc. thanh âm đều mang thanh âm rung động, lớn lớn lớn đô động. Dương Chiến nhìn Hồ Liệt cái kia một mặt gió xương, còn để lại một đạo sẹo mặt. Cùng cái kia không dám tin bộ dáng, Dương Chiến một bàn tay đánh ra đủm. Hồ Liệt một cái lảo đảo, kém chút đặt mông ngồi dưới đất không sai, lão tử không chết. Rõ ràng cảm nhận được Dương Chiến lực lượng, Hồ Liệt đỏ bừng hốc mắt, bất tranh khí rơi lệ đại đô đốc. Hồ Liệt trực tiếp cho Dương Chiến một cái ô gấu, ra hỏa này thế mà khóc đến như cái bị người khi dễ hải tử một dạng. Mấu chốt là nước mũi đều khóc lên, còn có tại Dương Chiến trên bờ vai. Cũng không chỉ là Hồ Liệt, Hồ Liệt sau lưng những binh lính kia nguyên bản mở miệng, sau đó nghe được Hồ Liệt tiếng là mới biết được trước mắt cái này để bọn hắn đại tướng quân kích động mà thất thố người là ai. trong lúc nhất thời, rất nhiều binh sĩ đều nước mắt chảy xuống, nhìn xem những này quần áo tả tơi, giống như là một đám thổ phỉ binh sĩ, cái này, hay là Trịnh Đao dưới cờ Nguyên Kim nô vệ cải biên thần vệ quân. đi, làm sao cùng cái nương môn giống như, lão tử còn chưa có chết đâu. Dương Chiến nhìn Hồ Liệt tiểu tử này, nước mũi cọ sát lại cọ, thật sự là nhịn không được đem tiểu tử này từ trên người hắn cho lay mở đại đô đốc. chúng ta là cao hứng. tiếp lấy, Hồ Liệt lau một chút nước mắt nước mũi, lập tức kích động âu quyền, mặt tướng Hồ Liệt bái kiến đại đô đốc. Giao xong, còn đối với sau lưng hô to, ta thần vệ quân các minh đệ, các ngươi không nhìn lầm, đây chính là chúng ta thần đều phụ đại đô đốc dương chiến. Bái kiến đại đô đốc, bái kiến đại đô đốc. Thanh âm là sóng sau cao hơn sóng trước, giống như đang phát tiết lấy một loại cảm xúc nào đó. Thật lâu không thôi. Dương chiến thần sắc nghiêm túc tốt, ta dương chiến bây giờ trở về tới, về sau, ai mẹ nó cũng đừng hòng khi dễ ta thần đều phụ tướng sĩ. Tiếp lấy, dương chiến nhìn về phía hồ liệt, hồ liệt, nói ngắn gọn, ta thần đều phủ thế cục như thế nào? Đại đô đốc, toàn bộ cửu châu, không, toàn bộ thần châu đều là rồi. Dương Chiến sắc mặt lúc này liền thay đổi, lão tử mấy triệu đại quân, còn không bao gồm Phượng Lâm quốc, cái này không có. Dương Kiến lao tiểu tử kia, vô năng như vậy, còn có. Thống đạo đâu? Hồ Liệt nghẹn nào, đem sự tình nói ra. Từ Dương Chiến sau khi mất tích, Đông Bắc kháng ma quân tại Bình Mã Đại Nguyên Soái Vương Ngũ dẫn đầu xuống, mắt thấy ngăn cản không nổi, trực tiếp từ bỏ hồng Quan, đem ma tộc đại quân thả tiền đến. Sau đó áp dụng mai phục, chia ra bao vây các loại chiến thuật, ngược lại trọng thương ma tộc chủ lực. Mắt thấy muốn thắng, Dương Kiến trực tiếp đem Vương Ngũ điều nhiệm, để long tiếp trưởng Đông Bắc kháng ma quân đại nguyên xoái. Dương Chiến nghe đến đó, sắc mặt tâm trầm Dương Kiến hồ đồ, tranh quyền đoạt lợi lâm trận đối tướng. Hồ Liệt vội vàng nói, Đại Đô đốc có chỗ không biết, Ma Huyên xuất thế, lấy Long thái hoàng đế danh nghĩa, bắt đầu đối với ta thần đều phụ xuất thủ, cựu Long quân bị Ma Huyên đại quân bại lui, tuần tự đã mất đi Linh Nam, Trung Châu, Giang Nam đạo. Dương Kiến nhìn Vương Ngũ thống binh có phương pháp, dùng binh rất có đại đô đốc chi thần vận, liền để Vương Ngũ mang binh đối kháng Ma Huyên đại quân. Nói xong, Hồ Liệt sắc mặt cũng thay đổi, tiếp lấy, Ma Trạch đại quân cũng xuất thế, phía Nam càng trở nên văn cầu, xâm chiếm Hoài Nam đạo, kiếm Nam đạo, lại chiếm Cứ Lũng Tây, Tây Lũng. Về sau, bởi vì thần đều phủ đối kháng ma quyền cùng ma trạch hai đại ma địa thiên bắc chợt liền bị ma địa thánh vực chiếm lĩnh trong lúc nhất thời dương kiến tự mình xuất lĩnh quân đội tiến về trấn áp không nghi tới thiên bắc phương hướng thánh vực đại quân nhẹ nhõm vượt qua thiên bắc sơn xuyên thẳng ta bắc thể thần đều phủ dương kiến không thể không mang binh trở về cùng thánh vực đại quân đại chiến tiếp lấy đông bắc tiền tuyến xương ống dây núi ma tộc đại quân lại lần nữa đi ra mười vạn đại quân phượng lâm quốc phượng linh tộc làm phản đầu nhập ma tộc khiến kháng ma đại quân không bị lại triệt để bị đánh tan linh nam hà đông cũng tẩn tự thất thủ bây giờ nói Hồ liệt hai mắt có chút sung huyết, hô hấp có chút gấp rút. Bây giờ chỉ còn lại có bắc tể còn tại thần đều phủ khống chế phía dưới. Dương chiến nghe sắc mặt cũng thay đổi, bắc tể bây giờ còn có bao nhiêu quân đội? Nhị thập vạn thần võ quân một mực đau khổ chấn thủ bắc tể, mà mặt khác các lộ đại quân toàn bộ bị đánh tan tại thần châu các nơi, cũng tỷ như mặt tướng, mặt tướng không thể giữ vững lưỡng tây, chỉ có thể mang theo còn lại các tướng sĩ tiếp tục đi theo lưỡng tây la sát vương quân đội tác chiến. La sát vương cũng là ma chạy. Hàn không phải là, nhưng là tây Nhung bị ma chạy chiếm cứ đằng sau cũng không có tiến công tây, ngược lại tựa như là liên minh. Dương Chiến trầm mặc một lát, nhìn về phía hồ liệt cùng sau lưng tướng sĩ, người thần vệ quân cũng chỉ còn lại có nhiều người như vậy. Không chỉ chúng ta chưa binh, lo lắng bị vây quanh toàn diệt, tại lũng tây các nơi phục kích, quấy dày địch nhân, nhưng là chúng ta không có khả năng chiếm cứ trọng trấn, chỉ có thể nấp tại trên núi, dựa vào địa lý ưu thế chống cự vây quét. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, Cự Long quân còn có Thiên Bắc quân đâu? Cũng kém không nhiều giống như chúng ta, đều là bị đánh đến thất linh bất lạc, khó mà liên hệ, chỉ có thể từng người tự chiến, tiểu đả tiểu não, rất khó hình thành đại quy mô phản kích. Dương Chiến nhìn xem những cái kia liền bị tức vũ khí đầu hàng. Trang bị tinh lương La Sắt Vương quân đội nhìn những quân đội kia là nhân tộc, nó như vậy rất nhiều nhân tộc đầu phục tứ đại ma địa, đối phó chúng ta. Hô liệt gật đầu, không sai, Lũng Tây còn lại thế gia, lấy sức ảnh hưởng của mình, chiêu mộ đại lượng Lũng Tây thanh niên trai trắng, tạo thành La Sắt quân, bảo vệ cho hắn bọn họ thống trị cùng vây quét chúng ta những tàn binh này, địa phương khác hẳn là cũng không sai biệt lắm, ma địa nắm trong tay một chút khu vực đằng sau, liền có rất nhiều nhân tộc phản đồ đầu nhập vào, giúp ma địa vây quét chống lại ma địa quân đội. Bây giờ thần đều phủ ai quản lý? Là Phó Đô đốc. Phó Đô đốc? Hắn không có kế thừa đại Đô đốc vị trí. Không có, Phó Đô đốc nói. Nếu không thể đem ma địa đánh ra nhân gian, hắn liền vĩnh viễn không đem, cái này lại đô đốc, bởi vì thẹn với đại đô đốc ngài. Dương Chiến lông mày nhíu lại, hắn người huynh trưởng này, thu mua lòng người vẫn là có thể. Tối thiểu hắn cử động này, có thể đem bắt tệ cùng tiên bắc binh tướng đều đoàn kết cùng một chỗ đáng tiếp, tứ đại ma địa thực lực, Dương Kiến ứng đối không được. Chương 542, Tế phẩm. Chương 542, Tế phẩm. Dương Chiến đột nhiên hỏi, "Tống đâu đâu?" Từ thần tứ đại ma địa xuất hiện đằng sau, liền không có nghe nói đại ti ngựa sự tỉnh, cũng không biết đại ti ngựa đang làm cái gì, mà tướng. Hoành Nghi Đại tỷ ngờ có phải hay không bị Dương Kiến hại? Dương chiến mắt sáng lên, Mang cu đâu? Ma tộc chiếm cứ Phượng Lâm quốc, Phượng Linh tộc là ma tộc đi theo làm tùy tùng, gây dựng đại quân, muốn ngầm chiếm Man quốc. Man quốc nguyên bản liên tục bại lui, một lần lui dự đến Tuyết Thần núi. Bất quá tại một năm trước, Man quốc đống nhiên giống như thần trợ, tăng thêm thần đều phụ thần vũ quân tương trợ, ngược lại là cùng Phượng Linh tộc thống lĩnh Phượng Linh quân bắt đầu giằng co, trong thời gian ngắn khả năng phân không ra thắng bại. Nghe xong, Dương chiến nở nụ cười, thống đạo không có bị hại. Đại đô đốc thế nào biết? Không có gì bất ngờ xảy ra, thống đạo tại Man quốc tương trợ rất hoảng trống cự Phượng Lâm quốc ma quân à, chắc không được Man Quốc nguyên bản bại một lần lại bại, về sau lại có thể cùng Phượng Linh quân giằng co. Dương Chiến ánh mắt sắc bén, Giang hồ thế lực đâu? Nhất là Thiên Cung có động tĩnh gì không? Những cái kia Giang hồ thế lực 4 năm qua đều không có động tĩnh gì, Thánh hỏa điện đâu? Đại đô đốc sư tôn, xuất linh Thánh hỏa điện cường giả, tọa trận bắc tể, nếu không bắc tể chỉ sợ đều không gánh nổi. Nói, Hồ Liệt vội vàng nói, Đại đô đốc, vì kế hoạch hôm nay chỉ có sắp tán loạn tại Cửu Châu các nơi bị đánh tan đại quân thu nạp đứng lên, chúng ta mới có lực phản kích, nếu không cũng khó có thể lịch chuyển ma địa này hung uy. Dương Chiến nhìn về phía phương bắc. Hồ Liệt, từ giờ trở đi, không nên chủ động xuất kích, chú ý giữ bí mật, không có ta mệnh lệnh, không cho phép lại tiến công, trốn đi. Hồ Liệt sững sốt một chút, đại đô đốc, chẳng lẽ chúng ta chớ mắt nhìn xem ma điệu những cái kia hung tàn dị tộc tàn sát ta con dân cửu châu? Dương Chiến nhìn về phía Hồ Liệt, ngươi bây giờ có thể ngăn cản sao? Ta không được, nhưng là đại đô đốc trở về. Hồ Liệt nhìn xem Dương Chiến, tràn đầy hy vọng, hắn đã từng chính là thần vũ quân tướng lĩnh. Dù cho hiện tại giống như nhân tộc đã hoàn toàn không có xoay người khả năng, nhưng là Dương Chiến trở về, trong lòng hắn, Dương Chiến đó chính là đánh đâu thắng đó chỉ cần có dương chiến tại, vậy thì có hy vọng. chỉ cần có dương chiến tại, ma địa, giống như cũng liền chuyện như vậy. dương chiến nhìn xem hồ liệt chờ đợi ánh mắt, lập tức cười, ha ha, không sai, lão tử trở về, ma địa cũng bất quá chính là chút man di dị tộc mà thôi, để cho ngươi trốn đi, là bảo tồn thực lực, chờ đợi bản tướng quân phản công mệnh lệnh. hiện tại ta liền cho ngươi đạo thứ nhất quân lệnh, còn lại các huynh đệ một cái cũng không có thể điểu. hồ liệt trong mắt mặc dù còn có hơi nước, nhưng lại vẫn như cũ sáng bóng, mặt tướng tôn mệnh. dương chiến nhìn những cái kia trên thân bị thương tù binh, những tù binh này không nên giết, thả bọn họ trở về, sau đó các ngươi cũng đi thôi ta muốn về Bắc Tệ Hồ Liệt oan quyền tuân mệnh Hồ Liệt đang muốn dẫn người đi, đống nhiên quay đầu Đại đô đốc về sau làm sao truyền quân lệnh cho mặt tướng yên tâm ta quân lệnh Cửu Châu đều là thông ta muốn để ma đều biết nhân gian ta nhân tộc định đoạt câu nói sau cùng chỉ để đốt lên Hồ Liệt cùng tàn binh đấu trí dù cho người mặt lam lũ quân uy cũng hung mãnh tăng vọt trong mắt đều có ý chí chiến đấu bất khuất cần tuân đại đô đốc làm cho lập tức Hồ Liệt dẫn quân đội của hắn rời đi lúc này Dương Chiến sắc mặt nhìn không tốt ánh mắt băng lãnh Bích Liên nhìn xem Dương Chiến dáng vẻ nhịn không được nói Dương Chiến ngươi là lo lắng đánh không lại bọn hắn sao? Dương Chiến lắc đầu. Bích Liên kỳ vạch nói, vậy sao ngươi bộ dạng này? Ta cảm giác ngươi tâm tình không tốt. Dương Chiến tâm tình sao có thể tốt? Bây giờ tứ đại ma địa xuất thế, không biết bao nhiêu tướng sĩ chiến tử, không biết bao nhiêu bình dân bị tàn sát, thậm chí bị trở thành khẩu phần lương thực. Cựu châu thảm trạng, Dương Chiến đều khó mà tưởng tượng. Tiếp lấy, Dương Chiến nhìn về phía Bích Liên, Bích Liên, theo giúp ta đi một chút. Ta một mực cùng ngươi nha. La đi, không phải chạy, cũng không phải bay. A, đi thôi. Bích Liên đưa tay, muốn kéo Dương Chiến tay nhưng là Dương Chiến cũng đã đi thẳng về phía trước. Bích Liên nhìn xem Dương Chiến bóng lưng, chép miệng, bất quá nhưng cũng không thấy. Dương Chiến bóng lưng, giống như như vậy cô đơn, để trong nội tâm nàng cũng đi theo khó chịu bốn. Dương Chiến cùng Bích Liên cũng không ẩn tàng hành tung, bởi vì đi hơn trăm dặm, ngay cả một người sống đều nhìn không thấy. Bên đường sương khô, vứt bỏ không lớn thuần trang, còn có vừa mới chết không lâu, thi thể ngay tại hư thối. Dương Chiến nhìn như không có cái gì phản ứng, nhưng là bên cạnh Bích Liên lại cảm giác được. Dương Chiến khí tức trên thân, càng phát ra lạnh. Không lâu, Dương Chiến nhìn thấy một cái hố đạo tán loạn xương cốt, những xương cốt này đều không thô, thậm chí nhỏ bé, mà lại ngắn. Những xương cốt này rất là lộn xộn, chỉ là những cái kia nho nhỏ đầu lâu. để Dương Chiến trong thâm chốc nhìn thấy một đám tiểu hài tại trong hố ngẩng đầu lên. mỗi người đều trông mong nhìn qua hắn. bọn hắn là đang khóc đi bốn, chỉ là không có thanh âm. Dương Chiến đứng tại hố trước hồi lâu, cho dù là có ma chạy cao thủ đuổi theo, Dương Chiến cũng không có động một chút. bất quá Bích Liên động, khi Bích Liên trông thấy cầm đầu đến một người, thế mà chính là trước đó nàng chém giết nam tử mặc áo đen kia. hơi kinh ngạc, ngươi còn chưa có chết. nam tử áo đen sắc mặt cực kỳ âm trầm. Chúng ta bất tử tộc, há lại các ngươi hèn mọn đồ vật có thể diệt sát. Trong chốc lát, mười mấy người trực tiếp đem Dương Chiến cùng Bích Liên vây nút lại. Bất quá, nam tử áo đen cũng không xuất thủ, ngược lại cùng những người khác cùng một chỗ hô to, cùng nên thần sứ. Lúc này, một đạo hắc vụ từ từ bay tới phụ cận. Trong hắc vụ, có một người, cầm trong tay của trượng, quần chượng đỉnh có một khối màu xanh lá đồ vật phát sáng. Hắc vụ đi tới gần, người ở bên trong nhìn xem Bích Liên, sau đó vừa nhìn về phía đứng lặng tại cạnh Hỗ Dương Chiến, phun ra thanh âm khàn, "Con bé này trên thân ma tức, chắc hẳn ngươi chính là đại ma huyền thiên ma thành Mịch Liên cô đương. Là ta." Trung niên nhân quyền trượng chỉ vào Dương Chiến, hắn chính là thần đều phụ đại đô đốc Dương Chiến. Bích Liên không nói chuyện. Dương Chiến lúc này quay đầu, không sai, ta chính là Dương Chiến. "Tốt." Trung niên nhân lộ ra thâm trầm dáng tươi cười, "Có thể gặp được đại đô đốc, bản tỏa hết sức cao hứng." Dương Chiến nhưng không có đáp lời, chỉ là chỉ vào trong hố những hài đồng kia hai cốt, bọn hắn là các người ma trạch sát. Nơi này tựa như là các người ma trạch địa bàn. Trung niên nhân bình tĩnh nói, "Đại đô đốc là nhân gian hùng chủ, sẽ còn để ý một chút sâu tiến sĩ tử." Tại trong mắt các ngươi là sâu kiến, trong mắt ta, vậy chính là ta con dân, con của ta." Trung niên nhân sửng sốt một chút. A, ngươi bất quá là đại đô đốc, chẳng lẽ thành nhân gian đế vương? Tại Chí Thánh Sơn ngày đó, ta cũng đã nói, thiên hạ này ta kiêng, từ một ngày kia trở đi, cựu châu người, chính là người của ta. Ha ha, đại đô đốc có chỗ không biết, hiện tại rất nhiều con dân của ngươi, đều đang vì chúng ta ma trại phục vụ, nghe lời, làm việc lại chăm chú, chúng ta ma trại tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi, giao phó bọn hắn cao hơn những sâu kiến này thân phận cùng địa vị, bọn hắn rất hài lòng. Dương Chiến bình tĩnh mà miệng, dương lớn, tự nhiên chim gì đều có, rất bình thường. Đại đô đốc không hổ là nhân gian hùng chủ, tại trước mặt bản tọa, Còn có thể như vậy chậm rãi mà nói, bản tọa ma trạch thần làm cổ lạc, đại ngô thần đến nhân gian tuyên dương ý chí của thần, nếu là đại đô đốc khẳng quy thuận chúng ta ma trạch, về sau, đại đô đốc chính là thần của ta chi hộ pháp, về sau đại đô đốc muốn làm nhân gian đế vương, cũng bất quá là thần của ta một đạo thần dụ mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi không biết, ta là Phượng thần thần sứ? Ha ha, Phượng thần đã sớm lần trước hắc ám náo động vẫn lạc, cho nên, ngươi làm sao có thể là Phượng thần thần sứ? Dương Chiến cười nói, vậy ta nếu là đáp ứng, các ngươi muốn ta làm cái gì? Đương nhiên đó là dẫn đầu ngươi thần đều phủ đưa về ta ma trạch dưới cửa, nghe ta ma trạch điều khiển. Vậy ta nếu là không đâu. Ha ha, Dương Chiến, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm Ma Huyên bảo thủ? Nghe nói ngươi tại Ma Huyên cựu Tử Nhất Sinh, mà lại 4 năm, ngươi mới lộ diện, nói rõ trước ngươi một mực tại Dương Thương. Nói, cổ lạc chậm rãi tiến lên, hát vụ kia lượn lờ bên trong cổ lạc, lại giống như là ma thần bình thường. Hắn lên tiếng lần nữa, chỉ cần ngươi đưa về ta Ma Trạch dưới cờ, Ma Huyên cường giả cũng đừng hòng động tới ngươi, thậm chí, chúng ta Ma Trạch sẽ còn giúp ngươi đối phó Ma Huyên, giao dịch như vậy, bản tọa tin tưởng ngươi nhất định rất hài lòng, ngươi nếu là còn không đáp ứng, vậy hôm nay là tử kỳ của ngươi. Dương Chiến nhìn xem cổ lạc chỉ vào cái hố kia bên trong hải quốc, vậy ngươi nói cho ta biết, có phải hay không các ngươi giết? Tế điện thần của ta, cũng nên chút tế phẩm, thần của ta mới có thể bảo hộ nhân gian, đây cũng là nhân gian lũ sâu kiến hẳn là trả ra đại giới. Dương Chiến đạt được khẳng định đáp án, quay đầu nhìn trong hố cái kia vô số tán loạn xương khô. Cái kia trồng chất lên tiểu khô lâu đầu, từng đôi hú sâm hốc mắt, tựa hồ cũng đang nhìn Dương Chiến. Dương Chiến nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, bọn nhỏ, sớm đi trở về, có lẽ còn có thể trông thấy, ta đem những này đổ cho hoang, toàn bộ giết sạch. Cổ Lạc sắc mặt lập tức âm trầm đứng lên, có ý tứ gì? Chương 543 Ta không tùy tiện ai tùy tiện. Chương 543, ta không tùy tiện ai tùy tiện đáp lại Cổ Lạc, chỉ có Dương Chiến chiến đao ra khỏi vỏ thanh âm. Chen. Còn có Dương Chiến cái kia trầm thấp mà tràn ngập sát ý khẽ quát bá đao chém. Sát khí ngút trời đáng thế, để không khí đều tạo thành dòng xoáy. Cổ Lạc trừng to mắt, trực tiếp biến mất. Ngoan. Đao thế vẫn như cũ chặt xuống, tại trong hoang gian này, mở ra một đầu thật dài khe rẽn. Cổ Lạc hốt hoảng xuất hiện ở một bên, nhưng là Dương Chiến ý nguyên cả thân. Cùng lúc đó, Bích Liên lấy ra phá thần đã sớm đại khai san giới. Cổ Lạc hô to, ngươi đây là muốn chết. Vậy phải xem ai chết trước. Dương Chiến kinh khủng lưỡi đao, trực tiếp đem cổ lạc chém thành hai nửa. Nhưng là cổ lạc trong tay quyền chỗ đỉnh, cái kia xanh lét ánh sáng bảo thạch trận bột phát ra cường đại lục quang, bị đánh thành hai nửa cổ lạc thân thể, trong ngáy mắt biến mất. Tựa hồ từ rất xa, truyền đến cổ lạc tức hồn hệ thanh âm. Dương Chiến, thần ban cho ta vĩnh sinh, ngươi chờ chịu chết đi. Dương Chiến không có truy kích, phong đao vù vù, tùy ý chém giết lấy mặt khác ma trạch cao thủ a. Dương Chiến cùng Bích Liên xuất thủ, không người có thể địch. Không bao lâu, 16 người chỉ có cổ lạc đảo tẩu. dưỡng Chiến đứng tại ma trạch trong thi thể, sát khí trên người vẫn tại điên cuồng bộc phát trung quân trời đều tối sầm lại. Cái kia cường đại sát khí bên trong, phảng phất có vô số chiến tướng, chiến mã, chống trận dung trời. Còn có vô tận lê dân bách tính. Bọn hắn tựa hồ cũng tại nắm nhìn dương chiến, phảng phất tại trời lấy dương chiến hạ lệnh, từ cái kia quỷ dị bên trong trùng sát mà ra. Một bên Bích Liên trông thấy cảnh tượng bực này, đều có chút rung động. Nhìn không được hô câu, dương chiến, đừng lại nhập ma. Dương chiến quay đầu, huyết hồng hai mắt, nhìn xem Bích Liên. Trên mặt của hắn, trên tay, đều xuất hiện ma văn, như là một tôn chân chính ma vương tướng lĩnh. Bích Liên vội vàng bỏ tới, không cần ta không sao, có chút mắt đỏ. Dương Chiến bình thường thanh âm, để Bích Liên có chút kinh ngạc. Ngươi cái này mắt đỏ, đúng a, giết mắt đỏ. Bích Liên có chút kinh ngạc, ngươi đây chính là nhập ma a, cũng coi là nhập ma đi. Vậy ngươi không bị ảnh hưởng thần trí? Không ảnh hưởng được, không phải vậy ta làm sao đi ma Nguyên, còn có thể bảo trì thần trí. Bích Liên ngơ ngác nhìn qua Dương Chiến, ngươi cái này, cùng ta lấy ra trong trí nhớ tưởng thuật tóm lược, không giống với a, nhiều người như vậy, luôn có chút ích, đột biến gen đi, chính là tương đối đặc biệt. A, cũng không biết Bích Liên có hay không hiểu, nhưng là không trở ngại nàng gật đầu ứng thanh đi. Dương Chiến cùng Bích Liên rời đi hiện trường trong lúc mơ hồ, phản phất có rất nhiều thân ảnh, đều lao qua, hội tụ tại dương chiến thân chu khổng lồ sát khí bên trong để dương chiến sát khí càng khủng bố hơn. bích liên mặc dù có cảm giác, nhưng là không có nửa điểm để ý cứ như vậy đi theo dương chiến bên người, đỏ lên trời chiều, đem thân ảnh của hai người tại cái này khắp nơi xương khô trên đường kéo rất dài. dương chiến đông nhiên nói, bích liên, ngươi có hay không đặc biệt muốn làm sự tình? ta muốn ăn gà nướng. còn gì nữa không? còn có. chờ ngươi đánh bại tứ đại ma địa lại nói. hay là nhà ta bích liên chính là tin tưởng ta có thể đánh bại bọn hắn. không chỉ là ta nha liên trước đó đụng phải những binh lính kia, nhìn ra được bọn hắn đâu cũng tin tưởng. Dương Chiến quay đầu nhìn xem Tiểu Tiếu Bích Liên, cái kia làm sáng tỏ, làm cho tâm thần người đều an bình đôi mắt. Dương Chiến không khỏi lộ ra dáng tươi cười, sát khí trên người thu liễm chính là rất mù quáng. Ta là chân tướng tin nhá, không phải mù quáng. Ta cảm thấy Dương Chiến việc cần phải làm đều sẽ thành công. Bích Liên rất nghiêm túc gật đầu, đôi mắt làm sáng tỏ, có như vậy sáng tỏ. Dương Chiến nhìn xem những hải cốt này, những cái kia chết đi không bao lâu thi thể. Dương Chiến nói, mù quáng cũng tốt, đó cũng là một loại hy vọng, hy vọng chính là lực lượng. A, a cái gì? Ngươi nghe hiểu sao? Không có a. Vậy ngươi a cái gì? Vậy ta không a. Dương Chiến sững sở, sau đó nhìn cái kia ngu ngơ bộ dáng, tức giận nói, có thể a? A Dương Chiến nhịn không được sờ sờ Bích Liên cái mũi, Bích Liên dứt khoát nhắm mắt lại, giống như rất hưởng thụ. Dương Chiến nói, ngươi a, nhìn cờ, kỳ thật ngươi thật thông minh. Ta không có khả năng quá thông minh. Dương Chiến kinh ngạc, vì cái gì nói như vậy? Trước kia ta cảm thấy ngươi nhìn dư thư ánh mắt rất đặc biệt, về sau, ngươi đối với nàng giống như không quá vui mừng, giống như cũng là bởi vì nàng quá thông minh. Đó là nàng quá tự cho là thông minh. Bích Liên đưa tay giữ chặt Dương Chiến cánh tay, "Ngươi nhìn, ngươi chính là không thích quá thông minh." Dương Chiến cười cười, ngốc nghĩ, "Có người rất thông minh, ta sẽ cảnh giới, có người thông minh, ta sẽ chỉ cảm giác an tâm." Bích Liên nghi ngờ hỏi, "Vậy ta đến cùng nên thông minh hay là không thông minh tốt đâu?" Nhìn xem cô nàng này cái kia ngu ngơ bộ dáng, Dương Chiến thần sắc nghiêm một chút, liền ngươi dạng này tốt nhất, nhìn quang ngu ngơ, trên thực tế rất thông minh, dạng này liền có thể để cho địch nhân buông lòng cảnh giác, có thể bảo vệ mình." "A a." "Hai tiếng a, để Dương Chiến minh bạch, cô nàng này là thật nghe hiểu." Lập tức, Bích Liên tới một câu cái kia nếu không ngươi cũng trở nên ngu ngơ dạng này cũng có thể để cho địch nhân vương lòng cảnh giác ta dương chiến có chút bất đắc dĩ ta không giống với vì cái gì không giống với ta là rất nhiều người hy vọng a a ngươi cũng là ta hy vọng a hy vọng cái gì bích liên nháy nấy mắt sau đó chỉ mình quát mặt sắc mặt dần dần có chút hồng nhuận về sau sẽ nói cho ngươi biết hiện tại không nói nhưng vào lúc này cách đó không xa truyền đến bang bang âm thanh sau đó dương chiến đã nhìn thấy một bóng người đang từ nơi xa bay lượn mà đến tôn chủ tiểu hồng rơi vào dương chiến trên bờ vai tiêu ngạo ngốc lên đầu Dương Chiến nhìn xem Tề Tử Mặc, ngươi làm sao đích thân đến? Chẳng lẽ ngươi liền tại phụ cận? Tôn chủ, ta ngay tại không xa, ta nhìn thấy Tiểu Hồng tới, ta liền lập tức để Tiểu Hồng dẫn ta tới. Nói, Tề Tử Mặc cười khổ nói, Tôn chủ, ngươi cái này mất tích hơn 4 năm, chúng ta còn lo lắng cho ngươi thật ta chết hay chưa, nhà ta lão gia tử còn không biết. Điện Chủ ngược lại là nói ngươi không có việc gì, nhưng là muốn là bị khốn chủ về không được, chúng ta cũng không biết đi nơi nào cứu ngươi. Về sau nghe nói ngươi cũng từ Ma Viên đi ra, thế nhưng là, làm sao 4 năm Tôn chủ ngươi mới ra ngoài a? Ách, ta gặp chút phiền phức, làm trễ nải thời gian 4 năm nói xong, Dương Chiến không đợi Tề Tử Mặc hỏi, lập tức hỏi thăm, chúng ta số 3 hộp thư an bài sự tình, bây giờ đều còn tại tiến hành đi. đang tiến hành, mà lại mười phần thuận lợi. Dương Chiến gật đầu, tốt. Thông chi bọn hắn, trong thời gian ngắn, ta không có mệnh lệnh để bọn hắn tiếp tục chính mình sự tình. là, tôn chủ. Bát Phương lâu như thế nào? Bát Phương lâu vẫn được, những cái kia ma địa người cũng hy vọng Bát Phương lâu giúp bọn hắn thám thính tin tức. Dương Chiến nghe, không khỏi cười. Tề Tử Mặc, người đọc sách chính là không giống với cái này Bát Phương lâu để cho ngươi kinh doanh rất không kỵ. Ha ha, tôn chủ, cũng không phải ta một người công lao. bắt phương lâu nhân tài đông đúc, nhiều người, biện pháp nhiều. Dương Chiến gật đầu, lập tức nghiêm túc nói, Tề Tử Mặc, có thuộc hạ. Ta trở về tin tức, ta muốn ngươi trong vòng ba ngày, để thiên hạ tất cả mọi người biết, ta Dương Chiến trở về. Tề Tử Mặc sắc mặt biến hóa, dạng này sợ là trương Dương chút đi, tôn chủ sợ là gặp nguy hiểm, không bằng trước cần thận, thích hợp thời điểm ta Dương Chiến sợ nguy hiểm. Tề Tử Mặc ngây mẩn cả người. Dương Chiến trên thân tràn ngập túc sát thiên hạ ảm đạm, ta không tùy tiện, ai tùy tiện, ta không phép lối ai phép lối Bốn, đây là vì lần trước xin phép nghỉ bộ chương 2 Bộ sung lại, cảm tạ những này các vị lễ vật, thuận tiện lại cầu miễn phí lễ vật, cảm tạ các vị các lao gia cổ động, chương 544. Chấm tốt hoàng hậu, Dương Chiến trở về. Chương 544, chấm tốt hoàng hậu, Dương Chiến trở về. Dương Chiến còn sống trở về tin tức, như một trận gió lốc, bản tiệc quyền toàn bộ thần châu. Lúc này, đại ly chiếm cứ Giang Nam đạo Tề Châu thành trường sinh giáo thần điện. Giáo chủ Cầu Nguyệt đông nhiên mở mắt, nhìn về phía trước mặt quỷ dạp trên đất người Dương Chiến thật trở về. Bẩm giáo chủ Dương Chiến sắc thực xuất hiện, có người tại trắng trận gieo rắc Dương Chiến trở về tin tức, tăng thêm thần sứ tin tức truyền đến, cũng xác nhận Dương Chiến còn sống trở về. Cầu nguyện có chút nhiễu mày, cái này Dương Chiến mất tích 4 năm, ai cũng cho là hắn đã chết, thế mà còn để hắn còn sống trở về, đây cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, bây giờ trở về đến thì có ích lợi gì? Thân đều phủ bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, tủng binh 200 không không không mà thôi. Vì dạp dưới đất người áo đen thấp giọng nói, giáo chủ, thuộc hạ nhận được một chút tin tức, có chút không đúng. Cái gì không đúng? Cũng là bởi vì Dương Chiến trở về tin tức. Người của chúng ta phát hiện có rất nhiều nhân tộc bình dân bách Tính đều đang đàm luận, có người thậm chí kích động khóc ròng ròng, hô to Thiên Hữu Thần Châu thương sinh, bọn hắn chiến thần chắc chắn cứu vớt thiên hạ. Cầu Nguyệt ánh mắt lạnh nhạt, dạng này yêu ngôn hoặc chúng người giết. "Là." Cầu Nguyệt nhàn nhạt nói, đem Chu Nhi gọi tới. "Là giáo chủ." Không lâu, một người mặc áo mang bảo, sắc mặt trắng nõn, Tuấn Tiếu bất phàm nam tử đi vào thần điện tiểu vương Chu Nhĩ bái kiến giáo chủ. "Miễn lễ, ta giáo chủ." Cầu Nguyệt nhìn xem Chu Nhĩ, dưỡng chiến trở về tin tức, ngươi có thể nghe nói. Chu Nhĩ ngẩng đầu đỡ ngực, lộ ra dáng tươi cười. Tiểu vương nghe nói, nhưng là cái này Dương Chiến bây giờ trở về đến cũng không còn tác dụng gì nữa. Nếu là bốn năm trước còn phía trước, khi đó thần đều phụ như mặt trời ban trưa, tay cầm mấy triệu đại quân, chiếm cứ cửu châu đại bộ phân thổ địa cùng miến cầu. Cầu Nguyệt nhìn xem Chu Nhĩ tự tin này dáng vẻ, nhẹ gật đầu, bản giáo chủ cũng cảm thấy không cần lo ngại. Nhưng là vừa rồi có người bẩm báo, liền cái này Giang Nam đạo, Hoài Nam đạo rất nhiều nhân tộc bình dân, nghe được Dương Chiến trở về tin tức, vui đến phát khóc kích động phi thường. Điều này nói rõ, dù cho đi qua 4 năm, Dương Chiến tại những người này trong suy nghĩ, vẫn như cũng là chiến thần, có thể cho bọn hắn kỳ vọng. Chu Nhĩ khinh cười lên, "Giáo chủ quá lo lắng, chính là một chút sâu kiến một dạng bình dân mất tính, căn bản là không có cách ảnh hưởng đại cục. thú chi, phương nam các đại vọng tộc đều bị chúng ta khống chế, bọn hắn tại cái này phương nam lực ảnh hưởng, giáo chủ cũng hẳn là rõ ràng, càng không cần lo lắng cái gì. Cầu Nguyệt lắc đầu, ta cũng không phải là lo lắng bình dân, ta lo lắng chính là ở dưới tay ngươi mấy triệu nhân tộc đại quân." Chu Nhĩ đốn lúc vũ bộ ngực, "Giáo chủ hoàn toàn có thể yên tâm, những quân đội này đó là phương nam các đại vọng tộc xuất tiền xuất lương nuôi đến, trưởng quân sĩ quan đại bộ phận đều là đại ly triều đỉnh sĩ quan, còn có chúng ta trường sinh giáo giám quân, về phần đê giai sĩ quan căn bản không cần để ý. Như vậy bản giáo chủ an tâm, gần đây bản giáo chủ hiểu rõ một chút nhân tộc quân đội tác chiến chiến trận cùng binh pháp, cảm giác 10 phần cao minh, vận dụng nhân tộc đại quân, còn phải nhân tộc có tài thông xoáy mới có thể phát huy suất chiến đấu lực, tỉ như cái này dương chiến, được vinh dự đánh đâu thằng đó, nghe nói dùng binh như thần, nếu là chúng ta có thể nuôi dưỡng được người như vậy, cũng có thể chết ít chúng ta ma chậc người, ngươi muốn giỏi về phát hiện cùng đề bản vận dụng, bất quá có một chút, nhất định phải có thể khống chế. Chu nhĩ lộ ra dáng tươi cười, giáo chủ, tiểu vương đã sớm tại bài một chút binh pháp vận dụng không sai sĩ quan đã để bọn hắn tới chúng ta trường sinh giáo nữ tử nhân tộc thông gia 10 phần hữu hiệu vậy ta an tâm ngươi đi làm việc đi tiểu vương cáo lui chu Nhi đi cầu Nguyệt sau lưng trong bình phòng đi tới một thanh niên nam tử cầu Nguyệt nhàn nhạt nói chu Nhi mặc dù nói có đạo lý thần đều phụ tựa hồ cũng không có gì tốt để ý nhưng là cái này dương chiến chung quy là nhân gian hùng chủ vẫn là phải sớm một chút giải quyết thanh niên nam tử nhìn về phía cầu nguyện vừa rồi ta nhận được thần sứ tin tức cái này dương chiến thực lực sợ là đã đến nhân tộc cự đỉnh ngay cả thần sứ vừa đối mặt đều ăn phải cái lô vốn bên cạnh hắn còn có ma huyên cái kia cường đại nữ nhân nếu muốn giết hắn cũng không dễ dàng cầu nguyệt nhìn về phía thanh niên nam tử cổ tiêu muốn dương chiến chết cũng không chỉ là chúng ta ma huyên ma vực thánh vực người đều không hy vọng nhân gian xuất hiện tràn ngập không xác định hùng chủ nói xong cổ nguyệt con mắt hơi khép đứng lên mà lại dương chiến còn sống trở về tin tức ngắn ngủi hai ngày giống như người trong cả thiên hạ đều biết điều này nói rõ cái gì cổ tiêu như mày nói rõ đây là có người đang cố ý đem dương chiến tin tức truyền khắp thiên hạ không sai nếu như đây là dương chiến chủ động truyền bá đi ra Từ bình dân bách tính thái độ đến xem, đã nói lên dù cho đi qua 4 năm, dương chiến uy danh vẫn tại nhân tộc trong lòng, mà lại nghe nói cái này dương chiến có thể không chỉ là đánh trận lợi hại, mà lại mưu lược kinh người, hắn tự động lần này nhất định là muốn ấp vũ lớn phản kích. cổ tiêu thần sắc nghiêm lại, vậy liền để hắn chết, người trong thiên hạ này trong tộc cũng không có người nào có thể uy hiếp ta mà chẳng người. Cổ nguyện cất đầu, thông chi ma huyên, thánh vực, ma tộc, nói cho bọn hắn muốn đánh tan nhân tộc lòng phản kháng, vậy thì nhất định phải đánh tan trong lòng bọn họ chiến thần, mới có thể đánh tan nhân tộc trong lòng vốn không nên có đấu trí. cổ tiêu con mắt trong nháy mắt sáng. Giáo chủ anh minh, Dương Chiến vừa chết, người trong thiên hạ tộc chỉ sợ không còn có phản kháng đấu trí. Mau đi đi. Là, giáo chủ, bốn. Thiên đô thành, hoàng cung dưới tối lao mở ra, có chuột rắn giết cuốn quít đào tẩu. Dương Hưng người mặc long bảo, bưng kín cái mũi, đi vào tối lao. Bên trong, một nữ tử, quần áo tạc tơi, bị khóa lại tay chân. Dương Hưng đi lên phía trước, nhàn nhạt nói, dư thư, chấm tới thăm ngươi. Ngươi lai, like, đây là đại hạ thư hoàng hậu. Dư thư không có trả lời, phảng phất chết một dạng, tóc rối bời, căn bản nhìn không thấy gương mặt. Dương Hưng nhìn xem Dư Thư, cười lạnh nói, ngươi hẳn là cảm tạ chấm, nếu không phải chớp, ngươi đã sớm chết. đương nhiên, chấm cũng không hy vọng ngươi chết, ngươi chết, đó chính là tiện nghi ngươi. Nói, Dương Hưng cảm khái không gì sánh được, dù cho đóng ngươi 4 năm, nhưng là chấm cái này trong lòng một ngộ khắc khí, vẫn như cũ không cách nào ra, biết tại sao không? Dư Thư cũng không nói lời nào, động cũng không có động một chút. Dương Hưng ngũ quan có chút giữ tợn, trực tiếp kéo lại Dư Thư tóc, dùng sức kéo một cái. Dư Thư cả người đều bị kéo tới, xích sắt rầm rầm vang bởi vì, còn có một người, chớp còn không co thu thập cho nên chấm cũng sẽ không cho ngươi một thông khoái, chấm, có người thành niên vẻ đẹp, nhất định sẽ đưa ngươi cùng hắn cùng một chỗ đưa tiễn. Ha ha. Dương Hưng càn dỡ phá lên cười. Dư Thư dù cho bị giật tóc, cũng vẫn như cũ không rên một tiếng. Dương Hưng cười một hồi, tựa hồ cảm giác còn có chịu, thế là bung lòng ra Dư Thư tóc, đem che chắn Dư Thư tóc để ra. Dư Thư trên mặt có rất nhiều vết roi, đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ là Dư Thư con mắt, rất là bình tĩnh, phản phất bị tra tấn, cũng không phải là nàng, mà là người bên ngoài một dạng không để ý tới chớm. Dư Thư không nói một lời. Dương Hưng cũng lộ ra thâm trầm dáng tươi cười. Ta tốt hoàng hậu, nói cho ngươi một tin tốt. Dư Thư vẫn như cũ không nói một lời dương chiến trở về. Trong đáy mắt, Dư Thư cái kia bình tĩnh đôi mắt rốt cục tạo nên gợn sóng. Chương 545. còn sống mới có thể giúp ngươi đại anh hùng. Chương 545. còn sống mới có thể giúp ngươi đại anh hùng. Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Hưng, bởi vì quá lâu không nói gì, thanh âm không lưu loát không gì sánh được, nhị ra không chết. Dương Hưng cười gần nói, may mắn không chết, nếu là hắn chết, sao có thể tiêu chấm cơn giận này. Chẳng mấy ngày nữa, Dương chiến đầu người, ta liền cho ngươi đưa tới, để cho ngươi nhìn xem ngươi trong suy nghĩ đại anh hùng tự trạng. Ha ha. Dư thư bỗng nhiên đưa tay bắt lấy Dương Hưng cánh tay, có chút kích động, ngươi thân là Đại Hạ hoàng đế, ngươi không biết hiện tại thiên hạ này tình hình, nhân tộc nguy vong, nhị gia là người trong thiên hạ tộc hy vọng, ngươi làm sao có thể nghĩ đến muốn giết hắn? Dư thư càng nói càng kích động, khoe miệng thậm chí tràn ra máu tươi, bệ hạ, ngươi hẳn là nghĩ biện pháp giúp Dương Chiến, ngươi thật chẳng lẽ muốn làm để tiếng xấu muôn đợi ma huyền vua bù nhìn? Đừng! Dương Hưng một bàn tay đập vào Dư thư trên khuôn mặt, Dư thư lập tức nằm trên đất. Dương Hưng lại lần nữa đạp Dư thư mấy cước, ánh mắt âm tàn, ngươi còn dám đối với chấm làm cản, các ngươi đôi cẩu nam nữ này chấm hận không thể ăn các ngươi thịt, uống các ngươi máu, ngươi giam lòng chấm, mất quyền lực chấm, ngươi cho rằng ta không rõ, ngươi là tại giúp Dương Chiến đoạt thiên hạ, ngươi bây giờ còn có mặt mũi chế giễu chấm, may mắn có ma Huyên dáng Lâm, nếu không chấm nào có hôm nay, chấm liền xem như ma Huyên vua bù nhìn, chấm vẫn như cũng là hoàng đế. Dư Thư vùng vây mấy lần, căn bản vô lực đứng dậy, chỉ là hư nhượng nói, dương Hưng, ta nói thêm câu nữa, ta cùng nhị gia thanh bạch. Mà lại, một lần kia cũng là ngươi ăn bài, thế nhưng là phanh phanh. Dương lại lần nữa đạp Dư Thư hai cước, nghiến răng nghiến lợi, là ta an bài, nhưng là kết quả đây ta muốn đạt được sao? Dương Chiến còn muốn tạo phản, còn muốn bỏ tới trên đầu ta, ngươi còn giúp Dương Chiến. Ngươi yên tâm, ngươi không chết được, ngươi phải chết, ta cũng sẽ để người đem ngươi chữa cho tốt, bởi vì ngươi còn không có trông thấy Dương Chiến tử trạng. Dư Thư gian nan nói, Dương Hưng, ngươi là nhân tộc hoàng đế, nhân tộc nguy vong, nhân tộc đại nghĩa, ngươi cũng không nên cùng nhị gia bất hòa, ngươi là hoàng đế a. Phi, hiện tại biết chấm là hoàng đế, ha ha. Ngươi nói nhiều như vậy, còn không phải như vậy là vì Dương Chiến, vì ngươi trong suy nghĩ đại anh hùng. Dư Thư triệt để không thể động đậy. Thanh âm suy yếu, nhưng là kiên định, không sai. Hắn chính là đại anh hùng, hắn vĩnh viễn là đại anh hùng. Cho dù là cuối cùng cùng ma địa chiến tử, hắn cũng giống vậy là đại anh hùng. Hắn dù là chỉ còn một mình hắn, cũng tuyệt đối sẽ không hướng ma địa túi đầu. Dù cho chiến tử, hắn cũng sẽ đứng đấy chết, bởi vì hắn chính là đại anh hùng. A Dương Hương bạo nộ rồi, liều mạng gột đã lấy dư thư, lấy tay chân còn chưa hết giận. Lúc này lấy xuống một bên roi ra, liều mạng gột lấy dư thư. Dư thư không rên một tiếng, trên thân máu thịt bẽ bẽ. Rốt cục Dương Hương mệt mỏi, hướng ra phía ngoài hô một câu: người tới, cho dư thư trị liệu. Nàng cũng không thể chết. Là bệ hạ. Dương Hương sau khi đi một bóng người xuất hiện ở tối trong lao, một cái xa lạ nữ tử đứng tại ngoài lồng ra mặt, nhìn xem thê thảm dư thư ánh mắt của nàng có chút không hiểu, trầm rãi mở miệng, đều bộ dạng như vậy, còn kích thích hắn, không phải mình tìm tội thủ. dư thư gian nan ngẩng đầu, đẩy ra che mắt tóc, ngươi là? nữ tử ném vào một cái bình nhỏ, đem bên trong đan dược ăn, ngươi mới có thể xuống lấy. nhìn thấy ngươi muốn gặp người, dư thư không có đi nhặt ý tứ ta không phải muốn giúp ngươi giải thoát, ngươi bây giờ tình huống, những ý sư kia cũng vô pháp để cho ngươi rất sù dưới. dư thư vẫn là không có đi lấy ý tứ, lại lần nữa hỏi, ngươi là ai? bích liên là muội muội ta, ngươi. Ma huyên người, tại sao phải giúp ta? Diêu Cơ nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Dư Thư, bởi vì ngươi rất đáng thương, đương nhiên, cũng có thể kính. Ngươi làm muốn dùng ta đến uy hiếp Dương Chiến, ngươi liền muốn nhiều, Dương Chiến xưa nay không thụ uy hiếp. Diêu Cơ ngồi xổm xuống, nhìn xem trong lồng giam thê thảm Dư Thư, ngươi lời mới vừa nói, ta vẫn là rất nhượng đồng. Lời gì? Ngươi nói Dương Chiến hôn trương kia là đại anh hùng? Dư Thư sững sờ. Diêu Cơ nở nụ cười, tối thiểu, hắn vì muội mọi ta, đích thật là đại anh hùng. Nói xong, Diêu Cơ đứng dậy rời đi, vừa đi vừa nói, không muốn chết liền ăn, đây là ta Ma Huyên chữa thương thần dược. Ngươi còn sống, mới có thể giúp ngươi đại anh hùng muốn. Phượng Lâm quốc mặc dù bị ma tộc cùng phượng linh tộc khống chế, Phượng thần giáo cũng đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng là Phượng Lâm quốc cảnh nội, vẫn như cũ có rất rất nhiều người đang chiến đấu. Thời gian 4 năm đi qua, Trần Lâm Nhi khí chất trên người thiếu đi mấy phần phiêu dật, nhiều hơn mấy phần lãnh diễm. Lúc này, bên cạnh nàng có mấy cố ma tộc thi thể người tới, đem thi thể kéo về đi chế tác đồ ma giáp nhận. Là, Thánh nữ. Mà giờ khắc này, Tần Mục Tiên xuất hiện, nguyên bản liền giàn mua lão phụ nhân, bây giờ càng là giàn mua. Chỉ là lúc này tần mục tiên nụ cười trên mặt để trên mặt nàng khe rãnh sâu hơn thánh nữ xảy ra chuyện lớn xảy ra chuyện lớn ngươi còn cười được thánh nữ ngự khí lãnh đạo tần mục tiên vẫn tại cười ngươi nghe cũng phải cao hứng nếu không phải mắt vàng chúng ta sớm đã chết ở ma tộc vây quất chúng cao hứng không nổi tần mục tiên cười có đúng không thần sứ trở về trần lâm nhi nhìn về phía tần mục tiên kỳ quái nói cái gì thần sứ dương chiến a dương chiến trở về khắp thiên hạ đều đang nghị luận trần lâm nhi sắc mặt trì trệ ngươi nói là sự thật thiên chân và xác trần lâm nhi trong mắt đong nhiên liền nổi lên hơi nước sau đó che miệng lại, không có cười, nhưng là muốn khóc ráng vẻ. Tần Mục Tiên sững sờ, ngươi làm sao còn khóc? Tên hôn chúng này, mất tích 4 năm, một chút tâm hơi đều không có, ta còn tưởng rằng hắn thật đã chết rồi. Nói, Trần Lâm Nhi lau một cái con mắt, sau đó cắn răng nói, hắn bây giờ ở nơi nào? Không biết. Trần Lâm Nhi lập tức mở miệng, Vương Ngũ hẳn phải biết. Đi. Nói, Trần Lâm Nhi đã bay lượn mà đi. Tần Mục Tiên cười cười, lại như mày, vậy ta nhà tần âm làm sao bây giờ? Bún. Thân Nghiêu phủ, dưỡng kiến tóc bạc rất nhiều, hai mắt vằn vện tiêu máu, nhìn ra được rất là dày võ đã từng dương kiến nằm động cũng nhớ đem hắn nhị đệ thần vũ quân nắm giữ tại chính mình dưới trướng bây giờ thành công nhưng là dương kiến lại chỗ nào có thể có một tơ một hào cao hứng không có hắn nhị đệ dạng này đánh đâu thắng đó chính phạt đại tướng quân thời gian 4 năm hắn ngay cả mình đại bản doanh thiên bắc đô ném đi nếu như ta nhị đệ còn tại liền tốt dù là để cho ta làm việc vặt ta cũng cam tâm tình nguyện để cho ta gọi hắn nhị ca ta cũng nguyện ý à lúc này vương hoài đi đến phó đô đốc vào đi ngồi dương kiến lộ ra rất là mỏi mệt tinh thần không tốt tống mã chuyển về thi tức man quốc bên kia đã ổn định lại dương kiến gật đầu Tốt, chỉ cần mang quốc cùng chúng ta lưng tựa lưng, muốn nuốt vào chúng ta cũng không dễ dàng." Lập tức, Dương Kiến nhìn về phía Vương Hoài, mau chóng để tán loạn các nơi quân đội Thu nạp đứng lên, nếu không chúng ta bây giờ điểm ấy binh lực, cũng chỉ đủ thủ bắt tể. "Vương Hoài chủ mi, còn có một cái biện pháp." "Biện pháp gì?" "Bà Binh. "Cái gì bà Binh? "Trước đó chúng ta bắt tể tại Đại Đô đốc Trì Hạng, thủy bỏ quân hộ, để mỗi một cái phù hợp tham quân điều kiện thành tráng đều có thể tổng quân, cho nên những năm gần đây, chúng ta bắt tể nam tử, trừ vừa các quan, cơ hồ đều là từ thần vũ quân lui ra tới, thời khắc nguy cấp có thể trong nháy mắt trinh chiêu mấy triệu lại quân, chỉ là nhưng cũng ảnh hưởng sinh sản. Dương Kiến Lật Đầu, không được, đây là một trận chiến tranh kéo dài, không phải vạn bất đắc dĩ, không có khả năng hao hết bất tể tiềm lực chiến tranh, nếu không chúng ta liền không có bất luận cái gì chuẩn bị ở sau, chỉ có diện vong đường. Vương Hoài Trử Mi, thế nhưng là không bạc bình, chúng ta lấy cái gì chống cự ma địa? Ta nghe nói, tứ lại ma địa khả năng đều muốn đem chúng ta cùng Man Quốc cái này hai mảnh nhân tộc tịnh thổ ma diện. Ai, nếu như đại đô đốc tại, có lẽ liền có khác biện pháp. Hiện tại, chỉ sợ cũng không có cách nào không một đấu gột nên hổ, chúng ta chỉ còn lại có 200 không, không phòng thần vũ quân. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Dương Kiến hay là Bảo Lưu lấy mấy phần kỳ vọng. Trước kia hắn cũng nghĩ qua hắn nhị đệ chết tử, bây giờ, Dương Kiến chỉ hy vọng tuyệt đối không nên chết. Hiện tại trèo chống Dương Kiến, cũng liền chỉ còn lại có hắn nhị đệ còn sống tin tức. Dù là đi qua 4 năm, Dương Kiến cũng vẫn như cũ duy trì kỳ vọng, dù sao hắn nhị đệ sư Tôn nói, Dương chiến hồn đang chưa diệt, đó chính là còn sống. Miễn là còn sống, hắn cũng cảm giác ở thiên hạ này trì ám, hắn cũng không cô đơn. Vương Hoài lại trực tiếp tới câu Phó đô đốc Đại Đô đốc lại khẳng định có biện pháp thay đổi côn. Vương Hoài ánh mắt kiên định, giống như nói chính là sự thật. Dương Kiến bản muốn dội nước lạnh, nhưng là lời đến quẻ miệng, lại tới một câu, "Ta nhị đệ nếu là có biện pháp thay đổi côn, ngăn cơn sóng dữ, ta têu hắn nhị ca." Coi là thật. Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Dương Kiến cùng Vương Hoài nhất tức thế, lập tức lẫn nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ cũng muốn hỏi đối phương, mới vừa rồi là không phải nghe được thanh âm quen thuộc. Tiếp lấy, bên ngoài liền truyền đến cao vút lại kích phấn tiếng gào thét đại đô đốc trở về. Chương 546. Muốn cho lão nương giúp người tắm rửa. Trong năm 546, muốn cho lão nương giúp người tắm rửa. Nhị đệ, ngươi xem như trở về, để vi huynh nghĩ thật đáng a." Dương Kiến trực tiếp liền nhào tới, nhưng nhìn gặp Dương Chiến vết máu đầy người, trên thân mùi máu tươi sông bá mũi. Nào vào thân hình, trực tiếp im bặt mà dừng có ai không, tìm mấy cái tỷ nữ, vì ta nhị đệ tắm rửa thay quần áo." Nói, Dương Kiến đã nhìn thấy một bên mỹ liên, lúc này lời nói xoay chuyển, "Ách, ta nhị đệ không thích có người hầu hạ, tỷ nữ liền miễn đi." Lập tức, liền sốt ruột nhìn về phía Dương Chiến, nhị đệ, ngươi trở về, liền nên ngươi chủ trì thần đều phụ quân quốc đại sự, ngươi đi trước tắm rửa thay quần áo." ta triệu tập các ti trụ sự đến. Nói xong, Dương Kiến liền xoay người muốn đi chào hỏi người đi. Dương Chiến chợt kéo lại Dương Kiến, "Không đợi." Dương Kiến sửng sở, lập tức cười khan nói, "Nhị đệ, vừa rồi ta nói, ngươi cũng không nên coi là thật à." "Nói cái gì?" "Ta nói nhị đệ ngươi nếu có thể ngăn cơn sóng dữ, ta gọi ngươi nhị ca." Dương Chiến nhìn xem Dương Kiến, nói ra, "Nước đã đổ ra, cái gọi là nước đổ khó hốt, ân, ta nghe được." Nói, Dương Chiến nhìn về phía Vương Hoài, cùng theo bên người lão lục cùng mấy cái thủ vệ các ngươi nghe được đi. "Bẩm báo đại đô đốc, chúng ta đều nghe được." Dương Kiến sắc mặt chỉ trệ, Sau đó mặt liền đen nhị đệ, ngươi tốt ý tứ, không riêng một tiếng mất tích hơn 4 năm, đem giúp đỡ người trong thiên hạ tộc gánh nặng ném cho vi huynh, vi huynh ăn không ngon ngủ không ngon, người đáng xem phát đều trắng nhiều như vậy, còn đây, trở về còn muốn làm anh ta, ngươi có ý tứ không có. Cũng không phải ta nói, chính ngươi nói. Ta. Dương Kiến nói không ra lời. Dương Chiến nhìn Dương Kiến cái kia bị đè nén dáng vẻ, trực tiếp ôm lấy Dương Kiến cổ. Lập tức mùi máu tươi kèm chút đem Dương Kiến hơn mất đi. Cũng may, Dương Chiến nói, đi, ngươi coi ta thật hi vọng coi ngươi nhị à, đừng đem ta gọi giả, huynh đệ còn không có thành ra đâu. Nghe nói như thế, Dương Kiến đốn lúc mặt mày hớn hở, "Cái này chẳng phải đúng nha, đến, nhanh đi tắm rửa thay quần áo, một lát nữa đợi ngươi gặp các ti chủ sự sau khi hiểu rõ tình huống, vi huynh vì ngươi bẩy tiệc mời khách." Nói xong, Dương Kiến nhíu mày, che cái mũi, nhị Đệ à, ngươi đây là giết bao nhiêu người à, trên người áo bảo sợ là đều bị bọng máu qua đi." Hôn cái mũi. "Cũng không có giết bao nhiêu, cũng liền mấy ngàn xuất sinh. Mấy ngàn dị tộc, nhân tộc xuất sinh." Dương Kiến bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lời nói thầm thì nói, "Nị Đệ à, loạn thế gia đạo phỉ ra cỏ, rất bình thường, giết không hết. Nhìn thấy, liền giết. Không có ý nghĩa. Dương Kiến vẫn là không nhịn được nói. Dương Chiến lại sờ tay vào ngực, lấy ra một khối vải rách bao khỏa đồ vật, đưa cho Dương Kiến. Dương Kiến nghi hoặc, nhị đệ mang cho ta lễ vật, ngươi mở ra nhìn xem. Dương Kiến đốn lúc tới hào hứng, lập tức đem vải rách mở ra. Khi, một cái hài đồng tay, tản mát ra hương liệu nước luộc mùi thơm. Dương Kiến sắc mặt trong nháy mắt liền đen. Vương Hoài, lão lục cùng mấy cái thủ vệ, ánh mắt đều tràn đầy sát ý Dương Chiến lúc này mới hỏi, giết hay không? Dương Kiến nhìn xem Dương Chiến, mặt đen lên, nữ khí lạnh lẽo, giết sạch không có. Dương Chiến chỉ chỉ trên thân thân này, khô cạn biến thành màu đen với máu tựa hồ đã trả lời rất nhanh dương chiến một mình ngâm mình ở trong nước nóng nhắm mắt lại liền hiện ra đoạn đường này đi tới cảnh tượng cựu châu đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi sinh linh đổ thán đều không thể hình dung nhân gian thăng trạng ma địa họa loạn không nói trong nhân tộc cũng là trộm cướp hành hành cướp bóc đốt giết việc gác bất tận bán trai bán gái coi con là thức ăn chỗ nào cũng có đã từng dương chiến chỉ là tại trên sử sách nhìn thấy qua thiên minh chân chính gặp được bực này thăng trạng cho dù hắn giết người vô số cũng tâm thần rung động luyện ngục bất quá cũng như vậy dân chúng tầm thường tránh thoát dị tộc tàn sát nhưng cũng không thể tránh thoát nhân tộc cường đạo giặc cỏ ma Thậm chí Dương Chiến trông thấy một đám giặc cướp chiếm núi làm vua, còn nghiên cứu ra gạo thịt đẳng cấp đặc đẳng, trước 3 tuổi. Nhất đẳng, đôi 8 thiếu nữ. Thứ đẳng, thanh niên trai tráng tiểu tử 4. Ngày đó, chiếm núi làm vua giặc cướp ác độ 1500 người, tất cả đều chết tại Dương Chiến dưới đao. Nhưng bây giờ nhân gian tình huống bi thảm làm sao về phần này? Dương Chiến thâm hít một hơi, nước nóng hơi nước hút vào thân thể, cũng làm cho Dương Chiến cảm giác không thấy một điểm áp áp. Lúc này, Dương Chiến hô câu, "Tiểu Ngọc." Nói, Tiểu Ngọc rốt cục mở miệng, trước đó một mực không có phản ứng Dương Chiến. Dương Chiến hỏi, "Lần trước ta hỏi ngươi, vì cái gì ngươi mỗi lần xuất hiện đều muốn nói là sư tôn ta để cho người tới cứu ta không nói như vậy ngươi không tin ta vậy ngươi nói thẳng ngươi đến từ ngọc Nha, không được sao ngươi sẽ tin sao tiểu ngọc hỏi ngược lại câu để tay lên ngược tự hỏi dương chiến thật đúng là không nhất định tin tưởng nhưng là hắn thần hồn kia trả thái đoán chừng cũng vẫn bất quá tiểu ngọc đuổi dương chiến không còn xoắn xuýt vấn đề này hỏi một câu ta tại đại long thôn gọi ngươi ngươi vì cái gì không trả lời ta lúc nào chính là ta từ ma huyền, huyền môn sau khi đi ra từ ma huyền sau khi đi ra ngươi không phải hôn mê bất tỉnh cô nương kia kéo lấy ngươi đi ta hôn mê trước đó, tại trong một thôn chờ đợi bốn ngày. không biết, cái gì không biết, ngươi. Dương Chiến nghĩ mày, vậy ta hôn mê trước đó, ngươi biết ta đang làm cái gì không có? ngươi hôn mê trước đó, tại ma huyên. Dương Chiến không biết nói cái gì, theo như cái này thì, hắn tiến vào Đại Long thôn đằng sau, cái này Tiểu Ngọc giống như cái gì cũng không biết. hắn từ Đại Long thôn đi ra, Tiểu Ngọc mới biết được, không hổ là quỷ địa, lại quỷ gì? Dương Chiến thâm hít một hơi, ngươi nghe nói qua chỗ như vậy không có, bên trong một ngày, bên ngoài đi qua một năm. không biết. Dương Chiến bó tay rồi, liền dư thừa hỏi hắn. hít sâu một hơi. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, "Để thôi Tiểu Nhu đi ra, ta cùng nàng trò chuyện." Tiếp lấy, một bộ áo trắng thôi Tiểu Nhu đi ra, "Ngươi thật đúng là có thể khống chế Ngọc Nha a." Tiểu Ngọc tới câu, "Là ngươi bây giờ đối với Ngọc Nha càng phát ra thân cận." "Ý gì? Ngươi không phải dùng nguyên thần thai này qua?" Thôi Tiểu Nhu lại kỳ quái nhìn xem Dương Chiến, "Tiểu tử ngươi nói chuyện với người nào?" "A, nói một mình." Quả nhiên, Thôi Tiểu Nhu căn bản nghe không được Tiểu Ngọc lời nói. Thật sự là kỳ quái. Tiếp lấy Dương Chiến chỉ hướng một bên vô diện nữ, "Thấy được không?" Dương Chiến hỏi là Tiểu Ngọc cùng Thôi Điểu Kết quả, Tiểu Ngọc tới câu, "Có cái gì?" Thôi Tiểu Nhu mặt mũi tràn đầy mê hoặc, thứ gì? Dương Chiến không có trả lời, trong đầu linh quang chợt hiện, nghĩ đến một cái khả năng đáp án đó chính là, Tiểu Ngọc, Thôi Tiểu Nhu, vô diện nữ, không tại cùng một thời không. Lại thêm một cái đại long thôn, đều tại không giống với thời không, cho nên giữa bọn hắn mới không cách nào giao lưu, không cách nào cảm giác. Thế nhưng là, hắn vì cái gì có thể trông thấy, thậm chí cảm giác đâu? Chẳng lẽ bởi vì hắn là xuyên qua? Thật sự là phức tạp, Dương Chiến có chút nổi nóng, muốn hiểu rõ, đoan chừng so thành thần còn muốn khó khăn. Lúc này, Thôi Tiểu Nhu lại lộ ra mỉm cười mê người, tiểu tử túi Ngươi tắm rửa để lão nương đi ra, chẳng lẽ là muốn cho lão nương giúp ngươi tắm rửa? Dương Chiến lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn xem thôi tiểu Nhu đưa qua tới tay. Ngoa tạo. Lúc này mới nhớ tới, hắn đang tắm a. Dương Chiến vội vàng mở miệng, không phải không phải, chính là muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Thôi tiểu Nhu cười hết mắt, thẹn thùng a. Lão nương trước kia cũng cho ngươi tắm rửa đâu, lão nương cái gì không có nhìn qua. Dương Chiến một mặt phiền muộn, cái này cùng khi còn bé có thể giống nhau sao, còn không có lớn lên đâu. Chương 547. đừng gia nhớ thương người khác thế tử. Chương 547. đừng gia nhớ thương người khác thế tử. Dương Chiến vội vàng mở miệng, là như thế này, Di Đường, ngươi tại sao phải tại Ngọc này răng bên trong? Nhớ không được. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, vậy ta cha mẹ tên gọi là gì? Không nhớ rõ. Dương Chiến mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng là vẫn có chút không tìm được. Dương Chiến dừng lại một hồi, ôm bạn nhất tâm Thái lên tiếng lần nữa, cái kia Thôi Minh Nguyệt là gì của ngươi? Dương Chiến khả nhớ kỹ tại Hoàng Thành, Thôi Minh Nguyệt cùng Thôi Tiểu Đu bắt tay tình cảnh. Thôi Tiểu Đu ngược lại là hỏi một câu, Thôi Minh Nguyệt là ai? Ách, chính là tại trong Hoàng thành ngươi cảm thấy nhận biết, lại hình như không quen biết nữ nhân, cùng ngươi bắt tay. Thôi tiểu Nhu tựa hồ đang muốn. Dương Chiến nhìn chằm chằm Thôi Tiểu Nhu, hy vọng Thôi Tiểu Nhu có thể nhớ tới một chút cái gì. Một lát, Thôi Tiểu Nhu kinh ngạc nói, "Đó là tỷ tỷ của ta." Dương Chiến trong lòng khẽ động, đột nhiên một bàn tay đập vào trán của mình đại ra. Thôi Tiểu Nhu câu nói này, trực tiếp điểm tỉnh hắn. Rất rõ ràng Thôi Minh Nguyệt cùng Thôi Tiểu Nhu là nhận biết, chỉ là Thôi Tiểu Nhu hòa Thôi Minh Nguyệt đều quên. Nhưng là, Thôi Minh Nguyệt thân phận là xác định a. Tôi ra liền hẳn phải biết Thôi Tiểu là ai, ai, chỉ cần biết rõ ràng Thôi Tiểu Nhu là ai, vậy hắn bộ thân thể này thân phận thật sự chẳng phải có thể tra ra manh mối. Tiếp lấy Dương Chiến lại lần nữa hỏi một câu, Di Nương, ngươi nhớ kỹ Á Phúc sao? Nhà ta quảng ra. Á Phúc, giống như có chút quen thuộc, không nhớ nổi. Tàn thần, hoặc là thôi Tiểu Nhu chỉ là tàn hồn, cho nên thiếu thốn rất nhiều. Dương Chiến cảm giác cũng hỏi không ra cái gì. Dứt khoát mở miệng, Di Nương, không sao, ngươi đi về trước đi. Không trở về, trở về ra không được. Bây giờ có thể đi ra, không sao. Thật, ngươi có thể khống chế ngọc này răng. Chi ít để cho ngươi đi ra vẫn được. Thôi Tiểu Nhu lúc này mới yên tâm, lóe lên liền tiến vào hán mi tâm, tiến nhập nguyệt nha bên trong. K -k -k. Cửa chợt đẩy ra, Bích Liên cầm một chút sạch sẽ y phục đi đến. Dương Chiến kinh ngạc nhìn xem Bích Liên, ngươi làm sao tiền đến? Võ Vương để cho ta cho ngươi đưa quần áo. Nói, Bích Liên đi tới cạnh thùng gỗ, hướng phía thùng gỗ nước nhìn thoáng qua. Tại Dương Chiến trong ánh mắt kinh ngạc, Bích Liên trực tiếp ngồi ở cạnh thùng gỗ bên cạnh, tựa ở cạnh thùng gỗ. Dương Chiến ngạc nhiên, ta nói Bích Liên, ngươi đợi nơi này làm cái gì? Bích Liên ngẩng đầu, nhìn xem Dương Chiến từ trong thùng gỗ rũa ra đầu, ngươi ghét bỏ ta ở chỗ này. Không phải vậy ngươi còn đuổi ta đi. Ta có thể đi nơi nào thôi. Ta đang tạm a. Bích Liên hơi nghi hoặc một chút, có cái gì liên quan Ta là nam, ngươi là nữ. Đúng à, trước kia ta tắm rửa, ngươi còn giúp ta mặc quần áo, đợi lát nữa ta cũng giúp ngươi mặc quần áo." Dương Chiến ngây ngẩn cả người, nhìn xem Bích Liên cái tia thanh tịnh không có chút nào tạm chất đôi mắt. "Cái này, không tốt lắm đâu." Tiếng lấy, một tiếng như rết heo tiếng gào thét truyền vào đến lao ra. "Phanh!" Cửa lại lần nữa bị đẩy ra, Thừa A Phúc vọt thẳng vào. "Bất quá, khi lão đầu trông thấy hai cặp con mắt đều nhìn hắn cùng Bích Liên thời điểm, Thừa A Phúc mặt mơ chỉ trệ, sau đó cái người không nói tiếng nào đi ra, đi ra thời điểm còn đem cửa cho mang lên. Dương Chiến lập tức phiền muộn, cái này a phúc tiến đến liền tiến đến đi cái gì đi lại nói hắn cùng bích liên cái này cũng không giống là muốn làm đại sự đó a bích liên lại nghi hoặc nhìn cửa đột nhiên nói câu dương chiến đây là ai A? người chưa thấy qua ta quản gia ngươi phủ đại tướng quân không có quản gia a ách lúc đó ta quản gia này tại ta bắc tế khi tổng quản cần bận biệu nhiều chuyện a hắn đi đường không có tiếng ấy. dương chiến thuận miệng nói từ nhỏ đã thành thói quen ta nghe hắn nói cùng ta phụ thân trước đó chính là tiến trộm thường xuyên trộm đồ dần già liền dưỡng thành loại này gión dén quen thuộc bích liên nhìn thoáng qua cửa ra vào ta có phải hay không gặp qua hắn, hẳn là gặp qua đi. Lúc đó ta giả chết, ngươi không phải tại ngày này sát thành. Bích Liên gật đầu, a, vậy liền hẳn là gặp qua. Dương Chiến cũng lơ đễn, hỏi một câu. Bích Liên, chúng ta tại quỷ thôn chờ đợi 4 ngày, ta tại ma huyền cũng bất quá chờ đợi hai ngày, làm sao đi ra liền hơn 4 năm? Ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Không biết. Đại gia, sống sở sợ bị trộm đi 4 năm. Bích Liên lại kỳ phải nói, nhưng là sau khi trở về, ta cảm giác ngươi mạnh lên thật nhiều. Dương Chiến sững sờ, nghĩ đến chính mình không hiểu thấu liền ngưng luyện đã xuất thần thể, cái này đến bây giờ Dương Chiến đều không có hiểu rõ, đến cùng là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì tại Đại Long thôn ăn thịt cùng uống rượu? Thế nhưng là lúc đó hắn không có cảm giác gì a, lại nói đây không phải là huyễn tượng sao? Trừ cái đó ra, nhưng cũng không có cái gì khác giải thích. Nhìn xem Bích Liên, ta hiện tại cùng ngươi so sánh như thế nào. Bích Liên chăm chú nghĩ nghĩ, nếu ta đánh ngươi cần một quyền, hiện tại hẳn là cần một trăm quyền đi. Dương Chiến sững sờ, lập tức mắt sáng rực lên gấp trăm lần trưởng thành. Đậu đen do uống, ta hiện tại có phải hay không cùng ngươi không sai biệt lắm. Bích Liên đứng dậy, hai tay sử tại trên thùng gỗ. Nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Dương Chiến, có chút chăm chú bộ dáng nhỏ. Dương Chiến theo bản năng túi đầu nhìn một chút trong thùng gỗ nước, "Ách, quá lâu không có tắm rửa, nước có chút đục ngầu, ngươi cái này thể phách rất mạnh, chính diện cùng ngươi đánh, hẳn là rất khó đánh thắng ngươi, nhưng là ngươi có một cái nhược điểm chí mạng." "Nhược điểm gì?" Nguyên Thần có yếu. Dương Chiến thở dài, đây chính là thiếu khuyết a nếu như tại gặp phải Thiên Cung Á hiểu, hay là kia cái gì cùng chủ, đối phương lại lần nữa thi triển yêu pháp đem hắn nguyên thần câu đi ra, vậy hắn thể phách mạnh hơn cũng không có nhiều tác dụng lớn võ chi địa. Cho nên, hắn hiện tại hẳn là nghĩ biện pháp tăng lên nguyên thần mới được. Đương nhiên Dương Chiến nghĩ đến Dưỡng Thần Quyết, Bích Liên, cái này Dưỡng Thần Quyết có thể chữa trị bị hao tổn thần hồn, có hay không cô đọng nguyên thần tác dụng? Bích Liên nghĩ nghĩ, không được, cái này Dưỡng Thần Quyết không có khả năng tu luyện nguyên thần, nhưng là có thể làm cho thần hồn trở nên cường đại, ta đã chữa trị bị hao tổn thần hồn, về sau dùng Dưỡng Thần Quyết, phát hiện thần hồn có một chút điểm trưởng thành, chỉ là rất yếu ớt. Dương Chiến có chút thất vọng, hắn hiện tại nguyên thần quá yếu, mà nguyên thần lại là thần hồn vật dẫn. Nguyên thần không mạnh, cùng cường giả quyết đấu, cũng rất ăn toàn Dưỡng Thần Quyết có thể làm cho thần hồn cường đại, nhưng là hiệu quả rất yếu ớt, tựa hồ cũng không nhiều lắm tác dụng. Tựa hồ trông thấy Dương Chiến trên mặt thất vọng, Bích Liên nói: "Chớ xem thường Dương Thần Quyết đối với thần hồn thanh nén, ta biết hết thảy trong trí nhớ, đều không có một cái có thể thần hồn mạnh mẽ thủ đoạn, mà cái này Dương Thần Quyết là một cái duy nhất, đừng nhìn chỉ có thể yếu ớt hiệu quả, cũng đã đi tiên. Thần hồn kia cường đại có làm được cái gì? Không biết." Dương Chiến bó tay rồi. Bích Liên nghiêng đầu nói: "Nhưng là thần hồn là bản nguyên, nếu là thần hồn cường đại, vậy liền đại biểu bản nguyên cường đại. Cái kia bản nguyên là làm cái gì?" Dương Chiến liền hỏi. Bích Liên nghĩ nghĩ: "Bản nguyên chúa tể hết thảy, như người sẽ chết, đó chính là bản nguyên hao hết." Dương Chiến có chút mím hoặc, bị ta giết người, ta cũng không núp nhích hắn bản nguyên a. Bản nguyên chúa thể thân thể cơ năng hết thảy, thân thể bị hao tổn, nguyên thần bị hao tổn, đều sẽ tiêu hao bản nguyên, cho nên hẳn là có thể giải thích như vậy, bản nguyên chính là sinh cơ. Dương Chiến ánh mắt chắp lên, giống như có chút đạo lý, nhưng nhìn Bích Liên dáng vẻ, năng cũng đắn đo khó định. Bất quá, nói tóm lại, thân hồn cường đại có chỗ tốt là được rồi đây, cũng là đi quỷ địa đại long thôn, lấy được đại cơ duyên, không trắng hao phí 4 năm. Lúc này, bên ngoài lão lục hô lên, nhị gia, các ty chủ sự, vương hoài đại tướng quân đều đến, chính các loại nhị gia, ta đã biết. Dương Chiến nhìn về phía Bích Liên. Bích Liên lập tức đem Dương Chiến áo bảo cầm lên, có chút luống cuống tay chân. "Ta đi, thật muốn cho hắn thay quần áo a. Ách, ta tự mình tới đi." Nói, Dương Chiến lấy qua Bích Liên trong tay rối bời trong áo bảo của lót, một cái chớp mắt liền mặc vào. Tiếp lấy, lại đang ngơ ngác bộ dáng Bích Liên trong tay lấy qua áo bảo, rất nhanh mặc vào người tốt, "Đi." Dương Chiến cứ như vậy tóc thai bù sủ đi ra phía ngoài. Bích Liên nhưng không có động, cứ như vậy nhìn qua Dương Chiến. Dương Chiến quay đầu, nghi ngờ nói, "Đi a, ngươi thế nào? Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Cô nàng này, làm sao lại kéo tới chê?" Ngươi làm sao họ như vậy? Ngươi ghét bỏ ta tay chân vụng về sẽ không hầu hạ người thật sao? Không có a, lại nói, chúng ta Bích Liên cũng không phải hầu hạ người người. Bích Liên trên khuôn mặt viết đầy không vui, nam nhân không phải ưa thích nữ nhân hầu hạ thôi. Ta cũng là nữ nhân nha, ngươi vì cái gì không thích ta hầu hạ? Ngươi chính là ghét bỏ ta. Ai nói cho ngươi những này? Võ Vương nói nha, hắn nói cho ta biết, ta phải thật tốt hầu hạ người, hắn nói, muốn để ngươi biết, thiếu nữ tốt, đừng già nhớ thương người khác thế tử, ảnh hưởng không tốt. Dương Chiến mặt có đen một chút. Lao tiểu tử này, bố trí ở bên cạnh hắn tới, chương 548. Loạn trong giặc ngoài. Chương 548, loạn trong giặc ngoài. Dương Kiến cùng Trương Nhật Phổ, tại Thần Đều phủ làm ra lục đi, cũng liền tương đương với lục bộ, tăng thêm trước đó Dương Chiến để Trương Nhật Phổ lấy ra nội các, để tống đao làm ra quân cơ sở. Quan chế tiếp tục sử dụng Đại Hạ Vương triều, bây giờ Thần Đều phủ hoàn toàn chính là một cái áp xúc bạn triều đình, Chu đáo đã từng thứ sử phụ, đã sớm thay đổi địa vị, là thần đô phủ. Dương Kiến mình trong ngày triệu tập các đại quan viên tham dự hội nghị, chính là tại triều này thiên điện, lấy Dương Kiến liệu tính, trực tiếp liền làm thành hoàng đế vào triều tư thế. Các cấp quan viên dựa theo lễ chế theo thứ tự nhập điện, cái này nghiễm nhiên chính là một trận chiều hội giá vẻ, chỉ là chiều này lộ điện vốn cũng không phải là quá lớn, tự nhiên là không có chân chính chiều hội như vậy đại khí bằng bạc. Nhưng là vô luận văn quan võ tướng, có thể tiến đại điện, tự nhiên không phải nhân vật bình thường. Bất quá chỉ lên trời ngoài điện mặt, cũng tụ tập đại lượng văn quan võ tướng, đều muốn gặp một chút bọn hắn đại đô đốc. Bây giờ thiên hạ này, chịu đủ tàn phá, thần đều phủ cũng tràn ngập nguy hiểm, dưỡng chiến trở về, tự nhiên là cho thần đều trong phủ bên dưới lớn nhất lực lượng cùng kỳ vọng. Chỉ là một mực chờ hồi lâu, dưỡng chiến đều không có đổi tới cái này khiến thân là một đám văn võ quan viên đều có chút khẩn trương, sợ bọn họ đại đô đốc lại mất tích phó đô đốc, đại đô đốc làm sao còn không có tới? cái này đều mặt trời lên cao, đúng vậy a, nếu không phái người đi thuốc một chút, dương kiến nhũ mày, ta phái người đi, đợi lát nữa lại nói. không lâu, nguyên tiên bắc vương phủ đại tổng quản, bây giờ thần đều trong phủ vụ tổng quản lý đán, người mặc thái giám tổng quản phục sức, bước nhanh chạy tới, thao lấy vịt được thanh âm, vội vàng nói, phó đô đốc, đại đô đốc đi anh linh cát. dương kiến kỳ quái, ta cái này nhị đệ chạy thế nào đi anh linh cát, nhanh đi mời hắn trở về a. mời. Đại đô đốc để tất cả mọi người đi Anh Linh các. Dương Kiến xử sở, lập tức để Lý Đán mang các cấp quan lại tiến về Anh Linh các, mà hắn đi đầu một bước đi. Không lâu, đám người xa xa đã nhìn thấy cái kia một mình đứng lặng tại Anh Linh các phía trước trên quảng trường Dương Kiến. Lại tới đây, tất cả mọi người có một loại bi tráng cảm giác. Bởi vì nơi này có đã từng bắt tể, bây giờ thần điều phủ, vô số chiến tử anh liệt danh tự. Nhất là bốn năm qua, một hàng kia một loạt Anh Linh bia đang gia tăng, trên xuống danh tự cũng càng ngày càng nhiều. Dương Kiến liền đứng tại đó vô số Anh Linh bia phía trước, không biết đang nhìn cái gì. Lúc này, Dương Kiến cùng đám người đi tới. Lý Đáng lúc này rất vị được cuống họng hô to đại đô đốc ở trên, các cấp quan viên quỷ nên đại đô đốc. Dương Chiến đều bị bất thình lình tiếng la cho chỉnh sườn sốt một chút. Bất quá vừa quay đầu lại, lại trông thấy trừ Dương Kiến bên ngoài đều bị trên mặt đất bái kiến đại đô đốc. Dương Chiến nhíu mày, thần sắc lãnh đục, thanh âm vang dội: "Ta thần đều phủ binh sĩ, không lẽ trời không quỷ xuống đất, chỉ quỷ là thiên hạ này chiến tử anh liệt anh linh." Nói, Dương Chiến quay người, hướng phía anh linh địa quỳ xuống. Thoáng một cái, làm cho đám người hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả không có quỳ xuống Dương Kiến, lúc này đều không thể không quỳ xuống, bởi vì hiện trường chỉ một mình hắn không có quỷ. Lúc này nghe dương chiến âm vang hữu lực thanh âm ta dương chiến đã từng cũng đã nói muốn cùng tướng sĩ đồng sinh cộng tử nhưng là ta dương chiến rời đi 4 năm thẹn với chúng tướng sĩ cũng thẹn với cựu châu lê dân bách tính càng thẹn với người trong thiên hạ tộc nay ta dương chiến đặc hướng chư vị thỉnh tội nói dương chiến trùng điệp dập đầu lệ ba cái lập tức sau lưng văn võ quan viên đều theo dương chiến dập đầu đứng lên xa xa vệ binh chỗ xa hơn nghe hỏi dương chiến trở về đặc biệt chạy tới bắc tể dân chúng đã nhìn thấy cái kia anh linh cắt trên quan trường một bọn thần đều phụ đại nhân vật tất cả đều quỳ lệ lấy cái kia vô số anh linh nghĩa cũng là cái kia vô số chiến tử thần đều phụ binh sĩ Không lâu, phía trước vệ binh nhao nhao quỳ xuống, sau lưng dân chúng cũng nhao nhao quỳ xuống. Rất nhiều thần đều phụ dân chúng tầm thường, cũng không khỏi đỏ mắt, chảy nước mắt. Bởi vì, những anh linh này trên tấm địa khắc lấy danh tự, đều là thần đều phụ dân chúng nhi tử, trợ vu, hài tử cha. Như gió thu đã qua, mang tới vô tận bi thương cùng bi tráng. Tiếng nước nợ tại lan tràn, tại cảm nhiễm để vệ binh, võ tướng đều nhao nhao đỏ cả vành mắt để các quan văn, đều lòng sinh suất xa động. Trưng Nguyên phụ đột nhiên mở miệng, đại đô đốc không cần tự trách, cũng không có người trách cứ đại đô đốc, đại đô đốc cửu tử nhất sinh có thể trở về chính là ta thần đều trong phủ bên dưới lớn nhất phúc phận, cũng là người trong thiên hạ tộc phúc phận. không sai, đại đô đốc, ta là người thô kệch, ta chỉ biết là, đại đô đốc trở về, chúng ta liền có chủ tâm cốt, chúng ta thần đều trong phủ bên dưới, thậm chí cựu châu bách tính, nằm mơ đều chờ đợi đại đô đốc trở về. vương hoài bỗng nhiên nước mắt lăn xuống đến, hô lớn, đại đô đốc, là chúng ta vô năng, không thể bảo vệ cẩn thận thần đều trong phủ bên dưới, chúng ta mới có tội. chúng ta có tội. vương hoài nhất mở miệng, chúng võ tướng nhao nhau túi đầu dập đầu nhận tội. dương chiến đứng lên, quay người nhìn về phía sau lưng quỷ xuống quan viên, xa xa vệ binh cùng bách tính. Dương Chiến con mắt có chút đỏ, hắn vừa rồi nhìn một chút, hơn 4 năm thời gian, thần đô phủ các lộ đại quân, còn không tính bị đánh tan, có danh tiếng liền chết trận hơn 300. Không không không các cấp tướng lĩnh cùng chiến sĩ, chết đi dân phu mấy tính, càng là khó mà tính toán. Thậm chí rất nhiều thần vũ quân lao tướng, đều chiến tử tại các đại chiến trường, ngay cả Lưu Hán đều tại năm ngoái, là bảo vệ Bắc tể khối này sau cùng Cửu Châu Tịnh Thổ mà chiến tử. Dương Chiến xưa nay không keo kiệt sát phạt, nhưng nhìn đến những chiến sĩ này tướng sĩ danh tự cùng với con số, Dương Chiến cũng cảm giác tâm thần rung động, tự trách không gì xứng được hắn nếu là không có mất đi cái này 4 năm có lẽ cũng không phải là như vậy những cái kia rất sớm đã đi theo hắn bảo trạch huynh đệ liền sẽ không bị khắc vào anh linh này trên tấm địa dương chiến mở miệng chư vị không cần nói nữa ta dương chiến có tội coi như phản thiên tử phạm pháp cũng làm cùng thứ dân cùng tội chúng chi ta dương chiến ta thần đều phủ quân đội có thể đánh đâu thằng đó cho tới bây giờ đều là quân kỳ sương nghiêm quân quy trước mặt đối xử như nhau ta thân là chủ soái không thể gánh vác lên chức trách của ta khiến vô số quân dân chiến tử ta dương chiến phụ hàng đầu trách nhiệm nói xong dương chiến quan lớn vương Hoài có mặt tướng các ngươi không xử trí ta Chính ta xử trí, quân quân 1000, Vương Hoài tự mình chấp hành, ngay tại anh linh này các, ngay trước chiến tử tướng sĩ bách tính, ngay trước các ngươi, đánh. Nói xong, Dương Chiến quay người, quỳ gối anh linh các. Vương Hoài ngây ngẩn cả người, đại đô đốc. Hô câu, Vương Hoài nhìn về phía Dương Kiến, vừa nhìn về phía thủ phụ Trương nhuận Vũ. Dương Chiến giận dữ mắng ngọ, do dự cái gì, đánh. Dương Kiến mắt thấy như vậy, đành phải gật đầu. Vương Hoài tự mình chấp quân côn, chấp hành 1000 quân côn. Phanh phanh muốn. Hiện trường chỉ còn lại có quân côn đánh vào trên lưng Thanh Âm. Hiện trường người Lần Lượn chạy tới Thiên Viễn máy tính, mắt thấy đây hết thể Vương Hoài, dùng toàn lực, không dụng tâm tư ta, ta đây coi là cái gì, chí ít ta còn sống. Vương Hoài nhắc nghe, lúc này càng dùng sức. Cái kia mỗi một lần quân côn rơi vào dương chiến trên thân, tựa hồ cũng đánh tại hiện trường tâm linh của mỗi người bên trong 1000 quân côn đánh hồi lâu, dương chiến phía sau lưng rịn ra máu tươi. Dương chiến cũng rất vất vả, không phải là bởi vì bị đánh vất vả, mà là muốn để chính mình phía sau lưng dớm máu vất vả. Dương chiến cũng không thể không như vậy, hắn mặc dù vừa trở về, nhưng là trên đường trở về, dương chiến đã sớm hiểu rõ hiện tại thần đều trong phụ bộ tình huống thần đều phủ có thể duy trì bắc thể địa bàn này đã rất không dễ dàng tăng thêm tứ đại ma địa cao áp khiến thần đều phủ quân đội đấu trí tăng dã thần đều trong phủ bộ xuất hiện đại lượng chủ trương dùng chậm tĩnh kế sách thanh âm thậm chí phe đầu hàng đều xuất hiện những âm thanh này so đại quân áp cảnh càng nguy hiểm nếu là thần đều trong phủ bên dưới không có khả năng một lòng đoàn kết tỉnh lại đấu trí ai cũng thay đổi không được xu hướng suy tàn bể một nghìn quân côn đánh xong dương chiến phía sau lưng triệt để bị máu tươi thẩm tấu để một đám thần đều phủ quan viên xa xa vệ binh mắt tính đều mắt thấy toàn bộ hành trình Hiện trường không có một chút tà đầm, chỉ có quân côn đánh vào dương chiến trên lưng, cái kia đâm vào tâm thần thanh âm. Bất quá, đây cũng là để Dương Kiến nhìn có chút mà bức, tựa hồ hắn đến bây giờ, đều không có minh bạch dương chiến đây là muốn làm cái gì. Ngược lại là, Dương Kiến trông thấy cái kia một đám võ tướng, cùng xa xa vệ binh bách tính cái kia đau lòng nhất góc dáng vẻ buồn. Thật giống như đánh vào dương chiến trên thân, đau nhức trong lòng bọn họ. Dương Kiến lại nhìn phía sau lưng rớm máu dương chiến, nhịn không được liếc mắt. Hắn cái này nhị đệ, trở về liền thu mua lòng người. Bất quá, Dương Kiến mắt thấy đánh xong, lập tức đau lòng nhất góc tiêu nhị đệ, có thể nào để cho ngươi một người thụ trách? Ta là ngươi huynh trưởng, vi huynh cùng ngươi cùng một chỗ thủ quân côn." Nói, Dương Kiến liền vọt tới, "Vương Hoài, đánh ta." Vương Hoài nhìn xem Dương Kiến, "Phó đô đốc, 1000 quân côn đánh xong, vậy cũng đánh ta 1000 quân côn, năm đó ta cùng nhị đệ kết nghĩa, tự nhiên là cởi mở, đồng sinh cộng tử, đến." Nói, Dương Kiến liền quỳ gối Dương chiến trước mặt, liên một cái Dương chiến, vừa vặn Dương chiến cũng nhìn lại. Dương chiến trắng Dương Kiến một chút, "Lão tiểu tử này, thật có thể tận dụng mọi thứ, sợ không có cảm giác tồn tại." Dương chiến dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy cực kỳ thấp thanh âm nói, "Ngươi muốn làm cái gì?" Dương Kiến cũng cực kỳ nhỏ giọng nói, nhị đệ chịu khổ, Vi huynh tự nhiên muốn cùng nhị đệ đồng cam cộng khổ. Dương Chiến lông mày nhíu lại, đây chính là ngươi nói. đương nhiên, nhiều người nhìn như vậy, Vi huynh nhất định phải cùng nhị đệ một dạng. Tốt. Dương Chiến trực tiếp đứng dậy, quay người nhìn về phía một đám thần đều phụ văn võ quan viên, thần sắc lãnh túc. Dương Kiến là ta huynh trưởng kết nghĩa, thiên hạ đều biết, huynh đệ chúng ta đã từng liên thể, đồng sinh cộng tử, phú quý cùng hưởng. Bây giờ thần đều phụ luôn hãm, thiên hạ bách tính gặp nạn, huynh trưởng ta thế mà hướng ta nói, muốn cho ta đối với tứ đại ma địa thỏa hiệp bộ. Lời này vừa nói ra, Dương Kiến lập tức quay đầu. Trừng to mắt cũng may, tại lời khuyên của ta bên dưới, huynh trưởng ta rốt cục ý thức được sai lầm, có lỗi đổi chi, vẫn là của ta tốt huynh trưởng, nhưng là vương tử phạm pháp thư dân cùng tội, ta cùng ta huynh trưởng đều không ngoại lệ. Dương Kiến há mồm muốn nói cái gì? Dương Chiến bỗng nhiên quay người, ngồi sồn ở Dương Kiến bên người, phi tốc nói huynh trưởng, vì thiên hạ đại nghĩa, nhịn một chút. Không phải, ta lúc nào để cho ngươi nhượng bộ thỏa hiệp. Không trọng yếu, trọng yếu là, để những cái kia có đầu hàng khuyên hướng người, chết suy nghĩ. Thế nhưng là chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đem bọn hắn đều chặt Trong đó có thể có không ít người thiên bắc quan viên. Dương Kiến khỏe miệng co giật, ngươi cũng không thể bắt ta tới khai đạo a. Chính ngươi đưa tới a. Ta. Dương Kiến nói không được nữa. Dương Chiến thấp giọng nói, đi, ta cũng là biết huynh trưởng muốn vì ta phân ưu, cố ý tới cùng ta cùng một chỗ gánh chịu, hay là huynh trưởng cân nhắc chu toàn, trong thiên hạ, luật anh hùng thiên hạ, bỏ huynh đệ của ta hai người, còn có ai? Dương Kiến khỏe miệng co giật. Tiếp lấy, Dương Chiến đứng dậy, lãng Thanh Đạo, Vương Hoài, Phó Đô đốc cùng ta mở dạng, một 1000 quân côn. Dương Kiến một chán há tuyến, nhưng là còn không phải không nói, Vương Hoài còn đứng ngay đó làm gì, ta Dương Kiến biết sai nhập phạt. Vương Hoài đều có chút ngượng cái này đánh đại đô đốc, lại đánh phó đô đốc, hắn cái này về sau, còn có về sau sao? bọn hắn đại đô đốc hắn ngược lại là biết là người, thế nhưng là cái này dương kiến, cũng không tốt sống chung a đánh. dương chiến mặt lạnh lấy là, đại đô đốc, phanh, phanh, bún, quân côn đập nệ lâm thanh lại xuất hiện. thần đều phủ các cấp quan viên, thần sắc càng băng lãnh một nghìn quân côn, là muốn thời khắc nhắc nhở ta cùng ta huấn trưởng, quân quy nghiêm, quân pháp vô tình, thời gian chiến tranh, thần đều phụ quân pháp chính là quốc pháp, đằng sau ta thì là chiến tử anh linh, bọn hắn đều đang nhìn chúng ta, chúng ta nếu là không thể đem dị tộc khu trừ. Chúng ta có gì diện mục đối mặt bọn hắn? Chúng ta nếu là đối dị tộc túi đầu, có gì mặt mũi đối mặt cái kia vô số vì đối kháng dị tộc chiến tử bảo trách huynh đệ. Nói, Dương Chiến ánh mắt sắc bén nhìn quanh chúng quan viên hình trưởng, ta nhất thời chịu gian nhân sằng luôn, đề cập nhượng bộ thỏa hiệp, cũng may hoàn toàn tỉnh ngộ, không có lương thành đại họa. Nói đến đây, Dương Chiến ôm quyền, chư vị, coi đây là giới, nếu là lại có người đề cập đối với ma địa thỏa hiệp liên bộ, thậm chí sách đầu hàng, dùng cái này nhiễu loạn quân tâm dân tâm, giết không tha. Nói xong lời cuối cùng ba chữ, Dương Chiến sát khí trên người trong nháy mắt bộc phát lập tức để cái kia một đám quan văn sắc mặt đại biến một đám võ tướng cũng cảm giác áp lực cực lớn dương chiến thu liếm sát khí liếc nhìn đám người đều cho lão tử nhớ kỹ thời gian chiến tranh quân pháp tức quốc pháp mạnh đại hổ các loại võ tướng nhao nhau hô to chúng ta thể sống chết chống lại dị tộc thể sống chết chống lại dị tộc thể sống chết chống lại dị tộc các võ tướng cuối cùng có huyết tính thành thế cũng cực lớn dương chiến nhìn về phía quan văn một phương trương lúc này ông uuyền đại đô đốc yên tâm chúng ta mặc dù là người đọc sách vì thiên hạ bất tính con dân chúng ta làm sao tiếp thân này tiếp lấy, các quan văn cũng nhao nhao dóng dạc đứng lên, mắt thấy như vậy, dương chiến hết sức hài lòng gật đầu, tốt, ta cũng tin tưởng, chư vị đều cùng bản đô đốc một lòng, ta thần đều phụ liền không có thứ hèn nhát, đều là đỉnh thiên lập địa đại trợ phu. tiếp lấy, dương chiến chỉ hướng sau lưng, dãy kia tại phía trước nhất một khối không có chữ anh linh địa các ngươi trông thấy cái này phía trước nhất khối này không có chữ bia sao? dương chiến nhìn về phía cách đó không xa lão lục, nói cho bọn hắn, khối này không có chữ bia là chuyện gì xảy ra? là đại đô đốc, lão lục đi tới, quay người, nhìn về phía một đám qua lại, khí thế mười phần, tấm bia này là đại đô đốc tiếp trưởng thần vũ quân đằng sau, đứng ở nơi này. Đại đô đốc nói, sinh tử đều muốn canh giữ ở trên khối thổ địa này, sinh tử đều muốn cùng Bắc tể quân dân cùng một chỗ." Câu nói này, chúng ta thần vũ quân trên dưới, mỗi người đều nhớ. Lão Lục gầm vang hữu lực lời nói, "Đinh hai như có, để hiện trường tiến nhập ngắn ngủi trong yên tĩnh." Chương 549. Ta đang nhìn trời, trời cũng đang nhìn ta hai hợp một chốc tiết. Chương Trưng 549. Ta đang nhìn trời, trời cũng đang nhìn ta hai hợp một chốc tiết. Dương Chiến lúc này, hướng thẳng đến thủ vệ bên kia đi đến, bên ngoài là vô số chạy tới bắt tệ dân chúng. Dương Chiến đi tới bên ngoài, nhìn xem những này hốc mắt tưởng đỏ già yếu, trong mắt tràn đầy chờ đợi cùng hy vọng vụ lao hữu thân, ta dương chiến là một kẻ võ phu người thô kịch, không thể nói trước cái gì lời hay, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi yên tâm là được, rồi trời sắp xuống, có ta dương chiến đỉnh lấy, có ta mấy chục vạn tướng sĩ đỉnh lấy, lập tức dương chiến cười ha ha, các ngươi đừng tưởng rằng ma địa dị tộc hung ác, tại ta dương chiến trong mắt, bất quá chỉ là một đám gà đất chó sành, chỉ cần chúng ta thần đều trong phủ tiếp theo tâm, bọn hắn không bằng cái dám. Dương chiến tiếng cười, phản phất mang theo vô tận đối với dị tộc nguyệt thị nếu như là người khác nói ra lời nói này, chỉ sợ chỉ coi thành nói khoát trò cười. thế nhưng là từ Dương Chiến trong miệng nói ra, không có người không tin. Từ Dương Chiến thống lĩnh thần vũ quân, chiến vô bất thắng, đây cũng là bọn hắn lớn nhất tín nhiệm. lúc này, những ngày giả yếu, nhao nhao quỳ xuống đại đô đốc và thuế, đại đô đốc và thuế. một màn này, để Dương Chiến đều ngây ngẩn cả người. cái này, vạn thuế đều gọi ra. Dương Chiến không có ngăn cản, cũng ngăn cản không đến. hiện tại, cho thần đều trong phủ xuống cây lập kiên định lòng tin, so cái gì đều trọng yếu. không chỉ là thần vũ quân còn có thần vũ quân phía sau những này phụ mẫu vợ con đúng vào lúc này thiên ảnh thống lĩnh bóng dáng chạy tới cấp tốc lấy ra một tờ tờ giấy đưa cho dương chiến dương chiến mở ra trên đó viết tứ đại ma địa ý đồ liên thủ đối với đại đô đốc chém đầu dương chiến thấy cảnh này trực tiếp mở miệng lao lục có mặt tướng lấy thần đều phụ danh nghĩa tuyên bố báo cáo liền nói ta dương chiến ngay tại thần đều phụ thủ phụ các loại tứ đại ma địa dị tục đến đến bao nhiêu ta dương chiến chôn bao nhiêu là đại đô đốc dương chiến ngồi lên dương kiến xe ngựa sang trọng lao tiểu tử này không hổ là làm vua ra như thế căng thẳng hay là hưởng Dương Kiến là luyện khí sĩ, chịu một nghìn quân côn, hay là vương hoài hạ thủ lưu tình, vẫn như cũ nghe răng niết miệng nhị đệ. Ngươi thế nhưng là hại khổ vi huynh. Dương Chiến lại như mày, ngươi liền không có phát giác, thần đều trong phủ bên dưới bắt đầu quân tâm tăng dã. Phát hiện a? Vậy ngươi không ngăn lại của hắn. Ngươi cái này thật là đáng đánh đòn. Dương Kiến cũng có chút kích động, ta có thể có biện pháp nào đánh lại đánh không lại ma địa lại quân, có thể thủ vững nơi này, ta đều đã liều cái mạng giả. Ngươi nhìn, ta tóc này đều nhanh trắng bệnh. Dương Chiến mày nói, ma địa hoàn toàn chính xác mạnh, cái này không thể nghi ngờ, cũng không thể trách ngươi. Ngươi biết liền tốt, cũng đừng nói ta trông non việc nhà người bại. Dương Kiến buồn buồn nói câu, lập tức lại như mày, "Nhị đệ, ngươi bố cáo kia sẽ cùng hướng tứ đại ma địa tiến chiến, ngươi đây có phải hay không là thật ngu ngốc? Bọn hắn thật rất lợi hại a, chúng ta hiện tại thần địa phủ chỉ có 200." "Không không không đại quân." Dương Chiến nhìn xem Dương Kiến, "Ta cũng không ngu ngốc, nhưng là thực lực không cho phép." "A? Cái này còn thực lực không cho phép?" Dương Kiến đều có chút ngột. Sau đó trên dưới đánh giá Dương Chiến một phen, "Nhị đệ, ngươi có phải hay không cái này tại cái này mất tích 4 năm, gặp cái gì đã kìa? Đã kích cái giẵm?" Hiện tại mặc kệ ta cùng không cuồng, tứ đại ma địa đều muốn đối phó ta. Vậy ngươi cái này, dương chiến nhíu mày, ta nếu là không cuồng, người trong thiên hạ sĩ khí không mạnh, trái lại, ta nếu là điệu thấp khi một con rùa đen giúp đầu, cho dù là tính chiến lược túi đầu, đều sẽ đả kích người trong thiên hạ tộc đối kháng ma tộc quyết tâm. Thế nhưng là, chúng ta làm sao có thể duy nhất một lần ứng đối tứ đại ma địa? Ta trở về một khắc này, liền đã chú định thần đều phủ muốn đối mặt tứ đại ma địa, sẽ không quyết định bởi tại ta điệu thấp không biết điều. Dương Kiến thở dài, cái kia nhị đệ có thể có cái gì diệu kế, có thể ứng đối? Dương Chiến nhìn xem Dương Kiến, Ta trở về trận chiến đầu tiên, nhất định phải đại thắng, dạng này mới có thể để trấn sĩ khí cùng quân tâm. Đánh ai? Ai tôi đánh ai? Dương Kiến đốn lúc đó có chút phiền muộn, ngươi cái này giống như một chút chuẩn bị cũng không có, cái này. Dương Chiến nhìn xem Dương Kiến, ta được đến tin tức, tứ đại ma địa muốn liên thủ, đối với ta tiến hành trạm thủ hành động. Dương Kiến nghe chút, lập tức nhãn tình sáng lên, nói như vậy, bọn hắn là muốn điều động cao thủ đến ám sát ngươi. Không sai. Dương Kiến ha ha phá lên cười, vậy là tốt rồi, đến bao nhiêu làm thịt bao nhiêu. Nhìn xem Dương Kiến dáng vẻ tự tin, Dương Chiến cũng cười, người minh trưởng kia tọa trấn hôm nay sa. Ta an tâm. A. Dương Kiến kiệm phản ứng, sắc mặt đại biến, ngươi muốn rời khỏi. Ngươi cái này đi, quân tâm liền bất ổn a. Ta không đi ra, đánh như thế nào cầm? Không chủ động xuất kích, sao có thể đánh ra ta thần đều phụ uy phong. Uy phong? Ngươi còn muốn chủ động xuất kích? Chúng ta cũng chỉ có 200. Không không không a, bảo trụ cái này bắt tể đều giật gấu vá vai, bác tệ chung quanh toàn đồn trọng binh, ngươi khế động, địch nhân sợ là liền thừa lúc vắng mà vào, đến lúc đó đem bắt tể cuối cùng này một khối địa phương đều ném đi, vậy liền bạn kiếp bất phục. Đại gia. Tiến công lĩnh viễn là phòng thủ tốt nhất, phòng thủ sẽ chỉ bị địch nhân không ngừng từng bước xâm chiếm hầu như không còn, mà lại quân tâm sĩ khí sẽ càng ngày càng thấp rơi, thời gian càng kéo dài, còn muốn điều động sĩ khí liền khó khăn, ta hiện tại vừa trở về, bằng vào ta qua lại dư uy, hiện tại các tướng sĩ lòng tin 10 phần, ý chí chiến đấu rất mạnh, lại nói cũng không phải phải lập tức liền muốn đem Cửu Châu từ tứ đại ma địa trong tay cầm về, cũng bộ đánh một trận, sợ cái giám a. Cái kia, Dương kiến có chút hậm mất, thế nhưng là, ta nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra người điểm ấy binh lực có thể làm được bao lớn công tích đến a ngươi cũng không có khả năng đem không đều mang đi ra ngoài đi." Dương Chiến hỏi ngược một câu, "Ngươi cho rằng bọn hắn ma địa chiếm cứ địa bàn lớn như vậy, lại có thể điều động bao nhiêu binh? Hiện tại nhân tộc chính là bị ma tộc hung vi dọa sợ mà thôi, chỉ cần chúng ta đánh một cẩm, đánh ra huy phong, bọn hắn chiếm cứ địa bàn càng lớn, phản phệ càng lớn. Thế nhưng là có rất nhiều đồ hèn nhát đầu phục ma địa, bọn hắn dưới cờ nhân tộc đại quân cũng rất nhiều, liền một cái đại ly, mấy triệu nhân tộc đại quân." Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, "Ngươi cho rằng chính là bọn hắn? Có ý tứ gì?" Về sau liền biết, 4. Huyền Không Sơn, Thiên Cung Thánh cảnh. Sở Vô Song tỉ nữ A Hiểu đang nhìn nhắm mắt lại, như tiên giống như Sở Vô Song. Sở Vô Song chậm rãi mở miệng, "A Hiểu, ngươi dùng Quan Thiên Kính nhìn Dương Chiến không có." Nhìn, Dương Chiến hoàn toàn chính xác trở về. Sở Vô Song có chút kỳ quái, từ Ma Huyên Nhân khẩu bên trong biết được, 4 năm trước, Dương Chiến liền cùng cái kia gọi Bích Liên nữ Nhân từ Ma Huyên Huyền môn đi ra, hắn làm sao hơn 4 năm mới xuất hiện? Mấu chốt là, 4 năm nay, Quan Thiên Kính cũng vô pháp quan sát đến Dương Chiến, đến cùng chuyện gì xảy ra đâu. Nói đến đây, Sở Vô Song quay đầu, mặc dù từ từ nhắm hai mắt mắt, nhưng lại nhìn qua Á Hiểu. Á Hiểu lúc này túi đầu công chủ Nô tỷ cảm thấy, quan thiên kính không cách nào quan chắc, có lẽ có cường giả che cản dương chiến khí cơ, nếu không phải là dương chiến cái này hơn 4 năm, cũng không ở nhân gian. Sở vô song chậm rãi mở miệng, vậy ngươi cảm thấy là loại nào? Nô tỷ cảm thấy là loại sau. Nói một chút lý do của ngươi. Lấy nô tỷ đối với dương chiến hiểu rõ, nếu như hắn ở nhân gian, quả quyết sẽ không ngồi nhìn thần đều phụ tăng tác, nhân tộc nguy vong, cho nên, dương chiến cũng không ở nhân gian. Không ở nhân gian, cái kia có thể ở nơi nào? Thánh vực, ma chạch, ma ch đều tra xét. Bốn năm nay, căn bản không có Dương Chiến bất luận cái gì dấu vết để lại. Bao quát bên cạnh hắn biết liên. A Hiểu đống nhiên mở miệng, cung chủ, Dương Chiến sẽ đi hay không thần giới? Làm sao có thể? Chỉ có thần mới có thể đi thần giới. Dù cho Dương Chiến nguyên thần đạt đến thần cấp, thân thể của hắn cũng đi không được a. Sở vô song trầm mặt một hồi, đống nhiên nghĩ tới điều gì còn có một cái khả năng. A Hiểu hơi nghi hoặc một chút, còn có thể. Nghe nói, Ma huyên cùng nhân gian ở giữa, có một khối quỷ địa, bên trong còn có một cái quỷ thôn. A Hiểu kinh ngạc, quỷ thôn, quỷ địa. người chưa nghe nói qua bình thường vấn đề này vốn là ít có người biết, đây là năm đó sư tôn ta nói cho ta biết. trừ cái đó ra, bạn cung cũng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. dương chiến cái này bốn năm đi làm cái gì? nói, sở vô song đứng lên, vậy vây tay. a hiểu lập tức đi theo, đi ra lầu các. sở vô song vừa đi vừa nói, dương chiến hơn 4 năm đi địa phương nào cũng không cần để ý tới, hiện tại tứ đại ma địa bắt đầu tiếp xúc, liên thủ chuẩn bị đem dương chiến giết đi, chỉ để đánh tan nhân tộc ý chí chống cự. a hiểu nở nụ cười, thân đều phủ 4 năm nay được xưng là người tu hành cấm địa, tứ đại ma địa cái này 4 năm cũng không ít phái người đi chém giết võ vương cùng thần đều phủ cao dài tuấn lĩnh kết quả thủ đoạn xuất tẫn cũng không có đạt tới kết quả mong muốn hiện tại bọn hắn đi sợ cũng chỉ có thất bại tan tác mà quay trở về sở vô song mặc dù nhắm mắt lại nhưng lại như giống trên đất bằng hạ lỗ cát đi tới trong hoa viên cầu nhỏ nước chảy vờn quanh đỉnh sở vô song nhẹ nhàng ngồi xuống nhàn nhạt nói tứ đại ma địa trước đó đối với thần đều phụ không có cách nào đó là bởi vì bọn hắn tứ đại ma địa mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tương hỗ là đề phòng ai cũng không muốn hao tổn quá lớn đại giới tới đối phó thần đều phủ tránh cho để mặt khác ba bên được lợi nói đến đây sở vô song đốn đông nhiên, lại lần nữa chậm rãi mở miệng, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, một cái dương chiến, để bọn hắn cảm nhận được áp lực cùng nguy hiểm, mục tiêu của bọn hắn, lợi ích, ngắn ngủi nhất trí. a hiểu những mày, cung chủ, có thể hay không quá để cao dương chiến. a, xem trọng. ta đều sợ vẫn như cũ khinh thường dương chiến, để cho ngươi mang theo quan thiên kính, mấy cái thượng trưởng lão đều không thể đem dương chiến mang về, thậm chí ngay cả một cái võ vương đều không có gì đi, ngược lại là tổn thất bốn tên thượng trưởng lão, ngươi còn có thể đem tiểu tử kia xem thường. a hiểu nhất cứ thế, sau đó những mày, cung chủ chủ yếu là tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, hèn hạ vô sỉ. nói xong, a hiểu nhãn tình sáng lên, cung chủ, hiện tại thế nhưng là cơ hội tốt ta, tứ đại ma địa liên thủ đối phó dương chiến, cung chủ nếu là không miễn lòng, lo lắng tứ đại ma địa không thu thập được dương chiến, chúng ta thiên cung ở sau lưng giúp tứ đại ma địa một thành, dương chiến thua không nghi ngờ. càng nói, a hiểu nghĩ đến dương chiến hôn trướng kia hèn hạ hình dáng, còn dám đào quân nàng, càng là đáng chết. sở vô song đông nhiên nhìn về phía a hiểu, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lại để a hiểu trong nháy mắt cảm thấy áp lực, không tự chủ được túi đầu xuống, ngươi đi thần địa phủ. a hiểu đốn lúc đầu con mắt lại lần nữa sáng lên, cung chủ, lần này là muốn đem dương chiến mang về, hay là để hắn chết? sở vô song ngửa đầu nhìn về phía thượng cung, ánh nắng chiếu xuống trên mặt của nàng, tựa hồ đang phát sáng. sở vô song trầm dài nói, đều không phải là, đều không phải là, cái kia nô tỷ đi làm cái gì? giúp dương chiến trọng thương tứ đại ma địa. a a hiểu nhất mặt một bức, cái này tại sao vậy? sở vô song vẫn như cũ ngửa đầu nhìn qua trên không, trầm dài nói, không thể để cho tứ đại ma địa biết chúng ta thiên cung tại đối phó bọn hắn, âm thầm làm việc. a hiểu càng là đầu óc quá tải trước đó một mực tại đối phó dương chiến một đám hiện tại dương chiến trở về làm sao các nàng cung chủ lại phải giúp dương chiến sở vô song lời kế tiếp càng làm cho a hiểu mục chừng ngây một người còn phải chữa trị ta thiên cung cùng dương chiến quan hệ vì thế ngươi muốn dốc hết toàn lực cung chủ nô tỳ không rõ a hiểu nhịn không được mở miệng sở vô song nữ khí bình hẳn, a hiểu ngươi đối với dương chiến lớn như vậy bản khí nô tỳ vì mấy vị chết tại thần đều phụ thượng chửi lao sở vô song gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống trong mắt a hiểu cảm nhận được áp lực lớn lao cái trán chót núi đều toát ra mồ hôi bất quá sở vô song thanh em vẫn như cũ rất bình tĩnh còn tại nói dối a hiểu đều muốn khóc cung chủ dương chiến rất hèn hạ rất vô sỉ hắn hắn hắn cái gì hắn hắn lần trước đào ta quần. a hiểu vẻ mặt cầu xin chính là tại tự hà bên trong hắn muốn cho ta dẫn hắn đi ra ta không để cho hắn liền kéo ta quần, ta a hiểu nói nhiều như vậy sở vô song trên người hàn khí càng phát ra dày đặc sở vô song thanh em im dịu a hiểu ngươi bây giờ dám ở bản cung trước mặt nói dối phanh a hiểu trong nháy mắt vì trên mặt đất cung chủ nô tỳ nô tỳ đã từng hỏi thiên vi sau đó đã nhìn thấy ô, nô tỷ phải chết." Sở Vô Song trầm mặc hồi lâu, thở dài, "Bản cũng đã từng liền khuyên bảo qua ngươi, đừng đi vấn thiên bia liên quan tới chuyện của mình ngươi, ngươi." Nói đến đây, Sở Vô Song khẽ nhíu mày, "Nói như vậy, ứng nghiệm." Lúc này, A Hiểu hốc mắt đỏ bừng, rất là khổ sở là, thiên bi bên trên xuất hiện qua ta chuẩn bị thoát sự tình, đã bắt đầu ứng nghiệm. "Từ kiếp." "Ân." A Hiểu thanh âm rất thấp, rất bi thương. Sở Vô Song nhíu mày, "Chết tại Dương chiến chi thủ?" "Không phải." Sở Vô Song lông mày giãn ra, "Đã ngươi nhìn thấy, vậy liền trốn không thoát." Chỉ có ứng tiếp mới có thể có một chút hy vọng sống, bạn cung cho ngươi đi chữa trị cùng dương chiến quan hệ, ngươi cho rằng là vì cái gì? A Hiểu nhất cứ thế, có chút mờ mịt trời không tuyệt được người, chỉ có tự tuyệt sinh lộ, dưỡng chiến liền là của ngươi một chút hy vọng sống. Nói xong, Sở Vô Song hướng phía trên lầu cấp đi đến. A Hiểu ngốc trẻ một hồi lâu mới liều mạng giật đầu, nô tỳ minh bạch, tạ cung chủ chỉ điểm. Sau đó, A Hiểu đứng lên, nhìn qua lên lầu Sở Vô Song, hốc mắt đỏ bừng, nước nở nói, "Cung chủ, nô tỳ về sau khả năng liền phụng dưỡng không được cung chủ, nô tỳ thẹn với cung chủ." Sở Vô Song không nói gì, A Hiểu ảm đạm rời đi. Sở Vô Song đi lên lầu các, nhìn về phía phương xa, nói một mình, "Dương Võ, lấy lòng người tính thiên tâm, ngươi đến cùng được hay không đâu?" Bất quá, bản cung ngược lại là có chút mong đợi. Nói, Sở Vô Song ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung ta đang nhìn trời, trời cũng đang nhìn ta. Chương 550. Nên từ minh. Chương 550. Nên từ minh. Gần đây, thần đô phủ quân cơ sử, tướng lĩnh, luyện khí sĩ, giám sát quân khí tạo sư các loại, thể tụ tại quân cơ sở, nghiên cứu bọn hắn đại đô đốc phế người đưa tới liên quan tới tứ đại ma địa dị tộc thân thể thể chất thực lực các loại kỹ càng báo. Dương chiến mệnh lệnh là để quân cơ sở nghiên cứu ra tứ đại ma địa dị tộc cứu điểm nhược điểm cũng coi đây là căn cứ nghiên cứu ra thích hợp nhất chiến trận cùng tính nhắm vào quân khí mặt khác trương nhuận phủ quản lý nội các cầm đại đô đốc làm cho bắt đầu toàn bộ bắc tề độc viên điều động dân phu triệu tập lương thảo tài nguyên là tiếp xuống chiến tranh làm chuẩn bị thân đô phủ máy này cố máy chiến tranh tại dương chiến sau khi trở về lấy tốc độ không thể tưởng tượng vận chuyển lại lúc này dương chiến đợi tại hắn đại đô đốc phủ cũng là đã từng phụ đại tướng quân tam gian phòng một cái tiểu viện trừ mấy cái cao lớn thu kịch nam nhân một cái nữ quyến đều không có trông thấy ăn cơm còn phải quân doanh đầu bếp đưa tới. Lão Lục cùng Thiên ảnh thống lĩnh đều tại Đại đô đốc phủ bên trong, tùy thời chờ đợi Dương Chiến phân phó, cùng tùy thời tiếp thu Thiên ảnh, cùng số ba hộp thư từ Thần Châu các nơi trả lại các loại tình báo. Mà lúc này Dương Chiến đã đợi trong phòng hai ngày. Trên mặt đất Lát Thành lấy Thần Châu địa đồ, Dương Chiến đầu phát tán loạn, quần áo không chỉnh tề ngồi sồn ở phía trên, bên người chất đống các loại thư tín. Trong tay hắn một chi bút than, thỉnh thoảng tại trên địa đồ làm đánh dấu. Lúc này Lão Lục đung nhiên đẩy cửa tiến đến ra, đại hỉ sự. Lão Lục cầm một phong thư xuống tới, một mặt hưng phấn. Dương Chiến đầu cũng không ngẩng, liền nhìn xem địa đồ. Cái gì đại hỉ sự? Số ba hộp thư triệt để đã thông các lộ kháng ma quân đội liên hệ thông đạo, có chúng ta đã từng thần đô phủ đánh tan quân đội, cũng có tự phát tổ chức quân phản kháng, những quân đội này từ mấy trăm người đến trên vạn người không đợi, đều sinh động tại địa hô. Nói, lão lục càng kích động, nhị gia, ta thô Sơ giản lược tính ra một chút, những đội ngũ này cộng lại, có chừng một trăm mấy chục vạn, ta cũng không biết bọn hắn làm sao tại ma địa xâm chiếm khu sống sót, quá lợi hại. Chỉ là chia làm vô số tiểu đội, trải rộng thần châu các nơi, nếu như có thể toàn bộ tụ tập lại, đây tuyệt đối là một chi cường đại kháng ma liên quân. Dương Chiến trầm rãi nói, không ngoài ý muốn. Ma địa tác nghiệp quá nhiều, giết chóc quá nhiều, yêu hận càng lớn, ma địa xâm chiếm địa bàn quá lớn, căn bản không còn được. Ma địa tình huống hiện tại cũng không phải muốn tiêu diệt nhân tộc, mà là muốn nô dịch nhân tộc. Dưới mắt tứ đại ma địa đều áp dụng chính là lấy nhân trị người thủ đoạn, đầu nhập vào ma địa người, đại đa số cũng không phải thật tâm, không ở ngoài bởi vì vợ con già trẻ, gia tộc lợi ích, sự tồn tại của những người này càng biết cho quân phản kháng cung cấp sinh tồn không gian. Lão lục vội vàng nói, nhị gia, chúng ta lúc này có phải hay không nên chủ động xuất kích? đánh ra một con đường để các nơi quân phản kháng cùng chúng ta hội hợp, chúng ta thần đô phủ đại quân liền sẽ càng ngày càng cường đại. Dương chiến rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía lao lục, những người này đều muốn nghe ta chỉ huy. chúng ta thần đô phủ bị đánh tan quân đội, tự nhiên đều muốn trở về, chỉ là đường xa xa xôi, ma điệu tiêu diệt quyết tâm của bọn hắn cũng rất mạnh, một lát không về được. Về phần mặt khác quân phản kháng đội, bọn hắn đều hy vọng tiếp nhận đại đô đốc chỉ huy, dù sao đại đô đốc cái này đánh đầu thắng đó chiến thần uy danh, không người không muốn trở thành đại đô đốc thủ hạ bình. Dương chiến mở miệng nói, vậy liền thông qua số 3 hộp thư truyền lệnh cho bọn hắn, để bọn hắn ngay tại chỗ cầm dựa vào địa hình có lợi, quen thuộc khu vực sinh tồn phát triển tiếp, để Lân Cận ta thần đô phủ bị đánh tan quân đội tướng lĩnh, đem bọn hắn thu nạp tại ta thần đô phủ dưới cờ, mà ta số 3 hộ thư, tùy thời cho bọn hắn có lợi tình báo, giúp bọn hắn tranh né vây quét. Lão Lục ngây ngẩn cả người, nhị ra không có ý định đem bọn hắn thu nạp cùng một chỗ. Dạng này phân tán, quân phản kháng sức chiến đấu liền không cách nào tụ tập, cũng liền nhất định là tiểu đả tiểu nháo a, không cách nào thương ma địa căn bản. Lão Lục, chớ xem thường bọn hắn, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, chi, ma địa trung quy là dị tộc, một vị trấn áp đồ sát sẽ chỉ làm người sống đối với ma địa càng thống hận, càng căm hận, người phản kháng sẽ càng ngày càng nhiều, đội ngũ sẽ càng lúc càng lớn. Nói xong, Dương Chiến đứng lên, huống chi, ta thần đô phủ vẫn như cũ đứng lặng ở trong thiên địa này, đứng lặng tại thần châu, ta thần đô phủ không ngã, liền có thể để người trong thiên hạ trông thấy hy vọng. Lão Lục nghe được cái hiểu cái không, nhưng lại cũng ánh mắt sáng bóng. Dương Chiến ánh mắt lại hơi híp, trọng yếu nhất chính là số 3 hộp tư, số 3 hộp tư chính là chúng ta đối với thần châu con mắt, cũng là ta thần đô phủ vươn đi ra tay. Lão Lục, ngươi chuyển tin cho Tề tử Mặc, không thể chỉ có bát phương lâu đường dây này còn muốn phát triển các loại chi nhánh, bảo đảm có người bị phát hiện cũng vô pháp chạm đến mang cốt. Là, nhị gia. Còn có, nói cho Tế tử mặc một câu, là người liền có nhược điểm, ma địa dị tộc một dạng có nhược điểm. Là. Tiếp lấy, Dương Chiến nhìn về phía địa đồ, khẽ nhíu mày. Thần đô phủ trung tâm, đã bị trọng binh bao khốn, phía đông nam nhìn Bắc Quan có Ma Huyên đại quân, bất quá cũng không phải là dị tộc, mà là nhân tộc đại quân, nhưng cũng là nguyên dư tiến dẫn đầu thiên võ quân tinh hụy. Những người này bây giờ hiệu chung làm vua bù nhìn Dương Hưng, các nguyện xung làm Ma đại tớ. Thời gian 4 năm Liên ma huyền vương này đối với thần đô phụ phát động mấy lần quy mô lớn tiến công, bất quá bị thần võ quân ngăn trở. Thiên bắc sơn bên trên, còn đóng quân có thánh vực yêu quân, những này sơn tinh yêu mị, ở trong núi như cá gặp nước, mười phần khó chơi. Nhưng là những này sơn tinh yêu mị, không thích tướng quy mô lớn quân đội chủ sát, cho nên những này thánh vực yêu quân, ở trên núi phát động mấy lần tiến công tổn thất nặng nề đằng sau. vẫn nấp tại trên núi, chỉ là quay giầy chân núi cứ điểm thần võ quân đông bộ, linh bắc thanh tuyển chấn, có 30. Không không không ma tộc đại quân, cộng thêm nhân tộc quân đội bảy không không không, tổng cộng mười vạn đại quân bất quá mỗi lần tiến công thần đỗ phủ đều là ma tộc để nhân tộc đại quân làm tiên phong mỗi lần đều bị thần võ quân giết thất linh bất lạc ngược lại chiến trường đầu hàng đào ngũ đối phó ma tộc đại quân mẫu chốt là cái này ba không không không ma tộc đại quân một lần đều không có tự mình tiến công qua thần đỗ phủ trải qua bây giờ dương chiến hiện tại giải tứ đại ma địa tình huống ma tộc dũng mãnh ra dày thì béo nhưng là tại lao ngũ tiền kỳ thống binh tiêu sát quá nhiều ma tộc hẳn là dẫn đến ma tộc tổn thất quá lớn binh lực thiếu nghiêm trọng chết không dậy nổi tăng thêm ma tộc còn muốn ngầm chiếm ma quốc trọng tâm ngược lại là chuyển qua ma quốc ngược lại đối với thần đỗ phủ hiện tại uy hiếp nhỏ nhất về phần ma chạy khoảng cách Thần Đô Phụ xa nhất cũng không cùng hiện tại Thần Đô Phụ giáp dưới không thành gần lo. Bởi vậy Thần Đô Phụ bây giờ đứng trước ba bên đại quân chỉ có phía sau là Mãn Quốc. Bây giờ Thần Đô Phụ cùng mang Quốc ngược lại là thật thành cá mẹ một lửa dáng vẻ. Thần Đô Phụ ngăn trở hai đại ma địa, Mãn Quốc cũng chỉ cần đối mặt một cái ma vực đồng thời Mãn Quốc cũng kềm chế ma vực để Thần Đô Phụ cũng có cơ hội thở dốc. Bất quá Dương Chiến nhìn về phía trên địa đồ nhìn bất quan, ánh mắt lãnh lệ. Bây giờ đối với Thần Đô Phụ uy hiếp lớn nhất ngược lại là Ma cùng trên danh nghĩa đại biểu cửu Châu Chí Cao Hoàng Quyền Dương Hưng. Dương Chiến nhìn xem trên địa đồ nhìn bác quan, nên cử Minh. Chương 551, chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Chương 551, chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Ma Huyên không có quân đội, nhưng là Ma Huyên lại có nhiều nhất cường giả đội hình, không chỉ Ma Huyên chiếm cứ địa bàn lớn nhất, nhân tộc đại quân mạnh nhất, mà lại nó khu chiếm lĩnh nhân tộc phản kháng thế lực thanh thế yếu nhất. Nguyên nhân lớn nhất chính là Dương Hưng danh nghĩa này bên trên Cựu Châu Hoàng Đế đối với Ma Huyên túi đầu xương vua bù nhìn. Mặt khác chính là Ma Huyên là người, không phải dị tộc. Lại thêm, Ma Huyên nắm trong tay Thiên đô thành để Dương Hưng ra mặt, lại ân uy tịch thì, lung lạc đại lượng đại hạ quan quý thế lực là ma huyên hiệu trung. Dương Hưng vị hoàng đế này tại ngoài sáng cũng có thể lừa bịp đại lượng dân chúng, đây cũng chính là ma huyên chiếm đoạt chi địa, chống cự yếu nhất nguyên nhân căn bản. một cái Dương Hưng ảnh hưởng quá lớn, hắn cũng đem cựu châu nhân tộc trận doanh phân liệt. nghĩ tới đây, Dương Chiến lại không tự chủ được nổi lên chí thánh sơn tiên thánh trong điện, cái kia kinh hồn phép múa. nàng đoán chừng cũng không có nghĩ đến, ma huyên thế mà lựa chọn ở thiên đô thành mở ra huyền môn, lấy thế xét đánh không kịp bưng thay, nắm trong tay thiên đô thành cũng sẽ được mất quyền lực Dương Hưng rời đi ra, cấp tốc đã bình định loạn cục. bây giờ. Dương Chiến chỉ biết là dư thư bị giam lại, không rõ sống chết. Nghĩ tới đây, Dương Chiến mở miệng nói, "Bóng dáng có thuộc hạ." Làm cho Phượng Lâm quốc kháng ma liên quân thống xoáy vương ngũ, tiếp lệnh bắt đầu, chỉnh quân 40,000, không cần lo lắng bị phát hiện, trực tiếp dẫn binh xuôi Nam Hổ La Quan, địch không ra liền đồng, địch ra liền lui, không dùng sức địch, đem Hổ La Quan đại quân dẫn vào Phượng Lâm quốc cảnh nội, như quân địch không đuổi, quay đầu thống kích ma tộc đại quân, bên ta lại phái phái thần vũ quân cùng ngươi bộ giáp công ma tộc đại quân. "Là." "Truyền lệnh mạnh đại hổ, ngày mai rạng sáng, xuất không huyền chiến kỵ đông tiến." cấp tốc chiếm trước thanh tuyển chấn, đằng sau, ngay tại chỗ hợp nhất nhân tộc đại quân, sau đó thẳng đến hổ la quan, gắng đạt tới toàn diệt ma tộc đại quân. là, tiếp lấy, dương chiến lên tiếng lần nữa, lại làm cho vương hoài chỉnh quân 80 không không thêm hai vạn huyền thiên chiến kỵ tử dạ bí mật tập kết chờ lệnh. là, đại đô đốc, thuật lại một lần, bóng dáng phi tốc thuật lại một lần dương chiến vừa rồi mệnh lệnh, không có bỏ sót, dương chiến gật đầu, lập tức truyền lệnh. bóng dáng ôm quyền, lui ra ngoài. lúc này, a phúc bưng một cái bún lớn cơm cưng mặt trên còn có chút thịt kho tàu đây không phải a phúc làm mà là thành phòng binh doanh đầu bếp đưa tới Dương Chiến cái này đại đô đốc phủ cũng không có hạ nhân cũng không khai hỏa Dương Chiến trước kia cũng một mực cọ quân doanh thức ăn Dương Chiến thật đúng là đói bụng miệng lớn bắt đầu ăn A Phúc an vị ở một bên nhìn xem ăn cơm như đánh trận một dạng Dương Chiến nhịn không được nói Lão gia chậm một chút ta ăn nhanh như vậy làm gì quen thuộc A Phúc nhìn xem Dương Chiến đột nhiên hỏi Lão gia Bách Liên cô nương đâu đi tìm ta sư tôn đi A Phúc nhịn không được cảm khái một phen Lão gia lão nô tuổi là càng lúc càng lớn cái này đi đứng cũng không tiện liền vừa rồi bưng cái này một cái bùn lớn cơm lão nô đều lên khí không đỡ lấy khí nói a phúc còn liên tục thở dốc mấy lần giống như có thể xác minh hắn dương chiến nuốt xuống trong miệng đồ ăn mới nói cũng không có để cho ngươi bưng à bên ngoài ta thân vệ bưng là được rồi ngươi lớn tuổi bây giờ tháo xuống thần đều phụ việc cần làm ngay ở chỗ này cực kỳ tu dưỡng lúc không có chuyện gì làm liền ra ngoài dạo chơi tìm những cái kia lão gia tử đánh chút cờ nghe một chút khúc đừng quan tâm cái gì ngươi bây giờ nên bảo dưỡng tuổi thọ a phúc lúc này mắt giả lại đỏ lên lão lệ nói đến là đến a phúc nhẹ ngào mấy lần nước mũi đều xuống thấy Dương Chiến sức sở, lão đầu này, ta còn ăn cơm đâu. Tiếp lấy, A Phúc thương tâm nói, lão gia, lão nô cái này có thể không quan tâm thôi. Lão gia ngươi cũng không thành nhà, lão nô cái này mỗi ngày à đều nhanh xấu chết. Lão nô nếu là chết, xuống dưới làm sao có mặt gặp Lão Thái gia à? Ai? A Phúc một thanh nước mũi một thanh nước mắt, bộ dáng kia, tựa như là bị ác chủ khi dễ một dạng. Dương Chiến có chút bó tay rồi, A Phúc, được rồi được rồi, đừng khóc, chờ ta làm xong trong tay sự tình liền thành nhà. A Phúc lập tức liền không khóc, vội vàng hỏi, bật điệu chuyện gì? Khu trục ma địa đã bình định thiên hạ, là được rồi không có lại khóc A phúc nước mắt lại lăn xuống tới dương chiến đều không còn gì để nói lao đầu này làm sao so nữ nhân còn giống như là làm bằng nước dương chiến không để ý tới tấn anh ăn cơm lúc này a phúc còn muốn nói điều gì lão lục vội vội vàng vàng vọt vào nhị gia ách a phúc cũng tại a dương chiến lập tức nói a phúc ngươi đi ra ngoài trước ta cái này có chuyện trọng đại a phúc đứng dậy u ám nhìn dương chiến một chút sau đó còn lưng eo, liền đi ra ngoài vừa đi còn bên cạnh thở dài lão nô có lỗi với lao thái gia a thật xin lỗi a lão lục quay đầu nhìn thoáng qua nhị ra, a phúc thế nào bị nhị gia đánh ta đánh hắn làm gì ai người đã giả liền mẫn cảm thích khóc. à cái kia lúc trước ta còn nhìn a phúc tại sát vách cùng mới dọn tới nữ nhân cười cười nói nói đâu dương chiến ngược lại là không để ý lao lục lại tới một câu bất quá a phúc cùng lưu a liên nói thật có ý tứ a phúc nói lưu a liên nam nhân chết trận lao ra nhà ta cố ý ở bên cạnh an bài cho ngươi một gia phòng cũng là tốt chiếu cố hai mẹ con nhà ngươi sau đó lại cảm khái, lao ra nhà ta a một thanh số tuổi trèo trống cái này thần địa phủ bên người ngay cả một cá thể mình người đều không có dương chiến giật mình trong lòng lao đầu này cái này đều cử chỉ đi rồi lấy, lão lục lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. nhị gia, cái này lưu ái liên là người huynh đệ kia quả phụ à? ta làm sao một chút ấn tượng đều không có? đừng nói ngươi, ta cũng không biết. không phải nhị gia ngươi an bài tại cách vách ngươi sao? dương chiến gật đầu, không có a, ta cũng không biết chuyện này, khẳng định là a phúc tự mình làm. nói xong, dương chiến lại nhìn về phía lão lục, không đúng, các ngươi không biết. ở tại ta cái này xung quanh người đều là hiểu rõ người, bóng dáng đâu? bóng dáng cũng không biết nhà ta mới vừa rồi còn hỏi bóng dáng, bóng dáng nói là nhị gia ngươi an bài, ta liền không có hỏi. lúc nào dọt tới? Liên hôm qua, Dương Chiến có chút bất đắc dĩ, 89 phần 10 chính là A Phúc Kiển, đây là tức giận, tìm nữ nhân còn mang cái em bé, chỉ cần thành công, không chỉ có thể làm trợ phu, còn có thể làm cha Đi, nói chính sự, ngươi vừa rồi vô cùng lo lắng chạy và có chuyện gì. Lão Lục thần sắc nghiêm lại, có người bí mật định ngày hẹn. Ai vậy? Không biết. ân Lão Lục lấy ra một phong thư, ta vừa rồi đi ra thời điểm, đồng nhiên liền một phong thư bay tới, bên trong là ước nhị ra quần phương cắt thấy một lần, trong phong thư còn có đồ vật. Dương Chiến đã mở ra nội dung trong thư lão lục đã nói nhưng là trong phong thư vẫn còn có một trang giấy phía trên có chữ viết nhưng lại lây dính vết máu trên thư nói tối nay giờ tí tập kích dẫn dắt rời đi cao thủ hộ vệ nhị gia đây có phải hay không là định ngày hẹn người của ngươi đem gian tế giết giữ lại phong thư này dương chiến những mày chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác đi đi quần phương cát nhị gia chờ một lát ta nhiều điều đám nhân mã không cần mặc thường phục cái này nhị gia ngươi mặc cái gì ở chỗ này đều có người nhận biết ta lão lục bất đắc dĩ nói dương chiến thở dài cũng là cái kia ta mang mà nạ vậy thuộc hạ cũng mang mặt nạ. tiếp lấy, dương chiến cùng lão lục mang theo mặt nạ, đi ra đại đô đốc phủ. chỉ nghe thấy a phúc đang thèo, lão gia, tiểu lục tử, các ngươi đây là muốn đi làm cái gì đi à? có việc, đừng đánh nghe. dương chiến trả lời câu. a phúc lại hô, lão gia, ngươi đến nếm thử, cái này lưu a liên nhà đậu hũ ăn ngon, thật vừa trắng vừa mềm. dương chiến sửng sốt một chút, lập tức tức giận nói, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. nói, liền đi. a phúc đương sắp trong bát đậu hũ phủ xong, chui miệng một cái, nhìn xem ngồi tại tiệm đậu hũ trước tiểu nữ hài a bảo, ngươi nói cho mẹ ngươi, lao đầu ta đi trước. A tiểu nữ hài gật đầu, A phúc đã buông xuống đầu hũ bắt rời đi. Chương 552, người giống Dương chiến mẹ. Chương 552, người giống Dương chiến mẹ. A phúc sau khi đi, trong cửa phòng, một cái đấy đàn nữ từ từ bên trong đi tới, buộc lên tập rể, vòng eo nhỏ hơn. Nàng lao chán một cái bên trên không biết là mồ hôi hay là hơi nước. A bảo nói, A phúc ra ra đi. Biết. A nương, ngươi đầu hũ này làm không thể ăn, không ngon. Lưu A liên nhìn A bảo một chút, lão nương mới học được, có thể làm thành dạng này vừa trắng vừa mềm cũng không tệ rồi, ngươi còn chọn ba A bảo lại vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc Thế nhưng là A Nương, tại sao phải làm đậu hũ đâu? Lưu A Liên một bàn tay chống lạnh, có chút bất đắc dĩ nói, không làm đậu hũ kiếm chút tiền, hai mẹ con chúng ta ăn cái gì nha? A Bảo nghi ngờ hơn, chúng ta không phải tìm tới chạy lao ra sao? Lao ra không cho chúng ta cơm ăn. Nói, A Bảo cong lên miệng, tới thời điểm còn nói có tòa nhà lớn ở, đây cũng không phải là tòa nhà lớn đâu. Lưu A Liên than thở, hắn đều ăn trừ căn đâu, ai, tới thời điểm, ta đều coi là làm gì cũng là vài tiến tòa nhà lớn, kết quả. Nói, Lưu A Liên ngẩng đầu nhìn chính mình căn này nhỏ nhỏ nói, hiện tại a có cái có thể che gió che mưa địa phương liền cảm ơn trời đất lạc ai ai a bảo cũng học nàng an đương hai tay ôm lực thở dài một tiếng đúng vào lúc này lưu a liên hô câu vị tiểu ca kia ăn đậu hũ sao mau tới nhà ăn không ngon không lấy tiền một tên người đọc sách ăn mặc người trẻ tuổi bị hô thật đúng là đi tới đến một bát đậu hũ được rồi tiểu ca chờ một lát lưu a liên mặt mày hớn hở lập tức nới thêm một chén nữa vừa trắng vừa mềm đậu hũ đưa cho người trẻ tuổi người trẻ tuổi nhận lấy hướng tiệm đậu hũ bên trên ném đi một tiền bạc vụng không cần tìm nhìn các ngươi cái này cũng thật không dễ dàng Lưu A Liên cùng A Bảo hai mẹ con con mắt đều sáng lên. Lưu A Liên vội vàng cảm tạ, tiểu ca người tốt ta, nhất định đại phú đại quý. Người trẻ tuổi cười nói, không cần, các ngươi lúc nào mở, trước kia chưa thấy qua a. A, hai mẹ con chúng ta mới đem đến nơi này tới. Chết không được, bất quá ngươi cái này bán đầu hũ cũng không bán được mấy đồng tiền a. Đúng vậy a, hôm nay liền bán hai bát. Dạng này, ta thả ít đồ ở chỗ này bán, ta cho ngươi quầy hàng phí, bán đi cho ngươi một nửa, như thế nào? Lưu A Liên nghi hoặc, bán cái gì? Đồ tốt. Nói, người trẻ tuổi từ trong ngực lấy ra ba quyển sách bán sách. Đúng à, một bản một ngàn lượng, bán đi một bản, ngươi ta một người một nữa. Lưu A Liên có chút chần trở, một ngàn lượng một bản, có thể bán đến rơi. Bán không xong, quay hàng phí cũng sẽ cho ngươi, một ngày cho ngươi 5 tiền ngân, 10 ngày cũng là 5 lượng, ngươi là kiếm buồn không lỗ. Lần này Lưu A Liên không có một chút do dự, gật đầu đáp ứng. Ba quyển sách đặt ở tiệm đầu Hũ bên trên, thanh niên lấy thêm ra 5 lượng bạc, tạm thời bán 10 ngày, đằng sau lại nói: "Tiểu ca xưng hô như thế nào?" "Tống Hà, "Tống công tử, cái kia bán mất, ta làm sao nói cho ngươi? Bán mất ngươi trước hết thu, ta tự nhiên sẽ tới tìm ngươi." nói xong, Tống Hà liền đi. Lưu A Liên thì là cầm lên cái kia ba quyển sách, lật ra một trận, ánh mắt chớp lên. A Bảo lúc này mở miệng, A Nương người này thật là lạ, làm sao quái? Lưu A Liên nhìn xem A Bảo, A Bảo nhíu mày, nghĩ nghĩ, trên người hắn không có khí, cái gì khí? Sinh khí. Chẳng lẽ có tử khí? Cũng không có. Lưu A Liên nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Sau đó nhìn trong tay ba quyển sách, cũng không phải là rất đặc biệt, theo thứ tự là Phụ Thế Lục Thánh Nhân Chỉ Thế Thư. Tiếp lấy, Lưu A Liên vừa nhìn về phía cái kia một bất động đều không có động đại ở hữu. Lưu A Liên lúc này có chút thở dài, chẳng lẽ lao nương đậu hũ thật không thể ăn? bún. Độc Cô Thượng Thiên có chút nổi nóng, tiểu tử kia đâu? Trở về đã lâu như vậy, cũng không biết tới gặp gặp vi sư. Hơn 4 năm, vi sư đó là lo lắng hãi hùng, cũng không biết tiểu tử này đến cùng là chạy đi đâu ra đi. Càng nói, Độc Cô Thượng Thiên càng là tức giận, cánh cứng cắp rồi, đơn giản không biết tôn sư trọng đạo, trước kia chuyện gì đều cho vi sư rằng, hiện tại à, cái gì đều không cùng vi sư nói, đơn giản liền không có giảng vi sư để ở trong mắt. Bên cạnh Long Quỷ cũng nhịn không được, được, có bản lĩnh ngươi ngay ở trước mặt Dương Chiến đoán chết a. Tại trước mặt chúng ta măng có làm được cái gì. Nói, Long Quỷ còn nhìn về phía Bích Liên, Bích Liên cô đường, ngươi nói có đúng hay không? Bích Liên ngược lại là rất bình tĩnh, tới, liền nghe Độc Cô Thượng Thiên đoán trách Dương Chiến hồi lâu. Bích Liên đều không có đáp lời. Bây giờ Long Quỷ nhìn về phía Bích Liên, Bích Liên mới nói, hắn chính là mắng cho ta nghe. Long Quỷ lộ ra dáng tươi cười, Độc Cô Thượng Thiên, ngươi thanh này đùa giỡn lập tức liền bị đã nhìn ra đi. Độc Cô Thượng Thiên ngược lại là người lão bị dạy, nửa điểm không cảm thấy xấu hổ. Vẫn như cũ tấm lấy mặt mò. vậy các ngươi nói một chút, cái này cũng không cùng hắn sư tôn ta nói một chút, những năm này đến cùng làm gì đi? bị ai khi dễ, hoặc là xảy ra chuyện gì. Bích Liên nhìn xem độc cô thượng tiên, ngươi muốn biết chúng ta cái này hơn 4 năm đi nơi nào, trực tiếp không phải tốt thôi. vậy ta hỏi ngươi, ngươi nói hay không? Độc cô thượng tiên rốt cục lộ ra dáng tươi cười, chỉ là dáng tươi cười rất nhanh liền đọc lại ta không nói. Độc cô thượng tiên mắt giả khẽ đảo, bên cạnh Long Quý trực tiếp cười ra tiếng thì ra, lão hủ cái này uống phí nửa ngày nước bọn. Bích Liên nói, để Dương Chiến nói cho ngươi chính là, hắn nói liền nói, hắn không nói thì không nói. Độc cô trời cao cũng bắt đầu dưỡng dâu trước mắt. Lúc này, Bích Liên nhưng lại tới một câu, Dương Chiến để cho ta tới hỏi một chút ta cũng không nói độc cô thượng thiên tựa hồ cũng tới tình khí. lại tại lúc này bích liên bỗng nhiên đứng lên. lập tức độc cô thượng thiên một mặt kinh ngạc, bên cạnh long bỉ đều đứng lên, tựa hồ lo lắng bị thay bay và gió độc cô thượng thiên mặt mò đều có chút đỏ lên. nha đầu ta là dương chiến sư tôn. là ngươi muốn cùng hắn, vậy sau này ngươi cũng phải gọi ta sư tôn. ân. bích liên gật đầu độc cô thượng thiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, sau đó nghiêm túc nói ngươi biết liền tốt, tôn sư trọng đạo. ân, đây là từ xưa đến nay truyền thống. vậy ta có thể hướng lao ra từ ngươi lĩnh giáo mấy chiêu sao? độc cô thượng thiên mặt mo đỏ bên trong tấu đen lúc này lời nói xoay chuyển, ta đi lấy dao. nói, độc cô thượng tiên đứng vậy, chân chu đi bên trong phòng ở lòng quỷ khoe miệng với lên, tựa hồ rất tình nguyện trông thấy độc cô thượng tiên ăn quá đắng. bất quá lúc này, bích liên lại nhìn về phía long quỷ, lập tức để long quỷ áp lực hơi lớn bích liên cô nương, chúng ta thế nhưng là cùng một bọn. bích liên nghiêng đầu, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì ta cảm giác ngươi đối với dương chiến rất đặc biệt. long quỷ sững sờ, lập tức lại lộ ra dáng tươi cười, vậy ngươi cảm thấy là cái gì? bích liên trầm mặt một hồi, ngươi có phải hay không mẹ hắn? long quỷ to mắt, há to miệng, dùng tay chỉ cái mũi của mình, ta, ta. Người thấy ta giống mẹ hắn. Vừa vặn cầm phong đao đi ra độc cô thượng tiên, lúc này quét qua vừa rồi khói mù ha ha. Bích Liên có nhãn lực, ta nhìn cũng giống. Long Vũ đỏ mặt lên, một già một trẻ, đều không có cái đứng đắn. Hừ. Long Vũ trực tiếp liền đi ra ngoài. Chương 553. Đưa ta quần. Chương 553. Đưa ta quần độc cô thượng thiên mép miệng cười nói, ngươi trêu tức nàng làm gì? Bích Liên rất nghiêm chỉnh nói, nàng nhìn Dương Chiến ánh mắt, tựa như là ngươi nhìn Dương Chiến ánh mắt, chính là trưởng bối nhìn văn bối. Độc cô thượng thiên cười khan nói, vậy cũng không thể nói nàng là Dương Chiến mẹ à, cái này khi người. Bích Liên có chút mê hoặc, này làm sao liền thay người? Ngươi nhìn nàng mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng là nhất định phải bảo dưỡng còn trẻ như vậy mỹ mạo, vô duyên vô cớ bị cho là có dương chiến lớn như vậy con trai, có thể cao hứng sao? Nói xong, độc cô thượng Thiên còn đánh cái vivon von, nếu là có người nói ngươi giống như là dương chiến mẹ, ngươi cao hứng sao? Bích Liên rất nghiêm túc gật đầu, cao hứng a? Ta cùng dương chiến chính là chân chính người một nhà. Nói xong, Bích Liên có chút xa sút ta không có người thân. Ách độc cô thượng Thiên nói thẳng không ra nói tới, sau đó đem phong đao cùng một bao vải đưa cho Bích Liên. Bích Liên mở ra bao vải nhìn xem bên trong đầu đường không có luyện chế thành công luyện chế không vào đi phong đao cũng không phải là người có thể luyện chế thành công bích liên có chút dầu dĩ không vui dương chiến rất chờ mong lần này dương chiến sẽ không vui độc cô thượng thiên nhìn xem bích liên ngươi trở về nói cho dương chiến gió này đao kỳ thật không cần gia nhập phá thần nhận loại đặc tính này chỉ là cây đao này còn không có tô tình. tô tình. đối với cây đao này lai lịch phi phạm, chính là ta thánh hỏa điện tổ sư ra sử dụng vô số năm qua thánh hỏa điện đệ tử không người có thể sử dụng liền dương chiến tiểu tử này có thể sử dụng nếu không cũng sẽ không cho hắn đâu vậy cái này phong đao thức tỉnh là cái dạng gì? độc cô thượng thiên lộ ra dáng tươi cười, dù sao rất lợi hại là được, người cũng không rõ ràng. độc cô thượng thiên tức giận nói, lão hủ làm sao lại biết, lão hủ lại không thấy qua, tóm lại tuyệt đối phi phàm, lại nói, trước kia cũng không biết đâu, hay là từ tổ sư gia nghĩa địa đạo. nói đến đây, độc cô thượng thiên trong nháy mắt dừng lại, sau đó liền rất khó chịu, đi nhanh lên, tranh thủ thời gian lấy về để tiểu tử thúy kia cũng thất vọng thất vọng. Bích liên đi, long bỉ vừa đen nghiêm mặt tiến đến người mặt đen làm gì? ngươi khó chịu, trực tiếp giao hấn nha đầu này một trận a. Long quỷ chừng độc cô thượng tiên một chút, có bản lĩnh ngươi giáo huấn a. Độc cô thượng tiên ngẩng đầu đỡ ngực, thử đợi nàng gả tiến ta thánh hỏa điện, nhìn lão hủ làm sao thu thập cái này không lớn không nhỏ nha đầu chết tiệt kia. Long quỷ rất kinh bị độc cô thượng tiên một chút, thôi đi, cũng liền ngoài miệng nói hai câu, còn phải cũng nói, ngươi nói ngươi đều thiên nhân chi cảnh, còn như thế sợ, như cái gì chuẩn bối. Vậy ngươi có bản lĩnh ngươi lên a, ngươi không phải cũng thiên nhân chi cảnh? Độc cô thượng tiên cũng có chút mặt nhịn không được rồi gử, chờ sau này ta thu thập dương chiến, Long quỷ đệ tử ta trêu cho ngươi, a về sau ngươi sẽ biết. Long quỷ cũng ngạo kiều hất cầm lên độc cô thượng tiên trắng Long quỷ một chút, đang muốn đi ra ngoài, Long quỷ lại đuổi theo, cho ăn, hơn 4 năm, ngươi nhìn lao đầu kia, nhìn ra môn đạo không có, liền một cái bình thường lao đầu tử, không phải, ngươi vì cái gì liền theo dõi hắn không thả đâu, ngươi cũng đánh lén hắn nhiều lần, lần trước còn kém chút đem hắn cho đánh chết, Long quỷ, ngươi tốt nhất là thu tay lại, đồ nhi ta tính tình ngươi cũng không phải không biết, nếu là hắn biết ngươi động đến hắn lao qua hẳn ra, còn động nhiều lần, ngươi đoán hắn sẽ làm cái gì? Long quỷ nếu mày, ta cũng không phải muốn giết hắn a, vậy ngươi cũng thăm dò nhiều lần như vậy, ngươi thăm dò ra cái gì? Long quỷ có chút buồn mực, không có. Thu tay lại đi. Dương Chiến trong nhà chỉ còn lại cái này lão quan hằn ra, ngươi không muốn chết, liền tốt nhất là thu tay lại. Tốt ta. Độc Cô Thượng Thiên lại như mày, hắn đến cùng giống ai? Long quỷ không nói chuyện, quay người cùng Độc Cô Thượng Thiên mỗi người đi một ngã. Độc Cô Thượng Thiên nhìn xem Long quỷ rời đi thân ảnh, khen như mày, nữ nhân này thật có thể phản bội Tuyết Thần. Nhưng vào lúc này, một bóng người cấp tốc xuất hiện ở Độc Cô Thượng Thiên trước mặt điện chủ, có tin tức sưng, Trường Sinh dạy một chút chủ, Thánh Vực Thánh Vương, Ma Hoàng Phi, bọn hắn đi Thiên Đô Thành. Độc Cô Thượng Thiên mắt giả lấp lóe, khí thế a. Lập tức, Độc Cô Thượng Thiên hỏi một câu, Dương Chiến ở nơi nào?" "Tôn chủ tại quần phương cát. Độc Cô Thượng Thiên sửng sở, tiểu tử này bây giờ còn có tâm tư đi đi dạo nữa nhân ổ. Lập tức, Độc Cô Thượng Thiên vội vàng đi ra ngoài, "Tiểu tử thúi, muốn bảo mệnh, còn phải chính ngươi cố gắng mới được." Bốn. Ầm ầm. Tại Bác Tệ rất nổi danh quần phương cát, chợt buộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Một nam một nữ, trực tiếp từ dưới đất đánh lên nóc phòng, sau đó phóng tới phương xa người tới, bắt lại cho ta nữ nhân này. "Dưỡng Chiến, ngươi cái hỗn ta là tới giúp cho ngươi, giúp ngươi lại ra." dương Chiến tấn mãnh đuổi hướng về phía trước nữ nhân. Lão Lục nhìn xem bị đánh hỏng quân phương cắt, vội vàng hô to, hư hao đồ vật, tìm thần đều phủ bồi thường. Hô xong, Lão Lục liền vội vàng đuổi theo. Ngay một khắc này, trước mặt nữ nhân bay thẳng lên không trung, mà Dương Chiến trực tiếp cầm lên một cây trường đường, bay thẳng đến bầu trời bắn đi lên. Với anh. Một tiếng oanh minh đạo thân ảnh kia, trực tiếp liền bị Dương Chiến bắn xuống tới đã giận. Nữ tử nhìn phía dưới Dương Chiến trong tay còn cầm mấy cây trường thương sắc mặt đại biến, ta không phải đến cùng ngươi đạo thủ, đáng tiếc nên đón vẫn như cũng là bay vụt mà đến, mang theo uy lực kinh khủng trường thương. Nữ tử mặt đều đen trong nháy mắt tay nắm quyết giữa không trung vậy mà trực tiếp biến mất phía dưới dương chiến trên mặt lộ ra dáng tươi cười đi vào địa bàn của lão tử muốn chạy a một tiếng hét thảm nữ nhân kia lại lần nữa hiện ra thân hình mà bên cạnh nàng còn có một cái một bộ hồng y nữ tử một lát sau nữ nhân này quần áo lộn xộn rơi xuống đất bị vô số người bao bọc vây quanh nữ nhân lết đầu lên mặt lên lên ta còn giúp ngươi giết gia thế ngươi thế mà đối với ta như vậy chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác người ta gian tế liên quan gì đến ngươi nhắc lên cái này dương chiến càng tức hơn cái kia gian tế hắn đã sớm biết giữ lại hắn muốn cho địch nhân biết tin tức gì liền biết tin tức gì thế mà bị trước mắt cái này bà nương chết tiệt cho hắn giết còn chạy tới trên không dương chiến có thể nương chiều mẫu chút là đây không phải người khác chính là cái kia đỉnh lấy thiên cung cung chủ sở vô song dáng vẻ cùng thân phận đi ra giả danh lừa bịp ta hiểu chính là cái này bà nương chết tiệt đem hắn nhét vào tử hạ. nếu không phải nữ nhân này hắn liền sẽ không tiến ma uyên nhà hắn biết liên liền sẽ không kém chút chết hắn cũng sẽ không bởi vậy bị mất bốn năm hết thề kẻ đầu tư chính là nữ nhân trước mắt này thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn Tựa hồ cảm nhận được sắc cơ, bị bao bọc vây quanh A Hiểu, sắc mặt có chút tái nhợt đồng thời rung động trong lòng không gì sánh được. Lúc này mới hơn 4 năm không gặp, Dương chiến thực lực tăng lên có thể so với khủng bố. Mắt thấy Dương Chiến nhắc lên thần võ đao, sắc cơ kia bốn. A Hiểu lập tức gấp, "Dương Chiến, ngươi trả cho ta quần." Dương Chiến sững sờ. A Hiểu không thèm đếm xỉa, "Lần trước tại Tử Hạ, ngươi cởi quần của ta." Chương 554, Kiêu Kiệt Đại Đô Đốc. Chương 554, Kiêu Kiệt Đại Đô Đốc. Một đám thành vệ quân, cùng chấn thủ thần đều phụ rất nhiều cao thủ, nhao nhao qué gì nhìn về phía Dương Chiến. Tựa hồ không nghĩ tới bọn hắn đại đô đốc, nguyên lai yêu thích rộng như vậy hiện, ngay cả bực này mặt hàng đều hạ thủ được. Bởi vì a hiểu, lúc này nửa bên mặt là nát, mặt khác nửa bên mặt, một mặt mặt dố, xấu đến không đành lòng nhìn thẳng. trong lúc nhất thời, liền để trung quanh những này đàn ông bọn họ, trong đầu đống nhiên liền nổi lên một cái đáng sợ chẳng cảnh. bọn hắn đại đô đốc, kế khả quan vợ đằng sau, lại bắt đầu không ăn kiêng. bị trung quanh những gia hỏa hôn trướng kia cái kia ánh mắt cổ quái nhìn xem, dương chiến đều có chút nổi nóng. quân năng đại gia, cái này bà nương chết tiệt cũng không cảm thấy ngại nói ra, đơn giản không biết xấu hổ A Đáng lão tử lúc nào? lời còn chưa nói hết đâu. A Hiểu chỉ vào một bên trong đám người, đây chính là quần của ta. Dương Chiến sững sờ, sau đó quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Á Hiểu chỉ vào Bích Liên. Bích Liên túi đầu, nhìn một chút quần của mình. Dương Chiến một bàn tay đập vào cái trán, cả giận nói, lão lục đến không có. Đến rồi đến rồi. Giam lại, trấn ma liên hầu hạ. Là, đại đô đốc. Tranh. Dương Chiến tương thần võ đao cắm vào một bên hộ vệ trong vỏ đao. Lôi kéo Bích Liên liền đi. Một bộ hồng y thôi hoàn hậu, vẫn như cũ đứng ở bên cạnh, chính nhàn nhạt nhìn xem Á Hiểu. A Hiểu còn tại hô, Dương Chiến, ngươi không nên hối hận. Đi được rất nhanh cơ hội là chạy, dương chiến cùng bích liên rời đi về sau, nhịn không được hỏi, sao ngươi lại tới đây? cảm giác được có người chiến đấu, ta liền đến. dương chiến nhìn bích liên mặc quần, theo hoa quần dài, mặt trên còn có hai cái tiểu linh đang đùa nói, vẫn rất thích hợp. thế nhưng là dương chiến phiền muộn, bích liên, ngươi làm sao mặc đầu này? không phải ngươi mua cho ta thôi? từ đại long thôn sau khi đi ra, ngươi liền hôn mê, ta cho ngươi thay quần áo, đã nhìn thấy ngươi cái này trong tay áo còn lấp một cái quần. nói đến đây, bích liên thanh tịnh đôi mắt ngắm nhìn dương chiến, ta nhìn thấy thời điểm, rất vui vẻ, ngươi lại mua cho ta quần. ta, cái kia. Bích Liên lại lần nữa hỏi một câu, chẳng lẽ ngươi thật thoát của nàng? Lập tức, Dương Chiến cũng không biết nói cái gì cho phải đành phải nghiêm túc nói, sự tình có chút phức tạp. Bích Liên đống nhiên nhíu mày, vậy bây giờ thoát? Dương Chiến lôi kéo Bích Liên lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, ngươi cái ngu ngơ, trên đường cái cởi quần a. Ha ha, ngươi lo lắng cái gì? Ta Dương Chiến có chút bất đắc dĩ, cái kia, ta mua cho ngươi mấy bộ. Tốt lắm. Một lát, Dương Chiến mang theo Bích Liên liền đi tiệm may. Nhìn xem tiệm may bên trong thành phẩm hàng mẫu nữ trang đừng nói, thật đúng là để mắt. Dương Chiến nhìn, cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần, đương nhiên, cái yếm loại hình càng là xảo đoạt thiên công tiếp lấy bích liên liền hai mắt tỏa ánh sáng nhịn không được lôi kéo dương chiến cánh tay liền hướng cái kia đẹp mắt nhất một bộ y phục đi đến xem thật kỹ nha ta thích cái này nhanh mua cho ta nói bích liên cái tay còn lại đã đem bộ kia quần áo lấy xuống khách quan đây là hàng mẫu các ngươi cần có thể đặt trước làm đến đo một cái kích thước bà chủ chạy tới ta liền nữa thích một bộ này thôi bích liên cầm ở trong tay liền không muốn buông xuống dương chiến mở miệng nói bà chủ liền bộ này nói đến đây dương chiến lập tức đưa tay sờ bà hỏng dương chiến quẹt miệng co giật đại gia đừng nói bạc trên thân ngay cả một cái tiền đồng đều không có. xưa nay không mang tiền hắn, hắn cũng cho tới bây giờ không dùng tiền thói quen. tốt xấu một cái đại đô đốc, lúc nào mua đồ trả lại hắn chính mình lên a đương nhiên, liền ngay cả ăn cơm đều là ăn trực ăn. nếu không phải đi thiên đô thành 3 năm, dương chiến một thân trên dưới, đều là thần vũ quân không được, dạng này phẩm, là bày ở trong tiệm kiểu dáng, cái này, dương chiến trên thân không có tiền, cũng lôi kéo bít liền, trước đặt trước đi, cái kia, lời còn chưa nói hết đâu, bà chủ trông thấy dương chiến, trực tiếp ngạc nhiên hô to, đại đô đốc, ngài muốn a, đây là đại đô đốc phu nhân sao? ôi, nhìn nô gia ánh mắt này như thế uy vũ bất phàm thân ảnh vậy chỉ có thể là chúng ta đại đô đốc à? nói bà chủ con mắt đều muốn xuất thủy nhìn dạng như vậy nếu không phải bích liên ở một bên không phải vậy đều được hướng dương chiến nào lên dương chiến vội vàng mở miệng bà chủ vậy liền đặt trước làm đi đặt trước làm cái gì nha có được đại đô đốc còn có nữ quyến bộ này tiểu điểm đưa tạo vậy không được ta dương chiến xưa nay không lấy không đồ vật ai nha đại đô đốc đường thái khí, đại đô đốc phu nhân thích không đưa thích ta đi thay đổi thử một chút có được hay không bích liên nửa điểm không có thật trọng trực tiếp liền bị bà chủ kéo đi bên trong trong phòng thầy quần áo Dương Chiến Hạ to miệng, sửng sốt không nói nên lời. Khi một bộ theo lên hoa mai, Phấn Kim sắp y phục xuyên tại Bích Liên trên thân đi ra một sát nát kia, Phản phất toàn bộ thế giới cũng bị mất hào quang. Tiếp lấy, Bích Liên chạy chậm đến Dương Chiến trước mặt, hai mắt sáng rỡ nhìn xem Dương Chiến, tựa hồ đạt được đồ tốt tiểu cô nương, đang chờ khích lệ đâu đại đô đốc, phu nhân tốt ánh mắt ta, cái này mặc vào thật thích hợp. Dương Chiến, có đẹp hay không? Bích Liên nhịn không được hỏi. Dương Chiến lấy lại tinh thần, khít sâu một hơi lấy mắt, đẹp. Bích Liên nụ cười trên mặt, liền như là mùa đông tiểu dương, như vậy lóa mắt lại tôi đẹp còn tại dương chiến trước mặt vòng vôn một vòng tròn, tựa hồ nghe đến dương chiến một tiếng khích lệ, nàng có thể bay lên trời đi. còn ha ha cười ra như trong bạc động lòng người thanh âm để dương chiến trở nên hoàn hốt, hay là lần đầu trông thấy bích liên cao hứng như vậy không kiêng nghệ gì cả. nàng là thật vui vẻ. sau đó bích liên liền lại coi trọng tiệm may cái khách hàng mẫu y phục. tiếp lấy, tại bà chủ ra sức gào to cùng tán dương bên dưới, bích liên hẳn là tìm không ra bắc. chỉ cần là bà chủ đưa cho nàng, y phục cũng tốt, cái yếu cũng được, thậm chí tiểu khố đều nâng trong tay. sau đó trông mong nhìn qua dương chiến, mà dương chiến cũng trông mong nhìn qua bích liên. rốt cục. Dương Chiến mở miệng hỏi câu: "Bà chủ, hết thẻ bao nhiêu tiền?" "Bộ thứ nhất ta liền đưa phu nhân, mặt khác hết thẻ nửa giá, ta tính toán." Bà chủ trực tiếp đi gậy bàn tính, Dương Chiến trong lòng một trận nói thầm: "Đại gia, a phúc nơi đó, còn có bao nhiêu tiền?" Vừa xem xét này liền quỷ a, những này y phục, Dương Chiến cũng liền nhìn Bắc tể hoặc là Thiên Đô thành những quan lại quyền quý kia trong phủ gia quyến mặc như thế thức đại đô đốc, hết thẻ 242, một nửa, liền 120 lượng. Dương Chiến ở Thiên Đô thành 3 năm, đều không có bỏ ra nhiều như vậy. Hay là Tam Tử bốn tên kia, treo danh hào của hắn cho nợ? cho hắn mượn tiền cứ vậy mà làm hơn một trăm lượng nợ bên ngoài. nghĩ tới đây, Dương Chiến trong lòng đều không có đáy. Bà chủ kia, ngươi phái người cùng ta đi trong nhà của ta cầm, trên người của ta không mang tiền. không quan hệ rồi, đại đô đốc có thời gian phái người đưa tới liền tốt. phu nhân thật đẹp, đại đô đốc có phúc lớn. nghe nói như thế, Dương Chiến còn có thể nói cái gì? nhìn Bích Liên cái kia gắt gao ôm những cái kia y phục ráng vẻ, muốn cho nàng từ bỏ hai kiện, đoán chừng đều quá sức. tiếp lấy, bà chủ trợ đối với Bích Liên nói, phu nhân, sát vách có cửa hàng đồ trang sức, ngươi nhìn trên đầu ngươi đều vẫn là một trong đâu, chuẩn bị lấy mắt. Dương Chiến lập tức có chút đốc, Bích Liên, chúng ta đi. Bà chủ, ta để cho ta quản gia cho ngươi đưa tới. đa tạ à. Được rồi, cung tiến đại lô đốc, phu nhân. Bích Liên đi ra cửa ra vào, hướng một bên nhìn lại. Vậy thật đúng là một cái cửa hàng đồ trang sức. Dương Chiến có chút lùi cuống, bài này sức quý hơn Dương Chiến à. Chúng ta phải trở về ăn cơm đi. Ta không đói bụng nha. Không đói bụng cũng phải ăn, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Cái kia. Dương Chiến lôi kéo Bích Liên, đi, về trước đi ăn cơm no lại nói. Thôi ta. Bích Liên đành phải gật đầu, ăn cơm lại đến. Dương Chiến không có nhận bảo. Hắn thật không biết A Phúc nơi đó có bao nhiêu tiền nách. Hắn cái này lại đô đốc, hoàn toàn chính xác rất keo kiệt. Chương 555, Sôi Nam mới là được ra. Chương 555, Sôi Nam mới là được ra. Về đến nhà, Dương Chiến tìm được A Phúc để A Phúc đi tiệm may đưa tiền. A Phúc nghe được muốn 120 lượng bạc, lao đầu tử có chút còn xuống có trực tiếp liền thẳng băng. chứng lên mắt giả, muốn 120 lượng. 120 lượng rất nhiều sao? Ta bỗng lộc không nói, trước kia hoàng đế ban thưởng những món kia chút đấy. A Phúc trực tiếp liền mắt trợn trắng, còn nói sao? Lão gia à, những năm kia hoàng đế những ban thưởng kia Ngươi không phải đều cho ngươi các bộ hạ phân sao? Phân, ta cũng có một phần a. Không có a. Quá mức, những hôn chúng này cũng không cho ta lưu một phần. Ngươi cũng không nói a. Dương Chiến nhìn xem A Phúc, vậy có thể hay không kiếm ra 120 lượng? A Phúc nhìn xem Dương Chiến, than thở nói lao ra, ngươi cũng phải là nhà chúng ta ngẫm lại a, ngươi nói, về sau Bích Liên phu nhân cùng ngươi lại hôn, không làm, cái ra dáng hôn lễ, đây không phải là để người ta trò cười ta lão Dương nhà sao? Còn có a, còn phải đặt mua tòa nhà lớn, cái này mấy gian phòng chỗ nào đủ a, về sau có tiểu thiếu gia tiểu cô nương, vậy còn đến có hạ nhân trông non cái này như thế đều là tiền a không phải ngươi liền nói với ta có thể hay không cầm 120 lượng a phúc buồn buồn nói vừa và đủ dương chiến gánh nặng trong lòng liền được giải khai vậy là tốt rồi lao gia ngươi là một chút cũng không nghe lọt hay cái gì lao nô nói là lao gia ngươi đến là chúng ta lão dương nhà suy nghĩ còn có về sau lão dương nhà đợi đợi con cháu đâu chờ ta sống đến thiên hạ thái bình ngày đó rồi nói sau kiếm tiền thôi rất đơn giản lao gia kia ngươi ngược lại là kiếm a dương chiến hai tay mở ra ta hiện tại là đại đô đốc suốt ngày nghĩ đến chuyện đánh giặc nào có tâm tư chui trong tiền a chẳng lẽ cắt xén cô lương, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, vẫn là dùng phụ khố? A Phúc đống nhiên tới câu, ngươi Minh trưởng có tiền? Dương Chiến sững sờ, cái này A Phúc vòng vo đường ngày, nguyên lai like ở chỗ này chờ đâu cái này không tốt lắm đâu. Lão gia, có cái gì không tốt? Các ngươi không phải huynh đệ kết nghĩa sao? Hắn có thể nhận tâm hắn nhị đệ thành hôn đều không có tiền xử lý việc vui. Nói, A Phúc nít miệng cười nói, Lão gia, lão nô đi tìm Dương Kiến. Không phải vậy trong nhà đều nhanh nói, cái này hiện tại có phu nhân, cũng không thể còn mỗi ngày gò quân doanh cơm ăn à? Cái này, chuyến đi cũng có hại Lão gia người quân uy nói, A Phúc liền chạy ra ngoài. Dương Chiến vội vàng nói, tìm hắn mượn là được rồi, đừng sinh ra sự cố. Có ngay lão gia, bốn. Lão Lục kinh ngạc nhìn cái này xấu vô cùng, nửa bên mặt còn nát nữ nhân. Hắn thật sự là không rõ, mỹ nhân nhi nhiều như vậy, bọn hắn đại đô đốc thế nào còn thích một người này? A hiểu trừng mắt lão Lục, nhìn cái gì vậy? Trường Thanh dạng này, tính tình còn lớn hơn, nhà ta nhị gia, làm sao lại đảo người quần? Phanh. Lão Lục đầu trực tiếp bị đánh một cái, có chút ngọng bức quay đầu, đã nhìn thấy Dương Chiến đứng tại phía sau hắn. Lão Lục cười nói, nhị gia, ta giúp ngươi sớm thẩm vấn một chút ra ngoài, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Được rồi. Lão Lục quay người liền ra ngoài, bất quá đi đến cửa phòng ra miệng, lại quay đầu, nhị ra, cái tiêu Bích Liên, cô nương tới đâu? Dương Chiến chừng lão Lục một chút, lão Lục trực tiếp liền chạy ra khỏi đi. Dương Chiến ngồi tại lão Lục vừa rồi ngồi trên ghế, nhìn xem ngồi sập xuống đất á hiểu. Dương Chiến kỳ quái, lần này không trang các ngươi cung chủ. Dương Chiến, ngươi cứ như vậy đối với ta. Nói, á hiểu dơ lên trên người trấn ma liên, lập tức đau đến trên mặt nàng đều đổ mồ hôi ba phen mấy bận đều kém chút bị ngươi hạ chết, lao tử không có đem ngươi một đao chặt, ngươi có đãi này, ngươi còn không vừa lòng? ta, ta là tới giúp cho ngươi. Lão tử muốn ngươi giúp, Ta ta cái gì ta, nói, có phải hay không lại muốn tới giết ta? A hiểu có chút buồn bực, chúng ta thiên cung từ đầu đến cuối liền không có nghĩ tới muốn tới giết ngươi à, trước đó cũng là nghĩ mang ngươi hồi thiên cung, thấy chúng ta cung chủ. Dương Chiến ánh mắt cho lên, tại sao muốn mang ta trở về, cũng là bởi vì ta là cái gì sát thần. A hiểu nhưng không có trả lời, hỏi ngược một câu, ngươi là thế nào từ tử hà đi lên? Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, ta thẩm vấn ngươi, hay là ngươi thầm vấn ta? Ta chính là hiểu kỳ, hiểu kỳ Lão tử còn không có bị tử hà thối vệ. Không chết là đi. Dương Chiến: "Về sau ta nhìn ngươi không có đi lên, một lần nữa đi xuống, kết quả không gặp ngươi." Dương Chiến lười nhác nghe nữ nhân này nói nhảm, nói ta cảm thấy hứng thú, nếu không, ta liền để ngươi ý miệng. A Hiểu hốc mắt từng đỏ: "Ta thật là tới giúp ngươi, Tứ Đại Ma địa muốn giết ngươi." 1 2 A Hiểu gốc, "Là cung chủ phân phó, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng a." Dương Chiến nhìn xem A Hiểu bắt đầu phối hợp, nhàn nhạt nói: "Vậy ngươi tới giúp ta, là có ý gì?" "Chính là tới giúp ngươi a. Luôn có cái lý do đi." A Hiểu dõng nhiên mở miệng: "Chúng ta cùng Tứ Đại Ma Điệp là địch không phải bạn." Ngươi thông chi các ngươi cung chủ, nếu có thành ý, vậy liền để nàng tự mình mang theo thiên cung cường giả đến ta thần địa phủ, thuận tiện hiệu triệu thiên hạ giang hồ thế lực, vì nhân tộc đại nghĩa, cùng chống chọi với ma điệp. Dương Chiến nói xong, liền đứng lên, cho ngươi một ngày thời gian, sáng sớm ngày mai, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy liền để các ngươi cung chủ, vì ngươi nhà xác. Nói xong, Dương Chiến liền đi ra ngoài. Mà lúc này trời đã sớm tối, nhìn một chút ánh trăng, Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, lão Ngũ bên kia cũng đã hành động, mạnh đại hổ bên kia cũng đang chuẩn bị giả tập. Nói xong, Dương Chiến hô câu, lão lục mặc giả theo ta đi đại doanh là nhị gia vương hoài sớm đã đem 20 không huyền thiên chiến kỵ tám không không bộ binh tập kết tốt trong thời dương chiến cùng lão lục mặc giáp mà đến vương hoài cùng mấy vị tướng quân đi theo tiến nhập quân trướng. vương hoài cùng mấy tên tướng lĩnh đều nhìn qua dương chiến vương hoài ô quyền, đại đô đốc mạnh đại hổ đi đánh lĩnh bắc thanh truyền chấn chúng ta là sau đó tiến bảo triệt để thu phục lĩnh bắc dương chiến nhìn xem vương hoài bọn người đều đi nghỉ ngơi một hồi không cần giải giáp chờ đợi thông chi là vương hoài bọn người mặc dù muốn hỏi nhưng là vẫn không có há miệng Bọn hắn đã sớm quen thuộc bọn hắn đại đô đốc thói quen, không đến cuối cùng, cũng không biết đánh chính là ai đương nhiên, cứ như vậy, ngược lại có thể xuất kỳ chế thắng. Thế nhưng là khổ bọn hắn những tướng lĩnh này, cái này, tại sao lại có thể nghỉ ngơi tốt? Dương Chiến lấy chiến giáp, ôm phong đao tựa ở một bên, nhắm mắt lại ngủ. Nửa đêm, lão lục nhận được từ lĩnh Bắc tin tức truyền đến đại đô đốc, mạnh đại hổ cùng lão ngũ tiêu diệt hơn một vạn ma tộc, còn lại ma tộc tứ tán chạy về Phượng Lâm quốc, người của đối phương tộc đại quân trực tiếp đầu hàng. Dương Chiến lập tức mở mắt, giờ gì? Giờ sỉu. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, xem ra lão ngũ đối phó ma tộc là có điều tâm đắc. Cái này so dự tính thời gian nhanh hơn không ít. Nói xong, Dương Chiến lệnh lùng nói, chuyên lệnh mạnh đại hổ, lão ngũ, đem hợp nhất hàng quân mang theo, thẳng đến Hà Đông, không cần phải để ý đến hộ cận, tốc độ cao nhất từ Hà Đông xuyên thẳng bắc Hà, binh phong trực chỉ Thiên đô thành." Lão Lục sử sở, "Đại đô đốc, chúng ta là muốn đánh ma Nguyên." Sôi Nam mới là đường ra. Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía lão Lục, thổi quân hào, "Phát binh." "Là, đại đô đốc." Chương 556. Đoạt quan. Chương 556. Đoạt quan. Nhìn bắc quan xây rượi lương vào núi, nguy nga hùng vĩ nơi đây rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế, từ xưa chính là dễ thủ khó công hùng quan. Mà lúc này trên con hải, lúc này lại là đèn đuốc sáng trưng, một nhóm người dơ bó đuốc cấp tốc lên lầu làm gì? Có thường trực binh sĩ quan lớn, dơ bó đuốc một nhóm người bên trong, người cầm đầu trực tiếp tiến lên, căn bản không quản binh sĩ trưởng thương nhắm ngay hắn. Người này không cao, người mặc chiến giáp, lại khí thế chói lọi, khuôn mặt đen kịt, sợi dâu trưng, dương. khi binh sĩ thấy rõ ràng người tới, lập tức thu hồi trưởng thương, đứng trực tiếp triệu tướng quân. tên này hán tử mặt đen lãnh nói toàn bộ thay quân, kẻ trái lệnh giết chết bất luận tội. Triệu tướng quân, cái này. Phanh, mặt đen tướng quân, một bàn tay liền đem binh sĩ cho đánh ngã trên mặt đất. Tiếp lấy, binh lính sau lưng, nhanh chóng xông lên đi, đem tất cả thưởng trực binh sĩ cầm xuống. Một lát, có hai người trực tiếp đem một người mặc áo mỏng trung niên nhân từ bên trong kéo ra ngoài. Trung niên nhân này giận tí mặt, làm càn, các ngươi là ai? Đây là muốn tạo phản? Khi trung niên người trông thấy mặt đen tướng quân thời điểm, sắc mặt đại biến, Triệu Sơn Hà, ngươi muốn làm gì? Ngươi ăn gan hùm mà báo, dám ở chỗ này dương ai? Phanh, Triệu Sơn Hà không chút do dự, một quyền đập vào trung niên nhân trên khuôn mặt lập tức phát ra tiếng hét thảm. Triệu Sơn Hà không do dự, các huynh đệ, khống chế quan ải, mở ra đóng cửa. là, tướng quân. Trung niên Nhân du thảm đằng sau, lập tức gào khét, diêu đại nhân, có người tạo phản. nhanh. Triệu Sơn Hà lại nửa điểm không thèm để ý, chỉ là nhìn xem Trung Nhân Nhân, cho ăn. hắn bất tử, ngươi thật muốn cho Ma Huyên làm chó? cái gì cho Ma Huyên làm chó? chúng ta bệ hạ thánh đức thiên hạ, vì ta nhân tộc đại nghiệp. phanh. lại là một quyền. Triệu Sơn Hà cười lạnh nói, lừa mình dối người. bây giờ hôm nay đô thành, là bệ hạ thiên hạ, hay là Ma Huyên thiên hạ? Hàn Bất cử cái mũi, trong miệng đều toát ra máu, "Nộ khí trùng thiên, Triệu Sơn Hà, ngươi cho rằng khống chế lại bản tướng, ngươi liền có thể khống chế nhìn bác quan, còn có ma duyên cường giả." Triệu Sơn Hà cười nói, "Không cần ngươi quan tâm, hiện tại Lao tử chính là hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn đi theo khôi lỗi kêu hoàng đế một con đường đi đến end, hay là nguyện ý đi theo bản tướng quân, bỏ gian tà theo chính nghĩa?" Ngươi mấy người này, phanh phanh muốn. Mấy đạo tiếng vang đằng sau, mấy bóng người trực tiếp ngã ở Hàn Bất cử trước mặt. Khi thấy rõ mấy người này tướng mạo đằng sau, Hàn Bất cử sắc mặt đại biến, "Các ngươi có cường giả?" Giờ phút này, mấy đạo thân ảnh từ âm thầm đi ra một người cầm đầu nhìn xem triệu sơn hà cười to nói huynh đệ không nghĩ tới là ngươi tại thi hành triệu sơn hà cũng cũng có chút kinh ngạc hầu đại chủ y ngươi làm sao đại gia cái gì hầu đại chủ y ta xếp hạng tại ngươi phía trước triệu sơn hà lập tức cười ha ha huynh trưởng hầu đại chủ y hết sức cao hứng không nghĩ tới a huynh đệ chúng ta lại kể vai chiến đấu là đại đô đốc để cho người tới đây không phải nói nhảm sao nói hầu đại chủ y một mặt nghiêm túc huynh đệ những năm này chịu khổ triệu sơn hà một khuôn mặt đen bên trên một đôi mắt có chút từng đỏ đều đáng giá hắn bất cử nhìn xem bị cầm xuống ma huyền cương giả nhìn xem hầu đại chủ y ngươi là dương chiến phái tới còn cần nói hắn bất cử sắc mặt khó coi nhìn xem triệu sơn hà bệ hạ không xử bạc với ngươi ngươi thế mà phản bội bệ hạ triệu sơn hà cười lạnh nói lao tử từ đầu đến cuối đều là đại đô đốc dưới tay mình ta thần vũ quân cho tới bây giờ đều chỉ có đại tướng quân làm cho không có cái gì cầu thí hoàn mệnh nói hay lắm hầu đại chủ y tán thưởng triệu sơn hà nhìn về phía hầu đại chủ y phong hỏa đại không chế không có nơi này còn có ương nhãn yên tâm đi phong hỏa đại sớm không chế về phần ưng nhãn không có phi ứng ương nhãn liền không có con mắt Hầu đại chủ y chỉ chỉ cách đó không xa, hầu đại chủ y người bên cạnh, tùy thời ném đi mấy cái tử ứng đi ra. Triệu sơn hà gật đầu, nhìn về phía Hàn bất cử, Hàn tướng quân, ngươi ta đều là nhân tộc, lại hiệu mệnh tại hoàng đế bù Nhịn, không cung cấp tại hiệu mệnh Ma Huyên, ngươi xứng đáng trên người ngươi đã từng chiến công, đã từng bình quan sao? Hàn bất cử thở dài, các ngươi chiếm lĩnh nơi này lại có thể thế nào? Sau lưng vài tòa đại doanh có 300 không không không đại quân, Dương chiến mặc dù danh sưng đánh đâu thằng đó, nhưng là bây giờ thì khác, Ma Huyên giả, có thể ở ngoài ngàn giảm lấy thủ cấp, hai người các ngươi đầu, bây giờ đều chưa hẳn còn tại các ngươi trên đầu. Triệu Sơn Hà không có tiếp tục thuyết phục Hàn bất cứ, chỉ là nhìn về phía những cái kia bị áp lên binh sĩ chư vị các huynh đệ, các người có theo hay không thần đều phụ đại đô đốc đi. Những cái kia bị áp lên binh sĩ, nhìn xem Triệu Sơn Hà, Triệu tướng quân, chúng ta còn có tư cách trở thành đại đô đốc binh sao? Triệu Sơn Hà thần sắc nghiêm túc, thậm chí Trang nghiêm đại đô đốc nói, dù cho chỉ còn lại có một mình hắn, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ma địa làm hại thiên hạ. Nếu như còn có vì nhân tộc đại nghĩa chiến đấu giả, đều là đại đô đốc bảo vệ minh đệ. Nói, Triệu Sơn Hà thanh âm lớn. Trong lúc nhất thời, những cái kia bị áp lên binh sĩ, nao nao hô to ta nguyện ý đi theo đại đô đốc ta nguyện ý, ta nguyện ý. một đám binh sĩ trực tiếp chuẩn bị phản bội. thân là nhìn bắc quan thủ tướng Hàn bất cử, thở dài. triệu sơn hà nhìn xem Hàn bất cử, đây chính là dân tâm sở hướng. khi ma huyên đầy tớ, nô lệ, ai lại là chân tâm thật ý? hoàng đế có thể gạt được người bình thường, chẳng lẽ gạt được người ta? Hàn bất cử nhìn xem triệu sơn hà, triệu sơn hà, vậy ta liền hỏi một chút ngươi, liền xem như ta theo đuổi đại đô đốc, thủ quan tướng sĩ si bất quá 30 không sớm muộn sẽ bị phát hiện. vậy ta đây 30 không tướng sĩ, còn có thể xuống mệnh. ngay tại giờ thí, thần đô phủ đối lĩnh bắc phát động tiến công. Phượng Lâm Quốc phương hướng, cũng bắt đầu tiến công lĩnh Bắc quân hải. Nói đến đây, Hàn Bất Cử con mắt có chút đỏ, mà bây giờ, các ngươi cầm xuống cái này nhìn Bắc quan, suối dục ta tướng sĩ, chính là vì cho thần đều phụ gia tăng thu phục lĩnh Bắc, lo lắng bị quân ta thừa cơ tiến công thần địa phụ. Càng nói, Hàn Bất Cử càng là kích động. Mà xa xa bị áp lên các binh sĩ, cùng nhau nhau nhìn sang. Hàn Bất Cử tức giận nói, các ngươi bất quá là để cho chúng ta cái này ba vạn người, ngăn cản phía sau không đại quân, dùng chúng ta ba vạn người mệnh, cho các ngươi đại đô đốc tranh thủ thu phục lĩnh Bắc thời gian. Hầu đại chủ ý trực tiếp một đấm liền cho hàn bất cứ đập tới thả ngươi mẹ cầu thí. Hàn bất cứ nét miệng cười, phun ra huyết mặt tử, bị phơi bày, liền thẹn quá thành giận, ha ha. Triệu sơn hà ngăn cản hầu đại chủ ý, hàn bất cứ, như chúng ta đại đô đốc không phải người tên tiểu nhân này chi tâm suy nghĩ, thì tính sao? Hàn bất cứ hừ lạnh nói, không có khả năng, thần đều phủ binh lực không đủ, hắn nếu lựa chọn đối phó ma vực ma tộc, thần đều phụ tất nhiên chống giống, chẳng lẽ còn có dư lực xôi nam? Cái kia đại đô đốc thật muốn suối nam đâu? Hắn bất cứ nhíu mày, nếu như đại đô đốc đích thật là muốn suối nam vậy ta Hàn Bất Cự nguyện ý làm Đại đô đốc đầy tớ, nếu như không phải, lão tử chết cũng tuyệt đối không thể để cho các ngươi đến thay họa ta cái này ba mươi không không không binh sĩ. một lời đã định. Triệu Sơn Hà cười ha ha, sau đó lôi kéo Hàn Bất cử, đi hướng thành lâu biên giới. không lâu, dưới bóng đêm, Đinh Hai nứt góc tiếng vó ngựa, chính dầu có tiết tấu chuyển đến, Hàn Bất cử mở to hai mắt nhìn. Triệu Sơn Hà vỗ Hàn Bất Cự bả vai, đừng dùng ngươi tiểu tâm tư, để cân nhắc chúng ta Đại đô đốc chỉ lớn, chúng ta Thần Vũ quân đã từng mỗi một lần tự chiến, Đại đô đốc đều xe xung phong đi đầu. còn có, ta cho ngươi biết Đại đô đốc một câu, Đại đô đốc nói. Chuyện nhân gian, ta nhân tộc định đoạn, ngươi không nguyện ý làm nhân tộc, nguyện ý làm ma huyên chó săn, vậy liền khắc tính. Khi Hàn Bất cử thấy rõ ràng phía dưới thần vũ quân cờ, trước đó phong thuần một sắc huyền thiên chiến kỵ. Hàn Bất cử hốc mắt có chút đỏ lên, thanh âm có chút kích động hô to, "Ta Hàn Bất cử nguyện đi theo đại đô đốc, máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc." Chương 557. Mật chỉ. Chương 557. Mật chỉ. Thiên Minh nhìn các quan bên trên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là đã sớm âm thầm đổi quân kỳ. Lang Nam Nha các vệ trống xoáy trần rác, đang ngồi ở khoảng cách nhìn Bắc Quan ngoài 30 dặm chúng quân lại chướng bên trong. Trần Giác chính triệu tập bắc lộ quân các lộ thống binh tướng quân nghị sự. Trần Giác cười to nói, các vị đại hảo sự a, đánh hạ thần đô phủ. Nhưng vào lúc này, nói, Trần Giác lập tức chỉ hướng trước người địa đồ lên qua, thần đô phủ đánh lén lĩnh Bắc Thanh truyền chấn. Đồng thời, Phượng Lâm quốc bên kia quân kháng chiến, xuôi Nam tiến quân hỗ lao quan, cho nên bản tướng quân kết luận, Dương Chiến là muốn thu phục lĩnh Bắc Hà Đông, muốn cùng Man quốc một đạo, đem Phượng Lâm quốc ma tộc tiêu diệt. Lời này vừa nói ra, những tướng lãnh này nhao nhao ngoại ý muốn thượng tướng quân. Tin tức này nếu là là thật, cái kia thần đô phủ hiện tại tất nhiên chúng dũng, Dương Chiến muốn đối phó ma tộc không thần vũ quân, chỉ sợ muốn dốc hết toàn lực. Không sai, bởi như vậy, chúng ta từ nhìn Bắc Quan trực tiếp đánh vào thần đô phủ, căn bản không nói chơi. Lúc này, có một tên tướng lĩnh hơi nghi hoặc một chút, Thượng tướng quân, nếu như Dương Chiến muốn tiến quân Lĩnh Bắc, hắn không sợ chúng ta thừa cơ tiến đánh thần đô phủ. Lấy mặt tướng đối với Dương Chiến hiểu rõ, người này dùng binh như thần, tuyệt đối sẽ không như vậy không để ý thần đô phủ chết sống, chỉ sợ có bẫy. Trần Giác nở nụ cười, không sai, cho nên bản tướng quân vừa rồi đã phái người nhìn tới Bắc Quan. Nhìn tới Bắc Quan, Trần Giác ánh mắt sắc bén, không sai, Dương Chiến muốn thu phục Lĩnh Bắc, đối kháng ma tộc hắn tự nhiên sẽ lo lắng chúng ta thừa cơ tiến đánh hắn, cho nên các ngươi nói hắn sẽ làm như thế nào phòng bị? có mắt người sáng lên, thượng tướng quân, nếu ta là dương chiến, hẳn là sẽ đem nhìn bắc quan cầm xuống. sau đó dưới đây hùng quan là thần đô phủ đối với ma tộc dùng binh kéo dài thời gian. lời nói này lập tức để người ở chỗ này hiểu ra, minh bạch trần giác phái người nhìn tới bắc quan nguyên nhân. trần giác nở đủ cười, không sai, cho nên bản tướng quân kết luận, nhìn bắc quan khả năng xảy ra chuyện. lập tức cả sảnh đường bản tán sôi nổi, một người ôn quyền thượng tướng quân, nếu là nhìn bắc quan bị cầm xuống dễ thủ khó công, cho dù là lật tay, chỉ cần sửa đổi một phen, chém đứt xem xét cầu treo, cũng khó có thể đánh hạ. mặt tướng đề nghị, lập tức dẫn binh tiến về, bất kể có phải hay không là, không thể làm các loại. không sai, thượng tướng quân xin mời hạ lệnh, mặt tướng nguyện tiến về. đúng vào lúc này, một người trung niên từ bên ngoài đi vào, không người thông báo. trần giác lúc này ôn quyền, đại nhân, như thế nào? trung niên nhân sắc mặt lãnh tốt, nhìn bác quan bên trên ta ma huyền cao thủ đều không thể liên hệ, ta đã báo cáo thiên đô thành, mặt khác quân vụ phương diện sự tình, các ngươi tự mình định đoạt. nói xong, trung niên nhân liền đi trân giác bọn người cung tiễn trung nhân nhân lập tức trân giác ngồi xuống lộ ra dáng tươi cười quả nhiên không ra ta chỗ liệu dương chiến cầm xuống nhìn bắc quan là để phòng chúng ta đánh vào thần đô phủ cho nên nhìn bắc quan bên trên ta dám đoán chắc nhất định chữ hàng đại lượng lửa mạnh dầu còn có thần đô phủ đặc thù thích lịch mũi tên quân ta cường công tất nhiên tổn thất nặng nề nói chân giác con mắt hơi khép đứng lên đây cũng là dương chiến cầm xuống bắc vọng quan liền không chút kiêng kỵ nguyên nhân hắn cảm thấy bắc vọng quan chí ít có thể giúp hắn kéo dài 10 ngày 10 ngày hắn cũng không đủ a hừ bản tướng quân nghiên cứu dương chiến dùng mình không ở ngoài tốc chiến tốc thắng 10 ngày đủ hắn hoàn toàn thu phục lĩnh bắc thậm chí chiếm lĩnh phượng lâm quốc tề châu dương chiến tại ta đại hạ uy vọng rất cao tại phong linh quốc càng là phượng thần thần làm đạt được đại lượng ủng hộ cho nên chỉ cần hắn chiếm lĩnh ma tộc muốn cầm trở về liền khó khăn lại thêm còn có mắt quốc nói xong trần giác ánh mắt xa bén cho nên không có khả năng cường công nhìn bát quan chúng ta còn muốn làm bộ không biết cái này thượng tướng quân vậy chúng ta làm như thế nào ứng đối trần giác chỉ vào địa đồ đường vòng thiên bắc sơn quan khẩu bây giờ thánh vực người ở thiên đô thành thương thảo liên thủ sự tình chúng ta chỉ cần liên hợp thánh vực, xuất kỳ bất ý tiến đánh thiên bắc sơn quan khẩu, liền có thể tiến quân thần tốc, chỉ là một cái nhìn bác quan, cuối cùng chỉ có thể bị vây chết. hiện tại, thần đô phủ cũng nên diệt. nói xong lời cuối cùng, trần giác một mặt ăn hái, nhìn về phía phía dưới các tướng lĩnh, lập tức từng cái tựa hồ mới phản ứng được, nho nhau, nhau ôm quyền thượng tướng quân anh minh thần võ. trần giác nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, một tên tướng lĩnh lên tiếng lần nữa, thượng tướng quân bảy lưu nghị kế quyết thắng ngoài ngàn dặm, mặt tướng đối đầu tướng quân kính ngưỡng, như sông lớn vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản chân giác sững sờ, nhìn về phía xếp tại phía sau nhất một thành viên tướng lĩnh, lập tức cười ha ha, ha ha, chờ bắt lại thần đô phủ, bản tướng quân định là các ngươi thành công. cuối cùng một thành viên tướng lĩnh lên tiếng lần nữa, mặt tướng các loại sao dám tham công, đều là thượng tướng quân anh minh thần võ, dẫn đầu chúng ta tiến công lập nghiệp. chân giác nụ cười trên mặt càng tăng lên, thừa chung. xếp tại sau cùng một thành viên tướng lĩnh lúc này tiến lên ra khỏi hàng, có mặt tướng, ngươi lưu lại, những người khác trở về, chỉnh quân, chờ đợi bản tướng quân quyết lệ, là thượng tướng quân, những người khác đi. Trần Giác nhìn hứa chung cái này thua con, ngược lại là càng xem càng thuận mắt hứa chung, nghe nói ngươi tại dư tiến dưới trướng, trải qua to to nhỏ nhỏ 15 lần chiến dịch. Hứa chung ngỗ quyền, trả lời tướng quân, mặt tướng 15 lần chiến dịch không chết, toàn bằng bệ hạ ở phúc, bảo hộ mặt tướng không chết. Trần Giác ánh mắt chớp lên, rất tốt, bản tướng quân trong tay, sớm có ngươi chiến công chiến tích, không nghĩ tới tại dư tiến thủ hạ, thế mà chỉ làm cho ngươi coi một cái thiên tướng, liền ngươi cái này 15 chẳng chiến dịch, hoàn toàn không có thua trận, nên phong ngươi một cái đại tướng quân. Làm rất tốt, bản tướng quân cũng không phải dự tiến, đấu kỵ người tài. Hứa chung một mặt kích động tạ thượng tướng quân vun trồng mặt tướng lớn nhất tâm nguyện đó chính là lên làm tướng quân đầy tớ là thượng tướng quân dẫn ngựa cũng tốt tùy thời thấy thượng tướng quân chi phong độ tuyệt thế haha hảo ha. tiểu tử vẫn rất biết nói chuyện tốt đi chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu tiên phong là của ngươi chỉ cần cầm xuống thiên bắc sơn quan khẩu một cái chấn quân đại tướng quân bị không thiếu được ngươi hứa trung lập tức cảm động nước mắt đều muốn xuống tạ thượng tướng quân về sau thượng tướng quân chỉ chỗ nào ta hứa trung liền đánh chỗ nào dù là phấn thân vai cuốt tốt đi thôi là hứa trung đi chân dắt nhìn xem hứa trung bóng lưng nghĩ đến hứa trung chi tích Tại dư tiến thủ hạ còn không có bị trọng dụng. Nghĩ tới đây, chân giác không khỏi chật chật cẳng khái. Cái này dư tiến, thật sự là người tốt ta, cho bản tướng quân lưu lại một nhân tài như vậy. Đúng vào lúc này, bên ngoài có người hô to. Thượng tướng quân, Thiên đô thành truyền đến tin tức. Lan tới đây. Là. Tin tức gì? Người tới dâng lên một cái ống trúc. Thượng tướng quân, là bệ hạ mật chỉ. Chân giác thần sắc nghiêm lại, cầm tới, mở ra lấy ra một tấm màu vàng đất tơ lụa. Phía trên viết một hàng chữ như gặp dương chiến mà không đi lại. Nói cho hắn biết ba cái danh tự, nhan như ngọc, thu vân, dư đường, để hắn tự mình đến Thiên đô thành tiếp lời. Nếu như không dám tới. Cái kia chấm liền không khách khí. Chân Dật nhìn, lập tức có chút khí mượt, bệ hạ không khỏi quá để cao dương chiến, bây giờ dương chiến, cũng không phải đã từng dương chiến, tứ đại ma địa đều muốn mệnh của hắn, hắn có thể còn sống sót, đều là đại khí vận. Chương 558, lại một đoá ngọc hoa. Chương 558, lại một đoá ngọc hoa. Vọng Bắc quan phía trước, Dương dựng bên trong hốc tây, ở đại lượng binh sĩ, chỉ có một số nhỏ người lên vọng Bắc quan. Giờ phút này, vọng Bắc quan bên trên, dương chiến bên người, đứng lấy hầu đại chủ y, Triệu Hạ, hắn bất cử ba người. Dương Chiến nhìn về phía vọng Bắc quan sau, nơi xa kia rất nhiều phong hòa đại. Giờ phút này, hầu đại chú ý một mặt vội vàng, đại đô đốc, chúng ta lúc nào tiến công, hiện tại thừa dịp bọn hắn còn không có cảm thấy, nhất định có thể đánh hắn cái xuất kỳ bất ý. Đối với đại đô đốc, mặt tướng xin chiến. Triệu Sơn Hà Thần sắc nghiêm túc, sắc y chói lọi. Dương Chiến nhìn về phía trước, con mắt hơi khép đứng lên, Trần Giác người này các ngươi hẳn là rõ ràng đi. Hầu đại chú ý dẫn đầu quay móc, đại đô đốc, cái này sáu vệ đại quân hiện tại do thượng tướng quân Trần Giác chỉ huy, người này đọc thuộc lòng binh thư, là binh gia Hàn Thiên đệ tử bị Dương Hưng để bạt làm thượng tướng quân. Nghe nói người này chiến trận tâm minh, nữ binh có đạo, mà lại hưu dũng hiu nhưu. Giờ phút này, hắn bất cứ đung nhiên mở miệng, đại đô đốc, theo mặt tướng quan sát, cái này Trần Giác hiu danh vô thực, thích việc lớn hám công to, thích nghe tảng Dương, mà lại bảo thủ, không nghe góp lời, Mấy lần trước tiến công Thần Điệu phủ, tổn binh hao tướng, đều là cái này Trần Giác chỉ huy thất tự, cuối cùng lại là để một chút tướng lĩnh công trách. Triệu Sơn Hà cũng ó quyền, mặt tướng cũng cảm thấy như vậy. Dương Chiến không nói gì thêm, ngược lại là hỏi một câu, ngươi nói cái này vọng Bắc quan sự tình, hắn Trần Giác một chút cũng không có hoài nghi. Cái này hẳn không có đi. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, nghe lão Hàn cùng lao triệu ý tứ, người này hẳn là ưa thích đảm binh trên giấy, dù sao cũng là binh gia đệ tử, lý luận là phong phú, nhưng là thực chiến lại không trải qua bao nhiêu, đạt được Dương Hưng cái này, một lòng muốn đem ta nhấn xuống đi hoàng đế thưởng thức không kỳ quái. Nói đến đây, Dương Chiến nhìn về phía ba người, cho nên, hắn hẳn là có phát hiện, hẳn là còn phải người đến dò xét dù sao trên lý luận, hắn có thể đoán ra ta dùng binh linh bắc, vọng bá quan chính là nguy hiểm nhất, bởi vậy hắn thậm chí khả năng phòng đón đến, vọng bá quan đã bị ta cầm xuống. hắn bất cử nhãn tình sáng lên, đại đô đốc Hoàn toàn chính xác có khả năng, dù sao mà tướng trước đó biết được, cũng cho là đại đô đốc cũng sẽ cầm xuống vọng Bắc Quan, dạng này mới có thể vì chống đông thần đều phụ ngăn trở một chút thời gian. Dương Chiến mắt sáng lên, cho nên hắn án binh bất động, là đã suy đoán, hoặc là đã xác định vọng Bắc Quan xảy ra chuyện, hắn dẫn binh đến công, dù cho đánh hạ, cũng sẽ tổn thất nặng nề, nhưng hắn nếu thích việc lớn hám công to, liền tuyệt đối sẽ không thác thất lương cơ. Lúc này, Triệu Sơn Hà thần sắc nghiêm lại, chẳng lẽ bọn hắn muốn làm bộ không biết, âm thầm xuất binh đường vòng tiến về Thiên Bắc Sơn quan khẩu, mặc dù hao phí rất nhiều thời gian, nhưng lại so cường công vọng Bắc Quan tốt. Dương Chiến hơi kinh ngạc nhìn về phía Triệu Sơn Hà. Điều phỏng đoán này có nhiều khả năng. Vậy chúng ta nên lập tức xuất binh tiến đánh, dạng này bọn hắn mới không dám chĩa binh tiến về Thiên Bắc Sơn quân khẩu. Dưỡng chiến lắc đầu, không cần, bọn hắn không phân ra một chút quân đội, 300 không, không, không lập trận thế, nếu muốn đánh xuống tới, chúng ta cũng tổn thất không nhỏ, hiện tại chúng ta có thể đắc như vàng, tổn thất không nổi, không có khả năng cùng bọn hắn cứng nồi cứng. Vậy chúng ta các loại. Đối với, nếu muốn đánh Thiên Bắc Sơn quân khẩu, bọn hắn ít nhất phải đi 10 vạn người, thậm chí 200 không, không, không, bởi vì bọn hắn cũng không chỉ là muốn Thiên Bắc Sơn quân khẩu, mà là triệt để cầm xuống thần địa phủ, binh thiếu đi sao được? Vậy lưu thủ, ăn là được rồi. Triệu Sơn Hà như mày, cái kia không nếu quả thật đến Thiên Bắc Sơn quan khẩu, cái kia thần đều phủ coi như nguy hiểm, không đến được." Dương Chiến rất khẳng định mà miệng. Nghe nói như thế, Triệu Sơn Hà ba người tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy, lão Lục chạy tới, thần sắc có chút nghiêm trọng. Dương Chiến cùng lão Lục tiến vào một căn phòng thu đến một phong thư lạ danh. Làm thế nào chiếm được? Có người đưa đi bắt phương lâu, phía trên không có tiếp thu người, cũng không có ký tên người, cũng không có nội dung, bên trong cũng chỉ có cái này. Lão Lục đem phong thư lấy ra, đưa cho Dương Chiến. Dương Chiến nhìn, là một hoa. Mà lại dạng này thức hoa hắn gặp qua, chính là cái kia u minh quỷ phủ một cái thiên cơ trong hộp, hắn để sư tôn hắn hỗ trợ mở ra, bên trong chính là như vậy hoa, chỉ là cái kia một đóa lớn, mà cái này một đóa nhỏ. Dương Chiến cầm lớn trừng ngón cái ngọc hoa, nhíu mày, lão lục, số 3 hộp thư có hay không nghiên cứu ra cái này hoa lai lịch. Lão lục lắc đầu. Dương Chiến nhíu mày, đóa hoa này mới đầu cùng cái gì nhị hoàng tử có liên quan. Về sau Dương Chiến dần dần phát hiện, rất có thể là có người cố ý đem ngọc này hoa kéo tại nhị hoàng tử trên thân, lại hoặc là nhị hoàng tử sự tình, có người cố ý dùng cái này hoa đến nhầm lầm dẫn đạo phương hướng. Nói cách khác, thiên cơ trong ngõ hoa, cùng trên tay đoán này, đều là đến từ U Minh Quỷ phủ. Dương Chiến nhìn về phía lão lục, U Minh Quỷ phủ bốn năm qua có thể có tin tức gì? Tứ đại ma địa xuất thế đằng sau, U Minh Quỷ phủ cùng ma trạch tranh giành một phen, không tranh nổi liền mai danh nhận tích, cũng không biết có phải hay không bị ma trạch tiêu diệt. Vút vút trong tay hoa, Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, từ sáng chuyển vào tối, cái này U Minh Quỷ phủ biết bắt Phương Lâu là lão tử. Lão lục hơi biến sắc mặt, cái kia bắt Phương Lâu chẳng phải là nguy hiểm. U Minh Quỷ phủ muốn cùng ma địa hợp tác, bắt Phương Lâu sự tình sớm đã bị ma địa biết, bọn hắn hiện tại đưa đoá hoa này đến, là đang nhắc nhở ta. Bọn hắn biết rất nhiều, đang nhìn lão tử. Những này đồ chó hoang, bọn hắn muốn làm gì? Dương Chiến tự nhiên phỏng đoán không ra U Minh Quỷ phụ dụ ý, nhưng là đem hoa ném cho lão lục, người thu lại. Là, Đại Đô đốc. Lập tức, Dương Chiến ngồi trên ghế, nhìn xem rồi đi lão lục, còn có bên kia chính giáp nghỉ nơi Vương Hoài, Triệu Sơn Hà, hầu đại chủ y, hắn bất cử bốn người. Bốn người, một cái thánh võ cảnh, ba cái nhất phẩm định phòng bốn. Trở lại nhân gian, Dương Chiến mới phát hiện. Thời gian 4 năm, nhân gian quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn thấy cái thứ nhất hồ liệt, nhất phẩm cảnh định phòng, tại hộ liệt trong quân. Dương Chiến còn nhìn thấy đại lượng tứ phẩm trở lên võ phu. Về tới thần đều phủ, Dương Chiến mặc dù trên mặt nội không nói gì, nhưng là trong lòng là rung động. Vương Hoài lại đã đạt tới thánh võ cảnh, làm thần đều phủ dạng này võ phu cái nôi, võ phu cơ số vốn là khổng lồ, mà bây giờ nhất phẩm cảnh đi khắp nơi, liên vẹn vẹn bây giờ tại thần đều phủ võ phu thánh võ cảnh đều đã đạt đến 13 cái ở trong đó còn có Lão Lục tiểu tử này tiền đồ, hơn 4 năm không gặp, trực tiếp phá vỡ mà vào thánh võ cảnh. Về sau hỏi Lão Lục mới biết được cái này hơn 4 năm, Thần Châu mặc kệ là luyện khí hay là võ đạo cường giả xuất hiện lớp lớp như Diên mở dạng. Tỷ như vương ngũ một mực tại địch hậu tác chiến tăng lên kinh khủng nhất nghe nói đã đạt tới thánh võ cảnh đỉnh phong liền tam tử cùng tứ nhi hai tên gia hỏa cũng đã đạt đến thánh võ cảnh sơ kỳ lợi hại nhất hay là lâm không lạnh hắn có thể bay gia hỏa này đến cùng làm mỏ tới dùng võ nhập đạo cửa hay là dứt khoát dùng võ nhập đạo cái này không được biết nhưng thực lực như vậy dương chiến mới yên tâm là ngũ mạnh đại hổ bọn hắn trực diện ma tộc đại quân đồng thời cũng hoàn toàn để dương chiến cảm giác giống như nằm mơ lúc nào tu hành phá cảnh đơn giản như vậy đây vẫn chỉ là võ phu luyện sĩ bên trong đạt tới huyền thánh tam cảnh đỉnh phong cũng không phải suối Võ Vương bên người luyện khí sĩ cũng không ít, thậm chí Võ Vương tên kia, ngày bình thường nhìn yên như mẹp, ưa thích che giấu, coi như nói hắn đã nhập thiên nhân, hắn đều tin tưởng. Tăng thêm thần châu các nơi, nhân tộc cường giả không ngừng xuất hiện, quân kháng chiến bên trong cũng xuất hiện đại lượng cường giả. Quả nhiên, mỗi khi gặp thiên hạ nguy vong, anh hùng hào kiệt tất nhiên cùng nổi lên. Nghĩ tới những thứ này, Dương Chiến là thật có chút buồn bực, nếu không phải bị mất hơn 4 năm, hắn hiện tại cũng đã dùng võ nhập đạo. Duy nhất tốt là, cái này bị mất 4 năm quãng cảnh, không hiểu thấu ngưng luyện ra thiên công đệ nhị trọng thần hồn thể, cũng coi là san mất. Nửa ngày sau, báo, đại đô đốc Quân địch tiên phong 50, 000, hồng, đã xuất phát. Rất nhanh, tháng mã lại lần nữa đến báo báo, đại đô đốc, quân địch không đại quân đã nổ trại. Giờ khắc này, Dương Chiến đứng lên, trong nháy mắt cho cách đó không xa Vương Hoài bọn người, một loại chiến thần quật khởi cảm giác các bác. Tiếp lấy, Vương Hoài mấy người cũng nhao nhao đứng lên, nhìn qua Dương Chiến. Dương Chiến mở miệng nói, "Vương Hoài, có mặt tướng. không huyền tiên chiến kỵ với ta, ta chính diện tách ra quân địch, ta thần vũ quân còn lại tướng sĩ, bao quát hàn bất cứ bộ đội sở thuộc, toàn bộ do ngươi chỉ huy, ta chỉ cần một kết quả." Đó chính là quân địch 100000 binh mã, một cái đều chạy không thoát. Vương Hoài Ôn Quyền, mặt tướng linh mệnh. Dương Chiến nhắc lên phong đao, một thân sắc khí, còn có, nói cho bọn hắn, đầu hàng không chết, giữ lại quân chế, như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết. Tuân mệnh. Chương 559. Tiếng võ ngựa âm thanh gấp. Chương 559, tiếng võ ngựa âm thanh gấp thượng Tướng quân, 200000 đại quân đã chạy tới Thiên Bắc Sơn quan khẩu. Trần Giác nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ gật đầu. Tham quân Chu Lâm cau mày nói, thượng tướng quân không theo quân. Dù sao thượng tướng quân mới là chủ soái, này bọn hắn phá Thiên Bắc Sơn quan khẩu Sợ là có người liền muốn vào công. Chân giác khẽ miệng hơi bện, Thiên Bắc Sơn Quan Khẩu bị công, vốn là chống giống thần đều phủ, còn có thể phái ra bao nhiêu viện quân. Chu Lâm chỉ là hơi tưởng tượng, liền hiểu rõ, tình trước minh bạch, Thiên Bắc Sơn Quan Khẩu bị công, cái này nhìn Bắc Sơn Quan Khẩu quân đội, chỉ sợ cũng muốn vân ra một bộ phận tiến về trợ rút, chỉ là, cái này thần đều phủ cũng biết nhìn Bắc Quan tầm quan trọng, vạn nhất. Chân giác mở mắt, nhìn về phía Chu Lâm, không có vạn nhất, căn cứ thám tử ở trên Thiên Bắc truyền về tin tức, bây giờ thần đều phủ chỉ còn lại có mấy vạn tướng sĩ, còn muốn chấn thủ Thiên Bắc Sơn, dự phòng thánh vực đánh lẻn. Thiên Bắc Sơn phòng tuyến rất dài, cho nên cái này mấy vạn tướng sĩ đều giật gấu bá bay, muốn giải Thiên Bắc Sơn chi vây, trừ nhìn Bắc quan bên trên mấy vạn người bên ngoài, căn bản không có khả năng. Chu Lâm lắc đầu, như thế, nếu là nhìn Bắc quan chiến binh, cái kia thượng tướng quân ý tứ, chính là muốn từ nhìn Bắc quan tiến bảo, thế nhưng là cái này, nhìn Bắc quan lên tới đấy có bao nhiêu thần đều phụ binh tướng, cái này còn không rõ lắm. Đã xem rõ ràng, bản tướng quân để mấy tên luyện khí sĩ bay vọt núi lớn do xét, nhìn Bắc quan phía trước, còn lưu lại có không tả hữu, nhìn Bắc quan bên trên, cũng cùng trước đó không sai biệt lắm quân coi giữ, bọn hắn tối đa cũng liền bốn vài người, bây giờ chỉ cần tiên bắc sơn quan khẩu đại chiến khai hỏa chính là bản tướng quân đánh vào thần đều phụ thời khắc nói chân giác ang hái đến lúc đó bản tướng quân cái thứ nhất đánh vào thần đều phụ phần này quân công không có nhục hoàng thượng đối bản tướng quân tín nhiệm chu lâm nghe chút lập tức có quyền thượng tướng quân mưu tính sâu xa ti chức đội phục cực kỳ lập tức chu lâm hay là đưa ra dị nghị thế nhưng là thượng tướng quân cái này nhìn bắc quan dễ thủ khó công dù là chỉ còn hai và người cũng không dễ dàng công phá chân giác nhìn về phía chu lâm chu lâm cái này nhìn bắc quan một mực tại bản tướng quân trên tay khống chế ngươi có biết cái này tự nhiên Vậy ngươi nói, bản tướng quân trước kia có nghĩ tới hay không?" Nhìn bác quan bị thần đều phủ cầm xuống, tiếp theo nhìn thèm thuồng ta đại doanh. Chu Lâm sững sờ, nhìn qua Trần giác, thượng tướng quân hẳn là đã sớm chuẩn bị, công phá nhìn bác quan. "Ha ha, bản tướng quân đã sớm chuẩn bị xong, đến lúc đó, phá quan cũng sẽ không phí khí lực lớn đến đâu." Chu Lâm lại lần nữa o quyền, thượng tướng quân không hổ sư thừa binh ra, tính toán không bỏ sót, bộ dạng này đến một lần, thượng tướng quân cái thứ nhất phá vỡ mà vào thần đều phủ, đương lập bất thế chi công, ngài mới là lớn hạ chiến thần." Nghe được lời nói này, Trần giác càng thêm hăng hái, không hiểu nói một mình sư tôn ta sẽ cho ngươi biết, ngươi đem dương chiến thổi phồng quá cao. vào thời khắc này, có người đến mà báo. thượng tướng quân, nhìn bắc quan phương hướng, có quy mô lớn kỵ binh một kích. trần giác nhíu mày, kỵ binh, có mấy trăm. thượng tướng quân, khẳng định không chỉ, khói bụi lầy trời, nhìn qua rất nhiều rất nhiều. trần giác nghe chút, không những không có lo lắng, ngược lại phá lên cười ha ha. xem ra, bọn hắn biết chúng ta mưu đồ, đây là muốn vào công ta đại doanh, để lại quân lui về. nói đến đây, trần giác một mặt khinh thường, đây là bọn hắn gấp, người tới, để chân vệ, thẩm nghị, mang binh lên chiến, quân địch nếu là muốn chạy, cho ta toàn bộ ngăn lại cần phải toàn diện địch tới đánh. "Là, thượng tướng quân." Chu Lâm lại gấp vội mở miệng, "Thượng tướng quân, bọn hắn biết do không địch lại, bọn hắn đây là tới chịu chết, cũng căn bản không cách nào làm cho đại quân lui về à, cho nên, cái này dự, ngươi cho rằng bọn hắn muốn cùng chúng ta cứng đối cứng. Bọn hắn bất quá là thừa cơ muốn đột phá phòng tuyến của chúng ta." Nói đến đây, Trần Giác lộ ra mấy phần thần sắc kinh miệt cái này dương chiến tính toàn khá lắm, nếu để cho bọn hắn đột phá đến chúng ta hậu phương, chúng ta liền bị động, nếu là bọn họ lại liên hợp các nơi phản quân, thanh thế càng lớn, uy hiếp đế đô, cái kia thế tất nhượng ra Trinh Thiên Bắc Sơn quan khẩu đại quân lui về vây quét phản quân nói xong, chân giác nhìn thoáng qua có chút ngơ ngác. Chu Lâm, Chu Lâm, binh thư nhìn nhiều điểm mới có thể làm tốt tham quân. Những này manh khỏe, bản tướng quân thấy rõ. Nói, trực tiếp đem vừa rồi hắn nhìn một quyển binh thư đưa cho Chu Lâm. Lúc này mới quát lớn, có ai không? Làm gốc tướng quân mặc giáp. Mà lúc này, lấy lại tinh thần Chu Lâm nắm đút binh thư, sắc mặt có chút tái nhợt không đối. Thượng tướng quân, Dương Chiến trung binh, phần lớn xuất kỳ chế thắng, lần này rất có thể là Dương Đông kích Tây. Cái này lính bắt chi chiến, rất có thể là chướng nhánh pháp. Kỳ thực, chính là vì tiến công chúng ta, mà không phải phòng bị chúng ta. Trần sắc mặt lập tức không vui, Chu Lâm. Người tiêu chuẩn này cũng có thể khi tham quân. Lan, Thượng tướng quân, thật không đúng. Trần Giác lập tức để cho người ta, đem Chu Lâm đuổi ra ngoài, cũng hạ lệnh rút lui Chu Lâm tham quân chức vụ. Sau nửa canh giờ? Phần thứ nhất quân báo liền truyền đến báo. Thượng tướng quân, quân địch thế như trẻ tre, đã bay thẳng đến trong chúng ta quân đại chúng tới, quân địch có 20. Không không không chiến kỵ, chiến mã, chiến sĩ, đều đau thương bất nhập, quân ta tiên phong đã quân lính tăng dã. Trần Giác hơi biến sắc mặt, làm sao có thể, liền xem như nhìn Bắc quan bên trên 50, không không không đại quân đều đến cùng, cũng không có khả năng nhanh như vậy đánh bại ta tiên phong tinh lệ. Thượng tướng Quân, quân địch sợ có 20000 kỵ binh, quân ta căn bản là không có cách chống lại, phía trước Lý Tướng Quân bẩm báo, làm trên Tướng Quân mau bỏ đi. Chạy cái rắm, một đám đồ bỏ đi. Trần giác nói, sắc mặt chợt thay đổi, ngươi mới vừa nói cái gì? 20000 kỵ binh. Đối với 20000 kỵ binh. Cái gì quân kỳ? Là thụ giang cờ, trên đó viết dương chữ. Lời này vừa nói ra, Trần giác sắc mặt đại biến, dương chữ đại kỳ. Thân đều phủ cũng chỉ có dương chiến cùng dương tiến có thể sử dụng, chẳng lẽ là dương chiến? Không có khả năng a. Không đến một khắc đồng hồ, liên tiếp có quân sĩ đến đây bẩm báo. Báo, thượng tướng quân, quân ta phía trước phần lớn bị tách ra, quân trận không còn, còn xin thượng tướng quân mau mau rời đi. Báo, thượng tướng quân, chữ Hổ Doanh toàn quân đầu hàng, quân địch khoảng cách đại trướng còn có 15 dặm, từng cái bẩm báo âm thanh, chỉ để để Trần Giác loạn tay chân. Trần Giác sắc mặt khẩn trương, thậm chí sợ hãi làm sao có thể, Dương Chiến đích thân đến, đây là hai không không không Huyền Thiên chiến kỵ. Trong lúc nhất thời, Trần Giác cuốn quít hô to, nhanh truyền lệnh đại quân đứng vững, mau mời vệ đại nhân, Dương Chiến tới. Thân vệ Doanh lập tức hộ tống bản tướng quân tiến về Vân Thịnh. Là, là, là. Lính liên lạc phi tốc chạy về phía mấy cái phương hướng, mà giờ khắc này, Trần Giác đã triệt để buổi rối, vội vàng lên ngựa, mang theo thân vệ, cấp tốc chạy ra trùng quân đại doanh. Nhưng là không có chạy ra bao xa, liền nghe đến có người hô to đại đô đốc Dương Chiến có lệnh, đầu hàng không giết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết không tha. Đại đô đốc Dương Chiến có lệnh, từng tiếng rung động lòng người tiếng la, như là quẩn cuộn kinh lôi bình thường của tới. Trần Giác quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một mảnh trong khói đuổi có quân uy Trấn Tử Tiêu, có tiếng ngựa âm thanh Người cầm đầu kia, một thân chiến giáp màu vàng, cầm trong tay trường đao. Dù cho cách thật xa, Trần Giác đều có thể cảm nhận được cái kia đáng sợ sát huy. Dương Chiến thanh âm truyền đến Trần tướng quân chạy cái gì, ta Dương Chiến cửu ngưỡng đại danh à, binh gia Hàn thiên đệ tử, ha ha, chẳng lẽ không đối với hai bạn của ta đều không có lòng tin. Thân vệ doanh lên cho ta, đứng vững, đứng vững. Trần Giác sớm đã thất kinh, vừa chạy vừa hô. Chương 560. Hiện tại lao tử cái gì đều làm được. Chương 560, hiện tại lao tử cái gì đều làm được. Thiên đô thành văn đúc điện. Có chút mở tối trong đại điện, Dương Hưng nằm tại trên ghế xích đu, nhắm mắt lại, ghế đu không ngừng mà đung đưa. Trước kia, hắn vô cùng mâu thuẫn thậm chí chán ghét tòa đại điện này, cũng không thích ghế đu này. Bởi vì đây là phụ hoàng hắn đã từng ưa thích nằm địa phương cùng cái ghế. Chỉ là không biết từ khi nào, Dương Hưng thích cái ghế này. Giờ phút này, thái giám tổng quản viên Thanh Tất bước lên trước, diễn ra một cái chuyện quý bệ hạ, việc lớn không tốt. Dương Hưng trầm rãi mở mắt, không nóng không vội chuyện gì. Viên Thanh một mặt lo lắng, Dương Chiến tự mình xuất lĩnh đại quân từ nhìn Bắc Quan tiến đánh Nam Nha đại quân, thượng tướng quân mang theo 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Nghe được tin tức này, Dương Hưng lại nhắm mắt lại. Chậm rãi nói, Dương Chiến tự mình dẫn binh tiến đánh quân ta. Đúng vậy, Chuyện xảy ra khi nào? Ngay tại một canh giờ trước, mắt Tướng vận dụng tốc độ nhanh nhất có từ nhìn Bắc Quan phương hướng bay trở về, cần một canh giờ, hẳn là một canh giờ trước sự tỉnh. Dương Hưng mắt vẫn nhắm như cũ, không cũng bị mất. Chỉ có không, mà khác không bị Trần Giác điều động đường vòng tiến công thiên Bắc Sơn quan khẩu, chỉ là Trần Zác dẫn đầu cái này không bị đánh, bây giờ thượng tướng quân sống chết không rõ, trấn thủ đại quân ma liên cường giả, chỉ sợ cũng không có. Dương Hưng lại lần nữa mở to mắt, nhìn về phía biên đem tin tức này báo cáo ma chủ, cũng nói cho hắn biết, chấm, có biện pháp giết Dương Chiến. Viên thanh cuối đầu, "Là, bệ hạ." Viên thanh rời đi, Dương Hưng ngồi dậy, nhìn xem lờ mờ vắng vẻ đại điện. Dương Hưng con mắt hơi khép đứng lên, "Dương Chiến, vốn cho rằng còn có thể để cho ngươi tiêu giao mấy ngày này, không nghĩ tới, ngươi thế mà tới trước tìm chấp tới." Nói đến đây, Dương Hưng đứng dậy, nhìn xem cửa đại điện nói như vậy, ngươi bây giờ hẳn là trông thấy chấm mật chỉ, lựa chọn thế nào? Nói thật, chấm cũng không hy vọng ngươi đến, nếu không, trận này trò chơi rất nhanh liền kết thúc, liền lộ ra rất vô vị." Dương Hưng hướng ra phía ngoài hô một câu, "Vương quyền." "Bệ hạ, nô tỳ tại." Một tên thái giám chạy vào, quỳ trên mặt đất Dương Lưng nhìn Vương quyền một chút, "Theo chấm đi hoa viên đi một chút, một hồi ma chủ hẳn là sẽ gọi chấm đi thương nghị." "Là, bệ hạ." "Không lâu, hai cái ma huyên thị vệ, đi tới vườn hoa hoàng đế, chúng ta ma chủ đại nhân cho mời." "Dẫn đường." "Bốn. 100000 đại hạ quân đội, trừ người chết trận, tất cả đều quy hàng thần đều phủ đại đô đốc, tiến về Thiên Bắc Sơn quan khẩu đại quân, cũng không trở về ý tứ, vẫn tại hành quân gốc." Lão Lục sắc mặt có chút nóng nảy, "Đại đô đốc, cái này 200000 không trở lại, chúng ta Thiên Bắc Sơn quan khẩu chỉ sợ nguy hiểm." Dương Chiến ngược lại là rất bình tĩnh, nhìn lão Lục một chút. Ta nói bọn hắn không đến được Thiên Bắc Sơn quan khẩu, liền đến không được. Là, lão ngũ bên kia ra sao? Đã đến Hà Đông. Dương Chiến nhẹ gật đầu, "Vương Hoài, quân ta hiện tại có bao nhiêu người?" Tăng thêm hợp nhất, hết thảy không. thế nhưng là cái này hàng quân, sợ là sức chiến đấu rất yếu. Không phải sức chiến đấu yếu, mà là đấu chi yếu, bọn hắn nhớ thương trong nhà lao hấu, nếu như đi theo ta, rất dễ dàng người nhà bị liên lụy." Vương Hoài nhíu mày, "Đại Đô đốc, không bằng đoạt lại binh khí của bọn hắn áo giáp, ngay tại chỗ phân phát, nếu không, cái này chỉ sợ cũng là vương hữu gặp được quân địch, một khi tan tác, rất ảnh hưởng quân ta quân tâm." Dương Chiến lại lắc đầu, đấu trí không ở chỗ bình, mà ở chỗ đem, những tướng lĩnh này xuất trình, người nhà hẳn là bị tiếp tiến vào tiên đô thành, cho nên bọn hắn dù cho hàng, cũng bất quá là vì bảo mệnh, chỗ nào lại có thể có cái gì đấu trí. Nói đến đây, Dương Chiến nhìn về phía Vương Hoài, bất quá không trọng yếu, hiện tại ta thần đều phụ muốn là thành thế, lao lục. Tại, cho ta tạm thế, ta muốn để Cựu Châu bách tính đều biết, ta Dương Chiến đánh hạ nhìn bất quan, Ma Huyền không đại quân bị quân ta đánh tan. Còn có, trên Dương ra ngoài, bây giờ ta Dương Chiến tự mình dẫn không đại quân, khu trục ma địa, phục ta nhân tộc huy hoàng, nhân dân ta người nói tính. Vương Hoại cùng lão lục sững sở, dù sao mới đánh 100. Không không không, lại nói, cái kia có 500. Không không không đại quân, chỉ có 200. Không không không, còn có sức chiến đấu yếu một nhóm hàng quân. Bất quá câu nói sau cùng, để Vương Hoại cùng lão lục lại không tự chủ được nhiệt huyết sôi trào. Nhìn hai người biểu lộ một chút, đại gia, 500 không, không tính là gì, qua không được bao lâu, mấy triệu đại quân cũng không nhiều, nếu để cho các ngươi tuyên truyền, đó chính là nói lớn chuyện ra. Là, đại đô đốc. Sau đó, Dương Chiến nhìn xem bị bắt làm tù binh thượng tướng quân Trần Giác. Về phần Ma Huyên cường giả, ngay tại chỗ chú sát, một cái không có lưu. Trần giác đầy bụi đất, một mặt thất bại nhìn qua Dương Chiến ta bại liền thua ở, ngươi thế mà đánh lén. Dương Chiến nghe được Trần giác lời nói, lại có chút bó tay rồi. Gia hòa này thật sự là đại hạ thượng tướng quân, thế mà có thể nói ra như vậy ngây thơ lời nói. Dương Chiến nhìn xem Trần giác, sai, ngươi bại là khẳng định, chỉ là sớm muộn mà thôi, chỉ là ta ngược lại là không nghĩ tới, ngươi bại nhanh như vậy, để cho ta đều đoán sai. Nếu là dư tiến trưởng quân, cầm xuống ta cũng tổn thất không nhỏ. Ân, Trần tướng quân, ngươi thế nhưng là người tốt ta. Nghe nói như thế, Trần giác ngũ quan đều có chút bó ngươi ngươi ngươi cái đánh lén tặc, còn dám như vậy chảo phúng bản tướng quân. đi, trần giác, ta hỏi ngươi một ít chuyện. trần giác ngũ quan và mẹo, không nói một lời. dương chiến cười nói, nếu không nói, đó chính là vô dụng. không, còn hữu dụng, ngươi dù sao cũng là chủ soái, dùng máu của ngươi thế cờ, có thể giúp ta thần đều phủ đại quân tăng lên sĩ khí. đương nhiên, trần giác nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng, không nên gấp, cho ngươi xem một chút cái này. trần giác vội vàng đem trong ngực mật chỉ lấy ra, sau đó đưa cho dương chiến. dương chiến nhận lấy. trần giác nhìn chòng chọc vào dương chiến, đã nhìn thấy dương chiến nhíu mày. lập tức trân giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai thậm chí trong mắt lại lần nữa nổi lên hy vọng mật chỉ bên trên nội dung dương chiến nhìn không nghĩ tới nhan như ngọc cùng thu vân đều bị bắt chắc không được thu vân chưa hề nói dư thư chết sống bây giờ trông thấy cái này mật chỉ dương chiến ngược lại nhẹ nhàng thở ra cái này chỉ ít chứng minh ba nữ nhân cũng còn còn sống Chân giác cười gần nói dương chiến đều nói ngươi trọng tình trọng nghĩa cái này nhan như ngọc là ngươi thánh hòa địa người cái này thu vân là ngươi xếp vào ở thiên đô thành tử giữ thư càng không cần phải nói người trong thiên hạ người nào không biết ngươi cùng thư hoàng hậu ở giữa điểm này đúng. Trần Giác trực tiếp bị Dương Chiến một bàn tay phía nộm, máu tươi thuận khoẹt miệng không ngừng chảy ra. Lúc này, Dương Chiến mới mở miệng, ngươi sư tôn ở nơi nào? Trần Giác lúc này mới lấy lại tinh thần, sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là không dám lô mãng ta không biết sư tôn ta ở nơi nào. Hắn không có vì Dương Hưng Hoàng đế này đi theo làm tùy tùng. Không có. Dương Chiến nghe, ngược lại là cảm khái một phen, chứng minh ngươi sư tôn so ngươi có khí tiết, tối thiểu còn biết nhân tộc đại nghĩa. Ngươi, ngươi cho rằng ngươi là người tốt lành gì? Ngươi chính là cái loạn thần tặc tử. Ngươi người trong thiên hạ biết ta không phải loạn thần tặc tử là đủ rồi. đương nhiên. Ngươi dạng này hoàng đế bù nhìn dưới cờ ma truyền khôi lỗi tướng quân có tư cách gì nói xong dương chiến mở miệng nói người tới đem trần giác kéo ra ngoài thế cờ. trần giác quá sợ hãi dương chiến ngươi dám giết ta ngươi lão tử hiện tại cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai đúng rồi lão tử hiện tại chính là loại kia kẻ liều mạng không có cái gì là làm không được ngươi ngươi dương chiến ta ta nguyện ý hiệu chung ngươi dương chiến rất kinh bị trần giác một chút coi ta dưới tay một người lính ta đều chê ngươi không có huyết tính ngươi chẳng lẽ không muốn cứu ba nữ nhân kia dương chiến khoát tay áo tiến đến chuẩn bị kéo Trần Zác ra ngoài tế cờ lui ra ngoài. Dương Chiến ngồi xổm xuống, xuống, nhìn xem Trần giác ngươi có cái gì năng lực giúp ta? Chương 561. Chờ ngươi đại anh hùng tới cứu ngươi. Chương 561. Chờ ngươi đại anh hùng tới cứu ngươi. Dương Hưng đi tới trường hưng điện, trông thấy cái kia ngồi ở thượng vị bên trên điều hành, Dương Hưng một cái chạy chậm, sau đó trực tiếp quỳ gối điều hành trước mặt. Sau đó triệt để nằm xuống, đi một cái tiêu chuẩn đầu giảm xuống đất đại lễ tiểu hoàng Dương Hưng bái kiến ma chủ đại nhân. Điều hành cao cao tại thượng nhìn xem Dương Hưng, trong mắt lộ ra mấy phần khi miệt. Bất quá hắn lộ ra dáng tươi cười, đứng lên đi. Tạ ma chủ long ân, Dương Hưng bỏ lên ngồi. Diêu Hành nhàn nhạt, nhạt nói ma chủ ở trên, ma chủ chi vi như trời, tiểu hoàng có tư cách gì tại ma chủ trước mặt ngồi xuống, tiểu hoàng có thể đứng ở ma chủ trước mặt, đã là thiên ân. Diêu Hành hết sức hài lòng gật đầu tốt. Dương Chiến đánh tới sự tỉnh, ngươi cũng đã biết. Tiểu Hoàng đã biết được. Dương Hưng, ngươi dùng người cũng không tránh khỏi quá không ăn thua, dễ dàng như vậy liền để Dương Chiến đánh bảo. Phanh. Dương Hưng trong nháy mắt hai đầu gối quỳ xuống đất. Ma chủ, không phải đại quân ta vô năng, là Dương Chiến quá mức gian xảo. Dương Hành thần sắc lãnh đạm, vậy bây giờ nên như thế nào ứng đối? Ma chủ đại nhân, lấy tiểu hoàng đối với dương chiến nhận biết, hắn nếu dám làm như vậy, đó chính là đã có tự tin. luận điệu binh khiển tướng tác chiến, thiên hạ chỉ sợ không người là dương chiến đối thủ. Diêu hành sắc mặt lạnh, phế vật. Dương hưng trực tiếp nằm trên đất, lại gấp vội nói, ma chủ ở trên, tiểu hoàng không phải giải trí khí người khác diệt uy phong mình, mà là dương chiến hoàn toàn chính xác dùng binh như thần, muốn ở trên chiến trường thắng dương chiến, căn bản cũng không khả năng. Một cỗ uy thế tràn ngập đại điện, để dương hưng thân thể đều run lẩy bẩy đứng lên. Nhưng là dương hưng lại gấp bận biểu hô to, nhưng là tiểu hoàng có biện pháp giết dương chiến chỉ cần Dương Chiến vừa chết, người trong thiên hạ tộc sau cùng sống lưng cũng liền gãy mất. cái kia cố đặt ở Dương Hưng trên người vì thế khủng bố biến mất. Diêu Hành lãnh đạo nhìn xem nằm nhảy trên đại điện Dương Hưng, biện pháp gì? Dương Hưng ngẩng đầu lên, trên mặt đều là mồ hôi ma chủ đại nhân. nếu là Dương Chiến một người tới Thiên Đô Thành, khả năng dễ chi. a hắn sẽ một mình đến đây. Diêu Hành cười lạnh một tiếng. Dương Hưng trực lên eo đến, hắn chắc chắn sẽ không tự nguyện đến đây, nhưng là tiểu hoàng có thể buộc hắn đến. Diêu Hành có mấy phần hứng thú, dùng cái gì buộc hắn? chẳng lẽ là đem cái kia bích liên chụp tới? không cần cái kia bích liên, bây giờ tiểu hoàng trên tay có ba nữ nhân ba người nữ nhân này có thể làm cho Dương Chiến không thể không đến Diêu Hành con mắt hơi khép đứng lên cái kia ba cái một cái nhan như ngọc đã từng là Dương Chiến thủ hạ, cũng là Thánh hỏa điện người cái thứ hai Thu Vân Dương Chiến ở Thiên Đô thành làm ba năm thái tu cùng cái này Thu Vân giao tình rất sâu cái thứ ba nói đến đây Dương Hưng nhíu răng nhíu lợi cái thứ ba chính là dư thư tiểu hoàng hoàng hậu cùng Dương Chiến tư thông sau đó đem tiểu hoàng mất quyền lực Diêu Hành đều sửng sốt một chút sau đó tràn ngập treo tức nhìn xem Dương Hưng ngay cả mình nữ nhân đều nhìn không tốt ngươi hoàng đế này thật sự là đem tại trên thân chó ma chủ nói tiểu hoàng là chó. Tiểu Hoàng chính là chó. Diêu Hoành lại lần nữa sừng sốt một chút, nhìn xem chứng trạng Đàng Hoàng Dương Hưng, khoẹ miệng co giật một chút. Sau đó cao mày nói, ngươi xác định ba người nữ nhân này có thể làm cho Dương Chiến một mình đến đây chịu chết? Hắn cũng không phải đồ đần. Dương Hưng bất quyền, ma chủ đại nhân. Tiểu Hoàng trước đó nghe nói Dương Chiến vì Bích Liên một mình tiến vào ma quyền, có thể có việc này. Diêu Hoành sắc mặt trầm xuống, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Như có việc này, cái kia Dương Chiến liền tất nhiên ngày nữa đô thành. Bản tọa làm sao nghe nói cái này Dương Chiến không nhận nguy hiểm? Dương Hưng lộ ra dáng tươi cười, cười, hắn là không nhận uy hiếp, nhưng là hắn người này cuồng, nếu như gặp phải để ý người nhận lấy nguy hiểm, hắn sẽ cho là mình có thể ngăn cơn sóng dữ, nói như thế nào đây, hừ, hắn sẽ phát cuồng, nội điên, cái gì đều làm được. Nói xong, Dương Hưng ngắm Diêu Hành một chút, ma chủ hẳn là tại Ma huyên nhìn thấy qua Dương chiến dáng vẻ, hắn không sợ chết, cho nên, hắn khẳng định sẽ đến, mà lại hắn là cho là mình hoàn toàn có năng lực cứu ra ba nữ nhân, mà sẽ không cho là chính mình là đi tìm cái chết. Diêu Hành nghĩ đến ở trên Thiên Ma thành Dương chiến cái kia điên cuồng bộ dáng, hít sâu một hơi không sai, hắn là cái dạng này. Dương Hưng đạt được khẳng định, lộ ra dáng tươi cười, cho nên chỉ cần Ma Chủ chuẩn đồng ý, Tiểu Hoàng liền có thể đem Dương Chiến dẫn tới. Đến lúc đó Ma Chủ liền có thể giết Dương Chiến, đến lúc đó Ma Chủ liền có thể nhất thống Thần Châu. Mặt khác Tam Đại Ma địa, cũng chỉ có thể tại Ma Chủ trước mặt cúi đầu. Diêu Hành hơi trầm tư, tốt, chỉ cần ngươi có thể đem Dương Chiến dẫn tới, bạn tỏa đính hôn tự chém hắn. Tạ Ma Chủ tín nhiệm, Ma Chủ đại nhân, cái này bố cục không có khả năng ở Thiên Đô Thành, nhiều người ở đây nhã tạm, lo lắng Dương Chiến dịch dung mà đến trà trộn bách tính bình thường bên trong, lại thêm phía dưới này là Long Nguyên, Địa đạo tung hình, hắn nếu là chạy vào đi sẽ rất khó tìm ra. Hơn nữa còn có lối ra. Vậy ngươi cảm thấy ở nơi nào tốt? Hoa Minh Cung, khoảng cách nơi đây ngoài mấy trục giảm hành cung. Người bên kia khói thưa thớt, chỉ cần có người xuất hiện, đều không thể trốn qua giám thị. Cũng thuận tiện ma chủ lấy đại thủ đoạn diện sát Dương Chiến. Diêu Hành gật đầu. Tốt, lúc nào có thể đem Dương Chiến dẫn tới? Còn phải thỉnh Ma Chủ chờ đợi Tiểu Hoàng ăn bài, đến lúc đó mới biết được. Phải nhanh. Ma Chủ yên tâm. Bốn. Dư Thư bị xích sắc khóa lại tay chân, đi đường đều đinh đinh đằng Một thân rách dưới y phục, dơ giấy bẩn tiểu tóc. Trên mặt vết thương, lộ ra đang sợ, nhưng lại đang thương nàng đi ra tối lao, theo bản năng liền ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời thái dương. chỉ là trong ngay mắt, dư thư liền không thể không túi đầu, quang minh quá mức trước mắt. dư thư thanh âm khàn giọng, đây là muốn mang ta đi đâu? dương hưng liền đứng tại dư thư trước mặt, dẫn ngươi đi một nơi tốt, chờ ngươi trong lòng đại anh hùng tới cứu ngươi. dư thư ngẩng đầu lên, nhìn xem vẻ mặt tươi cười dương hưng, hắn không có khả năng tới cứu ta, các ngươi đừng vọng tưởng, ngươi là uy hiếp không được hắn, chúng chi, ta cùng hắn căn bản không có cái gì. dương hưng lộ ra dáng tươi cười, chăm tốt hoàng hậu, ngươi cũng không cần quan tâm, lại nói, ngươi liền không muốn xem nhìn, dương chiến đến cùng sẽ tới hay không cứu ngươi? Trong lòng của hắn đến cùng có hay không ngươi? Dư Thư ánh mắt có chút lấc trẻ, nhưng là nàng lại nói, "Không cần, ta cũng không tin, ngươi." Nhanh ngăn lại nàng, Dư Thư một đầu vọt tới bên cạnh cây cột, nhưng là mang theo xiềng xích, vị cha tấn không có bao nhiêu khí lực dư thư, dù cho một chết cũng không chết được. Có người tùy tiện liền giữ nàng lại. Dương Hưng lộ ra dáng tươi cười, "Đúng rồi, quên nói cho ngươi, cũng không chỉ là ngươi một nữ nhân, còn có Nhan Như Ngọc, còn có Thu Vân, cho nên ngươi có chết hay không, kỳ thật đều không có bao lớn quan hệ, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi còn sống." Tận mắt nhìn thấy Dương Chiến chết ở trước mặt ngươi, đương nhiên, ta cũng là hảo tâm, hy vọng các ngươi trước khi chết còn có thể gặp một lần. Dư Thư quay đầu, nhìn xem Dương Hưng, môi khô khóc giật giận, ta hối hận lúc trước không có giết ngươi. Dương Hưng dáng tươi cười càng sán lạ, trông thấy ngươi dạng này, ta có chút hứng phấn, ha ha, chấm tốt hoàng hậu à. Chương 562. Tung bay. Chương 562. Tung bay. Thần đều phủ đại đô đốc Dương Chiến, suất 500. Không không không đại quân, chỉ lên Thiên đô thành tiến quân tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp Cựu Châu. Kiểu Châu, thậm chí thần Châu tựa hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào dương chiến một chi này khổng lồ quân đội, còn có một cái kia dùng binh như thần, chưa từng thua trận dương chiến. Cùng lúc đó, trung thư lệnh cao hiên ngồi tại binh bộ trong nhà môn đứng trước mặt rất nhiều văn võ quan viên. cao hiên nhìn xem dưới đường một đám người, những mày, dương chiến đại quân, bây giờ thế như trẻ tre, ven đường thành trấn biết được dương chiến tới, trực tiếp cắm lên thần đều phủ đại kỳ, mở cửa thành ra nên đón. chư vị đồng liêu như biết, đã biết được. mắt thấy dương chiến liền muốn đánh đến ta thiên đô thành tới, chư vị đồng liêu có thể có lui địch kế sách. dưới đường đám người, không người lên tiếng. Cao Hiên nhìn về phía một bên Thái giám Tổng quản Viên Thành. Viên Thanh tiến lên một bước, mở miệng nói, "Chư vị đại nhân, bây giờ Vương Triều nguy vong, chư vị đại nhân liền không cần cố kỵ cái gì, chi bằng nói thoải mái, vậy hạ có lệnh, để Trung thư lệnh Cao Hiên đại nhân chủ trì triều chính, đồng thời, cũng làm cho Cao Hiên đại nhân toàn quyền xử trí phản quân xâm phạm." Lúc này, một cái quan viên o quyền, xin hỏi Trung thư đại nhân, dương chiến chỉ là đánh tan Trần Giác 10 vạn đại quân, còn có 200.000, vì sao không trở về viện binh? Cao Hiên mở miệng, "Việc này chính là bệ hạ ý chỉ, để tiến công thiên Bắc Sơn quan khẩu không đại quân, ý kế hành sự Bệ hạ nói, bây giờ Dương Chiến đại quân mặc dù thế như trẻ che, che, nhưng là hồ ngọc đường dẫn đầu không đại quân, hoàn toàn có thể đánh vào thần địa phủ, chỉ cần công phá thần địa phủ, phản quân tại Cửu Châu chi đại thế tất cả đều tăng dã. Nếu bệ hạ an bài như thế, cũng có lui địch kế sách, vậy bọn ta còn có thể thương nghị cái gì? Cao Hiên nhìn về phía người nói chuyện, khen nhíu mày, đánh hạ Thiên Bắc Sơn quan khẩu, tất nhiên lúc cần phải ngày, những ngày qua, chúng ta muốn ngăn trở phản quân, nếu không nguy cấp ta trời đều. Lời mới vừa nói người, lên tiếng lần nữa, trung thư đại nhân, hạ quan cảm thấy, bây giờ hàng đầu chính là bổ nhiệm một thành viên đại tướng quân mang binh tại lĩnh nam bình định. Cao Hiên gật đầu, ai nguyện ý tiến về? Dưới đường các võ tướng, thế mà không có người nào nói chuyện. Cao Hiên sắc mặt có chút khó coi, làm sao? Một cái dương chiến, liền em các ngươi đều sợ mất mật. Cả triều văn võ, không có người nào dám cùng chi tranh phong. Các ngươi tứ lộc, đều là bệ hạ ban ân, bây giờ các ngươi lại không một người là bệ hạ phân ưu. Cao Hiên lên án mạnh mẽ dưới đường các vị đại thần. Đông Nhiên, bên ngoài truyền đến một thanh âm, bẩm báo Trung Thư đại nhân, Hàn Thiên lão tiên sinh cầu kiến. Cao Hiên sắc mặt chỉ trệ, ai? Về Trung Thư đại nhân, là binh gia Hàn Thiên. Cao Hiên mừng rỡ, mau mau cho mời. Không, bạn quan tự mình nên đón." Nói, Cao Hiên còn gọi một tiếng, "Viên tổng quản, mời theo bản quan cùng một chỗ." Viên thanh gật đầu, theo Cao Hiên đi ra cửa 4. "Đại đô đốc, ven đường này thành trấn bách Tính đều ủng hộ chúng ta, trực tiếp mở ra cửa thành đầu nhập, chúng ta là không phải có thể chế binh, từ mấy cái phương hướng một đường hướng nam, dạng này có thể cấp tốc chiếm lĩnh phạm vi lớn thổ địa thành trấn." "Đúng à, Đại đô đốc uy danh truyền xa, quân địch căn bản không có đấu trí, trên đường đi hoàn toàn không có gặp được một chi dám cùng chúng ta đối kháng quân đội. "Vương Hoài, Triệu Sơn Hà, Đồng Quyền, hầu đại chú ý mọi người." đều hết sức kích động đoạn đường này đi tới, đơn giản không nên quá thuận lợi. Nguyên bản bọn hắn cho là bọn họ đại đô đốc tiên dương nói 500. Không không không đại quân, thật sự là quá nói ngoa. Không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi 3 ngày, đến đây đầu nhập vào đại hạ quân địa phương phụ quân đội, tăng thêm một chút nghe hỏi chạy đến đầu nhập vào kháng mã quân, cộng lại lại có 100. Không không không quy mô. Dù là những quân đội này, trang bị kém, nhưng là thanh thế này là thật càng lúc càng lớn. Bây giờ, thậm chí bọn hắn cảm thấy, chỉ cần chia ra vài đường, rất nhanh phân đi ra binh mã, có thể tăng lên gấp bội. Lúc này, Dương Chiến nhìn xem trong mắt tràn Ngập suốt ruột tướng Lĩnh cho đến bây giờ, cái kia không còn không có lui về, điều này nói rõ, địch nhân cho chúng ta tới một chiều, người đánh người, ta đánh ta, đến lúc đó, thần đều phủ nếu là bị đánh hạ đến, chúng ta thần võ quân quân tâm cũng giải tán, ai không muốn lấy trong nhà vợ con lá ấu. Mặt khác thần đều phủ nếu là sụp đổ, đối với toàn bộ thần châu chống cự ma địa tốt đẹp tình thế là đà kích từ lớn. Nghe được Dương Chiến lời nói, đồng quyền đương tức ôm quyền, đại đô đốc, mặt tướng Nguyện Lĩnh quân truy kích, không cần quá nhiều, liền không huyền tiên chiến kỵ là đủ. Nhất định có thể để cái kia không quân lính tăng gia, không cách nào uy hiếp ta thiên Bắc Sơn quân Khẩu. Triệu Sơn Hà cũng ồ quyền, mặt tướng cũng nguyện ý tiến về, không cần không không thật tiện. Hầu đại chủ ý ồ quyền, đại đô đốc, mặt tướng 58000 là đủ. Ta chỉ cần 5000, Đồng quyền lên tiếng lần nữa, một bộ tình thế bắt buộc. Dưỡng chiến đều nghe ngây ngẩn cả người, nội quyển chính là cái này tới. Mất quá, dưỡng chiến nhưng nhìn ra cấp độ càng sâu vấn đề, đó chính là bọn này hắn tướng. Chúng bay. Mấy ngày nay quá mức thuận lợi, hoàn toàn không có gặp được ra dáng chống cự. Bọn hắn trước đó Sở dĩ có thể nhanh trong chiến thắng Trần giác 10 vạn đại quân, một là xuất kỳ bất ý, hai là Huyền Thiên chiến kỵ trực tiếp đem cái kia 10 vạn đại quân xông đến thất linh mắt lạc, mặt khác đại quân chỉ phụ trách kết thúc công việc là được rồi. Cuối cùng, hay là Trần giác căn bản cũng không có ngờ tới hắn sẽ đến tiến đánh, trả hết đến liền dùng Huyền Thiên chiến kỵ. Bây giờ, còn muốn công lúc bất ngờ, liền không có dễ dàng như vậy. huống chi, bây giờ Hồ Ngọc Đường 200. Không không không đại quân, đi bốn ngày, Huyền Thiên chiến kỵ muốn đuổi theo, ít nhất cũng cần một ngày thời gian, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, sức chiến đấu hạ xuống. Lấy mọi mệnh chỉ sư truy kích có chuẩn bị quân, đừng nói 5000 chính là 30. Không không không đều quá sức đầu tiên, chiến mã liền không chịu được nổi. Dương Chiến nhìn xem bọn này tung bay hàn tướng, Dương Chiến lại nhíu mày. Tiêu binh, cho tới bây giờ đều không phải là hiện tượng tốt. Hiện nay đích thật là quá thuận lợi, mắt thấy là phải đến thiên hà, vượt qua thiên hà, thần võ đao liền có thể treo ở thiên đô trên đầu thành. Nhưng là, càng thuận lợi, Dương Chiến càng cảm thấy quỷ dị. Dương Chiến liếc nhìn đám người, thần sắc lạnh xuống, hiện tại có một vấn đề, các ngươi có phải hay không cảm thấy đại hạ quân đội dễ dàng sụp đổ, chính là chút đất gà chó kiện, không có tư cách làm đối thủ của chúng ta. Lời này vừa nói ra, Đám người sửng sốt một chút, Triệu Sơn Hà muốn nói cái gì, há to miệng, không nói ra. Dương Chiến thanh âm lạnh lùng, lão tử trước kia sẽ nói cho các ngươi biết, vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ, xem thường đối thủ, đó chính là cho mình mà mộ. Ngươi xem một chút mấy người các ngươi, chẳng những phải ý, mà lại hí hững, có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Còn từng cái, 20. 8000, 5000 liền muốn phá người ta 200. Không không không đại quân, ngươi cho rằng các ngươi là chiến thần, hay là lấy là địch quân đều là người dơm. Từng cái, quên hết tất cả, quên đi chính mình đã từng là làm sao qua được. Chúng tướng bị giáo huấn đến túi đầu. Dương chiến nghiêm túc không gì sánh được, ta thần võ quân có thể trên chiến lược xem thường địch nhân, nhưng lại trên chiến thuật cho tới bây giờ đều là coi trọng địch nhân, dù là chính là quân lính tản mạng cũng không thể phớt lờ. Các ngươi không nên quên, các ngươi phía sau là theo chân các ngươi vào sinh ra tử thuộc cấp, huynh đệ, các ngươi có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Đừng nói các ngươi, chính là lao tử cũng cho tới bây giờ không có cảm thấy mình có cái gì đáng giá kiêu ngạo, vinh dự, chiến công, vậy cũng là sau lưng vô số bảo mệnh các huynh đệ, dùng máu, dùng mệnh giúp các ngươi, giúp ta đổi lại, ta Dương chiến mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều cẩn thận chặt chẽ. Bởi vì ta muốn vì các ngươi, làm tướng sĩ bọn họ phụ trách, không có khả năng cô phụ bảo trách các huynh đệ tín nhiệm, bọn hắn thế nhưng là đem mệnh đều giao tại ngươi và ta trên tay, chúng ta sẽ vì bọn hắn phụ trách. Mang song, dương chiến quát lớn, hiểu chưa? Minh Bạch, Lớn tiếng chút. Minh Bạch, một đám tướng lĩnh giống to lên tiếng đại ra, từng cái không huấn luyện các ngươi một trận, các ngươi đều nhanh tìm không ra bắc, hiện tại nghe cho kỹ, bản đồ đốc làm phía dưới bố trí, không cần hỏi, một mực dựa theo ta mệnh lệnh làm việc. Là, đại đô đốc. Thứ nhất, Hồ Ngọc Đường 200000 đại quân không cần phải để ý đến, đại quân không có khả năng chiếm binh vừa mới đầu nhập vào tới quân đội, cho dù là quân kháng chiến, hiện tại cũng không thể tín nhiệm. các ngươi muốn âm thầm phân biệt. thứ hai, trần binh thiên hạ, không thể qua bờ, nhưng là duy trì tùy thời qua sông tư thế, để thiên đô thành cẩn trương. thứ ba, quét sạch ta chiếm khu ma duyên phân tử. thứ tư, vương hoài đại ta chấp trưởng đại quân, đổi công làm thủ, cho ta đứng vững tại cái này lĩnh nam, liền cái này bốn đầu. chúng tướng mặc dù không hiểu vì sao muốn từ bỏ cái này tốt đẹp tình thế đổi công làm thủ, nhưng là đều ôm quyền lĩnh mệnh. bất quá vương hoài nhịn không được hỏi, đại đô đốc, ta trưởng quân, cái kia đại đô đốc, ta muốn bế quan. chương 563 Về đều, chương 563, về đều. Dương Chiến bê Quan, đại quân ngay tại thiên hà phía tây không qua sông. Bất quá tất cả mọi người nhìn chằm chằm Dương Chiến đại quân, cũng nhìn thấy đại hạ vương Triệu Quân đội vô năng. Dương Chiến đại quân vô địch phi danh, đã khiến cho cựu châu nhân tộc sôi chào. Cùng lúc đó, Trần Dác chợt vật quay đầu, nhìn về phía bên kia bờ sông Dương Chiến đại quân. Hắn thậm chí đều không rõ Dương Chiến tại sao phải thả hắn. Một bên bị hắn thân vệ, mắt thấy qua sông, an toàn, cũng không nhịn được hỏi, "Thượng tướng quân, Dương Chiến làm sao lại thả chúng ta?" Trần mặt đen lên, thân thể ẩn ẩn Cho dù hắn bị thả nhưng là cũng là hắn trên thân khó mà rửa sạch chỗ bẩn. Siniuka, Trần Giác sắc mặt càng phát khó coi, thân thể run run càng phát ra lợi hại. Nhưng là hắn âm thầm thể, nhất định phải đánh bại Dương Chiến, rửa sạch đục nhã. Bằng không hắn nào có tư cách làm binh gia Hàn Thiên đệ tử. Đó cũng là cho hắn sư tôn trên mặt bôi đen. lập tức, Trần Giác cắn răng, đi, về để. là, thượng tướng quân. Cùng Trần Giác cùng một chỗ bị thả, còn có mười mấy tên binh sĩ, đều là không chịu quy hàng Dương Chiến người. cũng là đối với Trần Giác trung thành tuyệt đối thân vệ. Trần Giác bị vị một đám người, như là tị nạn nạn dân mở dạng vây quanh Trần Giác thu hướng phía phía trước cửa ải mà đi. Mặc dù có tầng tầng kiểm tra cửa ải, nhưng là Trần Giác vừa ra, ai cũng không dám kiểm tra. Một ngày sau đó, Trần Giác dẫn đầu mấy chục tàn binh, rốt cục về tới Thiên đô thành. Mà phía sau hắn, một đám thân vệ bên trong, một người trong đó ngẩng đầu, nhìn xem cái này quen thuộc cửa thành, trong mắt có mấy phần buồn bã bổ cớ. Lúc này, cái này nhân thân bên cạnh binh sĩ hô, Trần Nhị, đi mau, còn nhìn cái gì, về nhà. Đường Sương lấy Trần Nhị, thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên người binh sĩ. Hắn nhớ kỹ, người này tên là Trần Võ Tốt. Trần Nhị đi theo Thượng tướng quân đội ngũ, tiến nhập Thiên đô thành. Trần Giác đi bảo, liền hô to, mau phái người bẩm báo bệ hạ. Ta Trần Giác trở về, mang đến khẩn cấp quân báo. Khi cửa thành thủ vệ thấy rõ ràng chật vật người là Trần Giác, lúc này ôn quyền, bái kiến thượng tướng quân, đừng đa lễ, mau phái người bẩm báo bệ hạ. Ta Trần Giác cầu kiến. Là thượng tướng quân, người tới, cho bản tướng quân chuẩn bị ngựa. Trần Hoa, mang theo bản tướng quân thân vệ đi lên phụ tướng quân chờ đợi mệnh lệnh. Là thượng tướng quân, thân vệ thống lĩnh Trần Hoa ôn quyền linh mệnh, mang theo một đám tàn binh hướng một cái hướng khác mà đi. Trần Giác thì là cưỡi ngựa, thẳng đến hoàng thành muốn. Thượng tướng quân cho phủ một đám trở về thân vệ sống sót sau tai nạn, thậm chí ôm nhau khóc ròng ròng. Trần Nhị cùng Trần Võ cũng ôm ở cùng một chỗ. Trần Võ cảm khái nói: huynh đệ, chúng ta rốt cục còn sống trở về, cái này Dương Chiến, đơn giản chính là ma vương. Trần Võ lại vung ra Trần Nhị, nghi ngờ nói: tiểu tử ngươi, bất chi bất giác thế mà biến tăng lên à? Trần Nhị nét miệng cười ngây ngô tính toán, ngươi cái ngu ngơ, có thể còn sống trở về liền tốt, chúng ta tắm rửa đi, trên thân đều xấu. Tiếp lấy, Trần Nhị cũng đi cùng tắm rửa. Sau đó thượng tướng quân phủ quản gia sắp xếp người đưa tới áo giáp binh khí. bọn hắn ra chiến trường là Trần giác thân vệ, trở về, nhưng cũng là thượng tướng quân phủ thị vệ trần nhị mặc vào áo giáp cầm lên chiến áo chân võ kinh ngạc nói tiểu tử ngươi thân thể này mặc áo giáp càng ngày càng có khí thế a chân nhị lại lần nữa nứt miệng cười ngây ngô ngươi cái kẻ ngu chân võ mang câu sau đó liền rời đi chân nhị trên mặt cười ngây ngô cũng không có nghiêng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu kia trên cây xuất hiện một cái sẻ nhỏ màu đỏ không sai hắn chính là dịch dung dương chiến cùng trần giác thân vệ cùng một chỗ thuận lợi tiến vào thiên đô thành tại phong thích trần giác trước đó dương chiến liền để lâm gia tới đặc biệt cho hắn dịch dung thành trần giáp thân vệ bên trong một tên cờ ngốc to con đồng thời dương chiến cũng nhớ kỹ thả ra mấy chục tên lính bên trong mỗi người dành tự tin tức trên đường đi căn bản không có người phát hiện hắn ngốc đại cá này đã thay người mà lại dương chiến đích thật là một người một tất tới thậm chí không để cho mỹ liên thôi hoàng hậu vô danh đi theo dương chiến để bọn hắn canh giữ ở hắn thế thân nơi bế quan dù sao lúc nào cũng có thể có cường giả tập kích nếu có người giết hắn thế thân đồng thời phát hiện không phải hắn như vậy thiên đô thành nơi này giả không khó nghĩ đến hắn đã tiến nhập thiên đô thành mà hắn là võ phu Võ Phu không xuất thủ, không bại lộ tu vi võ đạo của mình, căn bản không có người có thể dò xét. Ngược lại là Dương Chiến, trên đường đi nhìn thấy Đại Hạ quân đội đã ở trên trời sông phía đông bố phòng. Trải qua thấy Dương Chiến phát hiện quân địch tướng lĩnh bài binh bố trận mười phần cám minh. Chiến Hạo, bẫy dập, chỗ nào cũng có. Nếu là không rõ ràng tình huống, dù cho Huyền Thiên Chiến Kỵ làm thiên phong, cũng phải tổn thất nặng nề. Tại nhất tiểu thiên từ phương tây tiến công Thiên đô thành con đường phải đi qua một chỗ hiểm trở địa phương, hai phe trên núi còn có từng dãy nọ khổng lồ mũi tên cùng từng dã thùng gỗ. Những này trong thùng gỗ hẳn là dầu hỏa phía trên càng là cường giả như mây, chính là muốn tiểu bộ đội lén lén, đều khó mà làm được. Cái này khiến Dương Chiến kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn lần này dẫn đầu hiển tiên chiến kỵ, vì tác chiến nhẹ nhàng, tính cơ động cùng chiến lực căn mạnh, toàn bộ mặc chính là đằng giáp, quân địch hỏa công, hậu quả khó mà lường được. Cho ăn, chân nhị, mau tới đây. Một cái tỷ nữ chỉ vào Dương Chiến, hô lên. Dương Chiến lại lần nữa lộ ra khờ ngốc dáng tươi cười, cười, sau đó đi tới cười ngây ngô cái gì, ngươi cũng không biết. Ta nghe nói chúng ta tướng quân binh bại bị bắt, ta đều vì ngươi lo lắng gần chết, ngươi còn cười được? Tỷ nữ trách cứ nhìn xem Dương Chiến. Dương Chiến có chút buồn bực, ngốc đại cá tử này còn có người quan tâm đâu, còn có thể yêu đương. Nhìn xem tỷ nữ ánh mắt, cái này thỏa thỏa tình nhân mắt đã Dương Chiến vẫn như cũ nét miệng cười ngây Ngô không nói chuyện ai nha, còn cười à, ngươi tại sao không nói chuyện? Dương Chiến không dám tùy tiện nói chuyện a, nói chuyện liền dễ dàng lộ tẩy. Hắn tìm một cái khờ ngốc đại cá tử nguyên nhân, liền xem như phạm sai lầm cũng bình thường. Dương Chiến nghĩ đến Trần Nhị Thanh Âm, mặc dù có thể ngụy trang đi ra, nhưng là Dương Chiến vẫn như cũ không dám tùy tiện mở miệng. Tỷ nữ hừ một tiếng, không có lương tâm, không để ý tới ngươi. Dậm chân một cái, tỷ nữ xoay người rời đi. Hiển nhiên bị Dương Chiến khí đến. Dương Chiến tùng cầu khí, có nữ nhân địa phương, chính là phiên phức. Tiếp lấy, Dương Chiến từ thượng tướng quân phủ đi cửa sau ra ngoài, không ai ngăn cản, cũng không ai hỏi thăm. Dương Chiến mặc áo giáp, trên lưng cài lấy thượng tướng quân phủ lệnh bài. Trên đường đi, căn bản không có người để ra nghi vấn. Dương Chiến đi tới đã từng thiên lao, thiên lao bị hủy, nhưng là bây giờ lại xây lại. Bất quá bên trong lại không còn là không có phạm nhân, thủ vệ sung nghiêm. Dương Chiến chính suy nghĩ làm sao dò xét bên trong giam giữ phạm nhân bên trong có hay không nhan như ngọc cùng thu vân thời điểm. Một thanh âm nhưng từ sau lưng truyền đến cho anh. Dương Chiến quay đầu. Sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi ha ha, làm sao? Rất dần mình. Chương 564, ngươi có muốn hay không nàng dâu? Chương 564, ngươi có muốn hay không nàng dâu? An hương lâu. Dương Chiến cùng một cái lạ lắm, nhưng lại mười phần thanh lệ thoát tục nữ tử ngồi đối diện nhau. Dương Chiến mặc dù không biết nữ nhân này, nhưng là trên thân nữ nhân này mặc quần, nhất là tiểu linh đang kia, hắn có thể nhận biết. Ngay tại hắn trước khi rời đi, liền đem đầu này quần còn cho hắn. Nhà hắn Bích Liên cũng không phải mua không nổi bốn. chỉ là mặc cho Dương Chiến suy nghĩ óc, cũng không biết bà nương này là thế nào từ Bắc Đế cho tới mấu chốt là nàng còn bị một cây chấn ma xiềng xích ở a đại gia thiên ảnh người như thế không có sức chiến đấu cũng không nên a dương chiến nhịn không được hỏi ngươi làm sao từ bắc tể chạy đến ngươi lại đối ta dở trò gì làm sao một chút liền nhận ra ta dương chiến trắng nữ nhân trước mặt một chút lại nói câu liền ngươi con mắt kia hướng lên cái kia cao cao tại thượng bộ dáng ta nhận không ra cũng khó khăn nữ nhân hừ một tiếng khẳng định không phải như vậy dương chiến nghi đầu ngắm nữ nhân quần một chút nữ nhân sắc mặt chỉ trệ lập tức cười Khanh khách nói không nghĩ tới nhà ngươi thế mà còn có cái này đam mê ta quần này xem không y ta Dương Chiến nhíu mày, bất nói nhảm, ngươi đừng quay rối à, không phải vậy, Lão Tử đem ngươi Thiên Cung lôi kéo cùng một chỗ diện. À, ta hiện tại hô một tiếng thần đều phủ đại đô đốc Dương Chiến ở đây, ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? Nhất quan tỉnh táo Dương Chiến, lúc này đều có chút không tỉnh táo. Ba nương này là thật làm được. Lần trước tại xương ống dây núi, sắc mặt kia, Dương Chiến đều muốn đem nàng quẹo quyển, quyển xoa xoa đây chính là Thiên Cung a hiểu, chỉ là lại đổi một bộ khuôn mặt. Lập tức, Dương Chiến nghĩ đến một cái nghiêm trọng hơn vấn đề. Ba nương này không có quan Thiên Kính là không thể nào tìm tới hắn, nhưng lúc ấy quan Thiên Kính đã bị hắn đoạt lại, hắn còn giao cho Ha Phúc đảm bảo cho nên cái này bà nương chết tiệt chẳng những chạy ra ngoài, còn đem quan thiên kính cầm đi. Nghĩ tới những thứ này, Dương Chiến là thật bình tĩnh cũng được, không biết thần đều phủ bên kia xuất hiện tình huống gì. Dương Chiến lại cười lạnh một tiếng, ngươi lập tức hô chính là, đừng nhìn ta chỉ có một người, tại ngày này đô thành, Ma Huyên muốn đối phó ta cũng khó khăn. A Hiểu lại tới một câu, ta cũng không phải đến hại ngươi. Lời này ngược lại để Dương Chiến sững sờ, bà nương này bị hắn bắt lấy, cũng không ít chịu tội à? Thế mà không trả thù. Nói xong, A Hiểu lại lần nữa nổi lên dáng tươi cười, ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm đã có ra mặt dậy tới giúp ngươi lặng. Ai, nữ nhân chúng ta nhà à? Một số thời khắc chính là tiện, hoàn toàn chính xác rất tiện. Dương Chiến nói thầm trong lòng một câu. Câu mày nói, ngươi đến cùng chạy thế nào đi ra? Ta cũng không phải chạy đến. Ai thả ngươi đi ra? Dương Chiến giật mình trong lòng, hắn thiên ảnh đều bị thiên cung thẩm đấu, quan thiên kính cũng bị đoạn. Nhà hắn a phúc thế nào? A hiểu nhất mặt ủy khuất, ngươi những bộ hạ kia, từng cái hung thần ác sát, một chút cũng không có lòng thường hương tiết ngọc, làm sao có thể thả ta? Bất quá, nói đến đây, A hiểu nhìn xem Dương Chiến, nở lên dáng tươi cười. Bất quá, ngươi quản gia vẫn rất tốt. A. Dương Chiến đều có chút mộng a cái gì nha, chính là ngươi quản gia thả ta đi ra, hắn còn trách tốt, còn nói, cả đời hy vọng chính là nhà hắn lao ra, có thể sớm một chút nối dõi tông đường, hắn mới có dưới mặt đi gặp các ngươi lão dương nhà lao thái gia. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, đánh giấm. Ngươi còn không tin? A Phúc quản gia còn đem quan thiên kính đều trả lại ta, còn nói với ta, nhà hắn lao ra không hiểu công việc quản gia, trong nhà không có tiền dư, cái này quan thiên kính coi như lễ hỏi. A hiểu nói, còn đáp ý bưng chén rượu lên, mị mị uống một chén ha ha, đã lớn như vậy, thật đúng là chưa từng gặp qua tốt như vậy lao bà đâu, cho ăn. Ngươi nói ngươi nhà quản gia đều tốt như vậy, ngươi làm sao hư hỏng như vậy đâu? Đơn giản một chút lòng thương hương tiếc ngọc đều không có, người ta tốt xấu là nữ tử, ngươi động một chút lại muốn chém chết ta. Nói, a hiểu hành Dương Chiến một chút, chắc không được người lớn như vậy, ngay cả cái ra thất đều không có, làm hại nhà ngươi lão quản gia vì ngươi thao nát âm. Dương Chiến lời nhắc cùng bà Nương này kéo, đi, đừng nói nhăng nói cuội, ngươi làm sao lừa gạt A phúc? Cái gì lừa gạt nhà? Nói khó nghe như vậy, a phúc cho ta đưa cơm, liền cùng ta nói chuyện phím chuyện của ngươi, nói đến kích động thời điểm, ta liền hỏi hắn, nhà ngươi lão gia muốn hay không nằng dâu? Dương Chiến trừng A Hiểu nhất mắt, kéo cái dám à, nhà ta A Phúc cũng không trở thành ngu như vậy, liền đem ngươi đem thả, đi, A Phúc có sao không?" "Không có việc gì a, người ta nhìn A Phúc thanh này tuổi rồi, cũng đủ vất vả, liền cho hắn thi triển một điểm nhỏ thủ đoạn, để hắn ngủ càng hương." "Trấn Ma Liên ngươi làm sao quan ra? Vật kia có thể trấn không nổi bản cô đương. Dương Chiến nhìn chăm chằm A Hiểu, "Ngươi tìm đến, rốt cuộc muốn làm gì?" "Giúp ngươi một chút." "Ngươi đi, chính là giúp ta một chút." A Hiểu có chút nổi nóng, "Ngươi người này thật sự là không thể nói lý, làm sao lại không tin ta đây, ta thật sự là tới giúp ngươi." Đi, ngươi tỉnh nghĩa đến, có thể đi trở về giao Độ, ta Dương Chiến đâu, cũng nhận ngươi tiền cung nhân tình. A Hiểu nhìn qua Dương Chiến, một lát sau, nhãn tình sáng lên, "Dương Chiến, ngươi có muốn hay không nặng, dâu?" "Lan." Ngươi A Hiểu sắc mặt cũng thay đổi, "Dương Chiến, ngươi đừng không biết tốt xấu." Dương Chiến bỗng nhiên mắt sáng lên, "Ngươi thật muốn giúp ta? Ta chính là tới giúp ngươi nha. Vậy ngươi quan thiên kính cho ta dùng." "Ngươi cũng sẽ không." "Ngươi dạy ta không sẽ." Ta A Hiểu nhất cứ thế, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, à, ngươi là tìm đến người, muốn dùng quan thiên tính, ngươi liền nói với ta đúng vậy nha, ta giúp ngươi tìm." mắt thấy Dương Chiến không nói lời nào, A Hiểu lại tới một câu, không phải ta không mượn cho ngươi dùng, ngươi thật không dùng đến, phải phối hợp Ta Thiên Cung Tiên Pháp, lại nói, đây chính là chúng ta Cung Chủ pháp bảo, nàng để cho ta dùng ta mới có thể sử dụng. Dương Chiến thật sự là không làm rõ được cái này A Hiểu, đến cùng có mục đích gì? Bất quá đến nay, nữ nhân này xác thực không có muốn chuyện xấu bộ dáng, nếu không muốn trả thù, sớm đã đem hành tung của hắn thông chi ma huyền người giúp ta tìm ba nữ nhân, Nhan Như Ngọc, Thu Vân, Dư Thương. tất cả đều là nữ nhân, Hồng Nham chi kỷ, làm sao nói nhảm nhiều như vậy đâu? A Hiểu lại không tức giận trực tiếp lấy ra quan thiên kính huyền thanh tiên pháp sắc. quan thiên kính bên trên lập tức lập loè ánh sáng nhạt sau đó a hiệu nhìn về phía dương chiến nhăn như ngọc cùng thu vân là thân phận ở gì cái này dư thư là hoàng hậu đi dư thư là đại hạ hoàng hậu nhăn như ngọc là thánh họa điện đệ tử thu vân là ta thần đều phụ gián điệp. a hiệu lắc đầu phía sau hai cái không nhìn thấy không có đại khí vận hạng người quan thiên kính cũng không nhìn thấy nói a hiệu liền đối với quan thiên kính nói đại hạ hoàng hậu dư thư rất nhanh quan thiên kính bên trong liền xuất hiện một cái hình ảnh bất quá lại một cái nóc phòng, căn bản nhìn không thấy người người cái này không được a. Ngươi cho rằng có thể xuyên thấu phòng ở a? Bất quá dư thư ngay tại trong phòng này mặt. Dương Chiến nhìn xem Quan Thiên Kính trung cung điện tiểu dáng nóc phòng, nhíu mày đây là địa phương nào? Ta làm sao biết? Dương Chiến cảm giác dư thư hỏi. Bất quá a hiểu lại tới một câu, bất quá, Quan Thiên Kính có thể chỉ dẫn chúng ta đi nơi này. Dương Chiến nhãn tỉnh sáng lên, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Chương 565. Đến cùng cái gì là thật. Chương 565, đến cùng cái gì là thật. A hiểu lại không động, có chút kiêu ngạo nhìn xem Dương Chiến. Hiện tại biết bạn cô đương tốt, tìm tới rồi nói sau. Hỏi ngươi chuyện gì? Nói, đại hạ hoàng hậu cùng ngươi quan hệ thế nào? Bằng Hữu, đại hạ hoàng đế đem hoàng hậu đóng, để cho ngươi tới cứu người. Dương Chiến không nói chuyện. A Hiểu sắc mặt chỉ trệ, truyền luôn là thật nha. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy đâu, muốn hay không giúp? Không giúp liền đi, lão tử cũng không hiếm có người rút. A Hiểu rất bất đắc dĩ nhìn xem Dương Chiến, ta hiện tại còn cái gì cũng không biết, ngươi để cho ta giúp thế nào, ngươi đến cùng là tới nơi này làm cái gì? Nghĩ nghĩ, Dương Chiến lấy ra dương hưng cho Trần Zác mặt chỉ. A hiểu nhìn, gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, nhìn về phía Dương Chiến, trước kia cảm thấy ngươi thật thông minh, hiện tại ngốc như vậy, đây không phải rõ ràng để cho ngươi đi tìm cái chết, mấu chốt là ngươi thật đúng là tới. Dương Chiến không để ý, sợ sệt liền rời đi, đừng chậm chễ ta làm việc. Ta, tốt à, vậy ta hỏi ngươi, ngươi xác định các nàng cũng còn còn sống, có khả năng ngươi đã đến, các nàng chết sớm, ngươi không phải mới vừa nhìn một cái, cái này cũng không có khả năng xác định sinh tử. Dương Chiến lại nói, chết, ta liền đem thi thể mang về. A hiểu nhìn xem Dương Chiến ánh mắt kiên định, A hiểu không khỏi có chút khâm phục nói câu. Ngươi ngược lại là ngốc đến làm cho nhân sinh kính. Đi, ngươi liền phụ trách giúp ta tìm người. Sự tình khác ta tự mình tới. Đi thôi. Không lâu. A Hiểu nếu mày muốn ra khỏi thành, không ở Thiên Đô thành, nhưng là không có cách bao xa. Giờ khắc này Dương Chiến Đông Nhiên nghĩ đến một chỗ đó chính là Hoàng Đế Ly Cung, Hoa Minh Cung. Tăng thêm vừa rồi Dương Chiến nhìn thấy hình ảnh, xác suất lớn chính là tại Hoa Minh Cung. Giờ khắc này Dương Chiến lại nói câu, không đi. A Hiểu nhất cứ thế, không đi cứu người. Ta chính là muốn nghe được các nàng ở nơi nào. Hiện tại ta đã biết, cũng không cần vội và đi. A Hiểu không hiểu. Dương Chiến cũng không có giải thích. Bất quá rất nhanh, A Hiểu cũng có chút giật mình. Dương Chiến tại ngày này Đô Thành lại có rất nhiều người một nhà. Trong đó cầm đầu tà Long Bang Bang Chủ, mang theo mũ ra, binh lính cản váy bộ dáng Vu Hưu Sơn Nhị gia bên này. Rất nhanh, Dương Chiến liền mang theo A Hiểu tiến nhập Long Nguyên Nhị gia. Sao ngươi lại tới đây? Hiện tại Thiên Đô Thành Ma Nguyên quản không cực kỳ khủng bố, chúng ta Long Nguyên đều không nóc đầu lên được. La Vu, Dương Hưng không có mượn cơ hội đả kích các ngươi. Không có. Các ngươi ở phía trên có cứ điểm đúng không? Có. Ân, không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh liền có tin đưa đến các ngươi cứ điểm. Cái gì tin? Dương Hưng sẽ đem địa chỉ, địa điểm đưa tới cho ta. Lời này vừa nói ra, Vũ Hữu Sơn, A Hiểu đều giật mình, Dương Hưng biết ngươi đã đến. Hắn chỉ cần biết rằng Trần Giác trở về, xác suất lớn liền biết ta tới. A Hiểu nhịn không được mở miệng, cái kia, không phải bại lộ. Sợ sệt liền đi, ngươi bây giờ cũng đã nhìn ra, không có ngươi quan thiên tính, cũng giống như vậy. A Hiểu có chút nổi nóng, ai sợ hãi, bạn cô nương ai cũng không sợ, ngươi cũng đừng khích tướng ta. Bốn. Dương Hưng đã đi tới Hoa Minh Cung. Nơi này có hắn Dương gia tông miếu, Dương Hưng đứng tại tông miếu trong đại điện. Nhìn xem thái tổ Thái Tông Hoàng Đế những linh vị này, hắn quỳ xuống, quỳ hồi lâu, hắn cũng không nói một câu, chỉ là ngoài điện có người hô bệ hạ, nhan như ngọc cùng thu vân đều đã đến. Dương Hưng lúc này mới lên tiếng, cho biết. Dương Hưng đi ra tông miếu đại điện, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dương Hưng bây giờ không có thị vệ, thị vệ đều là ma huyền người. Xuất hiện người, chính là hắn hiện tại thị vệ thống lĩnh Diêu Đạt, bất quá không xương thống lĩnh, xương hộ Pháp bảo hộ hắn, cũng là giám thị hắn. Dương Hưng còn chủ động chào hỏi, Diêu hộ Pháp có việc cùng chân nói. Diêu Đạt có chút gầy gò. Một đôi mắt sáng ngời có thần cái này Hoa Minh cùng ta đã an bài thỏa đáng, nhưng là ngươi làm sao xác định Dương Chiến sẽ đến nơi này, ngươi cũng không có để cho người ta cho Dương Chiến mang tin. Dương Chiến hiện tại cũng đã tới. Dương Dung phía sau còn có một câu chưa hề nói, đó chính là hắn kết luận Dương Chiến hiện tại đã đến Tiên Đô thành người xác định như vậy. Đều nói rồi, chấp hiểu do hắn, hắn người này là không sợ chết, mà lại, hắn cũng cương vọng, cảm thấy, bất luận rồng gì đầm hang hổ, hắn đều có thể rồng, cho nên, mặc kệ hắn đến cùng phải hay không thật quan tâm ba người nữa như này, hắn đều sẽ tới. Diêu đạt nhíu mày, ngươi đây cũng quá không xác định, còn có như thế nào xác định hắn lúc nào đến chúng ta mỗi ngày trận địa sẵn sàng đón quân địch thời gian dài khó tránh khỏi mệt mỏi dương vương lấy ra một phong thư đây là cái gì trăm thượng tướng quân trần giác trở về bị dương chiến thả lại tới diêu đạt hơi nghi hoặc một chút sau đó thì sao sau đó dương chiến nên đã ở thiên đô thành diêu đạt nhíu mày vì sao dương vương nở nụ cười ngươi nói hắn vì cái gì đem trần giác thả lại đến còn thả lại tới mấy chục tên trần giác thân vệ đạt được nhắc nhở diêu đạt rốt cuộc hiểu rõ ngươi nói là dương chiến đã xen lẫn trong thân vệ bên trong đến thiên đô thành ta cái này bẩm báo ma chủ ở thiên đô thành bắt lấy hắn Dương Hưng lại nhìn xem Diêu Đạt, "Ngươi nếu là dạng này, chấm dám nói, khẳng định là phí công nhọc sức, các ngươi bắt không nổi Dương Chiến. Hắn chạy đến Tiên Đô thành, chúng ta còn bắt không được hắn. Hắn có thể tùy tiện trà trộn vào Thiên Đô thành, ngươi làm sao bắt hắn? Ngươi biết hắn hiện tại là cái gì gương mặt? Hắn có dịch dung thủ đoạn, còn có, Dương Chiến so sánh các ngươi quen thuộc hơn Tiên Đô thành, chấm đã bẩm báo ma chủ đại nhân, ma chủ cũng cho phép chấm toàn quyền nắm giữ, Diêu hộ pháp liền an tâm ở chỗ này chờ chính là." Diêu Đạt như mày, "Vậy hắn lúc nào sẽ tới đây?" Dương Hưng lấy ra mặt khác một phong thư, "Phong thư này, ngươi phái người đưa đi Thiên Đô thành giao cho Viên Thành." Viên Thanh biết xử trí như thế nào? Cái này cái gì tin? Cho Dương Chiến thời gian địa điểm, ta hẹn hắn ngày mai giữa trưa đến Hoa Minh Cung. Nói xong, Dương Hưng cười nói, cho nên Diêu Hộ Pháp hiện tại biết hắn lúc nào tới đi. Diêu đạt gật đầu, tốt. Diêu Diêu đạt cầm tin vừa muốn đi, Dương Hưng lại gọi ở hắn Diêu Hộ Pháp, Dương Chiến thực lực, ta nghĩ các ngươi vô cùng rõ ràng, dù là hắn chỉ là một người, đều khó mà đối phó, cho nên tốt nhất là toàn lực ứng phó, làm nhiều nhất chuẩn bị. Có ý tứ gì? Ma Chủ Đại nhân nhất định phải tự mình đến tòa chấn, nếu không cũng có thể có biến số. Diêu Đạt nhíu mày, ngươi ở bên ngoài cái này 30 không không không đại quần, tăng thêm chúng ta cái này mấy chục ma huyên cường giả, còn chưa đủ. Dương Hưng hít sâu một hơi, Diêu Hộ Pháp đối phó Dương Chiến, Thả răng giết gà dùng đao mổ trâu, cho dù hắn thật một người đến, cũng đừng có bất kỳ khinh thị, khóa kín Dương Chiến đào tẩu bất cứ cơ hội nào. Ân, bản tọa sẽ cùng ma chủ bảo báo. Dương Hưng nhìn xem Diêu Đạt sau khi đi, ngồi ở tông miếu bên ngoài đại điện trên thềm đá, nhìn xem hư không nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, một cái không cao, Đôn Hậu hộ vệ đi lên phía trước, trên mặt của hắn có một đạo rìa, nhìn qua mười phần dữ tợn. Dương Hưng không quay đầu lại, nói chỉ là câu, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng cho người phát hiện thực lực của ngươi. Bệ hạ, thuộc hạ biết. Hộ vệ Ô quyền, nhìn Dương Hưng một chút, bệ hạ, thái tử trên trời có linh thiêng cũng sẽ bảo hộ bệ hạ. Dương Hưng lại nhàn nhạt nói, vẫn cho là ta đủ thảm rồi, nhìn thấy ngươi đằng sau, chấm mới biết được, là vô cùng thê thảm. Nói, Dương Hưng tự dê ước, thế gian này, hoàn thành này, cái này hoàng gia, đến cùng cái gì là thật. Chương 566. Bất lão bất tử bí mật. Chương 566. Bất lão bất tử bí mật. Hiên Viên Lan Tâm nhìn xem nữ nhi của mình Diêu Cơ, lộ ra yêu chiều dáng tươi cười yên tâm, "Thân thể của ngươi, a nương sớm muộn vì ngươi đem thân thể ta về, từ bỏ, lưu cho muội muội ta đi." "Không được." Hiên Viên Lan Tâm sắc mặt lập tức liền thay đổi. Diêu Cơ nhìn Hiên Viên Lan Tâm lập tức đổi sắc mặt, "Nhíu mày vì cái gì ngươi cùng ta, nhất định phải đem thân thể của ta cất về. Ta bây giờ không phải là thật tốt, cho dù là cùng ngươi rất phù hợp thân thể, cũng là có thiếu hụt, chủ yếu nhất là không cách nào phát huy ngươi thực lực chân chính, mà lại tương lai tấn thăng cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, không, có bất kỳ cái gì một thân thể, có bản thể của ngươi tốt." A Nương, ta thật không muốn, các ngươi cũng đừng đi buộc nàng." Hiên Viên Lan Tâm lạnh nhạt nói, nhìn ra được, ngươi cùng nàng còn có chút tình cảm, "Ân, chuyện này ta sẽ cùng ngươi cha nói." "Ân." Diêu Cơ bỗng nhiên nói câu, "Vừa rồi ta nghe nói Dương Hừng, để cha đi Hoa Minh cùng." Hiên Viên Lan Tâm cười nói, "Nữ nhi, những chuyện này ngươi cũng không cần quản, ở nhân gian ngươi chịu khổ, hiện tại tới, nhiều giải sầu." Nhìn Hiên Viên Lan Tâm không muốn nói, Diêu Cơ nhíu mày, "A đương, coi chừng cái kia Dương Hừng, nhân gian này, có thể lên làm hoàng đế, không có một cái nào là người tầm thường, mà lại người này, tâm tư thâm trầm, giỏi về nhẫn." âm đàn không gì sánh được. Hiên Viên Lan Tâm nở nụ cười, Diêu Cơ, ngươi lo lắng cái gì? Một cái dư hừng căn bản không bay ra khỏi người cha lòng bàn tay, lại nói, hắn ngược lại là thật hay mọn, không, ti tiện. Diêu Cơ nữ mày, A Nương, nhân gian người đều rất giỏi về trang, tuyệt đối không nên chủ quan. Nữ Nhi, ngươi bây giờ có thể vì chúng ta Ma Huyền cân nhắc, vì ngươi cha cân nhắc lo lắng. A Nương thật cao hứng, tốt, A Nương đi tìm người cha. Nói xong, Hiên Viên Lan Tâm liền rời đi. Diêu Cơ há to miệng, còn muốn nói điều gì, cuối cùng không có nói ra. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy, nàng cha A Nương, còn có Ma Huyền người đều đem nhân gian này nghĩ đến quá đơn giản. Sau đó, Diêu Cơ đi tới hoàng cung chỗ sâu một tòa cung điện. Cung điện bốn phía không có một cái nào thị vệ, mà trong cung điện, đen như mực, cũng lộ ra âm trầm. Chính giữa đại điện đương trưng bày một vách tường, lộ ra cực kỳ nồi. Diêu Cơ đi vào vách tường trước mặt, nhìn xem phía trên rất không hiểu biết họa nhìn một hồi. nàng liền đi tới vách tường phía sau, phía sau có một bộ quan tài đá. Trong thạch quan, có một người trung niên, nhắm mắt lại, tựa như ngủ say, chỉ là không có chút nào nửa điểm phí cơ. Diêu Cơ nằm nhòi trên quan tài đá, nhìn xem người ở bên trong, quái lao đầu. Trung niên nhân mở mắt chỉ là ánh mắt lại có vẻ rất ngốc trệ. Trung niên nhân trong nháy mắt ngồi dậy, trong nháy mắt hướng phía Diêu Cơ ra một trường, cường đại huyết khí để đại điện này đều rung động. Diêu Cơ trên thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ huyết khí, cùng Trung niên nhân trên người huyết khí đồng nguyên. bất quá, Diêu Cơ cũng một trường nên đón tiếp lấy. anh. Đại điện chấn động, Diêu Cơ trực tiếp bị bắn bay mấy trường. bất quá, Trung niên nhân thu liễm khí cơ ngồi tại thạch quan lý, không có động tác khác. Diêu Cơ phủi tay, quái lao đầu, ngươi làm một chút cũng không nhớ ra được ta. mỗi lần đều muốn thăm dò một chút. Trung niên nhân có chút ánh mắt nhìn xem Diêu Cơ, đổ. Diêu Cơ một lần nữa đi đến thạch quan trước mặt, nằm loài trên quan tài đá, nhìn xem trung nhân nhân, không nói gì đây chính là sư tôn của nàng, khi còn bé trong lúc vô tình xông vào cấm địa, gặp chiếc quan tài đá này, cũng nhìn thấy trong thạch quan này người. Mặc dù hắn thần trí không rõ, nhưng là cũng không tổn thương khi còn bé Diêu Cơ. Diêu Cơ nhìn hắn đáng thương, thế là trộn của hắn trộm đưa chút đồ ăn. Tiếp lấy, Diêu Cơ đã nhìn thấy trong thạch quan trên vách khắc họa rất nhiều ký hiệu cùng đồ phổ. Sau đó, Diêu Cơ thế mà không hiểu thấu học xong một loại công pháp, sau đó liền bị nàng cha phát hiện, chẳng những không có trách nàng, ngược lại nàng cha còn hết sức cao hứng về sau diêu cơ mới từ nàng cha trong miệng biết được người này tồn tại rất xa xưa là tổ hỏa nhập ma tiến vào ma huyên. mẫu chốt là ma huyên cổ điển ghi chép hắn uống xong vong lưu canh kết quả ma thần hóa thân hiện hiện cũng vô pháp để thần trí không rõ hắn quỷ xuống thần vụ. bất quá hắn cha cũng nói không rõ ràng hắn là ai, tựa hồ cũng không ai biết hắn là ai. nhưng là người này lại bất lão bất tử có được thực lực siêu cường nhưng là không người có thể khống chế. thế là lịch đại ma chủ đều muốn lấy được trên thân người này bất lão bất tử bí mật kết quả tự nhiên là không giải quyết được gì cho dù là hiện tại diêu cơ đều không rõ nàng là thế nào học được mấu chốt là, nàng về sau phát hiện, nàng trưởng thành đại cô nương đằng sau, tuế nguyệt đối với nàng liền không có biến hóa gì. Dù là nàng ở nhân gian đi qua hơn 100 năm, như trước vẫn là dáng dấp ban đầu. Quản chi là nàng cha A Nương, bây giờ hơn 110 tuổi, mặc dù thực lực siêu cường, tuế nguyệt trên người bọn hắn trôi qua rất chậm, nhưng là vẫn như cũ sẽ già đi, cũng sẽ chết giả. Về sau, nàng nhìn thấy dương chiến, phát hiện dương chiến tu luyện công pháp khí cơ, thế mà cùng nàng giống nhau ý hệ, nhưng lại khác biệt. Diều cơ đại khái nghi đến, nàng tu luyện cổ quái công pháp phải cùng tiên công có liên quan đáng tiếc nàng dù cho đem thạch quan lý ký hiệu cùng đổ phổ cho hắn cha a Nương nhìn bọn hắn cũng nhìn không rõ mà nàng đều không thể chuẩn xác không sai đem tự mình tu luyện công pháp hoàn chỉnh ghi lại xuống tới chỉ có thể viết xuống một chút tàn tiên nhưng là cũng không có người có thể nhờ vào đó tu luyện quái lao đầu ngươi có phải hay không cùng thánh hỏa điện có quan hệ quái lao đầu nết miệng cười ngây ngô đứng lên nói một chữ quan diêu cơ bất đắc dĩ ta nói cho ngươi ngươi còn có một cái đồ đệ muội muội ta nàng cũng học xong mà lại so ta còn lợi hại hơn muội diêu cơ không để ý đến tiếp tục mở miệng ta còn phát hiện một tên tiểu tử cùng ngươi này quái dị công pháp rất tương tự nhưng lại không phải một dạng gặp diêu cơ sững sờ nhìn xem quái lao đầu ngươi muốn gặp hắn gặp quái lao đầu này thần trí không đối tới giao lưu tựa như hắn có thể nghe hiểu nhưng là trả lời vĩnh viễn chỉ có một chữ thậm chí là hỏi một đằng trả lời một nẻo nhưng là hiện tại diêu cơ rõ ràng cảm giác được quái lao đầu nghe hiểu là muốn gặp dương chiến gặp hắn làm cái gì nhìn nhìn diêu cơ nhìn xem quái lao đầu như mày có cơ hội rồi nói sau hắn hiện tại đi tìm cái chết quái lao đầu vẫn như cũ cười lên ngô ánh mắt lại ngốc trệ, không nói gì. Bích Liên hữu khí vô lực nằm nhòi trên quan tài đá, rời đi chủ đề, ta chính là Tâm Viễn, muốn nói chuyện với ngươi, đương nhiên, cũng không trông cậy vào ngươi có thể nói cái gì, nghe ta nói liền tốt. Ta cha a nương, không biết vì cái gì, nhất định phải đem Bích Liên giết, đem thân thể ta cứ về, ta suy đoán, có lẽ hẳn là cùng ngươi công pháp này có quan hệ, hoặc là cũng cùng ngươi bất lão bất tử có quan hệ. Thế nhưng là, cái kia dù sao cũng là muội muội ta nhà, ta làm sao nhân tâm, mà lại nàng trước kia có cơ hội, có năng lực diệt sát nguyên thần của ta, nàng cũng không có. Ta cảm giác được ra, nàng thật coi ta là tỷ tỷ nàng, ngày đó ta nhìn thấy nàng tín nhiệm ta cha a nương, nàng thật rất vui mừng vui có cha mẹ, rất khát vọng có cha mẹ, thế nhưng là ta cha a nương bắt lấy nàng muốn đặt bỏ, nàng rất khó chịu, ta cũng rất khó chịu. Quái lao đầu không nói chuyện, tựa hồ đang chăm chú lắng nghe. Chương 567, quá để mắt lao tử. Chương 567, quá để mắt lao tử. Bích Liên cũng không có trông cậy vào quái lao đầu có thể nói cái gì, tiếp tục nói trong lòng không biết nên đối với người nào nói lời ta thật không muốn thân thể ta, thân thể kia liền cho ta muội muội. Ta tối thiểu còn có cha A Nương, nàng không có, nàng hiện tại duy nhất còn có, chính là một cái dương chiến đi. Diêu cơ nói, hốc mắt cũng không khỏi đến có chút đỏ lên ai. Ta nên nói như thế nào phục ta cha A Nương. Ta hôm nay tìm ta A Nương, nàng mặc dù đáp ứng hỗ trợ nói, nhưng là rất rõ ràng, nàng căn bản không có từ bỏ, lại có cơ hội, bọn hắn vẫn như cũ sẽ mạt sát ta muội muội. Quái lao đầu, ngươi nói ta nên làm cái gì? Quái lao đầu đông nhiên nói một chữ, đầu. Đầu. Tiếp lấy, quái lao đầu hướng phía Diêu cơ cái chán rồi đến. Diêu Cơ hơi nghi hoặc một chút, nhưng là một chút không lo lắng hắn sẽ tổn thương nàng, thế là liền không có tránh né. Khi quái lao đầu ngón tay, đụng vào tại chán của nàng. Trong ngay mắt đó, Diêu Cơ sắc mặt ngốc trệ. Ngay sau đó, trong hai mắt của nàng, phản phát hiện lên vô tận hình ảnh. Sau đó trên thân lại tu luyện từ đầu ra huyết khí, ngay tại bước hơi. Rất nhanh, nàng cảm giác thân thể của mình ngay tại biến càng phát ra cường đại, mà cái kia huyết khí cũng biến thành càng phát ra khủng bố. Tiếp lấy, nguyên bản vừa mới tu luyện không lâu huyết khí trở nên hùng dày, những cái kia còn không có đột phá kinh mạch là vị, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp bắt đầu bị huyết khí xung mở không biết qua bao lâu a. Diêu Cơ dễ chịu vui sướng phát ra một tiếng kêu nhỏ, nàng lúc này trên người khí cơ, vậy mà đã đạt đến nàng định phong thời khắc, thậm chí càng mạnh. Mấu chốt nhất là, thân thể của nàng, vậy mà cũng biến thành vô cùng tương đại, cái này cùng nàng bản thể tựa hổ cũng bình thường không hay. Lúc này, quái lao đầu đã thu tay về, sau đó ngã xuống, nhắm mắt lại. Diêu Cơ rung động nhìn xem quái lao đầu, cảm thụ được thân thể biến hóa to lớn. Càng ngày càng chấn kinh, bởi vì nàng phát hiện, thân hồn của nàng cùng bộ thân thể này mặc dù phù hợp, nhưng không phải bản thể, vô luận tu hành hay là mặt khác đều có rất lớn cản trở. Nhưng là bây giờ Những này cản trở cũng không có. Diêu Cơ không lúc chế được đại hỉ, nhưng cũng minh bạch cái gì, tạ ơn. Sư tôn, ta cha a nương hẳn là sẽ không nhất định phải đuổi đuổi ta mệnh. 4. Diêu Hành nghe được Diêu Đạt truyền về tin tức, Dương Hưng để hắn tự mình đi Hoa Minh cung tỏa chấn. Diêu Hành nhìn xem Hiên Viên Lan Tâm, "Phu nhân, Dương Hưng nói ngược lại là rất có đạo lý, Dương Chiến người này rất điên cuồng, bây giờ hoàn thành nhân gian này nhân tộc hy vọng, vô luận bao nhiêu chuẩn bị đều không đủ, nhất định phải khóa kín hắn cơ hội chạy trốn." Hiên Viên Lan Tâm lại nói câu, "Lão Diêu, ngươi có phải hay không quên cái gì?" Quên cái gì? Bây giờ Mạc Khắc Tam Đại Ma Địa cường giả đều còn tại Thiên Đô thành, đang chờ cùng đi giết Dương Chiến, mà bây giờ Dương Chiến đã tới, bọn hắn không phải người. Diêu hành lại những mày, ai giết Dương Chiến, liền có thể triệt để đánh tan nhân gian nhân tộc xương cốt, ai liền có thể tại tứ đại ma địa bên trong độc chiếm ngôi thủ, chuyện như vậy, ngươi khẳng định muốn chia sẻ cho bọn hắn, đây đối với chúng ta về sau cũng không quá có lợi. Hiên Viên Lan Tâm lại nói câu, ta không phải để cho ngươi đừng đi, ta là để cho ngươi mang theo bọn hắn cùng đi, ván này là chúng ta bố trí, để bọn hắn hiệp trợ mà thôi, muốn giết Dương Chiến, bọn hắn cũng nên xuất lực, chủ yếu là xuất lực đằng sau, ai có thể cùng ngươi hợp công? Ngươi làm sao cũng là công đầu. Diêu Hành hơi kinh ngạc. Hiên Viên Lan Tâm lên tiếng lần nữa, có bọn họ, Dương Chiến còn có sinh cơ. Diêu Hành gật đầu, phu nhân nói có lý. Bất quá, Hiên Viên Lan Tâm cũng đã nói câu, nếu như vậy Dương Chiến đều có thể chạy thoát, vậy tiểu tử này, không phải là chúng ta có thể giết? Diêu Hành gật đầu, tốt, ta cái này triệu tập Tam Đại Ma địa người đến thương nghị. Bốn, tin tới. Vu Hữu Sơn đem tin dẫn tới Long Nguyên. Long Nguyên mặc dù như Long Hư Tạm, nhưng là tương phản, lại là an toàn nhất. Dương Chiến nhìn một chút trên thư viết địa chỉ, cùng thời gian, ngay tại ngày mai giữa trưa. Vu Hữu Sơn cũng nhìn thấy nội dung trong thư, những mày, nhị gia, chúng ta Tà Long bang người đều có thể làm nhị gia quên mình phục vụ, chỉ sợ cũng là hạt cát trong sa mạc. Huống chi, nhị gia còn muốn cứu người, mang theo ba người, càng không dễ dàng đào tẩu. Dương Chiến lắc đầu, Tà Long bang không cần xuất thủ, vấn đề này ta tự mình tới. Nhị gia có nắm chắc? Không có nắm chắc. Vu Hữu Sơn lập tức liền tức giận, nhị gia đi, thiên hạ liền thiếu đi có sự tình mười phần chắc chín, có một số việc cũng nên liều một phen, mà không phải đơn giản như vậy. Đúng lúc này đợi Tiểu Hồng bay tiền đến, thương thương kêu hai tiếng. Dương Chiến từ nhỏ đỏ trên đùi cầm xuống một cái ống trúc nhỏ, bên trong có một tờ giấy còn cần một nửa ngày. Dương Chiến lại nhíu mày, thời gian không đúng. Bất quá Dương Chiến không có viết thư thúc dục, sở lên tiểu hồng đầu. Dương Chiến nhìn xem Vu Hữu Sơn, Ma Huyên có động tác gì? Ngay tại lúc trước, Ma Huyên chi chủ triệu tập tam đại ma địa người. Dương Chiến nhíu mày, khá lắm, đây là dự định cùng tiến lên. Chiến trận này cũng quá để mắt lao từ đi. Vu Hữu Sơn có chút không rõ. Dương Chiến lại phân phó một câu, la Vu, trước đó phân phó chuyện của ngươi cần thời gian bao lâu? Vu Sơn nghĩ, nghĩ, nghiêm túc nói rồi cung địa đồ chúng ta có, nhưng là bên trong địa hình cũng biết, thời gian quá đuổi, chỉ sợ cần hai ngày. Dương Chiến thâm hít một hơi, này thời gian quá dài. Vu Hữu Sơn cắn răng một cái, một nửa ngày. Tốt, liền một nửa ngày, không sai biệt lắm, nhưng là xác định có thể làm được. Vu Hữu Sơn nghiêm túc nói, liều mạng cũng muốn hoàn thành. Dương Chiến gật đầu, tốt, cứ như vậy, bất quá nhớ kỹ, sau khi hoàn thành, các ngươi tả lòng ba người, đừng có bất luận kẻ nào lưu lại, cũng không cần các ngươi theo ứng, liền chính mình rút về đến. Vu Hữu Sơn thở dài, nhị ra, ta biết chúng ta thật sự là không thể giúp cái gì lại ân. Một nửa ngày hoàn thành chính là giúp đại ân lập tức dương chiến cười nói lau vu a ngươi cùng âu tiểu thiến đã có gia đình chưa còn không có đâu vẫn chờ nhị gia cho chúng ta chủ hôn tốt chờ ta cầm xuống thiên đô thành liền vì ngươi cùng âu tiểu thiến chủ hôn vu hữu sơn mặc dù tràn đầy lo lắng nhưng là lúc này cũng không nhịn được nở nụ cười tạ nhị gia đi đi thôi vu hữu sơn rời đi dương chiến nhìn xem dương hương đưa tới tin trên thư trừ thời gian địa điểm bên ngoài còn bổ sung một câu hoa minh cung tông miễu bên trong trực tiếp tìm đến không người ngăn cản lúc này tiểu hồng đống nhiên kêu hai tiếng sau đó bay lên tiếp lấy, dương chiến đã nhìn thấy cửa đá biên giới xuất hiện một cái đen như mực đầu tiểu hồng, đừng động, gọi lại đang muốn bổ nào qua tiểu hồng, dương chiến nhìn xem cái kia đen như mực đầu mèo đầu mèo nhìn chằm chằm tiểu hồng, không dám vào đến, dương chiến lập tức chào hỏi tiểu hồng, không phải bại hoại, tiểu hồng lúc này mới bay trở về, rơi vào dương chiến trên bờ vai, không tiếp tục lộ ra cam thủ, lúc này, mèo đen mới cẩn thận từng ly từng tí đi đến, sau đó nhìn chằm chằm dương chiến, xem đi xem lại, dương chiến không biết con mèo đen này có thể hay không nghe hiểu, hay là nói câu, ta là dương chiến, ngươi có phải hay không, có cái gì tin tức cho ta. Mèo đen trong nháy mắt há mồm, phun ra một cái viên giấy. Sau đó quay người lại, lập tức liền chạy. Dương Chiến nhặt lên viên giấy, mở ra, tướng quân, mèo đen tìm tới ngươi thời điểm, các loại thuộc hạ, lập tức tới ngay. Hàn Trung. Chương 568. Trâm nói đi, liền có thể đi. Chương 568. Trâm nói đi, liền có thể đi. Tông Miếu Đại Điện dưới đáy. Dương Hưng ngồi tại bị xích sắc hóa, cái chốt tại trên cột đá dư thư trước mặt. Rất hài lòng uống một chén rượu, ăn một miếng thức ăn. Vẻ mặt tươi cười nhìn xem dư thư, chấp gần nhất càng ngày càng cao hứng. Hoàng hậu, ngươi cũng vì Trâm cao hứng đúng không? Dư Thư cứ như vậy tựa ở trên cổ đá, hai tay ôm đầu gối, rối bờ tóc bên dưới, một đôi trò mắt, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem đối diện Dương Hưng đừng như thế không vui, nói cho ngươi một cái cao hứng sự tình, trong lòng ngươi lại anh hùng tới, ngày mai nơi này liền náo nhiệt. Dư Thư vẫn như cũ thờ ơ Dương Hưng có chút ngoài ý muốn, làm sao, tin tức này đều không vui. Dư Thư nói câu, tới bao nhiêu người? À, cũng không ít, có chút vượt qua chấm dự liệu, ma chủ muốn đích thân đến, mà khác tam đại ma điệu cường giả đều sẽ trình diện, ngươi nhìn, chấm cho các ngươi bố trí trận này, tuyệt đối là vô tiền kho hậu, nhất định trong lịch sử, lưu lại trùng điệp mực, Bao quất người, ta còn có dương chiến danh tự dư thư lại nhìn về phía một bên hiển hiện ra hoàng cử trùng vậy ngươi quan ta ở chỗ này làm cái gì ngươi nhìn nó lại hiển hiện ra dương hưng ánh mắt sáng rực nhìn xem hoàng cử trung dư thư đỗi nhiên quay đầu nhìn về phía dương hưng ngươi muốn dẫn hắn tới đây không hổ là chấm tốt hoàng hậu a chính là thông minh lập tức liền nghĩ đến nhiều cường giả như vậy nhị gia làm sao có thể đi vào đến dương hưng nở nụ cười tràn đầy tự tin nhiều cường giả như vậy thì như thế nào chấm để hắn tiền đến là hắn có thể tiền đến dư thư không nói chuyện hiển nhiên không tin dương hưng vẫn như cũng vẻ mặt tươi cười không tin cũng bình thường, chấm trong mắt ngươi cũng bất quá là một cái đồ bỏ đi mà thôi. Dương Hưng không có giải thích, đứng lên. Hăng hái nói, dư thư, ngày mai ngươi liền sẽ biết, chấm là Đại Hạ Hoàng đế. chấm miệng vàng lời ngọc. Nói xong, Dương Hưng quay người rời đi. lớn như vậy thạch thất dưới mặt đất bên trong chỉ còn lại có dư thư một người, còn có khi đó ẩn lúc hiện hoàng cực trung bốn. Ngày thứ hai giờ thì một khắc đại ly trường sinh giáo, hoặc là nên nói ma trạch trường sinh giáo, giáo chủ cầu nguyện. Thánh vực Thánh vương mệnh ma vực ma vương biến em. Ba người mang theo riêng phần mình ma địa cứng, giả xuất hiện ở Hoa Minh cung bên ngoài cũng không đi vào. Giờ phút này, Bạch Thanh nhìn mặt khác ma địa người một chút, nợ nụ cười, vị này ma huyền chi chủ thật đúng là càng ngày càng sĩ diện, còn cần chúng ta tam đại ma địa chờ hắn. Tiến đem một đôi con mắt màu tím, lỗ hai hơi nhọn, bất quá một mặt tiêu căng. Nhìn Bạch Thanh một chút, hẳn là Thánh Vương có ý nghĩ gì? Giờ phút này, Cổ Nguyệt cũng nhìn lại, vậy bản giáo chủ, ngược lại là muốn nghe xem. Bạch Thanh nợ đủ cười, chẳng lẽ các ngươi không có cảm thấy, cái này ma huyền chi chủ, có chút không đem chúng ta để ở trong mắt. Cầu Nguyệt đông nhiên tới một câu, bản giáo chủ ngược lại là duy trì thánh vương cùng Ma Huyễn chi chủ rảnh rợn một hồi, dù sao thánh vực cũng là không tầm thường, dựa vào cái gì không phải thánh vương đến chủ trì. Yến đem nợn nụ cười, bản vương cũng cảm thấy, lấy thánh vương chi huy, dựa vào cái gì muốn tại Ma Huyễn chi chủ trước mặt thấp một chút. Bạch Thanh nhìn hai người này như thế nâng hắn, có chút sừng sốt một chút, sau đó ngang hai người một chút, ta cảm thấy các ngươi cũng có thể à. Cầu Nguyệt cùng Yến sẽ không có nói chuyện, chỉ là khỏe miệng hơi bệnh, tựa hồ có chút trào phúng. Cái này khiến Bạch Thanh có chút nổi nóng, không đợi, bản vương đi vào trước chính là, chính các ngươi các loại nói, bạch thanh liền muốn mang theo thánh vực cường giả đi đầu đi vào. bất quá mới vừa vặn cất bước, nơi xa liền truyền đến tiếng gọi ở mỹ ma chủ giá lâm. tiếp lấy, ma chủ một đoàn người, mang theo ngập thiên ma huy, đen nghịt bay lượn mà đến ha ha, không nghĩ tới chư vị ngược lại là tới trước một bước. cầu nguyện ố quyền, gặp qua ma chủ. tiến đem cũng ố quyền, ma chủ, liền cho ngươi. bạch thanh quay đầu, thôi có vẻ xấu hổ, tại yến sẽ cùng cầu nguyện ánh mắt cổ quái bên trong, cũng ố quyền, thanh âm có chút cổ quái, ma chủ. diêu hành đám người đều hành lễ, lúc này mới nhàn nhạt gật đầu, không cần đa lễ. lập tức. Diêu hành một đoàn người đi ở phía trước chư vị, theo bản tòa đi. Hoa Minh Cung mặc dù rộng lớn, nhưng là giờ phút này lại cảm giác đều chật trội, bởi vì mỗi một cái cường giả đều không có ẩn tàng tản mát ra chính mình khí cơ, làm cho cả Hoa Minh Cung đều lộ ra ngột ngạt cùng kiềm chế. Dương Hưng ngồi tại tông miếu tiền trên thiên đá, nhìn xem tứ đại ma địa cường giả tiến vào Hoa Minh Cung, còn không biến mất khí cơ, tựa hồ đang đối với hắn, cũng là tại đối với người trong thiên hạ này tộc Diêu võ Dương Ai. Dương Hưng thần sắc rất bình tĩnh, đứng vậy, bước nhanh chạy chậm đi lên tiểu hoàng bái kiến ma chủ, các vị ma địa cường giả chí tôn, nói. Dương Hưng trực tiếp quỳ trên mặt đất, hèn bọn không gì sánh được. Mọi người thấy cái này có thể nhất người đại biểu tộc chí cao giả hoàng đế, trong mắt đều toát ra khinh miệt đương nhiên, rất nhiều người đều lười nhắc nhìn một chút. Diêu Hành lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Tạ ma chủ. Dương Hưng đứng lên, một mặt lũ vấn, có ma chủ cùng các vị cường giả toa chấn, Dương Chiến tới, chính là có 10 cái mạng, cũng phải nuốt hận. Giờ phút này, Cầu Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, ma chủ, chúng ta nhiều cường giả như vậy ở chỗ này, Dương Chiến có thể hay không biết khó mà lui. Diêu Hành nhưng không có trả lời, chỉ là nhìn về phía Dương Hưng. Dương Hưng lúc này thần sắc chấn động, cổ giáo chủ, ngươi có lẽ đối với Dương Chiến không hiểu rõ lắm. Người này cuồng vọng đến cực điểm, cho tới bây giờ đều là biết do núi có hổ vận hướng núi hổ đi. Cầu Nguyệt lãnh đạm nói nói trừ tiết điểm, không cần phải nói nói nhảm nhiều như vậy. Dương Hưng mặc dù bị cờ mắng, nhưng lại một mặt cười làm lành, là, cái này Dương Chiến khẳng định sẽ đến, hắn tới thời điểm, liền biết đây là bây giờ, đây là chịu chết, hắn cũng tới, nếu đã tới, hôm nay giữa trưa, hắn liền khẳng định đến. Nói, Dương Hưng bất quyền, ma chủ, tiểu hoàng cho Dương Chiến viết trong thư nói, giữa trưa đến, sớm khác, chặt một bàn tay trẽ một khắt chặt một cái chân, cho nên Dương Chiến sẽ không sớm cũng sẽ không muộn. Bản giáo chủ hỏi là, hắn có thể hay không sợ hãi, sau đó chạy. Dương Hưng cười nói, đương nhiên sẽ không, bởi vì Dương Chiến trong mắt, không phải nói ở đây cái nào, mà là tại tòa tất cả cường giả, hắn đều không để vào mắt. Lời này vừa nói ra, tứ đại ma điệu người sắc mặt cũng thay đổi, khí thế mạnh mẽ, trực tiếp tôn hướng Dương Hưng. Dương Hưng trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, ma chủ thứ tội, các vị cường giả trí tôn thứ tội, tiểu hoàng nói chính là Dương Chiến chi cuồng vọng. Hừ, Câu Nguyệt Hư lạnh một tiếng, sau đó nói một câu, nếu là Dương Chiến không đến. Giết ba nữ nhân kia cũng vô dụng, ngược lại là để cho chúng ta bỏ lỡ Diệt Sát Dương chiến thời cơ tốt đẹp, nghe nói Dương chiến hôm qua đã đến thiên Đô thành. Diêu Hành nhìn Cổ nguyện một chút, "Cổ giáo chủ, nhập gia tùy tục, nếu là cổ giáo chủ không muốn thăm dự, có ngươi không nhiều, không, có ngươi không biết." Lời này vừa nói ra, Cổ nguyện nhíu mày, miệng giật giật, sử suốt chưa nói ra một chữ. Lúc này, Diêu Hành lại liếc nhìn Bạch Thanh cùng Yến đem bọn người, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều không dám cùng chi đối mặt. Hiện trường lập tức căm như hến, lá dụng có thể nghe. Diêu Hành lúc này mới lên tiếng, "Nếu không ai muốn rời đi, vậy liền dựa theo trước đó thương nghị, ai vào chỗ đấy đi." tam đại ma địa người, nhau nhao, nhao quyền, sau đó hướng phía riêng phần mình phương vị mà đi. Diêu Hành phân phó thủ hàng người, các ngươi cũng đi đi. "Là, ma chủ." Chương 569. "Cũng đừng làm trò chấm thất vọng." Chương 569, "cũng đừng làm trò chấm thất vọng." Diêu Hành nhìn xem trước mặt Dương Hưng, sự lo lắng của bọn họ không phải không có lý, Dương Chiến mặc dù còn vọng, nhưng là không đốc, hắn nếu là biết nhiều người như vậy, hắn tự giác không có cách nào nói không chừng liền từ bỏ. Dương Hưng lại hết sức nói khẳng định, "Ma chủ yên tâm, tiểu hoàng có thể khẳng định, Dương Chiến khẳng định đến." Ngươi mới vừa nói tại Dương Chiến trong mắt Không đem chúng ta để vào mắt, hắn có tài đến gì?" Dương Hưng thần sắc nghiêm lại, Dương Chiến không sợ chết, trong mắt hắn, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, hắn đương nhiên sẽ không cho là chính mình chịu chết, cho nên hắn nhất định đến có chuẩn bị. Diêu Hành con mắt hơi khép đứng lên, "Ngươi không phải để một mình hắn đến." Một người trên mặt nổi đến, những người khác âm thầm tiếp ứng. Diêu Hành nghĩ đến Mịch Liên, khẽ như mày. Dương Hưng trông thấy Diêu Hành thần sắc, lúc này ôm quyền nói, "Ma chủ, Dương Chiến sau khi đến, còn xin ma chủ cho phép tiểu hoàng bài, không thể hắn tới liền đột thủ, nhất định phải vạn vô nhất thất." "Ngươi có cái gì an bài?" đến lúc đó tiểu hoàng dùng ba nữ nhân kia uy hiếp hắn tiến vào tông tam yểu nơi này là trung ương chỗ chỉ cần hắn tiến đến liền rốt cuộc không ra được hắn sẽ nghe ngươi dương hưng nhìn chung quanh một chút diêu hành thấy thế lãnh đạo nói những người khác nghe không được nơi này nói chuyện là ma chủ tiểu hoàng có một chuyện chưa hề nói diêu hành ánh mắt run lên dương hưng vội vàng mở miệng ma chủ dương chiến sở dĩ sẽ cảm thấy có nắm chắc đó là bởi vì ta để hắn tới đón ba nữ nhân kia mang theo hai kiện bảo vật đến bảo vật gì cựu tiết trượng, giang sơn xã ta đổ Dương Hưng trong nháy mắt nằm trên đất, trong miệng lập tức chảy ra máu tươi. Diêu Hành sắc mặt băng lãnh, ngươi dám tự tiện chủ trương. Dương Hưng trong miệng chảy máu, nói chuyện đều có chút không lưu loát, "Ma ma chủ, Tiểu Hoàng cũng là vì để Dương trên có hy vọng, nếu không Tiểu Hoàng cũng lo lắng hắn sẽ không tới, có yêu cầu này, hắn đã cảm thấy chính mình có chỗ cầm." Nhưng sau đó, Diêu Hành vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng là, người cho hắn trong thư, nhưng không có đề cập Cựu Tiết trượng cùng Giang Sơn xã tác độ, ngươi cóng lấy bản tọa, âm thầm liên hệ Dương Chiến. Dương Hưng không nói gì, lại dãy lấy bỏ lên. Tại Diêu Hành ánh mắt lạnh lùng bên trong, Dương Hưng chùi miệng một cái bên trên máu, lúc này mới nói: "Ma chủ, tiểu hoàng đối với ma chủ trung thành tuyệt đối, tuyệt không dám hai lòng. Đương nhiên, vì Dương Chiến, ta cũng có tư tâm, chính là Dương Chiến cùng ta có đoạt vợ mối hận, tiểu hoàng hành động tất cả đều là vì giết Dương Chiến, còn xin ma chủ minh giám." Nói, Dương Hưng ôm quyền xoay người, Diêu Hành trầm mặc một lát, mới mở miệng, Dương Chiến tới lại nói: "Nói xong, Diêu Hành liền rời đi. Dương Hưng trực lên eo đến, mắt thấy Diêu Hành bóng lưng, không biết suy nghĩ cái gì, quay người, đi hướng hắn Dương gia tông miếu, vừa đi vừa nói: "Dương Chiến, ngươi cũng đừng làm cho chấm đất và buồn." Trời trong đô thành, cường giả rời đi, lập tức thiên đô thành trên không ánh nắng đều cảm giác tươi đẹp không ít. Hiên Viên Lan Tâm nhìn xem Diêu Cơ một mặt vui vẻ chạy tới an nương, ngươi nhìn ta. Diêu Cơ đi vào Hiên Viên Lan Tâm trước mặt, trực tiếp phóng thích huyết khí của mình. Kinh khủng huyết khí, để Hiên Viên Lan Tâm đều có chút giật mình, lập tức cười to, không hổ là nữ nhi của ta, cái này tiến triển cũng quá nhanh, ngươi cái này đều không khác mấy là năm đó trạng thái đỉnh phong đi. Diêu Cơ lắc đầu, không phải ta tu luyện, là trách lão đầu, đem thân thể ta cản trở toàn bộ phá trừ, bây giờ thân thể này cùng ta thân hồn hoàn mỹ phù hợp, thân thể này liền cùng ta bản thể mở dạng ngươi nhìn, nói, Diêu Cơ liền thi triển tự mình tu luyện cổ quái công pháp. Hiên Biên Lan Tâm kinh ngạc một hồi lâu, sau đó nhìn Diêu Cơ, nàng tựa hồ đã hiểu Diêu Cơ tâm tư. Diêu Cơ cũng nói đi ra, A Dương, cũng đừng có khó xử mũi mũi, nàng đi. Lúc này, một vị cung nữ bưng hai chén trà đi tới phu nhân, tiểu thư, xin mời dùng trà. nói, liền đặt ở trên bàn đá. Hiên Biên Lan Tâm nhìn Diêu Cơ sắc mặt có chút không đành lòng, Diêu Cơ, ngươi ngồi xuống trước. Diêu Cơ sắc mặt có chút tái nhợt, hay là ngồi xuống. Hiên Biên Lan Tâm nâng chung trà lên, chưa uống trà, nhân gian này linh trà là thật dễ uống chúng ta ma huyên càn côi có thể có rất ít đồ tốt như vậy nói liền đem trà đưa cho diêu cơ diêu cơ nhận lấy hiên viên lan tâm bưng lên một chén khác mười phần phải mái uống một hớp lớn uống nhanh nha diêu cơ đành phải ngửa cổ một cái đem linh trà uống cạn sạch lúc này hiên viên lan tâm có chút kỳ quái hỏi ngươi tại sao không có cùng ngươi trà đi hoa minh cùng. diêu cơ lắc đầu không muốn đi ngươi không muốn đi nhìn xem dương chiến chết như thế nào diêu cơ nhìn xem hiên viên lan tâm a đương ngươi cảm thấy dương chiến hữu dụng không vì cái gì không dùng muội muội sẽ phát điên dương chiến không chết chúng ta ma huyên mục đích Liền khó mà đến. Thế nhưng là Diêu Cơ nói đến đây, nhưng không có nói thêm gì đi nữa. Tựa hồ nàng biết, nói cái gì cũng không hề dùng. Diêu Cơ mở miệng nói, ta lại cầu an đường, không nên thương tổn muội muội ta. Không có ý nghĩa, ta hiện tại thật tốt, giống như trước đây. Hiên Viên Lan Tâm sắc mặt lạnh xuống, đều nói rồi, đây không phải ngươi hẳn là suy tính sự tình. Tiếp lấy, Diêu Cơ trợn ngã xuống. Hiên Viên Lan Tâm sững sở, như mày, liền muốn đi điều tra. Trận cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, sắc mặt lúc này đã biến, linh trả này. Phanh. Hiên Viên Lan Tâm cũng đổ đi xuống, rất nhanh mấy người xuất hiện ở trong đỉnh cái này đại đô đốc thuốc thật lợi hại a một người một bình đủ tỉnh đối với đủ tỉnh còn nói chuyện tiếm mau đem hai người kéo vào địa đạo tòng long nguyên đưa ra thành đại đô đốc ở ngoài thành chờ chúng ta tiếp lấy mấy người dơ lên hai nữ nhân theo văn đức điện tiến vào địa đạo trên đường đi thì vệ toàn bộ đều ngã xuống hàn trung cái cuối cùng tiến vào địa đạo bất quá hắn quay đầu nhìn thoáng qua nhìn xem cái kia trống rông ghế đu. lập tức hàn trung cũng tiến nhập địa đạo 4. hà đông đạo một chi quân đội ngay tại nhanh chóng trèo đèo lội suối chi quân đội này chỉ đi đường nhỏ không đi đại lộ đúng vào lúc này chuyển đến vài tiếng tiếng đều thám thiết, trong đó vương ngũ lập tức tiến lên, chuyện gì xảy ra? đại nguyên soái, bọn hắn trông thấy chúng ta, chúng ta lo lắng, cho nên vương ngũ nhìn mấy cái bị đánh ngất xỉu tiểu phu một chút, sau đó lạnh lùng nói, toàn quân tăng thêm tốc độ, ẩn nấp đồng thời cũng muốn tận lớn nhất tốc độ, nhất định phải nhanh đổi tới. là đại nguyên soái, đám đội ngũ nhanh chóng tiến lên, nguyên bản vương ngũ nhận được mệnh lệnh là hỏa tốc từ hà đông thẳng bước tiên đô thành, về sau lại nhận được mệnh lệnh bí mật nhanh chóng tiến về hoa minh cung. Lâm Bất Hàn đi vào Vương Ngũ trước mặt, đại nguyên xoái, đại đô đốc mệnh lệnh là tại giữa trưa trước đó đổi tới, chúng ta đây nhất định không còn kịp rồi. Vương Ngũ diện sắc lánh tốc, không kịp cũng phải tận khả năng nhanh. Lâm Bất Hàn gật đầu, phía trước ta đi dò đường. Tốt. Lâm Bất Hàn đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lượn mà đi. Vương Ngũ nhíu mày, nếu là đều có thể bay lên tốt. Chương 570. Đây là mệnh của ngươi. Chương 570. Đây là mệnh của ngươi. Trần giác về tới Thiên Đô thành, không có nhìn thấy hoàng đế, chỉ là gặp đến trung thư lệnh Cao Hiên. Cao Hiên thái độ đối với hắn, để Trần Zác 10 phần nổi nóng. Hắn không phải liền là bại một cầm sao, có mấy cái tướng lĩnh chưa từng ăn đánh, đánh bại. Lại nói, hắn đại quân chủ lực còn không có bị tiêu diệt, mà lại ngay tại phi tốc tiến về Thiên Bắc Sơn quan khẩu, đối với thần đều phủ tiến hành xưa nay chưa từng có uy áp. Nghĩ như vậy, hắn tổn thất 10 và người, không đáng kể chút nào. Thế nhưng là, hiện tại hắn cái này thượng tướng quân thuộc về bài trí, binh mã đại quyền giao cho binh bộ thượng thư, mà sư Tôn hắn tới, thế mà cũng bất quá là trung thư lệnh trong phủ một màn liêu. Hắn ở trên chiến trường thống binh, dùng binh, đều theo chiếu sư Tôn hắn giảng dạy tới a, muốn trách, cũng chỉ có thể trách Dương chiến hôn chúng kia, thật sự là quá mức vô sỉ lúc này, trần giác ở chính giữa sách làm cho trong phủ cầu kiến sư tôn hắn thượng tướng quân, hàn Tiên sinh cho mời. trần giác lúc này mới đi vào. hàn thiên nhìn qua rất lớn tuổi, nhưng là một đôi mắt lại hết sức thanh minh. trông thấy hàn thiên một khắc này, trần giác trong lòng tất cả đoán trách, hoặc là hủy khuất không còn sót lại chút gì, chỉ là tâm sinh hổ thẹn, quỳ trên mặt đất, sư tôn, đệ tử ném sư tôn mặt. hàn thiên nhìn xem trần giác, ngươi rất không phải vi sư mặt, mà là chính ngươi. trần giác sững sờ, há muốn muốn nói cái gì, thế nhưng là nói không nên lời. hàn thiên lên tiếng lần nữa, ngươi bây giờ phải làm, chính là suy nghĩ lần này thông minh. Cùng ứng đối địch nhân chỗ thiếu sót, mà không phải khắp nơi hô, hẳn là cho ngươi cơ hội. sư tôn đệ tử biết sai, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, liền sợ biết sai không thay đổi, mắc thêm lỗi lầm nữa. Trần giác cảm giác sư tôn hắn đối với hắn ngữ khí không giống với lúc trước, trong lòng không khỏi có chút bị đè nén, đừng nói là hắn, toàn bộ thiên hạ có mấy người không có ở dương chiến trên tay bị đánh bại, sư tôn hắn lại có thể cam đoan có thể chiến thắng dương chiến. trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Trần giác cũng không dám nói, bất quá hắn lập tức mở miệng, sư tôn đệ tử mới vừa nghe nói dương chiến ngày nữa đô thành. Đối với, tới. Trần Giác sững sở, Sư tôn, đây chính là cơ hội tốt à, vậy hạ ma chủ bọn hắn tại đối phó Dương Chiến, chúng ta lúc này dùng binh tập kích Dương Chiến, nhất định có thể làm cho Dương Chiến đại quân vỡ tan ngàn lạm. Hàn Tiên nhìn xem Trần Giác, cụ thể nên làm như thế nào? Trần Giác hơi suy nghĩ, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nói, Sư tôn, đệ tử coi là, chúng ta đem tại bờ đồng quy mô lớn điều binh phệ tướng, chuẩn bị dò ngang, cứ như vậy, liền có thể cho bờ bên kia đại quân coi là, chúng ta muốn tiến đánh bọn hắn, đồng thời phái người tại bờ đồng hồ to Dương Chiến đã chết, ngươi trong quân Dương Chiến là giả. Càng nói, chân Giác trong mắt càng là sáng tỏ mặc kệ bọn hắn tin hay không Dương Chiến là giả, tất nhiên sẽ loạn đứng lên. đương nhiên, chúng ta cũng chỉ là đánh nghi binh, chúng ta ngay sau đó làm cho trong lệnh Châu Đạo, Hà Bắc Đạo, Lưỡng Vương Lưỡng lộ Đại quân bằng tốc độ nhanh nhất tập kích Dương Chiến Đại quân, bọn hắn lực chú ý đều tại bờ đông, công lúc bất ngờ nhất định có thể để Dương Chiến Đại quân trận chân đại loạn. hợp thời ta bờ đông đại quân cường thế qua sông ba mặt giác công nhất cử tiêu diệt Dương Chiến Đại quân. nói chân Giác một mặt hưng phấn, phản phất đã thành công. Hàn Thiên một mực rất là bình tĩnh, nhìn chân Giác nói xong, Hàn Thiên chậm rãi mở miệng, ngươi chạy tới năm nhà cũng đi gặp Trung thư lệnh, ngươi là muốn làm cái gì? trần giác cười khổ, sư tôn, đệ tử hiện tại hay là thượng tướng quân, bệ hạ còn không có rút lui chức của ta, ta liền muốn gánh vác lên thượng tướng quân trách nhiệm. hàn thiên khen như mày, ngươi đưa ngươi ý nghĩ cũng cùng cao đại nhân nói. đệ tử nói. cao đại nhân nói thế nào? cao đại nhân nói, để đệ tử trước gặp sư tôn, chờ đợi an bài. hàn thiên mặc danh nhìn trần giác một chút, đồ nhi, ta biết ngươi trở về, ta không có tìm ngươi, không có gặp ngươi, ngươi cho rằng là cái gì? đệ tử. không biết. người sau khi trở về, liền nên im lặng đợi tại trong phủ, chờ đợi bệ hạ trừng phạt, ngươi không nên khắp nơi khoe khoang. trần giác sững sờ. Sau đó một mặt mệ hoặc, Sư tôn, đệ tử cái này ai, không cần nói nữa, ngươi hồi phủ chờ lấy, đây cũng là chính ngươi mệnh. Trần Giác có chút luống cuống, Sư tôn, đến cùng thế nào a? Hàn Thiên thở giải, vi sư. Hàn Thiên nhìn chằm chằm Trần Giác một chút, Trần Giác, ngươi sau khi trở về, liền nên im lặng đợi tại chính mình trong phủ, chờ đợi bệ hạ xử trí, ngươi không nên như thế đi khắp nơi khắp nơi du thuyết. Sư tôn, đệ tử. Hàn Thiên khoát tay áo, không cần nói nữa, trở về chờ tin tức đi. Trần Giác có chút ủ rũ túi đầu rời đi. Hàn Thiên nhìn xem cửa ra vào, xuất thần hồi lâu, lấy lại tinh thần thời điểm, Có người đi vào rồi Hàn tiên sinh, thượng tướng quân đã tới. Đã tới? Có thể từng cùng Hàn tiên sinh nói lên tướng quân ý nghĩ. Nói? Hàn tiên sinh nghĩ như thế nào? Hàn tiên nhìn xem người tới, ý kiến của ta có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu. Hàn tiên chờ đợi, nhàn nhạt nói, hết thảy nghe Trung thư đại nhân an bài. Người tới nhìn Hàn tiên một hồi, sau đó ổn, cái kia nhỏ cáo lui. Trần Giác còn không có trở lại trong phủ, liền có người ngăn cản đường đi của hắn thượng tướng quân, xin mời nam nhà chủ sự. Trần Giác sửng sở, người nói cái gì? Trung thư đại nhân cho mời thượng tướng quân nam nhà chủ sự. Nguyên bản đủ dụ túi đầu Trần Giác lập tức tinh thần tràn đầy, tốt, bốn. tới gần giữa trưa, dương hưng một mực ngồi tại tông miếu bên ngoài trên thềm đá, hắn nghiêng dựa vào trên thềm đá, ngước nhìn trên không. Hôm nay trời có chút âm trầm, thật giống như báo tố muốn tới. bất quá, dương hưng ánh mắt lại rất sáng đúng vào lúc này, diêu đạt vội vàng chạy tới dương hưng, dương hưng liền vội vàng đứng lên, diêu hộ pháp, có việc. diêu đạt sắc mặt rất âm trầm, ma chủ phu nhân cùng tiểu thư bị bắt, hẳn là dương chiến cách làm. dương hưng hơi biến sắc mặt, làm sao lại thành như vậy? ma chủ phu nhân cùng tiểu thư không cùng ma chủ cùng đi. Diêu Đạt thấp nghi mặt, cũng bởi vì Thiên Đô Thành Cường giả gần như đều tới Hoa Minh Cung, này mới khiến Dương Chiến bắt lấy cơ hội. Hiện tại Ma Chủ để cho ta tới nói cho ngươi, để cho ngươi vô luận như thế nào, cũng muốn Cam Đoan Phu nhân cùng tiểu thư an toàn. Ngươi không phải bắt ba người sao? Lúc khi tối hậu trọng yếu dùng các nàng đổi. Dương Hường thần sắc nghiêm lại, xin chuyển cáo Ma Chủ, tiểu hoàng định không để cho Phu nhân cùng tiểu thư gặp nguy hiểm. Nhưng là chuyện này, hy vọng Ma Chủ trao quyền để tiểu hoàng an bài. Diêu Đạt lê nghi mặt, Ma Chủ đã phân phó, liền nghe ngươi. Nhưng là nếu là Phu nhân cùng tiểu thư có cái sơ suất, ngươi trăm chết cũng khó có thể chủ tội. Dương Hưng con cái 90 độ eo, yên tâm, tiểu hoàng nhất định cứu ra phu nhân cùng tiểu thư. Diêu đặt quay người rời đi. Dương Hưng trực lên eo đến, ánh mắt lại sáng, quả nhiên không có để chấm thất vọng. Đúng vào lúc này, một đạo dương như sấm sét thanh âm, từ đằng xa quần quận mà đến lao từ tới. Trong chốc lát, yên tĩnh lại kiềm chế Hoa Minh cùng, trong nháy mắt có vô số khí tức tại sao động. Mà lúc này, Dương Hưng nhìn về phía cửa lớn phương hướng, hô lớn, "Dương Chiến, tiến đến." "Tốt, vậy lao tử tiến đến." Dương Chiến phong đao, nên ngang đi vào Hoa Minh cùng. Trong mắt, vô số khí cơ khóa chặt hắn, Dương Chiến lại cười nói, làm sao? Nhiều cường giả như vậy ở chỗ này, còn lo lắng lao tử một kẻ võ phu chạy mất, như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. đúng vào lúc này, có người bỗng nhiên lách mình mà tới, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi Dương Chiến mạnh bao nhiêu? Đúng. một tiếng vang giòn, đột ngột chuyển ra đạo thân ảnh này, trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Dương Chiến thu tay lại, nhìn xem phía trước, phía sau xuất hiện cao thủ không được nút đích, để Dương Chiến đi qua. một đạo trung khí mười phần thanh âm truyền đến, là diêu hành thanh âm. Vậy quanh Dương Chiến mấy người, còn có bị đánh người, mặc dù trong mắt tràn ngập lạnh lẽo sắc cơ, nhưng là không ai còn dám đối với Dương Chiến xuất thủ, còn nhường đường. Dương Chiến không có lại nhìn những người này một chút, đi theo người dẫn đường, đi hướng Hoa Minh cùng Tông Miếu đại điện. Chương 571. Ngươi cũng bất quá là chấm quân cờ. Chương 571. Ngươi cũng bất quá là chấm quân cờ. Ma chủ rốt cục ngồi không yên, xuất hiện ở Dương Hưng bên người, nghĩ biện pháp, dùng hai nữ nhân này, đổi ta phu nhân cùng nữ nhi. Dương Hưng nói rất khẳng định, ma chủ chớ lo lắng, Dương Chiến lần này đến là cứu người, cho nên hắn sẽ không tổn thương phu nhân cùng tiểu thư. Ma chủ nhìn chăm chăm Dương Hưng, ngươi tốt nhất là đừng có đùa hoa dạng. Dương Hưng đầu, tiểu hoàng không dám, hết thảy cũng là vì ma chủ. Ma chủ biến mất tung tích lúc này Dương Chiến đã tại người dẫn đường dẫn đầu xuống xuất hiện ở Dương Hưng trong tầm mắt Dương Hưng cùng Dương Chiến cách không nhìn nhau Dương Hưng nở nụ cười Dương Chiến chấm trông mong được ngươi thật vất vả à Có đúng không Để Hoàng thượng như thế nhớ mong Để bản đô đốc cũng là trong lòng rất an ủi Nhan Như Ngọc cùng Thu Vân trông thấy một thân một mình Dương Chiến hai người nguyên bản đôi mắt vô thần trong nháy mắt liền đỏ cả vành mắt tô chủ Ngươi không nên tới mà Thu Vân chỉ là yên lặng chảy nước mắt Dương Chiến nhìn xem hai nữ nhân cũng không có nguy hiểm tính mạng cười nói Có nên tới hay không Ta đều tới Nói Dương Chiến đi đến thềm đá còn có một cái đâu Dương Hưng sắc mặt có chút âm trầm ta cho là ngươi không quan tâm sinh tử của nàng đâu. Ai, ta đích xác không quá quan tâm, nhưng là người khắp thiên hạ đều biết ta cùng thư hoàng hậu quan hệ, ta không quan tâm cũng không được à? Dương Hưng thâm hít một hơi, sau đó bình phục nỗi lòng, mở miệng nói, Cựu tiết trượng cùng Giang Sơn xã tắc đồ mang đến sao? Dương Chiến hơi sững sờ, lập tức cười nói, đương nhiên mang đến, bất quá tại địa phương an toàn, chính như ma chủ phu nhân cùng Diêu Cơ cô nương đều tại địa phương an toàn, ta an toàn, tất cả mọi người an toàn. Dương Hưng gật đầu, theo chậm đến, để cho ngươi nhìn xem dư thư. Dương Chiến nhìn xem Nhan Như Ngọc cùng Tu Vân, các ngươi theo ta đi. Một bên Diêu Đạt nhíu mày, đi vào làm cái gì? Nói, Diêu Đạt nhìn chằm chằm Dương Chiến, đem phu nhân cùng tiểu thư an toàn đưa vào, hai nữ nhân này có thể thả. Dương Chiến nhìn xem Diêu Đạt, các ngươi thả Nhan Như Ngọc cùng Tu Vân, các nàng liền an toàn. Ngươi muốn làm cái gì? Diêu Đạt trên thân khí cơ máy liệt, tựa hồ muốn xuất thủ. Dương Hưng bỗng nhiên lãnh đạm mở miệng, Diêu Đạt, lui ra. Diêu Đạt sững sờ, nhìn xem Dương Hưng, ngươi dám như thế cùng bản tọa nói chuyện? Dương Hưng bình tĩnh nói chấm là đại hạ hon đế, ngươi thì tính là cái gì? Diêu Đạt vốn cho rằng Dương Hưng sẽ chuyển ra ma chủ tới áp chế hắn, không nghĩ tới Dương Hưng thế mà xuất ra hoàng đế của mình thân phận. Diêu Đạt không khỏi cười, hoàng đế tại trước mặt bản tọa là cái tha gì? Chỉ là, Diêu Đạt lại phát hiện Dương Hưng lúc này cùng trước kia hèn mọn ti tiện bộ dáng hoàn toàn khác nhau. Dương Hưng hăng hái thậm chí còn lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng phun ra một chữ Lan. Diêu Đạt sắc mặt đại biến, đột nhiên một bàn tay liền hướng Dương Hưng quạt tới bản tọa sẽ dạy giáo hơn ngươi, để cho ngươi biết chủ tớ có khác. Lại tại lúc này Dương Hưng chỉ là nhẹ nhàng vung tay nói bảo, anh. Một tiếng vang minh. Diêu đạt thế mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tứ đại ma địa cao thủ nhao nhao lách mình mà đến. Dù cho vừa mới rời đi ma chủ, cũng lại lần nữa xuất hiện. Mắt thấy ma chủ tại, những người khác cũng không tiến lên, chỉ là có chút quái dị nhìn trước mắt chẳng cảnh. Giờ phút này, Diêu Hành cùng Dương Hưng đối mặt. Diêu Hành nhíu mày, đây là từng tại trước mặt hắn hèn mọn thấp hèn Dương Hưng. Hiện tại Dương Hưng trong mắt, trên mặt hoàn toàn không có chút nào ý sợ hãi, lại còn có mấy phần kinh thường. Diêu Hành thanh âm băng lãnh, Dương Hưng, ngươi biết thân phận của mình. Dương Hưng ngẩng đầu đỡ ngực, hăng hái, có chút phất tay áo, một mặt tự tại đương nhiên. Chớm chính là đại hạ hoàng đế, vạn dân chi chủ, các ngươi tứ đại ma địa, cũng bất quá chính là chút chưa khai hóa man di dị tộc mà thôi. Làm cản? Diêu Hành bên người một cao thủ, trong nháy mắt xuất thủ. anh. Một tiếng vang minh, người xuất thủ, vậy mà lại bị đánh bay ra ngoài. Diêu Hành cùng tứ đại ma địa người, rốt cục ý thức được không thích hợp. Dương Chiến tương nhan như ngọc cùng Thu Vân hộ tại sau lưng, một màn này, Dương Chiến cũng không đi tới. Dù sao, Dương Hưng thực lực, làm sao lại mạnh như vậy, liên tục đẩy lui hai cường giả, mà không hồng khí không thở, không chút nào phí chút sức lực tư thế. Giờ phút này, Diêu Hành nếu mày, ngẩng đầu nhìn, lại một cước nhấc lên, đột nhiên giống đạp trên mặt đất. Mặc dù đất dung núi chuyển, nhưng lại có một cỗ quỷ dị khí cơ, đem Diêu Hành đều chấn động đến bay lên. Diêu Hành sắc mặt có chút thay đổi, Hoa Minh cũng có gì đó quái lạ. Tiếp lấy, Diêu Hành mãnh nhiên một bàn tay, hướng phía Dương Hưng đánh tới. Khí thế khủng bố, để thiên địa càng thêm âm mũ chỉ là, Dương Hưng nhàn nhạt, nhạt nói một chữ, Lan. Vẹn vẹn một chữ, vậy mà ẩn chứa uy lực khủng bố. Diêu Hành một trưởng còn không có công thành, cả người lại trực tiếp bị một cỗ lực lượng quỷ dị đánh bay ra ngoài. Diêu Hành ổn ở thân hình, sắc mặt biến càng thêm khó coi. Cổ Nguyệt đống nhiên mở miệng, nơi này có trận pháp. Trận pháp gì? Lợi hại như vậy? Chúng ta rút lui. Cổ Nguyệt dẫn đầu dẫn người, bay thẳng thân, muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng là, một cố cường đại khí cơ, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đem Cổ Nguyệt một bọn người, toàn bộ trấn áp xuống tới mau giết Dương Hưng, hắn trường khống. Vô số cương giả, nhao nhao xuất thủ, muốn đem Dương Hưng mất mạng. Thế nhưng là, Tông Miếu đại điện, lại trở nên mơ hồ. Ngay cả cửa ra vào Dương Hưng, giương chiến bọn người, cũng không nhìn thấy rõ. Một đám cương giả, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy thủ đoạn, đối với cái này mơ hồ Tông Miếu, nhưng không có một điểm tác dụng. Lúc này, Dương Hưng đã quay người, không tiếp tục để ý tứ đại ma địa cường giả, chỉ là nhà nhặt nói, Dương Chiến cùng chấm đến. Dương Chiến mang theo Nhan Như Ngọc cùng Thu Vân, đi vào tông miếu. Trong tông miếu, thậm chí không cách nào lại nghe thấy phía ngoài một chút thanh âm, cũng không có cảm nhận được bên ngoài tứ đại ma địa cường giả uy áp. Dương Hưng đứng tại liệt tổ liệt tông linh vị trước, chậm rãi nói, chấm xứng đáng đại hạ hoàng đế vị trí. Dương Chiến nhìn xem Dương Hưng, cũng không nói chuyện. Dương Hưng cũng không có để ý tới hắn, chỉ là tại hắn liệt tổ liệt tông trước mặt nói chuyện. Rốt cục Dương Hưng quay đầu, nhìn xem Dương Chiến, thật bất ngờ. Không phải thật bất ngờ ngươi ở nhẫn, ngoan tuyệt, ta vẫn là biết đến. Dương Hưng lại âm lánh nở nụ cười, hay là ngươi hiểu rõ chấm, thế nhân đều cho là ta cam tâm trẻ con trâu, phỉ nhổ chấm, đâm chấm cuộc sống, chấm cũng không đáng kể. chấm biết, một ngày nào đó, người trong thiên hạ sẽ biết, chấm mới là chân mệnh thiên tử, chấm mới có tư cách, có năng lực nâng lên thiên hạ này. nói, Dương Hưng chỉ vào Dương Chiến, không phải ngươi, ngươi không có tư cách, cũng không có năng lực này. Dương Chiến lại cười nói, ngươi còn không phải muốn mượn danh nghĩa của ta, đem bọn hắn đều dẫn tới nơi này đến. Dương Hưng mặt lạnh lấy, thì tính sao, ngươi cũng bất quá là chấm con cờ. bốn. Cảm tạ các vị khán quan lễ vật, còn xin khán quan các lao gia nhiều hơn ban thưởng miễn phí phát điện, vô cùng cảm kích. Chương 572. Tại sao là ngươi? Hai hợp một chương tiết. Chương 572. Tại sao là ngươi? Hai hợp một chương tiết. Hoa Minh cung bên ngoài, A Hiểu đứng lặng ở trên trời, chơ mắt nhìn xem Dương Chiến nên ngang đi vào hồ lang ổ một người nói thầm lấy, mang lấy Dương Chiến người nào a, có thể sống đến hiện tại cũng là kỳ tích. Hừ, biết do núi có hổ vẫn hướng núi hổ làm được hào khí. Ngu lần còn tặng được, cũng không nói để bản cô nương làm cái gì, hảo tâm giúp người, còn như thế phòng bị bản cô nương thật sự coi chính mình là ba đầu sáu tay, thân thể bất tử. Ta nhổ vào, các loại bản cô nương vượt qua tử kiếp đằng sau, xem ta như thế nào thu thập người. Máng một hồi lâu, a hiệu mới thu thập tâm tình, tay nắm bấn quyết, quan thiên kính xuất hiện cung chủ. Dương chiến mãng phu này chạy vào tứ đại ma địa bố giới ham muốn chết, nô tỳ không biết nên như thế nào làm, còn xin cung chủ chỉ điểm. Một lát sau, sở vô song thanh âm, mới từ quan thiên trong kính truyền ra hắn muốn chết, ngươi liền bồi hắn muốn chết là được. A, a cái gì à, tử kiếp của ngươi là muốn đi ứng, mà không phải tránh. Hiện tại, không cần lo lắng bại lộ ngươi thiên cung thân phận, giết là được. Giết thế nào nha tứ đại ma ở nhân gian cường giả cơ hồ đều ở nơi này mà lại ma nguyên chi chủ cũng tại rất lung tung a hiệu con ngươi co rụt lại cung chủ nô tỳ chỉ có một người tìm đường sống trong chỗ chết hướng chết mà sinh dương chiến cũng dám đi vào ngươi có cái gì không dám dương chiến chết ngươi chết dương chiến không chết ngươi chết cũng có thể là sẽ không chết thật sự là nếu không phải xem ở ngươi từ nhỏ đi theo bản cung nếu không bản cung đều chẳng muốn nói ngươi là a hiệu cắn cắn răng à sau đó mắt đỏ với mắt cung chủ nếu là nô tỳ đi cung chủ ngươi cần phải chiếu cố tốt chính mình nô tỳ lăn ai A Hiểu một im lìm lên tiếng, sau đó liền không nhịn được ủy khuất rơi lệ. Nàng đều phải chết, nhà nàng cung chủ còn để nàng. Lan Ai. A Hiểu nhìn về phía Hoa Minh cung, lại kinh ngạc phát hiện, Hoa Minh cung trở nên mơ hồ, thậm chí không cách nào thấy rõ ràng động tĩnh bên trong. Lại tại lúc này, vây cuốn Hoa Minh cung mấy vạn quân đội, chợt buộc phát ra cao vút tiếng la giết. Tiếp lấy, mấy vạn quân đội từ Hoa Minh cung tứ phương cửa cung, trực tiếp giết đi vào. A Hiểu nhìn xem những này, ngày bình thường hắn cho rằng là sâu kiến một dạng quân tốt không sợ chết chủ xác, không biết vì cái gì, A Hiểu nhiên cảm giác nhiệt huyết đều đang sôi trào giết giết lung tung. Quyết định chắc chắn, A Hiểu đỉnh đầu quan thiên kính, bên người một thanh loan nguyệt nhận ở xung quanh người xoay quanh, quan thiên kính cùng loan nguyệt nhận đều rủ xuống trong sáng hào quang, làm nổi bật ái hiểu như là tiên thần hạ phẩm. A Hiểu vọt vào hoa minh cung, bất quá ngay một khắc này, nàng lại hối hận. Vừa định quay người rời đi, lại kinh ngạc phát hiện, nàng thế mà không ra được chuyện gì xảy ra. Các tướng sĩ, bệ hạ có lệnh, chém chết ma địa những số sinh kia, tập toái, cho chúng ta người đã chết tộc đồng bảo báo thù rửa hận. Để những cái kia cẩu nương dưỡng biết, ta nhân tộc là không thể chinh phục, bọn hắn những này mang gì, đều muốn cho chúng ta quỳ xuống chém chết bọn hắn, chém chết bọn hắn. Mấy bạn tướng sĩ thanh âm, tại thời khắc này, hội tụ thành chấn động thiên địa lôi minh. Khi A Hiểu vẹn vẹn mất một lúc, chạy ở phía trước quân tốt liền thân thể băng liệt mà chết, huyết nục nhụm dần tảng đá xanh. Nhưng là, lại có vô số quân tốt kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về phía trước. Một khắc này, A Hiểu trong mắt tràn đầy tốt sát. Tựa hồ cũng bị những này phổ thông quân tốt cảm nhiễm, nhịn không được hô to một tiếng, giết. Bản cô nương giết lung tung. Đồng thời tay nắm ấn quyết, hướng phía dưới một chỉ, huyền pháp, nguyệt luân chém. Loan nguyệt Nhận, xét qua bầu trời âm trầm quét qua mấy đạo ma địa cường giả thân ảnh, thiên cung cho bảo, thiên hạ hiếm thấy binh khí loại pháp bảo, những nơi đi qua, ma địa cường giả tất cả đều đầu một nơi thân một mẹo giáo chủ, là thiên cung người, thiên cung hạ chẳng. Cầu Nguyệt, đứng tại một tòa đại điện phía trên, nhìn xem cái kia bằng vào pháp bảo binh khí đánh đâu thằng đó á hiểu. Cầu Nguyệt tay nắm ấn quyết, trong mắt chợt bộc phát ra quỷ dị hường quang. Sau một khắc, hóa thành hắc vụ, trong nháy mắt liền bao phủ tại á hiểu trên thân. Cùng lúc đó, cái kia không gì không phá, không ai có thể ngăn cản pháp bảo binh khí, trong nháy mắt dừng lại, chỉ là phun ra nuốt vào lấy hằng quang, để cho người ta không rét mà run. Vào thời khắc này. A hiểu hai mắt thường đỏ, hét lớn một tiếng, phá. A hiểu một người, vọt thẳng ra hai vụ, hừ một tiếng, muốn vây cuốn bản cô đường, ngươi cũng xứng, có đúng không? Như bóng với hình, một đạo bóng ma, vô luận như thế nào, đều tại A hiểu sau lưng. A hiểu đốn lúc đó có chút gấp, phía sau của nàng, luôn có một đạo bóng ma theo đuôi. Thứ này, giống như không có gì nguy hiếp, nhưng là đều khiến nàng cảm giác phía sau có một người, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với nàng tiến hành tính hủy diệt đả kích đến mức, giết lung tung A hiểu, cũng không thể Luân Triệu hồi đến. Đối với sau lưng một trận giết lung tung đáng tiếc, bóng ma chính là bóng ma. Hoàn toàn không có một chút bị nàng chém giết dấu hiệu, hay là như bóng với hình. Rất nhanh, A Hiểu liền bị mấy tên cường giả vây công, A Hiểu vực trường trực tiếp một phát. Vậy mà vượt trên một đám ma địa cường giả vực trường, lại có quan thiên kính cùng nguyệt luân hai đại thiên cung trọng bảo. Dù cho bị vây công, trong thời gian ngắn vậy mà chống được. Thế nhưng là A Hiểu gấp, tiếp tục như vậy, rất nhanh lực lượng của nàng liền sẽ hao hết, đến lúc đó cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Dương Chiến, A Hiểu không khỏi hô to, hy vọng tiểu tử kia có thể ngăn cơn sóng dữ. Cùng lúc đó, mặt đất chiến trường trực tiếp liền thành tu la trận, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên quân tốt không ngừng chiến tử, lại không ngừng trúng sát đi lên. Hoa Minh cung trên đại địa, chân cụt tay lướt, máu chảy thành sông. Ngay cả như vậy, vẫn không có binh sĩ lưu lại, bọn hắn đỏ hở mắt, phảng phất đã mất đi ham sống bản năng. Một cái còn thừa lại nửa thân trên binh sĩ, rơi trường đường. Đối với một cái ma địa cường giả thọc đi lên, dù cho không có một chút huyền đạo, trong miệng chảy máu, vẫn như cũ khản giọng truyền ra tiếng la giết rít. Trên chiến trường, chết đều muốn cắn địch nhân một ngụm binh sĩ chỗ nào cũng có. Nhưng là càng nhiều, hay là vừa vọt vào liền huyết vỡ vụn mà chết. dị chính là, những này quân tốt máu, lúc này vậy mà hòa tan vào tảng đá xanh bên trong, mà trên tấm đá xanh lại tạo thành mạng nện một dạng đường vân đúng vào lúc này, một thanh em phẳng phất từ thiên ngoại chuyển đến chân áp, nhăn nháy hai chữ, lại ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. ngay tại đồ sát quân tốt ma địa cường giả, cơ hồ tất cả mọi người đều đầu gối con xuống dưới, lại lần nữa chống lên tới thời điểm, tất cả ma địa cường giả sát mặt cũng thay đổi, bởi vì bọn họ trên thân phản phất có một tòa núi lớn để ép, để bọn hắn vậy mà đều có chút không thở nổi. dù cho a hiểu, lúc này đều trực tiếp bị ép đến trên mặt đất, bất quá rất nhanh, đang muốn gặp vây công a hiểu lại phát hiện một đám binh lao qua trong nháy mắt tạo thành một vòng đê. Có trung niên binh sĩ nứt miệng, trong miệng còn có máu chảy ra. Cô Đường, chúng ta đàn ông chết sạch, ngươi lại đến. Nói xong, trung niên binh sĩ trong nháy mắt dẫn theo trường thương, đâm về phía trước Cổ Nguyệt mãi mãi, cho lão tử đi chết. Ngươi anh. Trường thương vỡ vụn ra. Cổ Nguyệt dù cho bị áp chế, nhưng là tiện tay một đạo hàn quang, trung niên binh sĩ trong nháy mắt đầu người bay lên. Nhưng là đến chết, hắn đều ngăn tại A Hiểu phía trước. Nhìn xem quỳ trên mặt đất, vẫn như cũ sừng sững không ngã thi thể không đầu, không biết vì cái gì, A Hiểu lòng đang rung động. Bọn hắn chẳng lẽ không biết, bọn hắn ở trước mặt những người này. Đơn giản như là sâu kiến một dạng, bọn hắn chẳng lẽ không biết, thực lực của nàng, căn bản không phải bọn hắn có thể minh bạch. Trong thoáng chốc, A Hiểu nhìn xem xung quanh những cái kia giả, thiếu, không biết vì cái gì, đang chiến đấu, tại chết, tại chết hết. A Hiểu trong mắt, bất chi bất giác chảy nước mắt. Trên thân như là có một ngọn núi A Hiểu, đột nhiên đứng thẳng lưng, vuốt một cái không hiểu nước mắt. Lại tại giờ khắc này, một thanh kiếm, bỗng nhiên xuyên thấu nàng trụ trường, trực tiếp cắm vào trên người nàng, dù cho lệ, không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, A Hiểu một bàn tay, lại cầm thanh này phá thần nhận, con mắt trở nên đỏ như máu. Nàng tựa hồ không biết đau nhức. Quan Thiên kính đột nhiên bộc phát hào quang rực rực. Anh, một cỗ khí lãng tử trên người nàng bộc phát, đối thủ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà nàng từ từ đem phá thần nhận từ trên người nàng rút ra, máu tươi rất nhanh nhuộm dần mà ra, phảng phất con mắt đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Một cỗ hắc khí trong nháy mắt từ trên người nàng phát ra, kinh khủng ma huy. Tại thời khắc này, vậy mà để đại địa đều tại rung động. Cầu Nguyệt nữ mày, nàng nhập ma, lui. Nhập ma sợ cái gì? Chúng ta mới là ma. Nhân tộc nhập ma không giống với. Lúc này, ma tộc Ma Vương yến đem đống nhiên tiến lên, cậy vào cường đại thể phách tại cái này hoa minh cung mặc dù bị áp chế nhưng là đối với hắn ảnh hưởng cũng cực kỳ có hạn. Và anh, một quyền trực tiếp để a hiểu phi. nhưng là a hiểu lúc này vậy mà tại không trung lơ lửng tiến sẽ có chút ngoài ý muốn. vừa rồi bọn hắn ma địa người toàn bộ đều bị đè ép xuống, lại rốt cuộc không bay qua được. nhưng là hiện tại a hiểu thế mà đứng lặng tại trong giữa không trung, một đôi huyết hồng hai mắt không có tình cảm chỉ có khát máu nhìn chằm chằm phía dưới ma địa cứng giả. a hiểu lại nét miệng cười chỉ là cười để cho người ta phát lạnh ông muốn. nguyễn luân lại lần nữa bay lên quan thiên kính cũng đồng thời bộc phát ra sáng chói bạch quang tựa hồ muốn che giấu trên người nàng quẩn cuộn ma khí giết giết lung tung a a tiếng kêu thảm thiết thê lương tại hoa minh cung liên tiếp một nữ nhân máu me khắp người cầm trong tay nguyệt luân như cùng đi từ cựu utula một cỗ thần cản giết thần ma cản chu ma khí thế đáng sợ những nơi đi qua ma địa cường giả tất cả đều không địch lại nhau nhao tránh lui dù cho yến sẽ có được cường đại thể phách giờ phút này cũng cảm thấy nguy cơ phi tốc lùi ra phía sau a hiệu sau lưng có còn thừa lại bình tướng kiên định đi theo phía sau của nàng dù là a hiệu trên người khí cơ để phía sau nàng đi theo binh sĩ đều chống đỡ không nổi trực tiếp bạo thành huyết đủ. bất quá bọn hắn tìm được khoảng cách an toàn, từng cái ánh mắt đỏ như máu đi theo. lúc này những này nhân tộc binh sĩ trên thân vậy mà cũng xuất hiện ma khí, bún. lúc này dương chiến mang theo nhan như ngọc cùng thu vân đặt mình vào tông miếu trong đại điện, hắn chính nhìn xem trước mặt một màn ánh sáng. trên màn sáng thì là bên ngoài cái kia tàn khốc chiến trường cảnh tượng. mặc dù không biết gặp bao nhiêu sinh tử, dương chiến thậm chí cảm giác mình hẳn là đều chết lặng. nhưng là lúc này hắn vẫn như cũng không cách nào ức chế trong lòng chấn động, sắc ý tiêu thăng. nhan như ngọc nhịn không được mở miệng, tô chủ, dương lương đang dùng những binh lính này huyết đụng. Để trong này bố trí không biết bao nhiêu năm trận pháp biến thành sát trận, nguyên bản chỉ có thể vây khốn người bên ngoài, hiện tại trận pháp này có thể áp chế những người kia, có lẽ những binh lính kia chết hết, trận pháp này có thể giết người. Lúc này, ba người tại trong đại điện này căn bản ra không được, mà Dương Hưng nhưng cũng không biết đi nơi nào. Nhưng là hẳn là ở bên ngoài, đối phó những cái kia ma địa cường giả. Dương Chiến bỗng nhiên mở miệng, "Dương Hưng, để cho ta ra ngoài, ngươi trận pháp hiện tại mặc dù có thể chế ước ma địa cường giả lực lượng một phát, nhưng là trong đó ma vực ma tộc, còn có ma một số người là thể tu cường giả." ngươi trận pháp đối bọn hắn tác dụng không nhiều lắm." Dương Hưng hờ thân, lãnh đạm nhìn xem Dương Chiến, "Chấm là để cho ngươi nhìn xem, không, có các ngươi, chấm một dạng có thể chấn áp tứ đại ma cường giả, không, có các ngươi, chấm một dạng có thể nâng lên thiên hạ này." "Đương nhiên, chấm cũng là để cho ta Dương gia liệt tổ liệt tông nhìn xem, ta Dương Hưng, tuyệt không so bất luận cái gì một đời hoàng đế kém." Nói, Dương Hưng khinh thường nhìn Dương Chiến một chút, "Bên ngoài cái kia tẩu hỏa nhập ma thiên cung cường giả, là ngươi gọi tới đi." Dương Chiến gật đầu, "Là." Kỳ thật, Dương Chiến cũng không có để a hiểu hỗ trợ, chỉ là không biết nữ nhân này vì cái gì liền trùng sát tiến đến bây giờ còn tẩu hỏa nhập ma nhưng là nhập ma a hiểu thực lực vậy mà tiêu thăng đến không biết tình trạng đây là dương chiến cũng không nghĩ tới thật bất ngờ nàng nhập ma đằng sau đã vậy còn quá mạnh nhân tộc nhập ma thực lực sẽ tăng vọt chỉ là ta không nghĩ tới nàng nhập ma có thể tăng vọt đến trình độ như vậy a chẳng lẽ ngươi không biết thực lực càng mạnh nhập ma càng mạnh dương chiến nhìn xem dương hưng mấy năm không thấy ngươi cũng không một dạng dương hưng phảng phất ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dương chiến đương nhiên chấm chính là chân mệnh thiên tử sẽ không bởi vì các ngươi đối với châm áp chế cùng xem thường liền có chỗ cải biến Mặt khác, chớ có thể nói cho ngươi, nhân tộc cho dù là người bình thường, nhập ma đằng sau, đều sẽ bộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, ngươi nhìn chấm những tướng sĩ kia phải chết sạch. Dương Chiến đánh gãy Dương Hưng lời nói, ngươi không để cho ta ra ngoài, những này chung với ngươi tướng sĩ, còn thừa không có mấy. Dương Hưng không thèm để ý chút nào, có thể đem tứ đại ma chu sát, chết lại nhiều người đều không quan hệ. Nói xong, Dương Hưng xét lại Dương Chiến một phen, "Dương Chiến, ngươi biết hiện tại, chấm muốn giết ngươi, chỉ là dễ như trở bàn tay, bởi vì ta còn hữu dụng." Dương Chiến bình tĩnh đạo. Dương Hưng hài lòng gật đầu, "Biết ngươi còn hữu dụng liền tốt, theo chấm đến." có thể hay không đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, còn phải nhìn ngươi quân cờ này đến cùng có hữu dụng hay không. nói, dương hưng đi ở phía trước, hai nữ nhân kia cũng không cần đi theo. hai người tới linh vị hậu phương, dương hưng rời ra một tấm ván gỗ, lộ ra một cái địa đạo tiền đến. dương hưng đi xuống, dương chiến cũng đi theo. phanh. dương chiến vừa mới rơi xuống đất, một tiếng vang trầm truyền đến. tiếp lấy, dương chiến đã nhìn thấy dư thư bỗng nhiên bị dương hưng một bàn tay đánh ngất xỉu đi qua. dương hưng nhìn dương chiến một chút, còn chưa có chết đâu, hiện tại, trẫm chỉ cần ngươi làm một việc, chỉ cần làm xong, các nàng bao quát hoàng hậu của chấm, ngươi cũng có thể mang đi. Dương Chiến lúc này đã nhìn thấy dưới mặt đất kia trong phòng trên tế đàn một ngụm lúc gần lúc hiện trung lớn màu và nóng. Dương Hưng lộ ra dáng tươi cười, không sai, chính là nó. ngươi giúp ta đem hắn lấy xuống. vì cái gì ngươi không chính mình lấy? Dương Hưng lanh túc, để cho ngươi lấy liền lấy, ngươi chỉ cần lấy xuống, ba người nữ nhân này của ngươi đều có thể bình an rời đi. Dương Chiến không hề động. Dương Hưng lại độ mở miệng, chủ yếu nhất là ngươi lấy xuống, trẫm muốn bóp chết bên ngoài những cái tiêu ma địa cưng giả, dễ như đẻ chết con sâu con kiến. Dương Chiến lần này không do dự, trực tiếp đi đi lên. Dương Hưng liền đứng tại dư thư trước mặt, nhìn xem Dương Chiến nhảy lên tới đàn, ánh mắt có chút phức tạp, thậm chí trên mặt có mấy phần hận trương. Đột nhiên, Dương Chiến đưa tay, trực tiếp ôm lấy Hoàng Cực Trung. Cùng lúc đó, một cỗ chấn động truyền đến, để Dương Chiến thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy một phen. Nhưng là, rất nhanh, Dương Chiến tương Hoàng Cực Trung bế lên. Dương Hưng trông thấy một màn này, sắc mặt lập tức thay đổi, thật là ngươi, tại sao có ngươi? A Dương Hưng đột nhiên như phát điên kêu to lên, ngũ quan dữ tợn đến mẹo, Chương 573. Nhìn hai người các ngươi biểu diễn. Chương 573, nhìn hai người các ngươi biểu diễn lúc đầu Dương Chiến coi là đây là Dương Hưng muốn chỉnh hắn lấy thỏa mãn hắn tự hạn chế dị dạng tâm lý cho nên cái chung này chính là chỉnh hắn công cụ cho nên Dương Chiến đều quyết định liền để Dương Hưng dị dạng tâm lý trả thù đạt được thỏa mãn cho nên ăn chút thiệt thòi không quan trọng nhất là vừa tiếp xúc thời điểm trên chiếc chung này lại có lực lượng cường đại muốn đem hắn bắn hắn ra càng là ấn chứng suy đoán của hắn cho nên dứt khoát thêm chút sức để cái chung này đem hắn đạn đến đầy bụi đất để Dương Hưng hài lòng coi như xong không nghĩ tới hắn trực tiếp dùng sức mạnh cái chung này thế mà còn không bắn nguyên bản lúc gần lúc hiện thế mà còn ổn định lại thẳng đến bị hắn bế lên mới đầu kỳ trọng không gì sánh được, theo ông, cái chung này thế mà càng ngày càng nhẹ, bây giờ Dương Chiến đều cảm giác một đầu ngón tay đều có thể đem chiếc kim chung này nâng lên đến. Bất quá, một bên Dương Hưng mắt thấy hắn đem kim chung bế lên, kích động ngũ quan đều bơm méo. Nói lời, càng là cổ quái, nhưng là cũng làm cho Dương Chiến ý thức được vừa rồi suy đoán hoàn toàn không đối đúng lúc này, Dương Hưng nghiến răng nghiến lợi, "Dương Chiến, dựa vào cái gì là ngươi, dựa vào cái gì ngươi có thể cầm lấy cái này hoàng cổ chung, chấm mới là thế tử, chấm mới là vạn dân chi chủ, chấm mới có thể nâng lên thiên hạ này?" à, Dương Hưng càng nói càng kích động, phía sau trực tiếp liền thành gà gét. Dương Chiến lập tức chửi lầm lên kích động cái truy a, "Ngươi muốn, cầm lấy đi." Dương Chiến trực tiếp đem kim chung con tới. Cũng liền tại thời khắc này, Dương Chiến mượn cơ hội lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt đi vào dư thư trước mặt. Giang Dạ, xích sắc bị Dương Chiến trực tiếp kéo đức, đem hôn mê dư thư ôm đến một bên. Khi Dương Chiến trông thấy dư thư trên mặt, trên thân, khắp nơi là vết thương, Dương Chiến cũng không khỏi đến nếu mày được chứng kiến nữ nhân này đẹp, lại nhìn bây giờ thảm không nỡ nhìn dư thư, cũng không được nhân dạng, Dương Chiến cũng không khỏi tự chủ có chút đau lòng. Dương Chiến cấp tốc lấy ra một hạt thuốc chữa thương, là dư thư an bảo Về phần có thể hay không chống đỡ xuống dưới, dương chiến trong lòng cũng không chắc a. Dương Hưng bỗng nhiên giống lớn đứng lên, bốn phương tám hướng trận pháp chi lực toàn bộ tụ đến. Dương chiến quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Dương Hưng hai tay nâng kim trùng, trên mặt, trên tay, nội đơn xanh, khuôn mặt hoàn toàn đỏ lên, thân thể còn run rẩy không chỉ. Cái chung này có nặng như vậy. Ngoan. Dương Hưng bỗng nhiên bị kim trung ép tới quỳ trên mặt đất, nhưng như cũng không buông tay đi cuồng, thanh âm có chút run rẩy gào thét cái này hoàng cực trùng, là chớm, nhất định là chấm Dương chiến nhíu mày, vừa rồi nhìn Dương Hưng bố bên dưới đối phó ma địa vấn này, Dương Chiến đối với Dương Hưng hay là lau mắt mà nhìn. Nhưng là hiện tại, Dương Hưng cái này điên cử chỉ điên rồ dã vẻ, để Dương Chiến trong lòng có chút sầu lo. Sao điên, cũng đem ma địa người chơi chết lại điên a? Với anh. Dương Hưng cuối cùng kéo không nổi Kim Trung, Kim Trung trực tiếp rơi ở trên mặt đất, phát ra tiếng oanh minh A. Dương Hưng hai mắt huyết hồng, liều mạng muốn đem Kim Trung ôm lấy hoàng tử trung. chấm mới là hoàng đế, ngươi hẳn là lựa chọn chấm. Dương Chiến nếu mày không biết cái này Dương Hưng gần nào không đúng, vì một ngụm trung nát phá phòng thành bộ dạng này. Trước kia cho là hắn cùng dư thư ở giữa không thể không nói sự tình, Dương Hưng cũng không đến mức như vậy đúng vào lúc này, dương hưng hoàn toàn không cách nào đem kim chung ổn, mẫu chốt là kim chung lại lần nữa bắt đầu lập lòe, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn biến mất không thấy bình thường. dương hưng dừng lại, quay đầu, một đôi sung huyết trong ánh mắt, tất cả đều là ác độc. dương chiến đứng tại dư thư phía trước, cùng dương hưng đối mặt. dương hưng nhếch miệng nở nụ cười gằn, ngươi chết, chính là của ta. dương chiến lông mày nhíu lại, dương hưng, ngươi không cảm thấy, hiện tại chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại, đem ma địa người trước làm thịt lại nói. dương hưng âm độc nhìn chầm chầm dương chiến, không, ngươi chết, chấm mới có thể dễ như trở bàn tay làm thịt bọn hắn. giờ khắc này. Dương Chiến đang chuẩn bị chào hỏi Tiểu Bảo, nhưng là đột nhiên, Dương Chiến nhìn về phía Kim Trung kia, ý của ngươi là, ngươi sợ dĩ ôm không dậy nổi Kim Trung này, là bởi vì ta, mà ta chết đi, ngươi liền có thể ôm lấy Kim Trung, liền có thể giúp ngươi chém giết phía ngoài Ma Địa cường giả. Dương Hưng nhìn chăm chăm Dương Chiến, không sai, cho nên, chấm đại đô đốc, ngươi ý chí thiên hạ bất tính, lúc này, cũng là đến ngươi hy sinh thời điểm. Dương Chiến lông mày nhíu lại, chết không đáng sợ, đáng sợ là chết không nhắm mắt, lao tử còn sống, so chết tốt, cho nên, ta vẫn là còn sống tốt. Dương Hưng cười lạnh nói, quả nhiên, miệng đây hiệp nghĩa tình nghĩa, trên thực tế. "Còn không phải vì tư lợi, trong mắt của ngươi, cho tới bây giờ liền không có hoàng đế. Nếu như ngươi cảm thấy nghĩ như vậy trong lòng thoải mái một chút, ngươi hoàn toàn có thể nghĩ như vậy." Nói như vậy, Dương Hưng hít sâu một hơi, "Tốt, ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời, Hôm nay, để cho ngươi tới làm cái này hấp dẫn tứ đại ma địa cường giả vào cuộc quân cờ, đồng thời, chấm cũng có chút tư tâm, muốn nhìn gặp ngươi cùng tiện nhân kia, bộ dáng thế nào." Nói như vậy, "An chắc ta." Dương Hưng âm hiểm cười nói, "Tại ta hoàng tộc tổ tông bày ra trong thần trận này, ngươi chẳng lẽ coi là ngươi còn có thể sống?" nói Dương Hưng tiến về phía trước một bước, chân rơi trên mặt đất một khắc này, trận pháp lực lượng tất cả đều đặt ở Dương Chiến trên thân. Tiếng tạch tạch không ngừng mà từ Dương Chiến trong thân thể phát ra, đó là xương cốt tại đè ép thanh âm. Dương Chiến lại theo thế chân vạc tại dư thư phía trước thế nào, Dương Chiến còn có bản sự cùng đấu với chấm sao. Dương Chiến như mày, người ta hẳn là buông xuống thành kiến đối phó ma địa. Dương Hưng lập tức gầm hết, ma địa chấm tự nhiên sẽ đi đối phó, không cần đến ngươi đến dạy chấm làm sự tỉnh. Tiếp lấy, Dương Hưng bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Dư thư tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích, thân thể giật giật, sau đó mở mắt mở mắt trong nháy mắt, đã nhìn thấy ngăn tại nảng phía trước thân ảnh. Dư Thư đôi mắt trong nháy mắt liền mơ hồ nhị ra, "Ngươi." Dương Hưng gầm thét lên, "Đừng nói nhảm, hiện tại, chấm phải thật tốt nhìn các ngươi biểu diễn. Nhanh lên." Dương Chiến nhíu mày, "Cái gì biểu diễn? Các ngươi không phải tình trạng ý tiếp sao? Dư Thư, càng là xem ngươi là đại anh hùng, chấm hiện tại liền cho các ngươi cơ hội, hiện trường xuân cùng." Dương Hưng vẻ mặt nhăn nhó lấy, hai tay bó thành nắm đấm, huyết hồng hai mắt, hiển thị rõ đi cuồng. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, "Dương Hưng, ngươi nếu muốn làm trận này nhân vật chính, lao tử để ngươi làm, để cho ngươi danh chấn thiên hạ." nhưng là ngươi lúc này không để ý đại cục, bỏ mặt ma địa cường giả mặc kệ muốn theo lão tử cá chết lưới rách thật sự là cho cười cho cười chớ không để cho các ngươi đôi này hỗn trướng sống không bằng chết chớ mới là trong thiên hạ buồn cười lớn nhất ha ha ngươi mới vừa rồi còn tại ngươi tổ tông linh vị trước lớn tiếng ngươi không kém bất kỳ một cái nào đế vương lão tử hiện tại nói cho ngươi ngươi kém xa xa không nói liền nói ngươi phụ hoàng ngươi ngay cả cho ngươi phụ hoàng sách giải tư cách cũng không xứng ngươi im miệng ngươi câm miệng cho lão tử ngươi liền học được phụ vương của ngươi tàn nhẫn vô tình nhưng không có học được ngươi phụ hoàng tiến thối có độ, tại trên đại cục, ngươi ngay cả hắn một đầu ngón tay cũng không sánh nổi, không nói đến ngươi phụ hoàng, liền nói ngươi cái kia lục thúc Dương Kiến, mặc dù hoàng gia đều rất vô tình, nhưng là tại đối mặt giang hồ thực lực, ma địa trước mặt, cho tới bây giờ đều đỉnh tiên lập địa. Dương Hưng siết quả đấm, thân thể đang phát run, "Dương Chiến, ngươi có tư cách gì bình phán chấm, Ngươi chết, chấm đem ma địa diệt trừ, thế nhân đều sẽ biết, chấm là hoàn toàn xứng đáng nhân gian đế vương." Nói, Dương Hưng nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi không cần cùng chấm nói cái gì dương võ, Dương Võ cũng chính là chết, nếu không, chấm muốn đem hắn chém thành mớ mảnh." Nói xong, Dương Hưng bỗng nhiên quát lớn, "Phù đồ." Nghe được phù đồ hai chữ, Dương Chiến trong lòng thở dài, gia hỏa này trung quy là biết mình thân thế. Vốn là vận bẹo tâm lý, chỉ sợ càng là không bình thường. Chương 574. Chớp nửa chặng trước, ngươi nửa trận sau. Chương 574. Chớp nửa chặng trước, ngươi nửa trận sau. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, "Dương Hưng, chúng ta ân đoán, có thể đợi diệt ma địa cao thủ đằng sau lại bàn về, hiện tại không phải ngươi ta tranh chấp thời điểm." Phù Đồ đã từ một bên trong góc đi ra, chắp một cái tử, trên mặt một đạo vết sẹo, nhìn qua hơi có vẻ dữ tợn. Dương Hưng cười lạnh nói, không cần đến, không đem các ngươi thu thập, chấm chết cũng không thể nhắm mắt. Phải anh. áp lực kinh khủng, lại lần nữa đánh tới, Dương Chiến đều có chút đứng không vững. Dương Hưng nhìn trăm trăm Dương Chiến, hiện tại cho chấm biểu diễn, chấm muốn để các ngươi chết, cũng muốn thụ ngàn người chỉ trỏ. Dương Chiến bỗng nhiên thanh âm trầm thấp, ngươi đơn giản muốn cho ta chịu thua, ta Dương Chiến có thể chịu thua. làm sao phục mềm? Dương Chiến thần tình nghiêm túc, ngươi muốn cho ta làm sao phục mềm, liền làm sao phục mềm. tốt. Dương Hưng cười lạnh nói, vậy trước tiên cho chấm quỳ xuống, lấy một cái thần tử thân phận, cho chấm dập đầu hành lễ. Dương Chiến không chút do dự quỳ xuống bệ hạ, vì thần Dương Chiến, cho bệ hạ hành lễ. Phanh. Dương Chiến cái chán túi tại trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Một màn này, để hiện trường ba người đều ngây mẩn cả người. Tiếp lấy, dư thư mơ hồ con mắt, càng thêm mơ hồ, rất nhanh, có hơi nước ngưng tụ thành nhỏ, trượt xuống. Một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân quỳ xuống, là vì nàng. Dương Hưng Đờ đã nhìn xem quỳ trên mặt đất, cho hắn dập đầu Dương Chiến. Một lát sau, Dương Hưng giận tím mặt, "Dương Chiến, ngươi dễ dàng như vậy liền quỳ xuống đến. Đây là ngươi. Đây là cái kia chết đều muốn đứng đấy chết đại tướng quân Dương Chiến." Dương Chiến ngẩng đầu lên, nhìn xem Dương Hưng, bệ hạ để Vi Thần quỳ xuống, thần không dám không quỳ. Dương Hưng nghiến răng nghiến lợi, ngươi cho rằng chấm không biết ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi bất quá là vì cái gì đại cục, vì đối phó ma địa, vì thiên hạ này, ngươi cho chấm dập đầu hành lễ, ngươi, ngươi cho chấm đứng lên, xuất ra ngươi cái kia kiệt ngạo bất tuần, xuất ra ngươi cái kia chiến thiên chiến địa hán dũng. Dương Chiến lại độ dập đầu, vừa nói, ta Dương Chiến cái này đầu gối không phải là không thể quỳ, mà là không có người đáng giá ta Dương Chiến quỳ. Hôm nay bệ hạ lấy đại thủ đoạn dẫn ma địa chúng cường vào cuộc. Vì Thiên Hạ Phản kháng Ma địa đánh ra xinh đẹp một cẩm, bởi vậy, ta cái quỷ này cam tâm tình nguyện. Ngươi, Dương Hưng những mày, ngươi thật cam tâm tình nguyện? Đương nhiên, ngươi làm được ta làm không được sự tình, cho nên thần cam tâm tình nguyện. Ha ha. Dương Hưng chợt cười to đứng lên, chỉ là cười cười, liền rơi lệ Dương Chiến, ngươi cũng hưu tâm phục khẩu phục một ngày, vừa rồi ngươi còn nói chấm không bằng Dương Võ, không bằng Dương Kiến bọn hắn. Dương Chiến lạnh lùng nói, là bởi vì bệ hạ lúc này muốn cùng vi thần cá chết lưới rách, không để ý lại cục, đây cũng là chỗ bẩn, cũng là không quân ngoan. Dương Hưng nhìn chằm Dương Chiến, qua một hồi lâu, Dương Hưng đột nhiên hỏi một câu, "Chấm, có công thức này, có thể ghi tên sử sách?" "Đương nhiên có thể, vô luận vương triều thay đổi, cũng không ai có thể gạt bỏ ngươi cái này thiên cổ kỳ công." Dương Hưng đương nhiên có chút mất hết cả hứng ngươi đây là trò chấm lời Tân Mục. "Không phải Tân Mục, mà là bệ hạ hôm nay cách làm, vi thần hoàn toàn chính xác làm không được, ta nhiều lắm là chính là từng cái từng cái đánh tới, nhưng là không có cách nào đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, một mẹ hốt gọn." Dương Hưng xung huyết con mắt, từ từ khôi phục bình thường. Chỉ là, trong mắt lại nhiều hơn mấy phần cô đơn trong một mực là một cái người thất bại, làm thái tử lúc lấy nhu nhược khi ẩn nhẫn, làm hoàng đế lúc lại vâng đầu, về sau, chúng bạn xa lánh, quay đầu ngắm lại, chấm là thật không có một việc làm tốt, hôm nay vấn này, cũng coi là chấm duy nhất làm tốt sự tình. Nói, Dương Hưng ngồi trên mặt đất, nhìn xem Quỷ Cố trước mặt Dương Chiến. Nói một câu, Dương Chiến, nói câu lời trong lòng, chấm cho tới bây giờ đối với ngươi là không phục, vẫn luôn không phục, cảm thấy ngươi năm đó bất quá là bởi vì Dương Võ dịu dắt, mới có thể làm thượng thần võ quân đại tướng quân, nếu như không có Dương Võ, ngươi cũng làm không lên đại tướng quân, vô luận quân công tư lịch, ngươi cũng không đủ. Nói đến đây, Dương Hưng thở dài, nhưng là những năm gần đây, ta chợt phát hiện, vô luận là Dương Võ hay là chấm đều nhìn sai ngươi, nói, dương hưng chỉ vào dương chiến bị trên mặt đất đầu gối ngươi dùng mãng phu che giấu trí tuệ của ngươi, thường thường tê liệt địch nhân của ngươi, đến chết cũng không biết chết như thế nào, chấm hôm nay còn phát hiện, ngươi còn có thể không biết xấu hổ. dương chiến sững sờ, lời này không đúng lắm đi, à, ngươi muốn mặt lời nói, liền sẽ không bị gối chấm trước mặt, còn cho chấm vào đầu, ngươi cũng không nên nói cái gì cam tâm tình nguyện nói đến, chấm thật đúng là không tin, bất quá, ngươi có thể không biết xấu hổ như vậy, ngươi cũng đích thật là người làm đại sự, thiên hạ này quá nhiều người chết sĩ diện, trên thực tế thua thiệt luôn luôn chính mình. nói, dương hưng nhìn thoáng qua dư thư. Sau đó tự rêu cười một tiếng, chấm không phải liền là bộ dạng này, rõ ràng là chấm để dư thư kết giao ngươi, sau đó chấm lại cảm giác mặt mũi không ánh sáng, càng nghĩ càng ngất ứ, càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng đi không ra. Dương Chiến nhíu mày, đây chính là cái hiểu lầm. Không sai, hoàng hậu của chấm vẫn còn tấm thân xử nữ. Dương Chiến có chút gì vãi lạ, vậy còn đem dư thư cha tấn thành bộ dạng này. Dương Hưng chậm rãi mở miệng, nhưng là Dương Chiến, nếu là thê tử của ngươi tâm không hướng về ngươi, trong lòng tràn đầy một nam nhân khác, ngươi sẽ cao hứng sao? Dương Chiến không nói chuyện. Dương Hưng nhìn xem Dương Chiến sau lưng dư thư Ánh mắt có chút phức tạp, chấm cùng ngươi ở giữa, không phân rõ đúng sai, chấm cha tấn ngươi, hoàn toàn chính xác có xuất khí thành phận, ngươi mất quyền lực chấm, để chấm vị hoàng đế này càng buồn cười hơn càng cốt đủ, mà khác, không như thế cha tấn ngươi, làm sao có thể để giám thị người của cho biết, chấm đối với ngươi cùng dương chiến hận thấu xương. Nói, dương hưng nhìn xem dương chiến, bất quá, chấm đối với các ngươi, hoàn toàn chính xác hận. Tiếp lấy, dương hưng đứng lên, đứng lên đi, đừng giả bộ. Dương chiến nhìn xem lúc này dương hưng, phát hiện dương hưng hoàn toàn khác nhau đứng lên, dương chiến mở miệng nói, vậy hạ, dưới mắt, khi đem ma địa cường giả toàn bộ làm thịt, tất nhiên trọng thương bọn hắn cũng có thể ủng hộ ta thiên hạ chống cự nghĩa sĩ sĩ khí mới có thể để cho bệ hạ công tre thiên thu dương hưng nhưng không có nói tiếp ngược lại hỏi một câu ngươi biết chấm thân thế sao dương chiến không nói chuyện không lộ vẻ gì dương hưng ha ha cười hai tiếng hiển thị rõ lòng chua xót cùng khổ sợ ta căn bản không phải dương võ nhi tử ta là thái tử trước nhi tử ta nhận giặc làm cha mấy chục năm có thể hay không cười dương chiến nếu mày còn sống dù sao cũng so chết tốt sai chết so khổ thân tốt nói xong dương hưng quay đầu nhìn về phía dương chiến trẫm cả đời này đều là chuyện tiểu lâm cuối cùng này một trận chấm cũng hẳn là là chấm chính mình chính danh, ta Dương Hưng, cho dù là vong quốc tri quân, cũng muốn nâng lên ta đại hạ uy nghiêm cùng trách nhiệm. Đồng nhiên, Dương Hưng mang theo phủ đồ đi ra ngoài, Dương Chiến mở miệng, "Bệ hạ, thả ta ra ngoài, ta tới giết. Chấm nửa chẳng trước, ngươi nửa trận sau, vô luận sinh tử, ân oán đều là tiêu." Chương 575, "Liều mạng không được, xin mời thần." Chương 575, "Liều mạng không được, xin mời thần." Dương Chiến nhìn xem Dương Hưng cùng phủ đồ bóng lưng rời đi, nghĩ đến lúc trước Dương hương quái đản, và mẹo, cuối cùng tự rêu cô đơn. Dương Chiến nhíu mày, ta nửa sau nghĩ ra, lúc này, dư thư hư nhược thanh âm truyền đến, dương chiến quay người, nhìn xem không thành nhân dạng dư thư, dương chiến đều lo lắng cho mình lay nàng thời điểm quá mức dùng sức, đem nàng cho dậy vào chết. dương chiến người thu cái này, hiện tại rất nhẹ nhàng đưa tay, coi chừng lại cẩn thận đem dư thư đỡ dậy người hẳn không có nguy hiểm tính mạng, ta sẽ để cho nhan như ngọc cùng thu vân xuống tới cùng ngươi, đừng đi ra ngoài, cứ đợi ở chỗ này. sẽ. dương chiến còn chưa nói xong, đã nhìn thấy dư thư kéo ở hắn tay áo, tựa hồ sợ hắn chạy mất bình thường. xác nhận xem qua thần, dương chiến liền muốn đưa tay đem dư thư tay cho lay mở, dư thư lại có chút vội vàng nghĩ ra, đừng qua ta, mau đem hoàng cực trung thu, nó tán thành ngươi, ngươi chính là chủ nhân của nó. cái này hoàng cực trung là làm cái gì? ta thu nó làm gì? ngươi có thể lý giải nó là pháp bảo, mà lại sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân pháp bảo. đây không phải cùng ta vạn thần đồ một dạng, không giống với nó nhận định ai, trừ phi chủ nhân đã chết, nếu không tuyệt đối sẽ không sự tình hai chủ. nghe nói như thế, dương chiến vô ý thức lấy tay sờ soạn một chút ngực của mình ách. Còn tại, trước đó vạn thần đồ không nghe trả hỏi, có một đoạn thời gian thậm chí hắn một chút cảm ứng đều không có, dương chiến coi là gia hỏa này cùng cha nữa mở dạng, muốn từ bên cạnh hắn chạy bất quá tại ma nguyên dương chiến tương vạn thần đồ đã cho biết liên cái này vạn thần đồ cũng còn không có chạy mà sau đó dương chiến lại lần nữa cảm nhận được vạn thần đồ cùng hắn từng tia từng sợi liên hệ cũng dùng thử một chút vạn thần đồ lại có thể sử dụng vừa rồi nếu là dương hưng khang khang muốn cùng hắn cá chết lưới rách cái kia dương chiến cũng chỉ có thể dùng vạn thần đồ kéo dài thời gian để hoa minh cung đại trận này tiêu hao hầu như không còn cuối cùng mặc dù hắn muốn trực diện tứ đại ma địa cường giả nhưng hắn đã sớm chuẩn bị nhìn về phía hoàng cực Trung, dương chiến trong lòng một trận đoán thầm vạn thần đồ cùng hoàng cực Trung đến chết cũng không đổi so sánh đơn giản quá cặn Dương Chiến bây giờ mặc dù không biết Hoàng Cực Chung có chỗ lợi gì, nhưng là tương đương với pháp bảo, đó cũng là bảo đối làm sao thu. Không biết, nhị gia ngươi muốn chính mình đi cảm giác. Dương Chiến không khỏi nhìn về phía đi lên cửa ra vào. Dư thư tựa hồ minh bạch Dương Chiến tâm tư, thư nhược mở miệng, nhị gia, ngươi bây giờ ra ngoài không có chút ý nghĩa nào. Nơi này có Hoàng Tộc bày ra thần trận, thần trận tích lũy ngàn năm lực lượng kích phát ra đến tứ đại ma địa cường giả, căn bản là không có cách chống lại, cho nên Dương Hưng mới có thể đối với nhị gia nói, hắn nửa trận trước, nhị gia nửa trận sau, hắn chấp trưởng thần trận này vô địch, còn cần ta đến cái gì nửa trận sau? nói đến đây, dương chiến mắt sáng lên, dương Hưng chấp trưởng thần trận này sẽ phải gánh chịu phản vệ. dư thư khẽ lắc đầu, ta đây không rõ ràng, nhưng là hắn chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, mà lại nhị gia cảm thấy tứ đại ma địa cường giả toàn quân bị diệt, sẽ chiêu dồn hậu quả gì. lập tức, dương chiến sắc mặt ngưng trọng ý của ngươi là tứ đại ma địa cuối cùng nội tình sẽ bị bước đi ra. dư thư gật đầu, có chút vội vàng, nhị gia, ta biết ngươi đến, khẳng định có chuẩn bị, nhưng là vô luận bao nhiêu chuẩn bị, đều chưa hẳn đủ, cái này đã không đơn thuần là nhân tộc cùng ma địa chiến đấu. dương chiến gật đầu, tốt ngươi an tâm nghỉ ngơi. dương chiến đi hướng hoàng tử trung trực tiếp đem hoàng cực trung kéo lên, mới đầu vẫn như cũ rất nặng, nhưng là hắn ngâng lên đến đằng sau, nó ngược lại biến nhẹ ông. một tiếng trung minh, dương chiến đã bị hoàng cực trung cháo tại bên trong. nhìn đến đây, dư thư tựa hồ yên tâm, tựa vào trên vách đá. nàng chống đỡ bốn năm, quá mệt mỏi, nàng nhắm mắt lại bốn. trên huyền công sơn, sở vô song đứng tại một khối bóng loáng đến như là giống như tấm gương bia trước. giờ phút này, trên tấm bia đá lại đang xuất hiện lấy hoa minh cung chẳng cảnh. sở vô song mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lại tựa hồ có thể thấy rõ ràng thiên bi bên trên hiện hiện hình ảnh. bên trong tứ đại ma địa người, ngay tại gặp thai hoảng ngập đầu. Nhập ma a hiểu hóa thân thành tu la vua địch giết lung tung sau lưng nàng nhân tộc binh sĩ vậy mà toàn bộ hóa thân thành sát thần bọn hắn nguyên bản yếu ớt phạm thể nhục ai vậy mà có thể dung chuyển thể phách mạnh nhất cường giả ma tộc sở vô song lúc này nói một mình đây chính là phạm nhân tiềm năng mà lúc này gạt mình vào tại tông miếu phía trước dương hưng trên người áo bào cổ động chậm rãi lên không lúc này dương hưng như là một tôn hạ phạm thần linh đưa tay ở giữa một tên cường giả ma tộc băng là huyết vụ dị tộc mang gì họa loạn nhân gian chấm chém giết chi theo dương hưng thanh âm hoa minh cung chấn động lên. Từ Hoa Minh cung giới mặt đất, hiện ra vô tận sắc cơ, để Hoa Minh cung bên trong tứ đại ma địa cường giả, thất kinh. Ma A hiểu, còn có những này nhân tộc binh sĩ, lại tại cái này vô cùng vô tận cường đại sát khí bên trong, trở nên càng thêm cường đại. Dương Hưng mở miệng nói, các ngươi đều là ta đại hạ binh sĩ tốt, hôm nay chấm bàn cho các ngươi vô thượng vĩ lực, thay chấm, thay cha mẹ của các ngươi huynh đệ tỷ muội, thay thiên hạ này chịu tội dân chúng chém hết mang gì? Cuối cùng bốn chữ, như là kinh lôi tại Hoa Minh cung bên trong nổ vang. Trời, bởi vì ý, biến mở tối. Trên mặt đất, tảng đá xanh đều biến đỏ giết Nhân tộc binh sĩ tiếng la giết hội tụ một đường, tựa hồ có thể chấn áp hết thảy, chém giết hết thảy. ầm ầm bốn tiếng ầm ầm bên dưới, vô số công trình kiến trúc sụp đổ, nhân tộc binh sĩ giống như một đạo dòng lũ, những nơi đi qua, tất cả đều san thành bình địa. phàm láng ngăn tại nhân tộc đại quân phía trước ma địa cường giả, vô luận mạnh cỡ nào, tất cả đều bị chém. trong lúc nhất thời, tam đại ma địa người chủ sự, nhao nhau mang người chạy tới ma chủ diêu hành bên người ma chủ, nhanh nghĩ biện pháp à? đại trận này quá nguy tiên, chúng ta thử rất nhiều biện pháp, đều không thể bài trừ, lại mang xuống, chúng ta chỉ sợ cũng phải chết ở nơi này. Diêu Hành nhìn xem cách đó không xác kia, đứng lặng tại tông miếu phía trước Dương Hưng. Diêu Hành mở miệng nói, "Hiện tại, các ngươi còn muốn che giấu sao?" Cầu Nguyệt nhíu mày, "Ma chủ, lời này của ngươi là có ý gì?" Diêu Hành ánh mắt băng lãnh, "Hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể liều mạng. Chúng ta bị trận pháp áp chế, căn bản liều không thắng à, bản vương bên người Tam Đại Ma Tôn đều đã chết." Cầu Nguyệt cũng có chút nôn nóng "Không sai, thân thể cường đại còn tốt chút, chúng ta căn bản không phát huy ra thực lực, những này nhân tộc tại trong đại trận này, đơn giản có thể so với thần ma, càng đánh càng hăng. Tiến đem vội vàng sao động không gì sẽ được." Diêu Hành nhìn xem Viễn Đem Liều mạng đều không được, vậy thì mời thần." Tiễn đem sắc mặt chỉ trệ, lập tức không có thanh âm. Cổ Nguyệt sắc mặt cũng có chút thay đổi, cái này, hậu quả quá nghiêm trọng, chúng ta tứ đại ma địa đều không có chuẩn bị kỹ càng. Diêu Hành sắc mặt cũng rất khó coi, vậy các ngươi, còn có cái gì biện pháp? Sớm muộn cũng phải tới, vậy liền để một ngày này tới sớm một chút. Bốn. Không có ý tứ, hôm nay xin phép nghỉ, chỉ có một chương. Chương 576. Trấn không đồng ý. Chương 576, Trấn không đồng ý mặc dù Diêu Hành là tam đại ma địa chỉ dẫn sống sót biện pháp, nhưng là Cổ Nguyệt, Thánh Vương, Ma Vương đều không có dựa theo Diêu Hành ý tứ thỉnh thần. Ngược lại ba người đều nhìn về Diêu Hành, ánh mắt chắp lên. Diêu Hành nếu mày nếu không nguyện ý, vậy liền liều mạng. Lúc này, Cổ Nguyệt đột nhiên hỏi, Ma Chủ đem chúng ta triệu tập đến, bây giờ người phải chết, lại ít có ma huyên cường giả, để cho chúng ta trong lòng rất có nghi vấn. Thánh Vương cùng Ma Vương nhìn chằm chằm Ma Chủ, ánh mắt thâm thẳm. Cổ Nguyệt lên tiếng lần nữa, đương nhiên, bản giáo chủ tự nhiên không tin Ma Chủ cùng cái này Đại Hạ Hoàng Đế cấu kết, nhưng là ván này là Ma Chủ mời ta trở đến, đến tận đây từ địa, Ma Chủ vì sao bất lực xoay chuyển tình thế, thỉnh thần chân áp. Được lại để cho chúng ta tỉnh thần. Mặt khác hai đại ma địa vương sắc mặt có chút khó coi. Diêu Hành căn bản không có giải thích lý tứ, trực tiếp mở miệng. Lúc này còn đang hoài nghi. Thôi, các ngươi nghĩ như thế nào? Túy. Nói xong, Diêu Hành thân hình bỗng nhiên từ ba người bọn họ bên cạnh lóe lên mà đi. Khi ba người quay đầu, đã nhìn thấy Diêu Hành trực tiếp đem cái kêu mang binh đánh tới thiên cung nữ con trực tiếp đụng bay ra ngoài. Trong nháy mắt, A Hiệu trong nháy mắt bị ma chủ giẫm dưới mặt đất. Ma chủ cầm trong tay một thanh đen kịt bẩn ao, đột nhiên hướng phía dưới cầm tới. Máu tươi trực tiếp từ hình người trong cái khe phun ra ngoài rít nhân tộc binh sĩ manh liệt nhào về phía diêu hành diêu hình trên thân ma huy cuồn cuộn, gầm lên giật giữ, giết. tiếng giết chấn động thiên địa, hơn trăm người tộc binh sĩ bay lên, nhưng là đại đa số thân thể đã chia năm sảy bảy, máu tươi hình thành huyết vũ, bay là tả hoa minh cung. mắt thấy như vậy, cổ nguyệt cắn răng một cái, vậy liền liều mạng. tiếp lấy, cổ nguyệt thân hình lói lên, đột nhiên bên người tôn gia nồng đậm tử khí, một cỗ khí lãng quét sạch mà ra không nên tới gần cổ nguyệt. thánh vương vội vàng hô to, nhắc nhở chính mình thành vương người. ma vương yến đem như là man yêu một dạng, đánh tới, đồng thời hô to, ma vực trung tướng, theo bản vương công kích. ở mà muốn. Hoa Minh cung tại dung mạnh bên trong, trừ Dương gia tông miếu bên ngoài, tất cả đều hóa thành phế tích. Từ khí, sắc khí, ma khí bao phủ toàn trường. Ngay một khắc này, đứng tại tông miếu tiền Dương Hưng, trên người Long báo cổ trướng, Dương Hưng con mắt càng đậm mạc. Một bước, Dương Hưng chỉ là phóng ra một bước, liền đứng lặng tại chiến trường trên không. Cơ hội trong chớp mắt, tứ đại ma địa người không chút do dự bỏ nhân tộc binh sĩ, gần như tất cả mọi người đều phóng lên tận trời, muốn đem Dương Hưng diệt sát. Dương Hưng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ma địa cường giả đều thẳng hướng hắn, trên mặt của hắn thờ ơ chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một bàn tay, biến thành trường. Phong Khinh Vân đạp hướng phía dưới vỗ tới. Vành vốn, kinh khủng sóng xung kích, giữa không trung nổ hướng bốn phương tám hướng, sóng xung kích kia phảng phất tạo thành một cái cự đại vị đà rồi. Trong nháy mắt đem tứ đại ma địa đại đa số cường giả đều vỗ xuống đi. Chỉ có bốn người, Diêu Hành, Thánh Vương, Ma Vương, Cổ Nguyệt, bộc phát ra chính mình mạnh nhất thực lực, muốn lịch thiên mà lên. Tứ đại cường giả, phảng phất có thể đem Hoa Minh Cung bên trên một mảnh bầu trời cho là ngược. Dương Hưng trên mặt vẫn như cũ mây trôi nước chảy, nhưng là trên mặt của hắn lại xuất hiện vết văn. Bất quá, Dương Hưng phảng phất cảm giác không thấy đau đớn, thậm chí không hề nhíu một lần lông mày một màn này lại làm cho phía dưới đau khổ trẻo chống muốn đột phá đi lên tứ đại cường giả nhìn thấy. tiến tương con mắt màu tím sáng ngời lên, hắn dù sao cũng là phàm thể nhục thai, hắn chống đỡ không nổi đại trận này lực lượng, chúng ta không cần lưu thủ, để hắn bị phản phệ mà chết. nói xong, tiến tương há mồm, lộ ra bốn quả răng nanh, trên mặt càng là nổi lên quỷ dị đường vân màu tím a. theo tiến tương gào thét, hắn vậy mà sinh sinh hướng lên đột phá một cái thân vị. cầu Nguyệt, thánh vương bạch thanh, toàn thân khí cơ tăng vọt, thế muốn phá hôm nay. diêu hành toàn thân ma uy liệt, trong tay bả nào, đột nhiên bắn đi lên, bất quá treo tại dương hương trước mặt một thước liền cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Dương Hưng không để ý đến máu trên mặt văn, thần sắc tự nhiên, nhà nhạt nói, người cả một đời rất ngắn, chấm cả đời này ngắn hơn. Sống hơn 30 năm, chấm cũng liên luật hơn 30 năm, chấm cũng hoang đường qua, cũng mê mang qua, hoa mắt ù thay qua, chấm muốn cảm tạ các người bởi vì các người, rốt cục để chấm ý thức được chấm là hoàng đế, chấm chính là nhân tộc đế vương, chấm là Dương gia tử tôn. Nói, Dương Hưng giơ lên cái tay còn lại động tác chậm chạp, nhưng là tay trung quanh, lại nổi lên bọn sóng, phản phất tại đụng vào thiên địa này câm kỵ phút cuối cùng, chấm còn muốn cảm tạ các người là chấm cái này bất tử hoàng đế mang đến công tích vĩ đại có công tích này chấm nhưng cái kia bất tử sự tích cũng liền như vậy không có ý nghĩa chấm cả đời này rất ngắn nhưng là chấm có thể sống rất lâu chỉ cần nhân tộc bất diệt truyền thừa không dứt chấm liền sẽ một mực sống ở mênh ông. trong dòng sông lịch sử nói đến đây dương hưng có chút ngẩng đầu nhìn về phía thiên vũ lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười dù cho vong quốc chi quân chấm cũng làm được cùng đại hạ cùng tồn vong quân vương tử xa đác nói xong dương hưng nâng lên cái tay còn lại nhẹ nhàng đánh trước người một thước lơ lửng đen kịt một đạo trong tiếng vang lên keng đoàn đao đứt thành từng khúc một màn này để diêu hành sắc mặt đại biến, cơ hội trong chớp mắt, diêu hành biến mất tung tích. Cùng lúc đó, cầu nguyện, thánh vương cũng không hẹn mà cùng biến mất. Tiễn tương lại vẻn vẹn sửng sốt một chút, hắn vội vào cường hành thể phách. Vào lúc này, vậy mà cũng xuất hiện vô số huyết văn. Huyết văn không ngừng thẩm thấu ra máu tươi a. Theo tiếng hét thảm, tiễn tương thân thể trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành huyết vụ. giữa không trung thật lâu phiêu tán, tựa hồ còn có vô tận không cắm lòng. Dương hưng nhìn về phía một cái phương hướng, nhẹ tay nhẹ một chảo. Biến mất thánh vương bạch thanh, trong lúc bất chợt liền bay trở về. Bạch thanh vô cùng hoảng sợ, kịch liệt tiêu to, ma chủ, cổ giáo chủ cứu ta, dương hưng máu trên mặt văn càng nhiều, nhưng là hắn vẫn không có để ý ngược lại nhu hòa nói, thánh vương, không cần cẩn trường, không cần phải sợ, ngươi sẽ không cô độc, đều sẽ xuống tới theo ngươi. vừa nói, dương hưng một điểm chỉ, điểm vào bị câu tới thánh vương trên mi tâm. thánh vương sắc mặt cứng ngắt lại, sau đó thân thể kịch liệt run rẩy, run rẩy, rơi xuống từng khối thịt. thậm chí, thánh vương ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, cũng đã bị gạt bỏ. chỉ là giờ phút này, dương hưng trên người long bảo, bị máu tươi thẩm thấu, tay của hắn, mặt của hắn, trên cổ của hắn, vô số văn, liều mạng ra bên ngoài thẩm thấu ra máu tươi mà giờ khắc này, cái kia dẫn đầu nhân tộc binh sĩ ngay tại tàn sát ma địa cường giả phù đồ ngẩng đầu nhìn một chút, cái kia một mặt hung hán trên khuôn mặt, trong mắt chảy nước mắt bệ hạ. phù đồ quỳ trên mặt đất, dương hưng thanh âm lại truyền đến, phù đồ cho chấm đứng lên, giết sạch trong tầm mắt tất cả ma địa người, cần tuân bệ hạ ý chỉ. phù đồ lại lần nữa đứng dậy, hung hán trên mặt, viết đầy bi ai hoặc là bi thương, nhưng là hắn đã mang nhân tộc binh sĩ thẳng hướng cái này đến cái khác ma địa cường giả. lúc này nguyên bản tránh né cầu nguyện không tự chủ được bay lên, nguyện trong miệng ngay tại nhớ tới không biết tên chúng nữ, bất quá. Dương Hưng không chút do dự một điểm chỉ. Cổ Nguyệt lập tức phát ra sau cùng hò hét, "Nô hoàng ban thượng ta trưởng sinh." Chấm không đồng ý. Dương Hưng lại nhàn nhạt trả lời một câu. "Chương 577, cùng tiến đại ca." "Chương 577, cùng tiến đại ca không phải ngươi." "Fan." Một đạo tiếng vang, nương theo lấy cổ Nguyệt hóa thành huyết vụ. Dương Hưng nét miệng cười, "Đây là nhân gian, chấm hiện tại còn nói tính." Một viên hạt châu màu xanh lục đống nhiên bộc phát một trận quang mang. Dương Hưng tiện tay nắm ở trong tay, nhàn nhạt nói, "Ngươi là hoàng, ta cũng là hoàng." "Fan." Một đạo bắn nổ tiếng vang truyền ra hạt châu màu xanh lục đông nhiên liền sụp đổ bên trong truyền ra một đạo phảng phất từ sâu trong lòng đất truyền ra thanh âm tựa hồ có thể chấn áp hết thể nho nhỏ nhân tộc hoàng đế có rất tư cách cùng bản hoàng đánh đồng một bóng người xuất hiện ở dương hưng phía trước thấy không rõ làm tướng mạo nhưng là phía sau hắn có một cái lô đen thật lớn tựa hồ có thể đem hết thể đều thôn vệ đi vào dương hưng con mắt đã chớp ra một cái nhưng là hắn đưa tay đem con mắt lại lấp trở về con lầm bầm lầu bầu nói một câu chỉ là một đạo hóa thân hoàn toàn chính xác không có tư cách cùng chấm đánh đồng đang khi nói chuyện dương hưng bỗng nhiên thân hình một cái chấn lóe xuyên qua bóng người phía trước đắng giận, bản hoàng giáng lâm nhân gian, hủy diệt nhân tộc. À, tiếng kêu thảm thiết tại hoa minh cung quan quận, đạo thân ảnh kia, cùng phía sau hắn lô đen, tiêu tán. Nhưng lại tựa hồ từ địa phương rất xa rất xa truyền đến một thanh em hôm nay, bản hoàng liền giáng lâm. Dương Hưng nửa mặt lên, khuôn mặt đã sớm máu thịt bé bét. Hắn háu muộn, giang tại rơi xuống, nhưng là thanh em rất ổn, rất có uy nghiêm chống chờ người. Nếu như chờ không đến người, nhân gian một dạng có người chiêu đãi ngươi. Dương Hưng tay áo, sát na xuất hiện ở trong góc diêu hành. Diêu hành ngược lại là rất bình tĩnh nhìn xem Dương Hưng, Dương Hưng, ma trạch ma hoàng giáng lâm. Không, có người có thể cản, nhưng là bản tọa có thể thỉnh ma nguyên thiên ma ngăn cản Trường Hạo kiếp này." Dương Hưng nhàn nhạt nói, "Điều kiện chính là để cho ngươi mà sống." "Tự nhiên, cũng bao quát ma huyên người còn sống." Dương Hưng máu thịt bê bét trên khuôn mặt, Dương Hưng chửi lực hài, không có chút nào một chút đáng sợ, ngược lại đều là bi thường, lại bị tráng liền xem như nhân gian không ngăn cản được, nhưng là các ngươi ma thần liền vô địch." Nói, Dương Hưng thế mà nở nụ cười, "Nếu là vô địch, sẽ còn bị trấn áp tại ma điện. Các ngươi sẽ còn chờ đợi vô số năm mới có thể chờ đợi đến tiến vào nhân gian cơ hội." Nói xong, Dương Hưng một đôi chân đã hóa thành huyết vụ bất quá đồng thời, diêu hành hai chân cũng hóa thành huyết vụ. diêu hành rốt cục lún cuống, dương hưng, ngươi nghe bản tòa nói. dương hưng đánh gây diêu hành lời nói chấm có thể khẳng định nói cho ngươi, các ngươi đấu không lại nhân gian ta. ngươi ai, chấm ở nhân gian cũng bất quá là một cái đáng thương kẻ thất bại. dương võ khi còn sống, ta bị hắn đè ép, thậm chí tiêu hoàng hậu cùng ta cái kia tam đệ cũng có thể đè ép ta. dương võ chết, ta bị dương chiến đè ép, dương chiến đi, ha ha, ta coi là thuộc về ta thời đại tiền đến, không nghĩ tới lại bị ta hoàng hậu đè. nói đến đây, dương hưng tay đồng nhiên chụp về phía diêu hành đỉnh đầu. Và anh, một tiếng quanh minh. Diêu hành triệt để vỡ vụn thành huyết vụ. Dương Hưng thở dài một cái, cho nên các ngươi ngay cả chấm người thất bại này đều đấu không lại, còn không nói đến đối phó chúng ta mới xuất hiện lớp lớp nhân gian. Tứ đại ma địa người chủ chỉ chết, mặt khác ma địa cường giả còn xuất lại đấu trí, đều đã tán loạn. Giết chóc. Thành Hoa Minh Cung rộng chính, ma địa người từng cái ngã trong vũng máu, chính như đã từng vô số nhân tộc đổ vào trước mặt của bọn hắn. Dương Hưng quay đầu nhìn về phía cái kia tu la trận, đáng tiếc Dương Hưng con mắt đã nhìn không thấy, bởi vì hắn hai mắt đã không có chấm, thật muốn lại nhiều nhìn xem chấm da sơn, đáng tiếc nhìn không thấy. Nói xong. Dương Hưng còn lại nửa thân thể, biến mất tung tích. Lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới tông miếu phía dưới tầng hầm, tế đàn kia bên cạnh. Lúc này, trong tầng hầm ngầm, chỉ có Dương Chiến một người ngồi xếp bằng, Hoàng Cực Chung không thấy. Một bên, nhiều một cái địa động. Dương Hưng mặc dù nhìn không thấy, nhưng là cảm giác cũng rất rõ ràng, nguyên lai người để cho người ta đào địa đạo tới tứ người. Dương Chiến đã mở mắt, nhìn xem chỉ còn lại có nửa thân thể, không có con mắt, trên mặt trên tay máu thịt bé bét, tựa hồ chống đỡ không nổi bao lâu Dương Hưng. Dương Chiến cũng không nhịn được lòng sinh kính ý, đứng dậy, đối với Dương Hưng ô quyền, Hoàng Thượng và Tuệ Dương Hưng nheo miệng, lộ ra không giống nụ cười dáng tươi cười Dương võ cũng không có nhận qua đại lễ của ngươi đi. Không có. Dương Hưng dáng tươi cười càng tăng lên, mặc dù cười đến rất khủng bố vậy là tốt rồi, chắc cuối cùng là có một chút so Dương võ cường. Nói, Dương Hưng trôi giặt đến Dương Chiến trước mặt, ngươi một mực xem thường chấm, đúng hay không? Ta coi không dậy nổi bất kỳ một cái nào hoàng tộc, bởi vì các ngươi người hoàng gia đều quá mức lương bạc, ngoan tuyệt. Cũng là, hoàng gia từ xưa vô tình nhất, để cho ngươi phòng bị cũng là bị hưởng. Vậy bây giờ, ngươi có thể cùng ta kết bái sao? Kết bái? Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút còn nhớ rõ năm đó ở Bắc Tề sao? Ngươi cứu được chấm, chấm muốn cùng ngươi kết bái, ngươi lại không để ý đến ta. Ngươi còn nhớ đâu? Cho nên, chấm vẫn cảm thấy ngươi xem thường ta. Nói thật ra, năm đó ta không cùng ngươi kết bái, không phải là bởi vì xem thường ngươi. Vậy thì vì cái gì? Ta cùng ngươi kết bái, vậy ta không phải so Dương võ thấp bối phận. Dương Hưng trầm mặc một hồi, mới mở miệng: Không phải, vậy ngươi coi là, ngươi cùng Dương võ là bối phận? Ha ha, đây không phải là các ngươi đều gọi ta nhị gia sao? Cái này, Hồ Tung Bay, đương nhiên, ta cũng một mực khi Dương võ lão ca cả đầu. Ta. Nói đến đây, Dương Hưng lời nói xoay chuyển Vậy bây giờ đâu? Thiết bái, Ân, có cần phải sao? Có. Dương Chiến quỳ trên mặt đất, Dương Hưng không có hai chân, dưới thân nửa thân thể cũng rơi vào trên mặt đất. Hai người lẫn nhau ôm quyền bái xuống dưới. Tám bái đằng sau, Dương Chiến nhìn xem Dương Hưng, đại ca, nhị đệ. Dương Hưng đưa tay ra, hai người tay cầm cùng một chỗ, Dương Hưng nét miệng nói, kỳ thật, chấm cũng vẫn muốn giết người, nhưng là chấm liền sợ giết người, không thể giết tứ đại ma địa người, đương nhiên, chấm cũng không phải thánh nhân gì, chấm giữ lại ngươi, cũng có tư tâm. Đại ca có thể nói với ta lời trong lòng, nhị đệ ta thật cao hứng. Đại ca có cái gì phân phó cứ việc nói. Người coi hoàng đế đằng sau, châm công tích vĩ đại, nhất định phải ghi chép tốt, cho ta một cái tốt thủy hảo. Đương nhiên. Tốt, đi, Cung tiến đại ca, hoàng thượng. Hai người hai tay nắm chặt, sau đó dương hưng nửa thân thể, triệt để hóa thành huyết vụ. Giờ khắc này, Hoa Minh cung thần trận, cũng triệt để đã mất đi hiệu dụng bốn. Nói vài lời lời ngoài đề, quyển sách này số liệu một mực không nóng không lạnh, bây giờ 1.3 triệu chữ, số liệu càng ngày càng không được lạ, bất quá có nhiều như vậy bằng hữu duy trì cùng đổi đọc, tác giả hay là cảm thấy cao hứng? Hy vọng các bằng hữu có thể hoa một chút xíu thời gian đưa chút miễn phí phát điện, bị vùi dập giữa trợ tác giả, có một lông tính một lông o, o, sự ủng hộ của các bạn mới là tác giả tiếp tục viết động lực. tạ, chương 578. Trước nêu dám, mới có khả năng. Chương 578, trước nêu dám, mới có khả năng. Hoa Minh cung trên phế tích, lúc này đã yên tĩnh y mắng, phù đồ cùng còn lại mấy trăm tên binh sĩ, đứng lặng tại trên phế tích, bọn hắn toàn thân đẫm máu, hắn dung sát khí ngút trời. Bọn hắn đã giết sạch ma địa cao thủ, dù là mấy vạn binh sĩ, chỉ còn lại có mấy trăm người. Nhưng là cái này mấy trăm người lại so cái kia mấy vạn đại quân, quân uy còn cường thịnh hơn. bất quá lúc này, cái này mấy trăm người trên khuôn mặt đều hiện lên ra một cô bi thương. bọn hắn toàn bộ nhìn về phía hoàng tộc tông miếu đại điện, lúc này tượng trưng cho đại hạ hoàng tộc, lịch đại hoàng đế tông miếu đổ sụp, phu đồ quỳ trên mặt đất, đã sớm lệ rơi lệ mặt, đập hạ đầu, thanh âm thang rợn rợn, cùng tiễn bệ hạ. sau lưng mấy trăm binh sĩ cũng nhao nhao quỳ xuống, cùng tiễn bệ hạ. một mảnh điệu hiu bên trong nên đón hoàng hôn, phu đồ cùng mấy trăm danh tướng sĩ trên thân dải đầy tranh hưởng ánh nắng, nhưng như cũng không cách nào xua tan hoa mình cùng bị thương cũng vô pháp là cái này tu la trận mang đến chút nào ấm áp. Cùng lúc đó, cái này tràn đầy chân cụ tay đức, thi thể trồng chất thành núi trên phế tích. xuất hiện vô số ánh sáng, bay lên bầu trời. Phản phất đó là vô số người đã chết, sau cùng bao mang, nhau nhau sông lên thiên vũ. đồng nhiên, ông, có tiếng chung đột ngột vang vọng đất trời ở giữa ông. mỗi một lần tiếng Trung vang lên, đều để cái này tràn ngập huyết tinh tu la trận, thiếu đi mấy phần lệ khí, nhiều hơn mấy phần tưởng hỏa ông. phu đồ cùng các binh sĩ ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đổ sụp tông miếu đại điện. lúc này, trên phế tích lại có kim quang từ phế tích bên dưới phát ra tiếng Trung vẫn như cũ, nhưng là không ai biết xảy ra chuyện gì bốn. Hoa Minh Cung cách đó không xa, trên một ngọn núi độc cô thượng tiên ngồi xếp bằng. Lúc này mở mắt, nhìn xem Hoa Minh Cung phía trên cái kia trùng thiên thất thải hào quang độc cô thượng tiên trên khuôn mặt rán mua, ít có ngương trọng thần quang hồi tiên, nên tới cuối cùng tới. Lúc này, một cái một bộ áo trắng, như là tiên như thần nữ tử xuất hiện ở độc cô thượng tiên bên cạnh ngươi thực tình lớn, ngươi yên tâm đồ đệ của ngươi. Độc cô thượng tiên không nói chuyện. Long quỷ có chút tổn thức, không đi tới, tứ đại ma địa cường giả toàn bộ chết tại trong đại trận này, đây là đại trận gì? Là thật mỹ tiên, tiểu tử kia sẽ không chết đi độc cô thượng thiên nghe chút, lập tức tức giận nói, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. long Quỳ ngang độc cô thượng thiên một chút, muốn chết, nói lại nhiều lời hữu ích cũng phải chết, không chết, vô luận như thế nào chú đều không dùng. độc cô thượng thiên nếu mày dương chiến không chết, nếu là hắn có nguy cơ sinh tử, tất nhiên sử dụng vạn thần đồ, hắn không có sử dụng. nói, độc cô thượng thiên nhìn xem cái kia hoa minh cung bên trên thất thải hào quang, tứ đại ma địa người chết sạch, thần quang hồi thiên. long Quỳ nhìn độc cô thượng thiên một chút, ngươi chính là chờ đến một ngày này. độc cô thượng thiên lắc đầu, lão hủ cảm thấy, một ngày này đến nhanh chút, sớm chút, chưa chuẩn bị xong chuẩn bị lại nhiều đều không đủ nhưng vào lúc này hoa minh cung phương hướng truyền đến không hiểu tiếng trung tiếng trung tựa hồ có một loại kỳ lạ ma lực để cho người ta tâm tư bình tĩnh lại tường hòa long kỳ nữ mày tiếng trung này đây là hoàng cực trung tiếng trung long kỳ hơi biến sắc mặt hoàng cực trung cựu đỉnh chế tạo thành hoàng cực trung không sai thời cổ thánh nhân lấy thiên địa làm lô dung cựu đỉnh mà vi trung ý là cảnh thế trung hoàng cực trung vừa ra thiên đạo thất tự hai đến long kỳ nữ thế nhưng là chưa nghe nói qua có người có thể để hoàng cực trung vang a hoàng cực trung vang chính là nhân gian đạo áp dụng Long quỷ gương mặt tuấn tú bên trên cũng không nhịn được ngưng trọng không gì sánh được không có biện pháp. Ngươi muốn cái gì biện pháp? Như thế nào ngăn cản? Không phải vậy nhân gian này chính là luyện ngục, so với hiện tại càng thêm sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Độc cô thượng tiên nhìn về phía long quỷ, cho nên ngươi cần phải trở về. Ta trở về làm gì? Tứ đại ma địa cường giả chết hết, thần quang hồi thiên, tứ đại ma địa ma thần muốn trực tiếp can thiệp nhân gian. Long quỷ nhìn chăm chăm độc cô thượng tiên, ngươi có ý tứ gì? Ma thần của ra, thần môn sắp chạy, tuyết thần tất nhiên sẽ hạ xuống thần dụ. Long quỷ nhìn chầm chầm độc cô thượng thiên hồi lâu chuyện cho tới bây giờ, ngươi có phải hay không có lời gì nên nói cho ta biết? Độc Cô Thượng Thiên nhìn xem Long Quỷ, vậy là ngươi không phải cũng hẳn là nói cho Lão Hủ, ngươi cùng mất trí nhớ trước Dương Chiến có cái gì gặp nhau? Long Quỷ không nói chuyện Độc Cô Thượng Thiên cũng không có nói chuyện. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Long Quỷ mới thở dài, hay là không tín nhiệm bản tọa. Không chịu nói cho bản tọa, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đồng Dạng, ngươi không phải cũng tin không được Lão Hủ, không chịu cáo chi? Bất quá càng là như vậy, Lão Hủ càng là kỳ quái, Đồ Nhi ta cùng các ngươi núi tuyết điện đến cùng có quan hệ gì? Hoặc là, Đồ Nhi ta cùng các ngươi tuyết thần có quan hệ gì? Long quỷ quay người đi, đi một đoạn mới bay tới một câu, Tuyết thần sớm đã vỡ lạc, ngươi cũng đừng trông cậy vào Tuyết thần có thể giúp đỡ đối phó ma địa ma thần. Nói xong thời điểm, Long quỷ đã biến mất. Độc cô thượng thiên hơi kinh ngạc, hỏi một câu, Tuyết thần làm sao vỡ lạc? Đáng tiếc, Long quỷ đã đi xa, không có trả lời Độc cô thượng thiên Lời nói Độc cô thượng thiên ngửa đầu nhìn về phía trên không, chân mày cau lại, thần giới thế nào? Lại tại lúc này, lúc này một đạo thanh âm mờ mịt, không biết từ chỗ nào truyền đến đang đợi bà cung. Độc cô thượng thiên cùng Long quỷ bốn phía nhìn một chút, không nhìn thấy người. Bất quá Độc cô thượng tiên lại vút giâu một cái cười nói, quả nhiên a, thiên cung cung chủ cũng ngồi không yên, a còn không phải đồ đệ bảo bối của ngươi, làm ra chiến trận lớn như vậy, trận pháp này cũng không phải lão hủ đồ nhi làm ra, không có hắn, tứ đại ma địa cường giả cũng sẽ không tới đây, cuối cùng các ngươi sư đồ đều quá bị người hận. lời này vừa nói ra, sở vô song rốt cục hiện ra thân hình, chỉ là thấy không rõ lắm dung mạo, trên người có xương mù nhàn nhạt, nhạt, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng độc cô thượng tiên trắng sở vô song một chút, vậy ngươi trả lại, bản cung đến cũng không phải vì các ngươi sư đồ, bản cung tỷ nữ ở bên trong, vậy ngươi còn không xông đi vào không phải vậy ngươi tỷ nữ chỉ sợ phải chết sinh là mệnh của nàng chết cũng là mệnh của nàng ha ha vậy ngươi tới làm cái gì vì nàng nhát xác Độc cô thượng thiên sững sờ những mày, vậy lão hủ trước tiên ngược lại là xem trọng ngươi không sao bản cung cho tới bây giờ liền không có rủ xuống mắt thấy qua các ngươi Độc cô thượng thiên bị nẹn nói không ra lời lập tức độc cô thượng thiên rời đi chủ đề ma thần chẳng mấy chốc sẽ đặt chân nhân gian thiên cung cũng khó có thể chỉ lo thân mình thiên cung như thế nào tự xử chớ nói bản cung cho tới bây giờ không muốn đúng tay chuyện nhân gian liền xem như bản cung muốn đúng tay Ngươi không khỏi quá để mắt bản cung, bản cung cũng không phải thần đối thủ, dù cho đây là nhân gian. Không thử một chút làm sao biết? Sở Vô Song hơi kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi muốn đổ thần? Độc Cô Thượng Thiên nét miệng cười nói, lão hủ, nhưng không có bản lãnh này, nhưng là đổ nhi ta bản lãnh lớn rất. A, là ngươi cho ngươi đổ nhi lòng tin, hay là ngươi đổ nhi đưa cho ngươi lòng tin? Hắn cho lão hủ lòng tin. A. Nói một chút, tiểu tử này, không sợ thần ma, liền không có chuyện hắn không dám làm. Dám làm, cùng tài giỏi, thế nhưng là hai việc khác nhau. Độc Cô Thượng Thiên cười ha hả nói, Đồ Nhi ta có câu nói, Để cho ta kẻ làm sư tôi này đều có một loại thể hồ quán đỉnh rung động. Lời gì? Trước nếu giảm mới có khả năng. Chương 579. Nhìn xem là được là cái. Chương 579, nhìn xem là được là cái. Dương Chiến đứng tại tông miếu đại điện trên phê tích. Trên người có ánh sáng vàng kim lộng lẫy, hoàng cực trung tiến vào trong thân thể của hắn. Hiện tại tiếng trung chính là từ trong thân thể của hắn truyền ra để Dương Chiến có chút buồn bực là, hoàng cực trung tiến vào thân thể của hắn, trong nháy mắt thật giống như rút khô hắn toàn bộ, để Dương Chiến trong nháy mắt cảm giác bị móc giống Bất quá, tùy theo mà đến, chính là một trận ất. Trong phòng chốc, Dương Chiến nghe được rất nhiều người hò hét, la lên, nhưng là cụ thể đang kêu cái gì, hắn nghe không rõ ràng. Dương Chiến ở tầng hầm chờ đợi thật lâu, mới có khí lực đi tới. Bây giờ, theo tiếng chuông xuất hiện, Dương Chiến lại cảm giác mới vừa rồi bị móc sạch thân thể, lại thời gian dần trôi qua bị lớp đấy. Hắn hiện tại, phản phất có sức mạnh vô cùng vô tận. Quỷ dị nhất chính là, cái này hoàng cực trung giống như cùng hắn tiên công có liên quan gì. Vậy mà để trong đầu hắn xuất hiện một chút không hiểu tự phụ, từng có bích liên chỉ điểm kinh lịch. Dương Chiến không có chấp nhất tại phía trên xem không hiểu tự phụ, dùng đơn giản nhất tâm, đi quan sát. Theo quan sát, Dương Chiến càng ngày càng chấn kinh. Cái này tựa như là thiên công công pháp kéo dài. Thế nhưng là, Sư Tôn hắn rõ ràng nói, thiên công chia làm trên dưới hai bộ, làm sao nơi này còn có bộ ba? Chẳng lẽ là Hoàng Cực Trung có thể diễn hóa xuất thiên công tương lai? Dương Chiến lại lần nữa quan sát nghiên cứu, muốn hiểu rõ. Nhưng là, Dương Chiến phát hiện sự tình càng kinh khủng, cái này tựa như thiên công bộ ba công pháp, vậy mà lại cùng Thánh Hỏa Quyết tương tự chẳng lẽ thiên công cùng Thánh Hỏa Quyết bản thân liền là một thể? Thế nhưng là Thánh Hỏa Quyết rõ ràng là luyện khí pháp môn, cô động thiên địa linh khí trở thành chân khí, từ kinh lạc vận hành, đưa về khí hải. Mà võ đạo công pháp, cô động thiên địa linh, khí nhập thể là huyết khí, tầm bộ thân thể xương cốt ngũ tạng lục phủ, một cái luyện khí, một cái luyện huyết khí thể phách, tại sao có thể có tương liên cảm giác. Dương Chiến nghĩ mãi mà không rõ, cũng làm không rõ, hắn đối với luyện khí vốn là ngoài nghề. Mà giờ khắc này, Phù Đồ đi vào bên cạnh hắn, mặc dù ánh mắt của hắn có hơi nước, rõ ràng biết, nhưng là Phù Đồ vẫn hỏi câu, Dương Tướng quân, bệ hạ băng hà. Dương Chiến gật đầu. Phù Đồ sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nước mắt lại lan xuống. Sau đó, Dương Chiến hỏi một phen, mới biết được Hoa Minh cung thần trận sở dĩ mạnh như vậy, là bởi vì tích xúc mấy trăm năm lực lượng, nhưng là sử dụng cần vô số nhân mạng cùng máu tươi, đây là thần trận, nhưng cũng là tuyệt trận, bởi vì nó chỉ có thể sử dụng một lần, như hoa quỳnh nở rộ, liều mạng hiện ra đẹp nhất phương hoa, sau đó tàn lụi. Cái này tuyệt trận chính là hoàng tộc sau cùng sát chiêu, nhờ vào đó cùng địch tới đánh đồng quy vô tận. Mà Dương Hưng sở dĩ có thể khống chế thần trận này, đến một lần phụ đồ nói cho hắn thần trận này cách dùng, thứ hai chính là Dương Hưng lấy thân bảo trận, theo thần trận sát na phương hoa, lại theo thần trận mà tiêu vong. Nghe đến mấy cái này Dương Chiến mới phát hiện, nguyên lai hắn cũng không hiểu rõ lắm Dương Hưng, Dương Hưng nhận nhận âm tàn biểu tượng bên dưới, kỳ thật cũng có được thân là hoàng tộc, thân là hoàng đế tiêu ngạo. Vô luận như thế nào, Dương Chiến lúc này cũng đối Dương Hưng nổi lòng toan tính. Nhìn xem Phù Đồ, Dương Chiến hỏi một câu, "Hiện tại ngươi đi con đường nào?" Phù Đồ quay người, nhìn xem vậy còn còn lại mấy trăm binh sĩ, mấy vạn người, chỉ còn lại có vài trăm người. Mà cái này vài trăm người, trừ tàn tật một số người bên ngoài, mỗi người trên thân, trên người khí cơ, đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước đó chỉ là bình thường binh sĩ, như vậy hiện tại, phản phất là mấy trăm sát thần bọn hắn đều thối biến. Phù đồ thu hồi ánh mắt, bọn hắn là bệ hạ vì thiên hạ tận trung đổ máu, mong rằng dương tướng quân thiện đại bọn hắn. người đây không cần nói, người đây. Phù đồ hốc mắt có chút đỏ, là thái tử báo ân, là bệ hạ tận trung, ta đều làm được, ta cũng không có sống tiếp ý nghĩa. nói xong, phù đồ liền xoay người, cô đơn rời đi. Dương chiến bỗng nhiên mở miệng, nếu không có sống tiếp ý nghĩa, vậy ta cho ngươi một cái sống tiếp ý nghĩa. cái gì? đồ thần. Phu đồ sững sở, đồ thần. không dám. không phải, người làm sao có thể cùng thần chống lại? không thử một chút làm sao biết? thế nhưng là hay là sợ, ta không muốn vì hoàng đế báo thủ. Phù đồ có chút hôn loạn ánh mắt, dần dần có chút lăng lệ. hắn nhìn về phía Dương Chiến, báo thủ. không có ma địa, hoàng đế của ngươi bệ hạ làm sao lại chết ở chỗ này? Phù đồ nhíu mày, hại chết bệ hạ, đều đã chết. Dương Chiến nhìn về phía Thi Sơn kia với Hải, nhàn nhạt nói, chết nhanh bước, bọn hắn liền muốn tới. lúc nào đến? đã tới. Dương Chiến nói, nhìn về phía Thi Sơn kia trên không huyết hải, đung nhiên xuất hiện một cái lô đen. lô đen đang xoay tròn, tựa hồ muốn thôn vệ hết thảy, ngay cả trời chiều con trạch đều bị cuốn vào cùng lúc đó. Ma điệu cao thủ thi thể, máu tươi, ngay tại bay lên, hướng phía Lô đen mà đi. Giờ khắc này, Dương Chiến trong tay phong đao, chợt bộc phát ra kinh khủng đau thế, trong ngay mắt bổ tới. Một đao, tựa hồ đem bầu trời đều chia làm hai nửa, trực tiếp chém vào tại trên Lô đen đáng tiếp. Cho dù một đao này uy thế kinh thiên động địa, nhưng là chém vào trên Lô đen, lại trực tiếp xuyên thấu, đối với Lô đen không có chút nào một chút lực ảnh hưởng. Nhưng là Dương Chiến lại cười đứng lên, cái gì cầu thí thần, bất quá là một chút thực lực cường đại chút sinh vật mà thôi. Thậm chí bọn hắn ngay cả người đều không tính là, cũng chính là những này Ma điệu dị tộc lao xúc sinh mà thôi. Dương Chiến lời nói mang theo vô tận mỹ thị, phản phất căn bản không có đem cái này sắp từ Huyền Môn đi ra Thần Đệ và mắt. Mà Huyền Môn bên trong cũng truyền ra đạm mạc đến cực điểm thanh âm thân là sâu kiến mà không biết. Ân, thương vị nhân gian, tràn đầy vết bẩn. Đó là các ngươi ma trạch hương vị, tràn đầy vết bẩn. Đúng vào lúc này, một chân từ Huyền Môn bên trong đưa ra ngoài. Giờ phút này, Dương Chiến phong đao lại lần nữa buộc phát ra ánh sáng lóa mắt màu. Vang chặt đi lên đáng tiếc, phong đao lại lần nữa hụt, rất dễ dàng xuyên thấu mà đi, hoàn toàn không có một chút điểm lấy sức. Dương Chiến nhíu mày. Lúc này, Tiểu Ngọc thanh âm vang lên hắn còn không ở nhân gian chỉ là biểu tượng cho nên ngươi đụng vào không đến thì ra là thế dương chiến vai thiên phong đau nhìn chăm chú huyền môn bên trong bàn chân kia cười nói lao tử chờ ngươi đi ra nhìn ngươi là được là cái nhìn xem hoàn toàn không đem thần để ở trong mắt dương chiến phù đồ cùng cái kia mấy trăm binh sĩ lúc này đều có một loại hảo giác phản phất thần cũng không có gì phải sợ không gì hơn cái này ngươi đúng vào lúc này dương chiến quay đầu nhìn lại rất nhanh liền có vô số tiếng vó ngựa từ đằng xa lao nhanh mà đến quân kỳ phi dương trên một cây cờ lớn có một cái chữ vương Dương Chiến mắt sáng ngời, lão Ngũ rốt cục mang binh tới. Lúc đầu muốn đối phó tứ đại ma địa cường giả, bây giờ, đồ thần. 4. Hôm nay để tác giả giật nảy cả mình, tăng thật nhiều lễ vật, hôm nay thời gian không đủ, ngày mai tăng thêm, cảm tạ thân môn đại lực duy trì, bái tạ. Chương 580. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 580. Trận địa sẵn sàng đón quân địch đại đô đốc, thuộc hạ tới chậm. Vương Ngũ nhất ngựa đi đầu mà đến. Tiếp Lấy, là mạnh đại hổ, còn có một đám chiến trường rèn luyện ra nhất phẩm cảnh võ phu. Dương Chiến ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Lâm Bất Hàn một mặt kiêu ngạo ngự không mà đến. Tình hình kia, bộ dáng kia, hắn không thể trên mặt viết, ta đã nhập đạo. Bất quá, đi vào Hoa Minh cung đằng sau, Lâm Bất Hàn rơi xuống, cùng Vương Ngũ, Tam Tử, Tứ Nhi, mạnh đại hổ bọn người đứng ở một bên, đối với Dương Chiến ôm quyền bái kiến đại đô đốc. Lâm Bất Hàn thực lực mạnh nhất, trừ Lâm Bất Hàn bên ngoài, hắn thần đều phụ thánh võ cảnh võ phu, liền có bốn cái, Vương Ngũ hay là thánh võ cảnh đỉnh phong. Tam Tử cùng Tứ Nhi, mạnh đại hổ hai người đều là thánh võ cảnh hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong giống như còn là cách xa một bước. Vương Ngũ đột nhiên quay đầu hô to, "Lục Phong, mang ta chữ thần doanh tới thấy chúng ta đại đô đốc." Tiếp lấy, mấy trăm người cưỡi chiến mã Khí thế ngập trời mà đến. Theo tiếng võ ngựa, cùng mấy trăm người kia hội tụ mà thành cường hoành huyết khí, trong lúc nhất thời, vậy mà để Dương Chiến đều cảm thấy áp lực. Khi Dương Chiến nhìn ra thực lực của những người này, đều lốc trệ lao ngũ, nhiều như vậy cường đại võ phu. Lão Ngũ ngẩng đầu lên ngực, nhếch miệng nở nụ cười, hắc hắc, đại đô đốc, nhị phẩm trở lên võ phu 536 người, nhất phẩm trở lên 130 người. Còn có bên kia không lúc đích, tứ phẩm đến tam phẩm võ phu còn có 5000. Nói, lão Ngũ nhìn qua Dương Chiến, ngẩng đầu lên ngực, một bộ chờ đợi khích lệ chờ mong bộ dáng đương nhiên, còn có mấy phần kiêu ngạo. Giờ khắc này, Dù là Dương Chiến đã sớm biết Lão Ngũ dẫn đầu kháng ma quân đội, tại Phượng Lâm Quốc chiến đấu hơn 4 năm, dưới cờ võ phu tại cùng ma tộc sinh tử đỏ sức bên trong, tất nhiên có một nhóm người thực lực tấn manh tăng lên. Nhưng là, Dương Chiến thật không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy. Hắn 200, không không không thần vũ quân 4 năm nay cũng không có kinh lịch quá nhiều ác chiến, luận võ đạo cao thủ số lượng, còn không có Lão Ngũ dưới cờ cái này một nữa. Mà cái này hơn 500 người, một thân ma tộc dã ra, cốt thứ binh khí, trừ cường đại quân uy bên ngoài, còn có một cỗ nồng đậm thiết huyết tốc sát chi khí. Những người này, nguyên bản đều là Phượng lâm quốc quân nhân, bây giờ tại Lao Ngũ dẫn đầu xuống cùng ma tộc chinh chiến hơn 4 năm, bây giờ triệt để thay biến. Dương Chiến lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, thực lực này, Dương Chiến cũng cảm xúc bành trướng, thậm chí, lại bành trướng. Ma thần rốt cuộc mạnh cỡ nào, Dương Chiến còn không rõ lắm. Nhưng là, phía sau hắn có cường đại như vậy đội ngũ, chớ nói cái này ma trạch ma hoàng, chính là tứ đại ma địa ma thần đều tới, hắn cao thấp cũng phải cho bốn gia hỏa này một người một bạn thai to lại nói. Khi phủ đồ trông thấy Dương Chiến đại quân đội tới, thậm chí chuyện trò vui vẻ ở giữa, căn bản không có đem cái kia đứng lặng giữa không trùng lỗ đen bản chân kia để vào mắt thậm chí không nhiều người nhìn một chút một màn này rung động phù đồ cũng rung động cái kia sống sót mấy trăm tướng sĩ lâm bất hàn đống nhiên nhìn về phía phù đồ ngươi là thái tử trước phụ thị vệ thống lĩnh phù đồ Phù đồ nhìn xem lâm bất hàn trong mắt trong nháy mắt tràn ngập sát khí lâm bất hàn năm đó thái tử một nhà lao hấu bị giết cũng có công lao của ngươi đi lâm bất hàn sững sở, liên quan ta cái giám mà ta là tiên đế thiếp thân thị vệ bảo hộ tiên đế chưa từng rời đi tiền đế nửa bước phủ đồ hơi lạnh nói ý đến ngươi cũng không ít là dương võ giết người thế nào ngươi hẳn là dùng võ nhập đạo môn học đi đối với vừa vặn, ta cũng là dương chiến xứ sở hắn không có trông thấy phù đồ xuất thủ vẫn cho là phù đồ hẳn là thánh võ cảnh nhiều nhất đỉnh phong không nghĩ tới gia hỏa này cũng đã đến nhập đạo môn hạm. người này mới a giờ phút này phù đồ nhìn về phía lô đen kia bên trên rơi lấy một chân lần này đồ thần nếu là thành công người ta còn chưa có chết ta cùng ngươi quyết đấu sinh tử do trời định đằng sau ân oán xóa bỏ lâm bất hẳn có chút tự phụ ai sợ ai bản tướng quân chờ ngươi làm tướng quân nói nhảm ta lâm bất Hàn thế nhưng là đông bắc kháng ma quân đại tướng quân thống minh ba không không Phù đồ thần sắc lãnh đút, ta cũng là tướng quân, võ sách quân đại tướng quân. Hai người tranh phong tương đối, mười phần dũng mãnh, một bộ mã sơn liền làm một cuộc tư thế đi. Dương Chiến quát lớn một tiếng, lập tức Phù đồ cùng Lâm Bất Hàn không có lên tiếng. Dương Chiến nhìn một chút hai người, đoán đoán của các người, bất quá là vì chủ cũ. Hiện tại, các ngươi vì ta người trong thiên hạ tộc, còn nội chiến cái gì, đem bọn ngươi cố này sức mạnh đợi lát nữa chào hỏi tại cái này mà thần chiến thân mới là bản dự. Là đại đô đốc. Lâm Bất Hàn lúc này ôm quyền, còn nghiêng qua Phù đồ một chút. Phù đồ buồn buồn không nói chuyện. Dương Chiến ngẩng đầu, nhìn về phía trong lô đen kia dối ra một cái chân, nợ nụ cười, cho ăn, là kẹp lại ra không được, cần lao tử hỗ trợ sao? Trong lô đen truyền đến thanh âm, tựa hồ đến từ dưới cựu u làm cản. Đô hống trướng, dám can đảm cùng lô Hoàng nói như thế. Thanh âm này không phải từ trong lô đen truyền đến, mà là từ thiên ngoại truyền đến. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Cùng lúc đó, Hoa Minh Cung phía Nam có dày đặt tiếng vó ngựa vào tới. Dương Chiến nhìn thoáng qua, đối với mạnh đại hổ nói, lao ngũ mang binh đi đem địch tới đánh đánh tan. Mặt tướng tuân mệnh, rất nhanh lão ngu mang tới trong đại quân, phân ra một chi quân đội, trực tiếp vòng qua hoa minh cung, bay thẳng phương nam mà đi. Lúc này, dương chiến lại nhìn xem ở trên bầu trời xuất hiện mấy bóng người, con mắt hơi khép đứng lên, dừng, giả, thu thập, lưu một người xuống xuống tới. Tuân lệnh, lâm bất hàn đống nhiên bay lên trời tam tử, tứ nhi, phụ trợ, Tuân mệnh, tam tử cùng tứ nhi thành thánh võ cảnh, cũng thần khí vô cùng. phù đồ đống nhiên mở miệng, ta đến, bọn hắn còn không thể bay. nói, phù đồ phóng lên tận trời, mang theo ngập trời huyết khí. cho tới giờ khắc này, dương chiến tài chân chính ý thức được, phù đô thực lực, giống như bị lâm bất hàn còn mạnh hơn. Lúc này, Dương Chiến nhìn một chút trên chiến trường, chư vị võ sách quân cấp tướng sĩ, các người có trông thấy một nữ nhân sao? Dương Chiến sau khi đi ra, cũng không trông thấy A Hiểu thân ảnh, nữ nhân này mặc dù làm người ta ghét, nhưng là, hắn tại tông miếu trong đại điện, từ Dương Hưng dùng trận pháp hiện hiện màn ánh sáng bên trong, trông thấy A Hiểu nương môn nhi này, không sợ chết giết địch, ngược lại là đối với nữ nhân này lao mắt mà nhìn. Một hồi, Dương Chiến tương hám sâu dưới mặt đất, trên thân mấy cái huyết động, hấp hồi A Hiểu lay đi ra. A Hiểu còn trừng mắt con mắt đỏ ngầu, một bộ chết cũng không nhắm mắt dáng vẻ. Lúc này, A Hiệu thế mà lên nằm đấm không có chút nào lực đạo đánh vào Dương Chiến lực phát ra cực kỳ suy yếu, để Dương Chiến đều chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ thanh âm đem ta thi thể đưa về Thiên Cung. Nói xong, A Hiểu nhắm mắt lại, tay không lực rủ xuống. Dương Chiến trong lòng có chút phức tạp, mặc dù nữ nhân này đã từng thật sự là đáng giận đến cực điểm, hắn đã từng muốn đem nữ nhân này trước vòng vòng lại gật chéo, chỉ là hiện tại, Dương Chiến cảm thấy nữ nhân này cùng Dương Vương dạng đều là chết ra một người dạng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Dương Chiến để cho người ta đem A Hiểu thi thể lộ ra Hoa Minh Cung, không phải vậy nói không chừng một hồi, ngay cả thi thể đều tìm không được đầy đủ đồng thời. Dương Chiến để Võ Sách quân còn sống tướng sĩ, còn có Đông Bắc kháng ma quân, tận lực sẽ chiến tử Võ Sách quân tướng sĩ thanh ra đi. Thẳng đến trời tối, trong lô đen kia ma hoàng vẫn như cũ không thể đi ra. Chẳng qua hiện nay, rất nhiều nhân tộc cương giả đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, cần phải lấy nhiệt tử nhất, long trọng nhất nghi thức, nên đón ma địa ma hoàng giáng Lâm. Hoa Minh cung trên phía tích, hắn Phong đột nhiên nổi lên. Dương Chiến cũng cảm giác có chút phát lạnh, nhưng cái này không bình thường, hắn đã sớm nóng lạnh bất xâm. Đại Đô đốc, thế nào lập tức lạnh như vậy đâu? Đúng vậy a, Đại Đô đốc, chẳng lẽ là muốn bên dưới bà tuyết Nguyên lai không chỉ là một mình hắn cảm giác được lệnh. Chương 581, chảy máu. Chương 581, chảy máu. Dương Chiến nhìn xem hơn một canh giờ, đều không thể chui ra ngoài ma hoàng, lô đen kia vẫn như cũ, treo một cái chân cũng vẫn như cũ. Bất quá, cũng nhanh, cái này là ý, nên là cái này ma hoàng khí cơ. Thật mạnh. Dương Chiến không khỏi nắm thật chặt phong đao, đao nhẹ nhàng lùa tiếng. Mặc dù Dương Chiến biểu thị đối với ma thần rất miệt thị, trên thực tế một chút không dám kinh thường, thậm chí cảm thấy áp lực. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, mà đối với thần, hắn giải quá ít, hắn cũng không biết ma thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào giang dác một tiếng như là pha lê vỡ tan thanh thúy tiếng vang truyền ra dương chiến dương mắt lên đêm tối trên bầu trời đêm cái tuyết như cũ dễ thấy trong lô đen đi ra hai cái chân dương chiến đệ xuống đi chặt xúc động bởi vì hiện tại chỉ là có thể trông thấy trên thực tế còn không ở nhân gian cùng lúc đó cung phong đông nhiên đột nhiên nổi lên trên trời càng là sấm chớp điên cuồng tụ đến mây đen cuồn cuộn tựa hồ biểu thị bão tố muốn tới bất quá dương chiến cùng một đám bộ hạ sừng sững tại cái này trong gió bão đặt mình vào tại cái này dưới tiếng sấm bất động như núi đại đô đốc trường sinh giáo dương mang tới đại lý quốc đại quân đã bị đánh tan mạnh đại hổ thanh âm từ đằng xa truyền đến dương chiến hô to mạnh đại hổ mang theo ngươi giới cở tướng sĩ tại hoa minh cùng bên ngoài bố phòng mặt tướng tuân mệnh trước đó tới trường sinh giáo cao thủ đã sớm bị lâm bất hẳn cùng phù đồ mấy lần liền giải quyết còn lại một người sống lại hôn mê dương chiến dứt khoát để hắn ăn nghỉ bởi vì hiện tại lúc này khác không thích hợp thẩm vấn đúng vào lúc này dương chiến ngẩng đầu nhìn một chút ma hoàng lại duỗi ra một bàn tay dương chiến cầm chuôi đao ngũ phù đồ bọn hắn cũng cầm binh khí thuần một sắc cường đại võ phu không trộn lẫn một cái luyện khí sĩ tất cả mọi người huyết khí vậy mà để trên trời bỗng nhiên chút xuống bao tố đều không thể rơi xuống hoa minh cung trên phế tích lúc này tiếng tạch tạch lại lần nữa vang lên dương chiến không biết là đến từ địa phương nào nhưng dương chiến có thể khẳng định không phải tới từ huyền môn lô đen phản phất là thiên địa này đang nỡ tan ha ha có chút điên cuồng tiếng cười đột ngột xuất hiện sau đó nương theo lấy càng thêm kịch liệt lôi mình ngay một khắc này Giết! dương chiến ra lệnh một tiếng cùng một đám tụ lực đã lâu bộ hạng gần như đồng thời xuất thủ trong chốc lát ánh sáng và trượng chiếu sáng một phương này năm màu rực rỡ thiên địa Dương Chiến cũng nhìn thấy, cái này Ma Hoàng chân diện mục, một cái trải lấy bím tóc sừng dê nữ hải, chính nhìn xem vô số đao binh ra thân đầm ở bốn. So Lôi Minh càng thêm rung động lòng người tiếng quanh minh, liên tiếp bộc phát. Nhưng là Dương Chiến tâm trong nháy mắt chìm. Hắn cùng người khác đem công kích, vậy mà toàn bộ từ tiểu nữ hải này trên thân không trở ngại chút nào xuyên đấu, vẫn không có bất kỳ điểm lấy sức. Tiểu nữ hải nứt miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, phun ra cùng nàng không có đi ra trước đó, hoàn toàn không giống thanh âm. Lúc này Ma Hoàng thanh âm, thế mà còn có mấy phần non nớt phàm nhân có thể nào tổn thương được thần? Vừa dứt lời, một cơn báo tác từ tiểu nữ hải trên thân trực tiếp buộc phát ra ở mà bốn bên trong hoang minh dương chiến cực kỳ bộ hạ tất cả đều bị đánh bay ra ngoài bọn hắn với không tới ma hoàng nhưng là ma hoàng lại có thể tổn thương được mỗi một người bọn hắn cái này còn thế nào đánh dương chiến bỗng nhiên hô to tất cả mọi người toàn bộ rút khỏi hoa minh cung đại đô đốc các ngươi quan chiến các ngươi mỗi người đều cho lão tử chăm chú nhớ kỹ thần thủ đoạn cùng đặc điểm mau cút dương chiến hoành đao lập mã nhìn xem ma hoàng cho ăn lão tử chính là dưỡng chiến tiểu nữ hải căn bản cũng không có để ý tới người khác nàng kỳ thật một mực tại nhìn xem dương chiến tựa Hồ Dương Chiến trên thân có cái gì nơi rất đặc biệt hấp dẫn lấy chú ý của nàng những người khác phi tốc thối lui ra khỏi Hoa Minh Cung Dương Chiến lúc này vừa mới giao thủ mới biết được muốn độ thần là gian nan bậc nào hắn đã từng cho là nhân lực hội tụ có thể lây trời bây giờ hắn mới hiểu được trước thực lực tuyệt đối nhân số chỉ là một con số Ma Hoàng lúc này thu hồi ánh mắt nhìn một phía khỏe miệng câu lên mấy phần lãnh đạo ý cười các ngươi nếu bức bản hoàng đi ra nhân dân này cũng làm hủy diệt các ngươi làm sao có thể trốn được nói Ma Hoàng nhưng không có để ý tới Dương Chiến ngược lại ngửa đầu trong lúc nhất thời trên trời mưa to mưa như chút nước xuống nguyên bản bị khủng bố võ phu hết khí ngăn mưa to trên để rơi xuống nước đấm ma hoàng thân thể cũng đem dương chiến rốt lạnh tấu tim rét lạnh tấu xương dương chiến trong tay phong nao dần dần biến đỏ dương chiến con mắt cũng tại sung huyết hô một tiếng bích liên đúng vào lúc này một bóng người bỗng nhiên ở trong đêm tối lóe lên một cái rồi biến mất tiếp lấy bích liên vọt thẳng tiến vào vậy còn chưa kịp đóng lại huyền môn tiểu nữ hải có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn lại ý gì dương chiến nhìn xem tiểu nữ hải mặc dù bệnh lạnh tấu xương nhưng là dương chiến chiến ý chưa bao giờ có cao ngươi hủy nhân gian ta liền hủy ngươi ma chạy Tiểu nữ hải bỗng nhiên đưa tay, hướng thẳng đến lỗ đen huyền môn trục tới. Ngay một khắc này, bá thiên chém, đao quang lại lần nữa chiếu sáng bầu trời đêm mờ vàng chém về phía tiểu nữ hải cánh tay. Giờ khắc này, tiểu nữ hải bỗng nhiên thu tay về, không có nên đón dương chiến một đao. Tiểu nữ hải lại lần nữa nhìn về phía dương chiến, chỉ là dương chiến đao trong tay. Sau đó tiểu nữ hải hai mắt xuất hiện song đồng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy tức giận, quỷ đao, ông muốn. Phong đao bỗng nhiên phát ra âm mình càng thêm đỏ. Dương chiến đột nhiên cảm giác đao trong tay giống như có kinh người ý chí, đang muốn chết lặng thần trí của hắn trướng, muốn tạo phản a. Dương Chiến tại trên lưới đao gậy một cái, phát ra ám trầm thanh âm. Cái kia cỗ quỷ dị ý chí trong nháy mắt biến mất. Vành muốn, Dương Chiến đột nhiên bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh vào dưới mặt đất. Một lát, Dương Chiến từ dưới đất hình người trong lỗ thủng, lại lần nữa vào ra. Trên da thị xuất hiện không hiểu đại hắc văn, cặp mắt của hắn, triệt để biến thành huyết hồng lãng nguyệt thức. Có nguyệt hoa theo lưới đao nghiêng xuống để đêm tối này như ban ngày. Ầm ầm, núi lở thức, lực lượng kinh khủng, thỏa thích ầm lấy. Vốn cho rằng chỉ là phí công, nhưng là Dương Chiến lại phát hiện, thủ đoạn của hắn, rốt cục đối với ma hoàng có tác dụng chỉ gặp ma hoàng tại núi lở thức lãng nguyệt thức bên trong vậy mà bắt đầu tránh né chỉ là tốc độ của nàng quá nhanh cho dù hắn điên cuồng tấn công cũng khó có thể hữu hiệu đánh trúng đối phương đột nhiên dương chiến trong tay phong đao rời khỏi tay bay đi ma hoàng tùy tiện né tránh sau đó một bàn tay từ trên trời giáng xuống anh đại địa rung động dương chiến lại lần nữa bị đánh tiến vào sâu trong lòng đất dù cho bị nước mưa cuối phế tích cũng bị đánh bay đứng lên Đông nhiên ma hoàng quay đầu một đạo hàn quang đột nhiên từ cái hông của nàng sẽ qua phốc phốc. một tiếng đao vào thịt thanh âm tại báo tố này bên trong Vậy mà cũng mười phần rõ ràng. Một giọt máu tươi từ Ma Hoàng bên hông chảy ra, sau đó Ma Hoàng tay tiếp nhận máu của nàng. Cầm lên, Ma Hoàng nhìn nhập thân máu. 4. Chương 3, muốn một chút cảm trưởng 582. Tê cả da đầu. Chương 582, tê cả da đầu. Bị thương Ma Hoàng phong đao bay về phía dưới mặt đất, mà lúc này, Dương Chiến lại lần nữa từ trong phế tích vào ra. Tiếp nhận phong đao, Dương Chiến đã nhìn thấy Ma Hoàng bên hông xuất hiện một đạo vết máu, còn tại chảy máu. Dương Chiến tinh thần đại chấn, vô danh, thôi hoàng hậu, động thủ. La Ngũ, Lao Lâm. Theo Dương Chiến tiếng la rời khỏi hoa minh của người, nhau nhau giết trở về. trong lúc nhất thời, thiên địa túc sát, cái kia báo tố lại lần nữa ngừng. vô danh cùng thôi hoàng hậu đứng tại dương chiến tả hưu, ma hoàng đã triệt để bị bao vây đứng lên. chỉ là, ma hoàng vẫn như cũng nhìn xem nàng trắng non bàn tay nhỏ bên trong, rõ kia đỏ thâm máu tươi. ma hoàng trên khuôn mặt tựa hồ tràn đầy sự khó hiểu, bản hoàng làm sao có thể có máu? bá thiên chém. dương chiến lại lần nữa ra tay. ngay sau đó, mặc khác thuộc cấp thủ đoạn, như là sóng lớn một dạng, sóng sâu cao hơn sóng trước nào về phía ma hoàng cho ta mượn nhân gian hai lỗ mực, ta có thể đưa tay họa sĩ ở giữa. giống thôi hoàng hậu trực tiếp nhất, thô bạo nhất, trực tiếp nào tới, răng nanh trần lộ, hung hãn phi thường ở mà muốn. lần này ma hoàng cũng không còn cách nào lẩn tránh đám người công kích. nàng tiểu nữ hai thân thể, chính theo nhất ba ba tiên công, giữa không chúng tả lưu phiêu đãng, trên người nàng thương càng nhiều, máu tươi cũng nhộm dần nàng toàn thân. chỉ là ma hoàng vẫn như cũ như là mất hồn mở dạng, không có phản kích, mặc cho như bạo phong vũ công kích rơi vào trên người nàng. mắt thấy công kích có hiệu quả, một đám người ở giữa cao thủ mới rốt cục có chân chính cùng thần đối kháng lòng tin ăn ngươi ngũ ra một đạo. còn có người tham gia, đại gia, lão tử tứ ra tới. Tam tử, tứ nhi, lão ngũ nhao nhao hai tay cầm náo phóng lên tận trời, khí thế kia phản phất có thể chém ra thiên địa này. Nhìn như hỗn loạn tiến công bên trong, nhưng lại có chư pháp. Một đợt núi một đợt tiến công, không có cho ma hoàng lưu lại chút nào được không? Chỉ là cái kia nhìn như thân ảnh nhỏ yếu, lại cho thấy để cho người ta khó có thể lý giải được cứng cỏi. Dù cho máu tươi đang chảy, nhưng là ma hoàng tựa hồ cũng không có gặp đả kích chí mạng, chỉ là hai mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm nàng chạy ra máu tươi, giống như bị công kích không phải nàng mà là người khác. xa xa trên bầu trời đêm, trên thân nuông lung thấy không rõ lâm chân dung sở vô song hơi kinh ngạc đồ đệ của ngươi tu luyện công pháp gì làm sao như vậy ra dày thịt méo bị ma thần liên tiếp hai lần trọng kích hắn còn có thể người không việc gì một dạng phản kích độc cô thượng thiên không nói chuyện nhìn xem hoa minh cung bên trong chiến trường sở vô song lên tiếng lần nữa không cần coi lại cho ngươi lòng tin đồ đệ giết không chết ma thần dù là đây chỉ là ma thần phân thân mà thôi độc cô thượng thiên lại bất tình lình tới câu phân thân tại sao phải đổ máu sở vô song khí tức trên thân nhộn nhạo một chút sau đó thanh âm có chút nghiêm túc chẳng lẽ là chân thân độc cô thượng thiên lắc đầu không ngươi nhìn ma hoàng động hiển nhiên không phải chân thân. Vậy làm sao lại? Ma hoàng bị gài bấy. tính toán. Ai có thể tính toán Ma hoàng? Có thể tính toán nàng thì thôi đi, ngươi không phải cũng đang tính toán. Cũng đúng, ngươi cũng đang tính toán. Nói xong, Sở Vô Song ngôn nữ có chút không hiểu, ma thần cũng thật đáng thương, nhiều người như vậy tính toán nàng, bất quá. Cái tiêu Bích Liên tại sao muốn tiến vào ma trận? Cái này lão hủ thật đúng là không biết, ngươi muốn biết, có thể hỏi đồ Nhi ta. Độc Cô Thượng Tiên trên mặt cũng tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, Sở Vô Song mở miệng, "Độc Cô Thượng Tiên, không muốn trở thành từ xưa đến nay cái thứ nhất độ thần người." cho dù là phàm thân, đó cũng là ma thần. Độc Cô Thượng Tiên mặt mơ sương sở, người muốn ra tay. Có chút nửa tay, hơn 30 năm không có xuất thủ. Người hay là đừng xuất thủ. Độc Cô Thượng Tiên lúc này ngăn cản a. Lúc trước ngươi không phải mời ta cùng một chỗ độ thần. Độc Cô Thượng Tiên cười nói, trước đó coi là thần rất lợi hại, hiện tại cũng thành bộ dáng này, ân, Đồ Nhi ta muốn độ thần, liền để hắn thử nghiệm, dù sao đây chính là khó được lại hiếm thấy đá mài đao. Nói, độc Cô Thượng Tiên nhìn sợ vô song một chút, người ta dạng này lão bất tử, hay là đem cái này vinh dự cùng cơ hội lưu cho người trẻ tuổi. Ma thần khi đá mài đau. Ý tưởng này thật không tầm thường. Ngươi đối với ngươi Đổ Nhi kỳ vọng cũng quá cao đi. Ngươi chẳng lẽ đối với hắn kỳ vọng không cao? Sở vô song trầm mặt một hồi. Nếu đối với Dương Chiến ký thác kỳ vọng, vì cái gì còn muốn cho bên cạnh hắn xuất hiện một cái ma huyên người? Có một số việc là lao hủ cũng chuyện không có cách nào khác. Nói xong, Độc Cô Thượng Thiên cũng một mặt bất đắc dĩ. Sở vô song lại nói câu, nghe nói Thánh hỏa điện một vị tiên tổ Tẩu hỏa nhập ma sau tiến nhập ma huyền, nghe nói người kia là tu luyện cửu truyền không chết công, thiên công, hoàng thiên quyết ba loại công pháp mới đưa đến Tẩu hỏa nhập ma, cho nên người Lão thất phu này là muốn thông qua cái này Bích Liên tìm tới thứ gì đi." Độc Cô Thượng Thiên không nói chuyện. Sở Vô Song chợt cùng có chút giật mình, không phải là Dương Chiến cũng tu luyện ba loại công pháp đi, cho nên ngươi hy vọng Dương Chiến có thể từ Bích Liên trên thân đạt được thứ gì? Cho nên, năm đó ngươi mới cứu được Bích Liên. Ngươi chẳng lẽ là từ nơi này Bích Liên cô nương trên thân phát hiện cái gì?" Độc Cô Thượng Thiên mặt mo bình tĩnh, chỉ là trầm mặc không nói. Sở Vô Song trên người xương mù bốc hơi khuấy động, phản phất nàng lúc này nội tâm cũng có chút khuấy động. Rốt cuộc, Độc Cô Thượng Thiên nhìn về phía Sở Vô Song, "Ngươi sợ gì không? Giả, là bởi vì ngươi ngộ đạo thiên bi. Siêu thoát ra mấy phần nhân gian đạo có thể không, giả, nhưng là cần lâu dài giấc ngủ, lần gần đây nhất, ngươi ngủ hơn 30 năm, bất quá ngươi vẫn như cũ sẽ chết, chỉ là dung nhan không giả, sống so mặt khác người trong tu hành lâu hơn một chút mà thôi. Chẳng lẽ Bích Liên bất lão bất tử? Lão hủ cũng đang nhìn. Vậy ngươi bây giờ nhìn thấy thứ gì? Lão hủ ở trên người nàng cảm thấy cùng loại thiên công khí tức, mà nàng cũng không giả, về phần có thể hay không chết, lão hủ còn không biết. Bản cung minh bạch, ngươi hoài nghi, ngươi vị tiên tổ kia đem ba quyết dung hợp quý nhất, chuyển cho Bích Liên cô nương. Cô Thượng tiên nhíu mày, ai, lão hủ cũng không nói được. Đối với Độ Nhi ta tới nói, cũng coi là một cái cơ hội, là phúc là hoa, liền nhìn hắn bệnh, Ma hoàng trận này bị tính kế, là ngươi cách làm." Độc Cô Thượng Thiên ngang sợ vô song một chút, "Lão hủ tại trong lòng ngươi, có lớn như vậy bản sự?" Lại nói, "Lão hủ cho dù có lòng này, cũng không có năng lực này a." Nói đến đây, Độc Cô Thượng Thiên cũng không nhịn được hít sâu một hơi, bất quá chuyện này đáng sợ nhất là, người sau lưng, có thể tính ra ma hoàng đi ra phân thân, còn có thể một hồi này công phu, thần không biết quỷ không hay để ma hoàng phân thân thành người, ngươi biết làm sao để ma hoàng phân thân biến thành người? Lão hủ sống nhiều năm như vậy, đống nhiên cảm giác sống đến trên thân chó đi. Mặc kệ ma thần hay là thần giới thần, chân thân đặt chân nhân gian, liền sẽ bị nhân gian đạo ăn mòn. Còn muốn siêu thoát ra ngoài rất khó, nhưng là muốn biến thành người, ít nhất cần chín ngày. Mà phân thân này, hoàn toàn chính là các nàng từ trên thần khu phân ra một bộ phận cô động thành hình, cái này làm sao có thể biến thành người? Hay là tại trong thời gian ngắn như vậy? Độc Cô Thượng Thiên càng nói, trên mặt thần sắc càng ngưng trọng thêm. Giờ phút này, Sở vô Song đột nhiên hỏi câu: Ma trạch Ma Hoàng là tiểu nữ hài này dám vẻ Làm sao có thể? Lại nói vừa rồi Ma Hoàng trước đi ra chân cũng không phải dạng này. nói đến đây, độc cô thượng thiên hơi biến sắc mặt, mắt già trừng trừng. tiểu nữ hài này thân thể, chẳng lẽ là vừa rồi đống nhiên xuất hiện, vừa lúc tiếp nhận ma trạch ma hoàng phân thân, Sát na dung hợp. thế nhưng là người ta một mực tại nơi này chú ý, làm sao có thể có người tại chúng ta dưới mí mắt hoàn thành những chuyện này? nếu như là nguyên nhân này, người giật dây này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. nhân gian còn có loại tồn tại này. suy đoán này, vậy mà để độc cô thượng thiên cùng sở vô song cũng không khỏi tự chủ hít vào một nguồn khí lạnh, thậm chí cảm giác tê cả da đầu. thứ ba, cảm tạ các bằng hữu nhiệt tình duy trì, tác giả không có giữ lại bản thảo. Mỗi ngày đều là hiện viết hiệp phát, thức đêm viết cái này chương 3, nhất định phải xứng đáng các bằng hữu lễ vật, sẽ còn tăng thêm, cảm tạ, chương 583. Ngươi muốn nô dịch bản hoàng. Chương 583, ngươi muốn nô dịch bản hoàng. Ầm ầm. Theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, Ma hoàng bị trực tiếp đánh vào lòng đất, một trận sóng xung kích, để hoa minh cung bên trên phế tích toàn bộ đều bay lên. Cùng lúc đó, phong đao từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắm vào Ma hoàng va chạm ra trong hố. Người anh. Lại là một tiếng minh, mới xuất hiện Dương Chiến thân ảnh, hắn đứng ở va chạm trong hố biên giới, nhìn xem trong hầm tiểu nữ hải hình tượng Ma hoàng lúc này, phong đao triệt để đánh tan ma hoàng phong ngự, xuyên đấu tiến vào ma hoàng thân thể. ma hoàng giống như không được, không có bao lớn khí tức, chỉ là nàng một đôi mắt, lại nhìn chòng chọc vào dương chiến, giống như dương chiến mới thật sự là ác ma một dạng. những người khác ngừng công kích, bất quá vẫn như cũ nắm luốt binh khí, phong bị ma hoàng phản kích. bất quá, đại đa số người, hiện tại trên khuôn mặt, đều có chút không thể tin, hoặc là không thể tin được, cái này chính là thần. chư cung bề ngoài hình tượng hoàn toàn không hợp ra dày thịt béo bên ngoài, ma hoàng căn bản không có nửa điểm phù hợp trong lòng bọn họ thần hình tượng. lúc này, dù là dương chiến trong lòng đều là tràn đầy nghi hoặc. Dương Chiến nhảy vào trong hố. Bất quá lão ngũ bọn hắn lập tức trận địa sẵn sàng đón có địch, lo lắng đây chỉ là mê hoặc bọn hắn biểu tượng đại đô đốc, coi chừng. Dương Chiến lúc này, là thật không có bao lớn lo lắng. Dù sao, trước đó chịu cái này ma hoàng hai kích, mặc dù bị đánh đến khảm nạm dưới đất, nhưng là hắn bây giờ thần ngọc thể. Hoàn toàn chính xác hung hãn không tưởng nổi. Hắn thậm chí đều không có thụ bao lớn thương. Dương Chiến túi đầu xuống, nhìn xuống bị phong đao đính tại va chạm trong hầm ma hoàng, mà ma hoàng mắt to vô thần, còn giống như chưa có lấy lại tinh thần đến, mà lại khí tức, yếu ớt không tưởng nổi. Dương Chiến ngồi xổm xuống, xuống vươn tay, dừng. một tiếng thanh thúy tiếng mặt hai, tại cái này liên tĩnh hiện trường lộ ra cực kỳ đột ngột cho ăn, phải chết. ma hoàng trong mắt đỗ nhiên có quan trạch, chậm rãi nhìn về phía dương chiến, hỏi một câu để cho người ta không giải thích được là ngươi. dương chiến nhíu mày, đánh thành ngu ngốc rồi. ma hoàng nhìn chăm chăm dương chiến, muốn dậy ruồi đứng dậy, nhưng là bị phong đao đính tại trong hố, dậy không nổi. trông thấy ma hoàng ngay cả đứng lên đều không làm được, dương chiến cũng xác định, gia hỏ này, thế mà không có sức chiến đấu. dương chiến đều cảm giác trở nên hốt. Mặc dù hắn không sợ ma thần, nhưng là cái này cũng không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi độ thần. Chỉ đơn giản như vậy, Gia hỏa này mới vừa rồi bị hắn phong đao lượn vòng bị thương đằng sau, giống như liền một bức, hoàn toàn không phản kháng. Bọn hắn sẽ còn khách khí, đương nhiên là đánh chó mù đường. Bây giờ hồi tưởng lại, lại nhìn Ma Hoàng chim này dạng, Dương Chiến chính mình cũng có chút giống như nằm mơ cảm giác. Ma Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chiến, ngươi làm sao làm được? Dương Chiến nhìn xem Ma Hoàng cái kia thanh tịnh sáng lên trong mắt to, lại có kinh cũng có giận để Dương Chiến đều có chút mộng. bất quá Dương Chiến phát hiện, da hỏa này rõ ràng không phải hỏi vì cái gì có thể phá nàng phòng. Vì cái gì có thể đem nàng đánh thành chim này dạng. Vừa nghĩ đến đây, Dương Chiến nét miệng nở nụ cười, rất giật mình. Ngươi đến cùng làm sao làm được? Ma Hoàng cái kia tràn ngập giọng non nớt bên trong, trở nên nóng nảy. Dương Chiến lông mày níu lại, mặc dù mở bước, nhưng là không trở ngại hắn đáp lại à, cứ làm như thế đến, không phục. Không phục một lần nữa. Ma Hoàng một đôi lộ ra thanh tịnh ngu xuẩn trong mắt to, thế mà sụp đứng lên hơi nước. Sau đó, thế mà khóc nhẹ ô. Dương Chiến trông thấy tiểu nữ hài này hình tượng Ma Hoàng, không biết, còn tưởng rằng bọn hắn một đám người khi dễ cái tiểu thí hài đâu. Dương Chiến cũng bị cái này Ma Hoàng xảy ra bất ngờ. Ủy khuất tiếng khóc cho làm càng ngậm bức. Gia hòa này, đến cùng lần nào rối loạn? Dương Chiến nháy máy mắt, càng phát ra cảm thấy trong đó có lớn lao bí ẩn. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, ủy khuất cái gì, lão tử cho ngươi thoải khoái, cũng sẽ không cần khóc. Người hao tổn tâm cơ chuẩn bị thân thể này, đem ta biến thành người, chính là vì giết ta. Ma hoàng non nớt trong giọng nói, cũng tràn đầy tiếng khóc, giống như thật sự là một cái bị người khi dễ tiểu thí hại. Dương Chiến lại nhạy cảm bắt được mấu chốt tin tức. Biến thành người, thân thể này. Đột nhiên, Dương Chiến trong đầu, liền nghĩ đến đã từng thiên viễn thành một màn dương võ một phen nhu đầu, cùng đại ngu thủ hộ thần đồng quy vu tận hình ảnh. đồng nhiên, dương chiến tâm bên trong nghi hoặc, trong ngáy mắt giải khai. nhưng mối nghi hoặc lớn hơn. nghe ý tứ này, tiểu nữ hải thân thể, không phải ma hoàng đây là ma hoàng bị vây ở tiểu nữ hải này trong thân thể. kết hợp vừa rồi ma hoàng bị hắn đả thương, nàng liền cả người tinh thần không bình thường nhìn xem chính mình chảy máu, cái tiêu mộng bức bộ giang muốn. dương chiến tâm hít thở một cái. cái này ma hoàng bị người như hại, nhưng là tính toán người của nàng lại không phải hắn. mà lại tính toán người của nàng, ngay tại dưới mí mắt hắn, vừa lúc tại ma hoàng giáng lâm trong nháy mắt có người đem tiểu nữ hài thân thể đưa tới, để mới vào nhân gian ma hoàng cùng tiểu nữ hài thân thể kết hợp. Ngoa tạo, đại khủng bố. Dương Chiến Tâm là gan cũng không khỏi nhảy lên. Là ai? Dương Chiến vô ý thức dương mắt lên, nhìn về phía hố sâu chung quanh một đám cẩu thả đàn ông bên trong, còn có thôi hoàng hậu điểm này đỏ. Người kia ngay tại trong những người này. Thế nhưng là, ai mẹ nói lợi hại như vậy, có thể tại hắn cùng hắn nhiều như vậy bộ hạ mí mắt bên dưới, thần không biết quỷ không hay làm ra bực này lại sự. Người này thực lực khủng bố cỡ nào? Có thực lực như vậy, còn cần che giấu? Dương Chiến nhìn không được nuốt nước miếng một cái, cảm giác sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi hắn không chế. Thu hồi ánh mắt, Dương Chiến nhìn về phía không có sức chiến đấu ma hoàng. Con mắt hơi khép đứng lên, là ngũ, mang các minh đệ rời khỏi Hoa Minh cùng, không có ta cho phép, ai cũng không cho phép tới gần. Là đại đồ đốc, Tam Tử, tứ nhi, khống chế bốn phía, ai dám tới gần, giết không tha. Tam Tử cùng tứ nhi tinh thần đại chấn, xưa nay chưa thấy, hai tên gia hỏa đều cảm thấy bị trọng dụng cảm rất là. Vô Danh, thôi hoàng hậu, ngươi đem không không chung. Vô Danh Nghi hoặc nhìn Dương Chiến, thế nào, gia hỏa này giống như không được thi hành mệnh lệnh. Vô Danh mặc dù hay là không quá thói quen bị Dương Chiến sai sự, bất quá nhìn thôi Hoàng Hậu bay đi lên, Vô Danh cũng buồn buồn bay lên bầu trời đêm. lập tức bốn phía yên tĩnh. Dương Chiến đứng lên, nhìn chung quanh. lúc này mới lại lần nữa ngồi sụp xuống, nhìn xem Ma Hoàng. Ma Hoàng nhìn chậm chậm vào hắn. Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười. Ma Hoàng, không nghĩ tới đi. Ma Hoàng cái kia thanh tịnh mà lộ ra ngu xuẩn trong mắt to, con người hơi co lại một chút. Ma Hoàng cắn răng, là không nghĩ tới, bản hoàng mới ra tới thời điểm, phát hiện thân thể bỗng nhiên nhỏ đi, cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là nhân gian đạo nguyên nhân, không nghĩ tới lại là ngươi chuẩn bị. nói đến đây, ma hoàng nhìn xem dương chiến con mắt, càng nhiều mấy phần ý sợ hãi. dương chiến kinh thường nhìn ma hoàng một chút, bất quá trong lòng đã nhắc lên thao thiên cự lãng. trong giọng nói cũng mang theo vài phần kinh miệt, xem ra ngươi cũng không phải quá ngu xuẩn. một hồi này công phu, thế mà liền hiểu. thế nhưng là bản hoàng không rõ, ngươi như thế hao tổn tâm cơ chính là vì giết bản hoàng. dương chiến không có trả lời. nếu như gia hỏa này không phải mới vừa mở bước, chỉ sợ bọn họ đám người này ẩu, cũng muốn trả giá đắt mới có thể cầm xuống cái này ma hoàng. ngược lại nói câu. Vậy ngươi dùng đầu góc của ngươi phát huy tưởng tượng, ngươi cảm thấy lao tử làm lạt như vậy vì cái gì? Ngươi, không phải là muốn nô dịch bản hoàng. Ma hoàng trả lời, để Dương Chiến tâm đầu đập mạnh, chương 584. Bản hoàng cảm thấy sợ hãi. Chương 584, bản hoàng cảm thấy sợ hãi. Dương Chiến nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, nô dịch ma thần, đây cũng là để cho người tâm động. Đáng tiếc không phải hắn làm tay chân, nếu không thật có khả năng để cái này ma hoàng làm hắn châu ngựa. Nhìn xem ma hoàng, ân, nói một chút lý giải của ngươi, nhìn ngươi có phải hay không trong truyền thuyết ngu xuẩn như vậy. Ma hoàng nhìn chằm Dương Chiến, bản hoàng phân thân này biến thành người, liền rốt cuộc trở về không được, liền không còn là thần. mà lại thân thể này ngươi nhất định động tay động chân, có thể thúc đẩy bản hoàng. các ngươi những này hèn mọn sâu kiến, dám như vậy đối với bổn hoàng? đùng. Vang rội cái tác, để ma hoàng động. dương chiến thu hồi thủ trưởng, chúng ta những sâu kiến này, không phải cũng đem ngươi cái này cao cao tại thượng ma thần đính tại nơi này? đúng rồi, ngươi bây giờ cũng là trong miệng ngươi sâu kiến. ma hoàng bị đánh, con mắt lại lần nữa ngông lung hơi nước, nước mắt thế mà xoẹt liền xuống tới, cũng không biết là ma hoàng cứ như vậy ra mồm, hay là tiểu nữ hài này thân thể phản ứng tự nhiên. Bất quá Dương Chiến yêu có thể có để ý tới Ma Hoàng bị cốt tình. Dương Chiến ngẩng đầu nhìn một chút, Ma Trạch Huyền môn Lô đen đã biến mất. Vừa rồi hắn là để một mực tại trong bóng tối Bích Liên động thủ đối phó Ma Hoàng, nhưng là Bích Liên chẳng những không có đối phó Ma Hoàng, ngược lại thẳng đến Huyền môn. Thời khắc cuối cùng cho hắn truyền âm, nói cho nàng, Ma Hoàng nếu là muốn hủy diệt nhân gian, ta liền hủy diệt Ma Trạch. Bích Liên hôm nay có chút khác thường, ngày bình thường, nàng sẽ không tiền trảm hậu tấu, tối thiểu cũng muốn nói rõ với hắn ngọn ngọn, mà lại nghe lúc đó Bích Liên truyền âm ngữ khí, nàng có chút nóng nảy, giống như không thể không đi vào. Lúc trước quá khẩn cấp không có lo lắng hiện tại Dương Chiến mặc dù biết Bích Liên đi vào tất có thâm ý nhưng là cũng không khỏi lo lắng dù La Bích Liên giống như tại Ma Địa So ở nhân gian thực lực càng mạnh lần trước nếu không phải Diêu Hành vợ chồng lấy thân tình đến mê hoặc Bích Liên bọn hắn muốn đối phó Bích Liên rất không dễ dàng dù cho Bích Liên phía sau thần hồn bị thương nặng nhưng như cũ có thể cùng vận dụng thần uy Diêu Hành chống lại cái này khiến Dương Chiến cảm giác Bích Liên thực lực sợ chân chính là dưới thần vô địch thế nhưng là Ma Hoàng bản tôn còn tại Ma Trạch Bích Liên rất có thể muốn gặp được Ma Thần bản tôn nhìn xem Tiểu Thí giống như khóc nhẹ Ma Hoàng. Dương Chiến ánh mắt chớp lên, ngươi tin tưởng có người có thể hủy diệt ma trận. Làm sao có thể? Dương Chiến lập tức nhíu mày, cái kia vừa rồi ta nói ngươi dám hủy nhân gian, ta liền dám hủy ngươi ma địa, ngươi lúc đó muốn ngăn cản Bích Liên. Ma Hoàng sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ rơi vào trầm tư. Một lát sau, Ma Hoàng mới nhìn hướng Dương Chiến, bản hoàng mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc ấy nàng thời điểm xuất hiện, từ bên cạnh ta vút qua, ta cảm thấy sợ hãi, cho nên ta lo lắng chính là nàng nguy hại ta bản thể. Sợ hãi? Lúc đó gia hỏa này có thể cản rỡ không gì sánh được, vậy mà lại đối với Bích Liên sinh ra sợ sệt sợ hãi tâm lý đối với chính là sợ hãi, ta cảm giác nàng có thể giết chết ta. Ma Hoàng nói đến đây, tự hồ lại cảm thấy không còn mặt mũi, liền vội vàng nói câu: đương nhiên, hẳn là ảo giác, dù sao không ai có thể giết được ta. Nói xong, Ma Hoàng nhìn xem Dương Chiến ánh mắt của quái, liền vội vàng nói câu: ta nói chính là bản thể, không phải ta phân thân này. Dương Chiến nhìn về phía Ma Hoàng, hiện tại có cái khó giải quyết vấn đề, tên trước mắt này, giết hay là không giết? Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, mặc kệ phía sau là ai tính kế cái này ma thần, tối thiểu hiện tại xem ra là bạn không phải địch, lại tại cùng một trận doanh chỉ là trong bóng tối này tồn tại cường đại đến cùng có cái gì mưu đồ, Dương Chiến tự nhiên không biết. bất quá Ma Hoàng hiện tại cho rằng là bị hắn tính kế nếu như Vi Bức lợi dụng một phen có lẽ thật có thể để Ma Hoàng trở thành thủ hạ của hắn nhưng bọn hắn nhiều người như vậy tộc cường giả đang vây công tình hùng dưới hay là nàng không có phản kháng tình hùng dưới cũng không thể nhanh chóng đưa nàng giết cái này Ma Hoàng dù cho biến thành người cũng mạnh mẽ khủng khiếp cái này khiến Dương Chiến cảm giác có chút nắm chắc không nổi chính là phong hiểm thậm chí có thể là muốn mạng phong hiểm Dương Chiến chợt nhớ tới cái gì dùng ý niệm hô một tiếng Tiểu Ngọc Tiểu Ngọc thanh âm phản phất ngay tại bên hai Dương Chiến nhìn ma hoàng một chút, hắn giống như cũng nghe không đến Tiểu Ngọc thanh âm. Dương Chiến bây giờ đã học xong dùng ý niệm cùng Tiểu Ngọc giao lưu, mà Ra hoàng này, mặc dù nhiều khi đều là không biết, nhưng là có đôi khi nhưng lại có thể nói ra rất nhiều. Hắn không biết sự tình Tiểu Ngọc, ngươi trông thấy là ai đem tiểu nữ hải thân thể khung ở ma thần phân thân? Không biết. Vậy ngươi biết ma thần phân thân biến thành người sẽ có cái gì cụ thể biến hóa? Hoặc là nhược điểm. Lần này Tiểu Ngọc không có trả lời không biết, ngược lại chậm rãi mà nói, ma thần phân thân biến thành người, nàng cũng không phải là ma thần phân thân. Có ý tứ gì? Ma thần phân thân là phụ thuộc ma thần mà tồn tại, nàng chính là ma thần phụ thuộc, cho nên nàng đi ra cũng không thể đợi quá dài, đến nhất định thời điểm nhất định phải trở về. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, nàng biến thành người. Sau đó thì sao? Sau đó chính là, nàng đã coi như là một cái cá thể tồn tại, bản nguyên đã phát sinh khác biệt, nàng không còn là ma thần phân thân. Dương Chiến bỗng nhiên bắt được mấu chốt tin tức vậy, nếu như ma thần tương nộ với nàng, sẽ phát sinh cái gì? Nếu như trong thiên địa này còn có một cái khác ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Dương Chiến thâm hít một hơi, vậy thì có chút kinh khủng, ta sẽ cảm giác có nguy hiếp nguy hiếp rất lớn cho nên ma thần sẽ không chút do dự gạt bỏ nàng. đương nhiên, nếu như nàng giết ma thần, thôn phệ nó bản nguyên cũng sẽ trở thành mới ma thần. lần này tiểu ngọc lời nói để dương chiến sáng tỏ thông suốt. gia hỏa này có đôi khi nói ra có thể chạm tới dương chiến nhận biết điểm mù, quả thực là lúc linh lúc mất linh bách khoa toàn thư. dương chiến nhìn trước mắt tiểu nữ hải, cái này ma hoàng đã không phải so ma hoàng. vừa nghĩ đến đây dương chiến con mắt hơi khép đứng lên, xem ra ngươi rất rõ ràng tình cảnh hiện tại, ngươi đoán không sai, lao tử tại ngươi trong thân thể này động tay động chân, hiện tại ta liền hỏi ngươi, ngươi muốn sống hay là muốn chết? Ma Hoàng có chút kích động, ngươi mơ tưởng nô dịch bản hoàng. Ta cũng không phải muốn nô dịch ngươi, mà là cùng ngươi hợp tác, ta có thể bảo đảm bệnh của ngươi, cũng có thể làm thịt ngươi. Hợp tác, ngươi cũng xứng. Đúng. Dương Chiến lại một cái tác. Lần này, Ma Hoàng có chút ngập quẫn. Dương Chiến nhìn xem Ma Hoàng hỏi, có đau hay không? Đau nhất. Vậy liền đúng rồi, ngươi bây giờ là một cái người sống sờ sờ, ngươi có thể cảm giác được đau nhất, bởi vì ngươi còn sống, đây mới là sinh mệnh. Ma Hoàng tựa hồ còn không có biết rõ ràng nàng hiện tại tình trạng. Dương Chiến nhắc nhở một câu, ngươi bây giờ bộ dạng này. Ta đưa ngươi hồi ma trạch đi gặp bản thể của ngươi như thế nào? Ma hoàng tự hồ nghĩ tới điều gì, sắp mặt triệt để thay đổi ta trở về không được. Không sai, ngươi trở về không được, không trở về được bản thể của ngươi. Ta không chỉ có như vậy, ngươi đã trở thành tự chủ cá thể, ta là ma hoàng, ta tuyệt đối không thể chịu đựng ngươi tồn tại. Ma hoàng con ngươi co rụt lại, lập tức lại lộ ra mấy phần xa xát tinh thần thần sắc, nàng sẽ mạt sát ta, thôn phệ ta hiện tại bản nguyên, xóa bỏ ý chí của ta, thế nhưng là, ta căn bản không phản kháng được, ý chí của nàng mới là thần ý. Dương chiến đánh giá ma hoàng một phen, ma thần ý chỉ, là để cho ngươi đến biến thành người. Ma Hoàng nhìn qua Dương Chiến, trầm mặc không nói. Dương Chiến nhìn xem Ma Hoàng, "Thôi, nói như vậy, ngươi nguyện ý chết, chết vô chủ bản nguyên trở về bản thể của ngươi." Ma Hoàng không nói chuyện. Dương Chiến lại lần nữa bổ sung một câu, "Ngươi gật đầu, ta lập tức liền giết ngươi, cho ngươi một thông thái." Nói, Dương Chiến đã để tay tại phong đao trên trôi đao chờ chút. Ma Hoàng đội vàng hô lên đóng thanh. Chương 585. Bất tử ớn nhớ. Chương 585. Bất tử ớn nhớ. Ma chạy không chết sông đen như mực nước sông, ngay tại quần quần lấy bảo khí, trong đó còn có rất nhiều bóng dáng đang hiện, phảng phất còn có quỷ khóc sói gào bất quá nơi này lại là ma trạch thánh địa, ma trạch bất tử quân đoàn bắt đầu từ nơi này đã sinh. nơi này có một tòa cầu gãy chỉ tới không chết sông một nửa, liền không cách nào qua sông. giờ phút này xuất hiện một cái một bộ váy đen, lại đẹp tựa như ảo mộng nữ tử đứng lặng tại cầu gãy biên giới, nàng ngắm nhìn vị dị không chết sông nước sông, đang đợi cái gì đó. lại tại lúc này có vô số toàn thân hắc khí bóng người, thú ảnh, chính trùng trùng điệp điệp vọt tới phương nào đạo trích, dáng can đảm tự tiện sông vào thánh địa. Giết nàng một đám tràn ngập tử khí sinh vật ngay tại điên cuồng phóng tới cầu gãy, hướng phía nữ tử kia đuổi theo. Mà lúc này, nữ tử trong nháy mắt nhảy lên. Phù phù. Nữ tử trong nháy mắt nhảy sông, trong khoảnh khắc liền bị nổi lên đen kịt nước sông cuốn vẹt. Ma chạch sinh vật đứng lặng tại cầu gây bên dưới, từng cái khí tức nôn nóng, bất an vương, làm sao bây giờ, tên nhân loại này, nhảy xuống. Lúc này, một cái toàn thân phát ra hắc diễm sinh vật hình người mở miệng, nhảy xuống liền tốt, về sau cũng là đồng loại của chúng ta. Tiếp lấy, những sinh vật quỷ dị này lại như như thủy triều từ trên cầu ghẻ lui xuống. Nhưng vào lúc này, không chết dưới sông, bỗng nhiên phát ra tức giận thanh âm đáng giận, ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể ngăn cản không chết sông? Thanh âm này có kinh khủng dư ba, lập tức, vừa rồi từ trên cầu gãy lui xuống đi sinh vật quỷ dị, trong nháy mắt bị đánh chết rất nhiều. Cùng lúc đó, Không Chết sông nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng hung trướng. Ngào, cái thứ mang theo khủng bố dư ba thanh âm, tựa hồ làm cho cả ma trạch vô tận đầm lầy đều sôi trào lên. Không biết qua bao lâu, hết thảy bình tĩnh. Mà lúc này, Không Chết dưới sông vương, một cái toàn thân hắc vụ tầng tầng quái vật khổng lồ, đang bị bảy trôi cự kiếm xuyên thấu thân thể, dẫn đến quái vật khổng lồ này, căn bản là không có cách đứng lên. Lúc này, quái vật khổng lồ này miệng lớn trợ dốc, phun ra cũng là hắc khí, trong hắc vụ một đôi đèn lồng một dạng con mắt chính không cam lòng vừa đau hận nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt nếu không phải bản hoàng phân ra một đạo phân thân nếu không ngươi nhất định phải chết nữ tử chính là bích liên bích liên nhưng không có để ý tới chỉ là cùng đèn lồng kia bình thường con mắt thật lớn đối mặt bỗng nhiên bích liên có chút mê hoặc hỏi một câu không phải ngươi đang triệu hóa ta hô trưởng bản hoàng lúc nào triệu hoa ngươi ngươi bích liên nhìn xem ma hoàng đầu lâu to lớn kia phía dưới có một cái hộp màu đen a là cái hộp này không ma hoàng thân thể đông đưa Nhưng là cái kia bẩy trôi thần kiếm đưa nó một mực đóng đinh trên mặt đất, căn bản là không có cách tránh thoát, cũng vô pháp đối với Bích Liên tiến hành hữu hiệu công kích. Lúc này, Bích Liên đã đem hộp kia cầm trong tay. Ma Hoàng Tô trọng tờ rốc, gắt gao nhìn chằm chằm Bích Liên, ngươi đến cùng là ai? Ta gọi Bích Liên, ta hỏi ngươi là thân phận gì, trên người ngươi có ma huyên khí tức, thế nhưng là, ngươi tại sao có thể có bất tử ấn nhớ? Bích Liên có chút mê hoặc, bất tử ấn nhớ là cái gì? Ngươi cùng bản hoàng dạng ngu, không nói với ngươi, dương chiến sẽ lo lắng ta. Nói xong, Bích Liên liền ống phi thân rời đi giống. Ma Hoàng gào thét không chỉ toàn bộ ma trạch thế giới đều đại kịch liệt bị chấn động, phảng phất ngày tận thế tới. Ma trạch sinh vật quỷ dị, nhau nhau nằm rạp trên mặt đất, tựa hồ đang chờ đợi ma thần thẩm phán. Mà lúc này, Bích Liên đã một lần nữa về tới cầu gãy, cái tiếng ngập trời son lớn, căn bản là không có cách nhiễm tại trên người nàng. Bích Liên đưa mắt tứ phương, có chút nhíu mày, làm sao ra ngoài đâu, bốn. Dương Chiến nhìn xem Ma Hoàng, không muốn chết. Ma Hoàng nhìn xem Dương Chiến, đây chính là mục đích của ngươi. Dương Chiến không có trả lời. Ma Hoàng nhìn chăm Dương Chiến, ngươi đem ta biến thành người, là vì đối phó bản thể của ta. Dương Chiến giật mình. Hẳn là trong bóng tối phía sau màn cường giả chính là cái này rụng ý. Ngươi cảm thấy thế nào? Ma Hoàng nuốt nước miếng một cái. Ngươi muốn lợi dụng ta tới đối phó nàng, thế nhưng là ta Chung Quy là nàng phụ thuộc. Ngươi bây giờ đã không phải, nếu không ngươi liền sẽ không cho là mình không phải là đối thủ của nàng, càng sẽ không vì có thể hay không trở về nàng bản nguyên mà do dự. Cho nên trong lòng ngươi đã có án. Ma Hoàng lại lần nữa sửng sốt một chút. Đúng vậy à, ta tại sao có thể có phản loạn bản thể loại này đại lịch bất đạo tâm tư? Bởi vì ngươi không còn là phụ thuộc, ngươi là độc lập tự chủ cá thể, ngươi có chính ngươi ý nghĩ cùng ý chí. Ma Hoàng nhìn về phía Dương Chiến, đây chính là người, người chính là ưa thích tạo phản. Dương Chiến sửng sốt một chút, sau đó trả lời một câu, có áp bách liền sẽ có phản kháng, ý chí của thần cũng dám vi phạm. Ta không phải nói ngươi, bình thường phàm nhân nhìn thấy thần, đều là nằm rạp trên mặt đất hèn mọn như sâu kiến. Ta nói chính là nhân gian những nhân tộc khác, người không phản kháng, vậy là không có bị bức ép đến mức nóng nảy, ép thần cản giết thần, ma cản chúa ma. Nói đến đây, Dương Chiến lăng lệ nhìn xem Ma Hoàng, chỉ có nhân tài hẳn là nhân gian chỗ thể. Ma Hoàng sắc mặt thay đổi liên tục, bởi vì hắn lại lần nữa cảm thấy một cô âm thầm sợ hãi hợp tác ra sao. Ngươi nghe ta phân phó, ta bảo đảm tính mệnh của ngươi, nếu là có cơ hội, đưa ngươi bản thể độ. Ma Hoàng nuốt ngụm nước bọt, ngươi tại trong thân thể này giờ cho gì? Chờ ngươi muốn phản bội lão tử thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Phốc phốc. Dương Chiến trực tiếp đem Phong đao từ Ma Hoàng trên thân rút ra. Sau đó hỏi một câu, các ngươi tứ đại ma địa xâm lấn nhân gian, mục đích là cái gì? Tranh đoạt nhân gian khí vận. Nhân gian khí vận? Tranh tới làm cái gì? Nhân gian khí vận là ma địa lộ ăn, không có nhân gian khí vận bổ sung, ma địa sẽ thua rơi. Dương Chiến ánh mắt sắc bén, chiến cứ nhân gian chính là tranh đoạt khí vận. Nhân gian khí vận vật dẫn là nhân tộc, chinh phục nhân tộc, khống chế càng nhiều, lấy được thì càng nhiều. Cho nên, chờ các ngươi triệt để chinh phục nhân tộc đằng sau, các ngươi tứ đại ma địa cũng sẽ tranh cướp lẫn nhau. Đối với, tranh đoạt nhân gian khí vận càng nhiều, ma địa liền càng mạnh, tỉ như bản thể của ta, nếu là có đầy đủ nhân gian khí vận, đem có thể thoát khốn. Bản thể của ngươi bị ai vây khốn? Không biết. Dương Chiến sửng sốt một chút, nhìn xem tiểu nữ Hải Bộ dáng ma hoàng, chính ngươi cũng không biết. Ma hoàng lắc đầu, ta là phân thân, ta biết, cũng là ta bản tôn cần ta biết đến. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, cho nên, ý của ngươi là tứ đại ma địa tại từng bước xâm chiếm nhân gian. Đại khái là ý tứ này đi. Bất quá tựa như là nhân gian náo động, thiên đạo thất tự, nhân gian khí vận mới có thể bạo phát đi ra, mà lại nhân gian khí vận bạo phát đi ra, bản thân liền sẽ tiếp tế ma địa mới có thể để cho huyền môn mở ra, liên thông nhân gian. Bất quá tự động tiếp tế, trung quy là quá ít. Cẩn tranh. Nói đến đây, ma hoàng cao mày nói, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, các ngươi nhân tộc người tu hành tại đoạn thời gian này bên trong, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, dương chiến minh bạch, cho nên hắc ám giáng lâm ngược lại là tu hành tình thế, bởi vì nhân gian khí vận bạo phát. Dương Chiến đột nhiên nghĩ đến thời thế tạo anh hùng, cùng theo thời thế mà sinh những lời này. Thiên hạ đại loạn, mới có thể quần hùng cùng nổi lên. Chương 586. Chẳng lẽ ta là thần? Chương 586. Chẳng lẽ ta là thần? Đố nhiên, Dương Chiến chỉ hướng trên không, thần giới đâu? Ta đây không rõ ràng, ta biết có hạn, không biết, ta cũng không tốt nói. Dương Chiến nhìn xem Ma Hoàng, rất tốt, ngươi rất phối hợp, từ giờ trở đi, ngươi liền theo ta, chờ sẽ có một ngày để cho ngươi thay thế chân chính Ma Hoàng. Ma Hoàng gật đầu, chỉ có thể đi theo ngươi liệu một phen. Lúc nói chuyện, Ma Hoàng rất rõ ràng cũng không có bao lớn lòng tin mà lúc này Dương Chiến trong lòng đã nhắc lên thao thiên cử lãng, hắn từ Ma Hoàng trong miệng đạt được quá nhiều tin tức trọng đại. Ngay tại suy nghĩ bên trong, một thanh âm truyền đến, đồ Nhi. Dương Chiến vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Độc Cô Thượng Thiên đứng ở trên tản viên đọa bích. Dương Chiến trong nháy mắt liền rất phiền muộn, lão già này thế mà tại kết quả vừa rồi thế mà không có xuất thủ, thật sự là không đáng tin cậy. Dương Chiến đi tới Độc Cô Thượng Thiên trước mặt, lão gia tử, nếu không lần sau ngươi chậm một chút nữa xuất hiện, nói không chừng cũng tốt vì ngươi Đổ Nhi ta nhà xác. Nói gì vậy, Đổ Nhi ta thân thể này muốn chết cũng khó khăn. Độc Cô Thượng Thiên tràn ngập lòng tin nhìn xem Dương Chiến. Dương Chiến nhíu mày, có việc liền nói, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Độc Cô Thượng Thiên nhìn thoáng qua đứng ở đằng xa tiểu nữ Hải, nhịn không được hỏi một câu, để ma thần phân thân biến thành người thân thể, là ngươi chuẩn bị. Dương Chiến nghe được vấn đề này, liền biết cùng hắn sư tôn không quan hệ không phải. Độc Cô Thượng Thiên hít sâu một hơi, sau đó nhìn chung quanh một chút, mặt mày nghiêm túc không gì sánh được, Đồ Nhi, vi sư cảm giác, người sau lưng này rất lợi hại à, vừa rồi vi sư vẫn ở chú ý, kết quả đều không có trông thấy là ai tinh kế ma hoàng. Dương Chiến nhíu mày, lão gia tử Ngươi phỏng đoán một chút, cái này tính toán ma hoàng người, đến cùng là thực lực gì cảnh giới? Có thể giới mỹ mắt chúng ta làm kinh thiên động địa như vậy sự tình, mấu chốt là tất cả chúng ta vừa rồi đều không có phát giác được dị thường. Độc Cô Thượng Thiên trầm tư một lát, sau đó thấp giọng nói, Vi sư hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời. Bích Liên nha đầu kia vì cái gì tiến vào ma Trạch biển môn. Dương Chiến không có giấu diếm, đem vừa rồi Bích Liên cử động khác thường nói ra. Tiếp lấy, Độc Cô Thượng Thiên bất tình lình hỏi một câu, có khả năng hay không? Là Bích Liên làm? Làm sao có thể? Bích Liên một mực âm thầm đi theo ta, nếu là nàng làm, không cần thiết giấu giếm ta hả? độc cô thượng thiên ngữ mày, dương chiến a, vi sư cũng biết ngươi cùng bích liên ở giữa sinh tử tình nghĩa, ngươi rất tin tưởng nàng, nhưng là nàng tồn tại cực kỳ không bình thường, cho nên ngươi nên phòng bị hay là đến phòng bị? làm sao không bình thường? độc cô thượng thiên nghĩ nghĩ, tựa hồ đang cân nhắc ngôn nữ. một lát sau mới nói, đồ nhi, ngươi suy nghĩ một chút, nàng dù cho mới đản sinh thần hồn nguyên thần, tại sao phải mạnh như vậy? mà lại nàng một mực tại thiên lao dưới đáy giằng giữ, tại sao phải nhiều như vậy? thực lực của nàng thì càng không bình thường. dương chiến tức giận nói, lão gia tử, ngươi không phải là ghen ghét nàng đi? tiểu tử túi. Vi sư Gen vết nàng làm cái gì? Hơn 80 năm trước, ngươi cứu được nàng, nhưng là 80 năm sau, ngươi không phải nàng đối thủ. Độc Cô Thượng Thiên mắt giả một phen, thích nghe lửng nghe, không thích nghe tính toán, vi sư cũng lười nói. Nói xong, Độc Cô Thượng Thiên đột nhiên nghĩ tới điều gì, miệng cười nói, "Bất quá, Đồ Nhi, ngươi đã hỏi công pháp tu luyện của nàng vấn đề." "Hỏi qua thế nào?" Độc Cô Thượng Thiên mừng rỡ, "Nàng tu luyện có phải hay không tiên công, mà lại là siêu việt trên dưới hai bộ, dọc theo bộ ba. "Nàng không biết." "Không biết?" "Đúng vậy a, nàng cũng chính là kế thừa Diêu Cơ thủ đoạn, công pháp tu luyện" Vi sư trước kia không phải liền nói qua cho ngươi, nàng rất có thể là đồng môn của ngươi, các ngươi liền không có ấn chứng với nhau một chút. Dương chiến như mày, có, chỉ là bích liên nói, nàng có thể khắc họa đi ra, cũng chỉ có từng tại thiên lao dưới đấy những cái kia, trừ cái đó ra, chính nàng đều không thể khắc họa đi ra, cũng vô pháp chính xác biểu đạt ra đến. Như thế kỳ lạ. Độc cô thượng thiên con mắt sáng, đồ nhi, ngươi cần phải nắm chặt cơ hội, ngươi nếu là hiểu rõ bích liên công pháp tu luyện, đối với ngươi tuyệt đối là đại cơ duyên. Dương chiến bỗng nhiên mắt sáng lên, sư tôn, ngươi mới vừa nói thiên công đệ tam bộ, thiên công có bộ ba. Độc cô thượng thiên mày. Thiên công mặc dù trên dưới hai bộ, trên thực tế vẫn như cũ là không chọn vẹn, mà bộ ba, nghe nói là cần chính mình ngộ ra đến, cho nên nếu như bích liên tu luyện bộ ba, chuyện đó đối với ngươi mà nói, chính là đại cơ duyên, ngươi hẳn là biết rõ ràng. Dương Chiến mắt sáng lời, hắn nghĩ tới Hoàng Cực Trung sư tôn, có kiện sự tình, rất cổ quái. Thế nào? Hoàng Cực Trung ngươi biết ta, nó bây giờ tại trong cơ thể ta. Chuyện tốt ta, đây chính là nhân gian trí bảo. Cụ thể dùng như thế nào? Cái này Vi sư làm sao biết? Dương Chiến nhíu mày, còn có một việc, Hoàng Cực Trung giống như cùng trời công có quan hệ trong óc của ta. Xuất hiện một ít chữ phủ, tựa như là thiên công trên dưới hai bộ đằng sau kéo dài. Độc cô thượng tiên đều có chút hương phấn, coi là thật. Thật, nhưng là càng cổ quái là, ta nghiên cứu những tự phụ này, ta phát hiện, nó thế mà cùng thánh hỏa quyết cũng có liên quan một dạng. Lần này, độc cô thượng tiên ngây ngẩn cả người, cái này. Là cổ quái, thánh hỏa quyết là luyện khí công pháp à, thiên công là võ đạo công pháp, tại sao có thể có liên quan? Dương Chiến nhìn xem độc cô thượng tiên, Trần Lâm Nhi từng theo ta nói qua, hắn nói, U Minh bị phủ kiểu chuyển không chết công, thiên công. Hoàng Thiên Quyết cũng chính là Thánh hỏa Quyết bản thân liền có liên quan, nàng cho ra một cái phán đoán suy luận, Tiểu chuyển không chết công tu chính là luân hồi, Thiên công hiện tại, Hoàng Thiên Quyết là tương lai, nếu như nàng thuyết pháp chính xác, vậy có hay không khả năng? Cái này ba loại công pháp, bản thân là một loại công pháp, chỉ là bị người tháo gỡ ra đến, lại độc lập tồn tại. Độc Cô Thượng Thiên nghe xong, cũng rất là chấn kinh, đồ Nhi, có thể có cái gì căn cứ, hoặc là ngươi có cái gì phát hiện lớn? Không có. Độc Cô Thượng Thiên lập tức thất vọng, đó chính là nói hiệu nói vượng, vị này gì một loại, đều là thiên hạ hiếm thấy công pháp, nếu như vốn là một loại công pháp chia tách đi ra vậy cái này công pháp được nhiều người tiên, mẫu chút là hoàn toàn ba loại hoàn toàn khác biệt phương thức tu luyện. cái tia thánh hỏa điện năm đó vì cái gì cùng phượng thần giáo, cửu ưu liên thủ nghiên cứu ba quyết hợp nhất sự tình. độc cô thượng thiên những mày, bởi vì ba loại công pháp đều rất mạnh, nhưng là tu luyện tới cảnh giới nhất định liền không có đường. tỉ như thiên công này, ngươi đạt tới đệ nhị trọng thần ngọc bảo thể đằng sau, có phải hay không cũng cảm giác không có phương hướng tu luyện? còn có có thể mạnh huyết khí, không phải còn có dùng võ nhập đạo sao? độc cô thượng thiên mày, huyết khí chỉ là một loại biểu hiện hình thức, mà cuối cùng là cần tu ra vô thượng bảo thể một loại. Bất tử bất diệt bảo thể, đây mới là thiên công căn bản, huyết khí đây đều là thứ yếu. Dương Chiến cảm giác độc cô thượng thiên nói rất đúng, hắn hiện tại cũng cảm giác thần ngọc thể thập phần cường đại, ngay cả ma hoàng cho hắn hai kích đều không thể để hắn thụ bao lớn tổn thương. Cho nên, nếu như thể phách còn có thể tăng cường, cái kia. Đơn giản đứng ở thế bất bại độc cô thượng thiên lại tràn ngập kỳ vọng nhìn xem Dương Chiến, hoàng cực chung nếu mang cho ngươi tới cơ duyên, tiểu tử ngươi cần phải cố gắng vận dụng, hảo hảo lĩnh hội, nói không chừng chính ngươi liền có thể diễn hóa xuất chân chính thiên công đệ tam bộ. Nói xong, độc cô thượng thiên mặt nghiêm túc, đúng rồi, Tính toán ma hoàng người rất đáng sợ, mặc dù trước mắt nhìn, tựa như là giúp người, nhưng là về sau liền nói không chừng. Loại tồn tại này, ngay cả vi sư đều cảm giác được có chút sợ sệt. Dương Chiến gật đầu, ta biết, đúng rồi, vừa rồi ma hoàng nói, tứ đại ma địa sầm lấn nhân gian mục đích là tranh đoạt nhân gian khí vận. Đúng vậy a, vi sư không có đã nói với ngươi. Dương Chiến sửng sốt một chút, ngươi chừng nào thì đã nói với ta. Vi sư không có đã nói với ngươi, đây là đại tranh chi thế. Ngươi, ngươi cũng không nói rõ ràng a. Ngươi tiểu tử thúi này ngộ tính không đủ, chắc không được võ phu đâu. Đại tranh chi thế chính là tranh nhân gian khí vận. Đi ngươi có biết hay không cũng không quan hệ, dù sao ngươi không tranh cũng tại tranh. Nói xong, độc cô thượng tiên mặt mao nghiêm túc, vi sư đến dặn dò ngươi trọng yếu nhất một sự kiện. Cái gì? Tất khả năng khôi phục ngươi trí nhớ trước kia. Vi sư hoài nghi ngươi trí nhớ trước kia bên trong có kinh thiên đại bí mật. Lão gia tử ngươi phát hiện cái gì? Long quỷ, vi sư cảm giác nàng cùng ngươi ở giữa quan hệ cực kỳ không đơn giản, nhưng là nàng không nói, mà ngươi lại mất trí nhớ, ngươi phải biết, nàng là tuyết thần nhân gian người phát ngôn. Bất quá trước đó nàng rời đi, còn nói tuyết thần vẫn lạc mà lại tứ đại ma địa như thế thế như trẻ che, thần giới một điểm động tĩnh đều không có. Đây là cực kỳ không tầm thường, đại tranh chi thế, trên thực tế chính là thần, người, ma tranh đoạt, thần giới không nên ngồi nhìn, cho nên thần giới khả. Năng xuất hiện vấn đề lớn, mà ngươi nói không chừng có liên lụy. Ta, thần giới làm sao có thể cùng ta có liên lụy, chẳng lẽ ta là thần? Độc Cô Thượng Thiên trực tiếp trắng dương chiến một chút, ngươi là thần con riêng, vi sư còn có chút tin tưởng. Đại gia, lao đầu này, nói chuyện chính là khó nghe buồn. Hôm qua thiếu một trường, hôm nay bổ sung, có chút kẹt văn, xin lỗi đêm qua khổ đợi bằng hữu, thật có lỗi. Chương 587. Quả nhân. Chương 587 phái nhân Long Nguyên tầng thứ ba Long Nguyên các bên trong, vẫn như cũ thị vệ sáng sát cấm vệ sông nghiêm ngặt Nhan Như Ngọc cùng Thu Vân đi vào Long Nguyên các, cũng không nhịn được tâm thần rung động chỉ cảm thấy cung điện dưới đất này như vậy bằng bạc Thu Vân mặc dù biết Long Nguyên các, nhưng là cho tới nay chưa có tới nhiều nhất tiến vào Long Nguyên tầng thứ nhất mà Nhan Như Ngọc cùng Thu Vân phía trước thì là Dư Thư lúc này Dư Thư mặc dù quần áo tạ tơi trên thân cực kỳ thế thảm bất quá con mắt của nàng đã không còn là ngốc trệ vô thần sáng rất nhiều cho dù Dư Thư cũng không nghĩ tới Dương Chiến cứu các nàng lại là dùng đảo địa đạo phương thức trực tiếp đem địa đạo đánh vào hoa minh cung tông miếu phía dưới lại điện dư thư mới đầu vẫn không rõ vì cái gì địa đạo có thể đảo đến như vậy tinh chuẩn thẳng đến các nàng từ địa đạo rời đi hoa minh cung khi dư thư trông thấy hàn trung thời điểm nàng rốt cuộc hiểu rõ đống nhiên dư thư mở miệng nhan như ngọc thu vân các ngươi ngay ở chỗ này an tâm chờ đợi nhị gia tới nhan như ngọc nhìn xem dư thư ánh mắt có chút phức tạp hoàng hậu nương nương gọi ta dư thư đi đại hạ đã không có dư thư nói ánh mắt không hiểu có mấy phần bí thương dư thư một mình rời đi đống nhiên nhan như ngọc hơi kinh ngạc nhị cậu một người dáng dấp xấu xí nam tử chính nhanh chóng chạy tới. nam tử có chút kích động, hốc mắt đều hướng luận. cô đương. nhan như ngọc nở nụ cười. không sao, ta không sao. thanh âm nam tử đều có chút run rẩy. cô đương, thuộc hạ vô năng, để cô nương chịu khổ. không cần tự trách. cô nương nhìn thấy tôn chủ sao? gặp được. nhị cầu đông nhiên nói câu, tôn chủ ở nơi nào, thuộc hạ muốn gặp mặt tôn chủ. có chuyện gì? trong hoàng cung có gì đó quái lạ. nói, nhan như ngọc liền cùng nhị cầu rời đi phòng lớn. lúc này chỉ còn sót thu vân, nàng đột nhiên liền có một loại toàn bộ thế giới chỉ còn lại có nàng một người hảo giác. Thu Vân ngồi xuống trên ghế, nhìn xem dòng này huyền cắt to như vậy phòng lớn, màu đen thảm, bên ngoài muôn hình muôn vẻ người mang theo mặt nạ ha ha. Thu Vân, Nhị gia truyền tin trở về. Lão Lục bước nhanh tiến đến, nhìn xem Thu Vân, toát miệng nói, "Không, có việc gì liền tốt, ngươi không biết, Nhị gia biết ngươi bị bắt, nhưng lo lắng." Thu Vân không tự chủ được đứng lên, có chút vội vàng, "Nhị gia lúc nào trở về?" Không rõ ràng, bất quá lão ngu mang theo đại quân đã chạy tới, hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết hết thể trở về. Nói, lão Lục có chút hưng đến lúc đó, chúng ta cũng không cần tại rồng này duyên chúng ta có thể quang minh chính đại ở Thiên Đô thành, hắc hắc, nhị gia cũng có thể giành chính luôn thuận tiến hoàng cung. Thu Vân con mắt cũng sáng ngời lên Thiên Đô thành còn có nhiều như vậy quân đội, không thiếu được một trận trận đánh áp đi. Lão Lục không thèm để ý chút nào nói, vậy ngươi liền đa tâm, Dương Hưng đều đã chết, những quân đội này chẳng lẽ còn muốn đi theo Ma Huyên làm ác? Thu Vân khẽ nhíu mày, lão lục, ngươi muốn đơn giản, Ma Huyên đối với quân đội không chế, hay là cực cao, nhất là trong đó còn giấu giếm đại lượng Ma Huyên cao thủ, bọn hắn sĩ quan gia quyến đều bị không chế lấy. Hắc hắc, ngươi không biết đi, ma chủ chết, ma chủ phu nhân cùng nữ nhi đều bị ta bắt đầu. Thu Vân một mặt kinh ngạc, lợi hại như vậy? Đó là đương nhiên a, chúng ta nhị gia xuất mã, ai dám tranh phòng." Nói, lão Lục ngẩng đầu đỡ ngực, giống như Vinh Yên. Thu Vân cũng ánh mắt sáng bóng, nhị gia vào ở Thiên Đô thành, giải quyết triệt để Ma Uyên, cái kia nhị gia liền có thể danh chính ngôn thuận thành lập Tân triều. "Đó là, hắc hắc, ta Long Bảo đều vì nhị gia chuẩn bị xong." Đúng vào lúc này, Thu Vân cùng lão Lục đống nhiên cảm giác được cái gì, nhìn về phía phòng lớn cửa ra vào. Màu đen trên mặt thảm, một người quần áo lam lũ, tóc rối bởi trung nhân nhân, hai mắt vô thần, đi vào phòng lớn. Trung nhân nhân nhìn qua lão Lục, diêu lão lục nghi hoặc, ngươi là ai a? diêu, diêu cái giám a? ai bỏ vào đến? lúc này, thu vân lại đụng đụng lão lục, sau đó chỉ chỉ bên ngoài. lúc này, hai người trông thấy, thị vệ phía ngoài, vậy mà đều không hiểu thấu nga xuống. trong lúc nhất thời, lão lục trong nháy mắt đem thu vân lôi kéo cùng quái nhân này kéo dài khoảng cách, trong tay thần võ đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ người tới, có địch tập. nhưng là, chuyện bị dị phát sinh, lão lục tiếng la, lại đã trở về người tới, có địch tập người tới, có địch tập. hai người khiếp sợ thời điểm, quái nhân lại lần nữa xuất hiện ở lão lục trước mặt diêu lão lục sắc mặt nghiêm trọng, ngươi là ai, muốn làm gì? nói, lão lục thần võ đao bóp rất căng, hắn tử quái nhân này trên thân cảm nhận được áp lực lớn lao, quái nhân há ổn, tìm, tìm cái gì? diêu, muốn cái gì? cơ, lão lục đống nhiên níet miệng cười, nói sớm a, ta còn tưởng rằng làm gì chứ? nói, liền dứt khoát đem thần võ đao thu lại, sau đó liền đi tới một bên, bưng lên ống trà, rót một chén trà đến, uống trà. diêu, quái nhân chỉ nói một chữ, nhưng không có uống trà ý tứ. thu vân có chút kinh ngạc nhìn xem đống nhiên trở mặt lão lục, tựa hồ có chút không biết rõ lão lục làm cái gì vậy. Lão lục có chút nhiệt tình, trước uống trà, sau đó ta dẫn ngươi đi tìm rượu cơ. Quái nhân không có nói chuyện, đưa tay nhận lấy lão lục chén trà trong tay. Sau đó quái nhân một ngụm liền uống. Giờ khắc này, lão lục nụ cười trên mặt càng sáng lạ, nứt miệng cười nói, nói như vậy, ngươi là ma nguyên cao thủ, Tìm. ngươi liền không thể nhiều lời một chữ. Diều. lão lục cổ quái nhìn xem chỉ nói một chữ quái nhân. Đối với thu vân nói, thu vân, gia hỏa này nhìn qua không quá thông minh dáng vẻ, ngươi cẩn thận một chút, hắn nghe hiểu được, không sợ, hắc, hắc trong trà tăng thêm bả bối đâu. Quái nhân lên tiếng lần nữa, tìm Lão lục cũng học quái nhân ngữ khí, nói một chữ, "Đổ." Một lát, trong tính đường yên tĩnh đứng lên, lão lục nguyên bản còn có dáng tươi cười, hiện tại không cười được. Bởi vì vừa rồi hắn đổ nguyên một bình thuốc, quái nhân này thế mà còn không có hôn mê đột nhiên. Lão lục sát na giúp nào, ầm vang chém vào quái nhân trên đầu ầm vang. Một tiếng kim thiết dao kích tiếng vang bên trong, thần võ đao thế mà gây mất, rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh linh. Lão lục sắc mặt đại biến, Thu Vân chạy mau. Bất quá, Thu Vân nhưng cũng xuất thủ. Hai đầu ngón tay, trực tiếp đâm vào quái nhân hai mắt ta. Thu Vân chính mình kêu thảm một tiếng hai ngón trực tiếp phương hướng ngược con. Ngay một khắc này, quái nhân trên thân nhấc lên một đạo huyết khí hình thành sóng gió. Và anh. Lão Lục cùng Thu Vân trực tiếp đánh bay đứng lên. Quái nhân tựa hồ cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn lại, hướng phía một cánh cửa đi đến, không tiếp tục để ý Lão Lục cùng Thu Vân. Lão Lục miệng phun máu tươi, giấy rủa lấy nhớ tới, nhưng lại làm sao cũng không đứng dậy được. Lão Lục bất đắc dĩ, dùng hết lực khí toàn thân hô to, "Nhanh! Đến!" Người. Chương 588. Đại hạ vãn lạc. Chương 588. Đại hạ vãn lạc. Hoàng cung chỗ sâu. Một ngụm chống không thạch quan, lúc này lại chống rông bay lên, nhưng là rất nhanh, lộ ra phía dưới một cái xoay tròn lô đen, tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy. tiếp lấy, mấy đạo thân ảnh đi vào trong đại điện, quỳ gối lô đen phía trước cùng nên thành chủ. ha ha, trong lô đen truyền ra tiếng cười to. tiếp lấy, một bóng người từ trong lô đen đi ra, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài đại điện, nhìn xem bầu trời này, nhìn xem cái này xa hoa hoàng cung. tên nam tử này phá lên cười, diêu hình chết, thiên ma thành sòng, hiện tại là tác cự ma thành thiên hạ. ra đi, theo nam tử la lên trong lô đen kia lần lượt từng bóng người đi tới, mỗi một đạo đều tản mát ra lực lượng kinh khủng. tiếp lấy, những người này quỳ trên mặt đất, đối với nam tử quỳ lạy, bái kiến ma chủ. nam tử sương sờ, lập tức trên mặt nở nụ cười rất tốt, lục đại thành chủ làm ra lựa chọn tốt nhất. ngay sau đó, nam tử ánh mắt băng lãnh, nhưng là diêu hành thế mà ở nhân gian bị giết, nói rõ nhân gian rất mạnh, nằm ngoài dự liệu của chúng ta. hát ma, trở về báo cáo cự ma hoàng. một tên người áo đen ôm quyền, là ma chủ. nói xong, H ma đứng dậy, lần nữa tiến vào lô đen huyền môn. lúc này, có mấy người lao đến ma ca, ngươi dám can đảm phạm thượng. Ma Kha nhìn về phía phi tốc mà đến người, lãnh ngậm nói: "Bản tọa đưa các ngươi đi gặp chủ tử của các ngươi." Tiếp lấy, Ma Kha tiện tay vung lên. Phanh, phanh. Vài tiếng bắn nổ tiếng vang đằng sau, những người kia vậy mà toàn bộ hóa thành huyết vụ trách không được, ngay cả nhân gian đều không chấn áp được. Thiên ma thành người, xuống dốc. Ma Kha bỗng nhiên bay lên không trung. Lập tức, Ma Kha thanh âm truyền khắp thiên đô thành. Ma chủ Diêu Hành đã chết, bản tọa cử Ma Thành thành chủ Ma Kha. Tiếp trưởng Ma Huyên kế nhiệm Ma chủ vị trí. Bốn. Nam Nha Nha Môn, dù cho Liên Quyết Trung thư lệnh Cao vẫn tại Nam Nha trong Nha Môn lúc này nghe được tựa hồ từ thiên ngoại truyền đến thanh âm, cao hiên chỉ là ngẩn đầu nhìn một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn văn thư. vừa nhìn, cao hiên vừa nói, trần giác đi một lần nữa chấp trưởng đại quân không có. bên cạnh hắn, đứng trang nghiêm lấy một cái ga sai và táo xanh láo ra, Trần tướng quân đã đi, đã bắt đầu dựa theo hắn nhu đổ, đã khai chiến, chỉ là vừa tiếp xúc, thật giống như nếm mùi thất bại. sau đó trần giác liền đem thiên đô thành thành vệ quân đều đều đi. cao hiên sửng số một chút, sau đó cảm khái một câu, cái này trần giác thật là một cái nhân tài, trong khắc liền đem hàn thiền bố trí phòng ngự biện pháp tăng dã. Gã sai và táo xanh ngắm Cao Hiên một chút, sau đó cúi đầu, lao ra, cái này giống như lại đổi trời. Cao Hiên bình tĩnh nói, Thiên Nhất thực là vùng trời kia. Gã sai và táo xanh nghe nói như thế, lập tức trong lòng liền đã có lực lượng, cũng không hoảng hốt, bởi vì hắn ra lão gia, vô luận hôm nay đô thành ai chúa tể, hắn đều là trung thư lệnh, chấp tể thiên hạ. Đống nhiên, Cao Hiên nhìn về phía Gã sai và táo xanh, hôm nay thật cao hứng, đi làm bầu rượu, chút thức ăn, lão gia ta hôm nay muốn uống hai chén. Là, lao ra. Gã sai và táo xanh sau khi rời đi. Cao Hiên nhìn về phía góc phòng bên trong, không biết khi nào nơi hẻo lánh trong bóng tối xuất hiện một bóng người. lúc này, bóng ma này bên trong thanh âm truyền ra thanh âm, hoàng thượng chết, chết ra đế vương khí khái, rất ánh liệt. cao hiên gật đầu, ân. bây giờ ma huyền cự ma thành người muốn không chế thiên đô thành, ân. dương chiến đại quân, thế như trẻ tre, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đánh vào thành. biết. hoàng hậu nương nương để cho ta tới hỏi ngươi, chuẩn bị xong chưa? cao hiên gật đầu, chuẩn bị xong rất lâu. Tốt, cao đại nhân vất vả. vì thiên hạ, ta cao hiên cũng tận lực. lúc này, trong bóng tối bóng người biến mất. cao hiên dựa vào trên ghế, nhìn xem chồng chất lên công văn ngọn đèn đèn chiếu sáng vào cao hiên trên đầu, đã sớm tóc trắng phơ bệ hạ, lao thần cũng nên theo đuổi tùy ngươi. Không lâu, ăn một chút thức nhắm, uống một bầu rượu cao hiên, nằm ở trên bàn, liền rốt cuộc chưa thức dậy đêm đó. Đại hạ vương triều hai triều trung tư lệnh cao hiên qua đời bốn, trời còn chưa sáng. Thiên đô thành bên trong, liền đến chỗ là hô to âm thanh đại đô đốc dương triển đến. Đại đô đốc dương triển đến. Đại đô đốc dương triển đến. Những tiếng gọi ở mỹ này, trong nháy mắt liền đem trong đêm tối thiên đô thành đốt sáng lên. Vô số dân chúng rời khỏi giường, mặc vào ngày bình thường không nỡ mặc y phục đi ra cửa chính, đi tới trên đường cái, chờ đợi nên đón một số người đã sớm khóc không thành tiếng cũng không biết là vì đại hạ vẫn lạc vẫn là vì dương chiến đến mà vui đến phát khóc cầm ẩm đêm tối này trên không đống nhiên lôi minh chợt trận giống như lại phải trời mưa chỉ là thiên đô thành người đều không có lo lắng tiếp tục chờ đợi thật trời mưa lại là huy vũ phanh ngẫu nhiên còn có chân cụt tay đức từ trên trời rất xuống mặc dù kinh ngạc rất nhiều người nhưng là mọi người vẫn tại bên ngoài ngước nhìn bầu trời đêm chờ đợi đúng vào lúc này dương chiến thanh âm càng là như là kinh lôi cuồn cuộn chúng tướng nghe lệnh ma địa người một tên cũng không để lại ngay sau đó có vô số tướng sĩ tuân mệnh là đại đô đốc quân uy từ cửa thành của tới rất nhanh lan tràn toàn thành tiếng võ ngựa bên trong dương chiến dẫn theo mang máu trường đao đi theo phía sau vô số quân uy mười phần tướng sĩ tiến nhập thiên đô thành tiếp lấy trung trung điệp điệp chạy về phía hoàng thành trong hoàng cung vừa mới đi ra cự ma thành thành chủ ma kha sắc mặt âm trầm cái gì đã giết tới ma chủ chúng ta phải đi ra người một cái đều không có trở về phanh một bàn tay trực tiếp từ trên trời rơi xuống vừa vặn rơi vào ma kha trước mặt ma kha nhìn cái này tay sắc mặt thay đổi liên tục nhân tộc làm sao lại mạnh như vậy? đương nhiên, Ma Kha cùng mấy tên cao thủ quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hải chính một mình đi tới. chỉ là nàng ngồi đi một bước, đều để Ma Kha bọn người cảm thấy áp lực kinh khủng. Ma Kha sắc mặt đại biến, ngươi là ai? Ma Hoàng mỉm cười, người a, ta hiện tại là người, ha ha. đừng nói, cái này khi người cảm giác, cũng là rất tốt, bản hoàng hiện tại cũng có chút thích. ngươi hân, bản hoàng hiện tại là người, cho nên thống hận ma địa, rất hợp lý đi. ngươi đến cùng là ai? a tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ma Kha cùng kỳ đại vừa mới đi ra không lâu, cao thủ trong nháy mắt bị đánh bay đứng lên. Ngay sau đó, tiểu nữ hài nho nhỏ ngón tay, hướng phía Ma Kha một điểm chỉ, lập tức Ma Kha toàn thân rung mạnh, trực tiếp vỡ vụn ra, huyết nục bay khắp nơi đều là. Mà Ma Kha ma Huyên cao thủ, đều không ngoại lệ, chết không toàn thây. 4. Một ngày này, dương chiến nhập trời đều. Tây thành bên ngoài trần giác đại quân bị tiền hậu giáp kích sụp đổ, đại bộ phận đầu hàng. Thiên đô thành trên cửa thành, dựng lên thần đều phủ dương chữ đại kỳ 4. Đại hạ vẫn lạc, chương 589. Ngăn cản. Chương 589, ngăn cản. Dương chiến tiến nhập Thiên Đô thành, cung tuyên cáo ma huyên ở nhân gian thế lực bị tăng dã, đồng thời, cung tuyên cáo đại hạ vương triều trở thành lịch sử. Thần Châu nhân gian hạo kiếp, rốt cục nên đón mạnh nhất ánh giáng đông. Trong lúc nhất thời, Thần Châu các nơi quân kháng chiến vận động, càng thêm kịch liệt, Đại Ly, Thiên Bắc, Phượng Lâm quốc đô tại gặp phải đến từ nhân tộc quân kháng chiến phản công. Cùng lúc đó, số 3 hộp thư, triệt để tiếp quản các nơi quân kháng chiến mạng lưới tình báo, tiếp theo cung cấp đối với quân kháng chiến có lợi tin tức. Làm số 3 hổ thư người phụ trách tề từ mặc, tương tại bắt khi quân sư lúc tuổi trẻ có tinh thần phấn chấn, một bộ có khát vọng có chí hướng thư sinh bộ dáng. Nhưng là bây giờ, ngắn ngủi hơn 4 năm, tề Tử Mặc trên mặt một chút do xương, nhiều hơn rất nhiều trầm ổn, ánh mắt thâm thúy, tựa như một vùng thâm tuyền, khó mà nhìn rõ. Tề Tử Mặc nhìn lên bầu trời, đã nổi lên tuyết lại tuyết rơi, nay là Long Thái 4 năm đông, cũng là Đại Hạ Long Thái sau cùng một năm. Đại Hạ vong. Người bên cạnh cũng có chút thổ thức, "Đúng vậy à, vong?" tề Tử Mặc, ngươi thế nhưng là người đọc sách, ngươi có nghĩ tới hay không chúng ta Tân triều nên lấy cái gì vang dội đại danh?" Tề Tử Mặc hai tay lẫn nhau cắm vào trong tay áo, nhìn xem trước mặt người, cười nói, "Ta dám đánh cược, Tôn chủ còn sẽ không sướng đế "A, còn không sướng đế Ngươi không biết tất cả mọi người hy vọng một ngày này đâu. bác Tề bên kia dân chúng đều muốn giết heo làm thịt dê chúc mừng, mà lại Đại đô đốc xứng đế, Đại đô đốc chính là cựu châu bách tính trời, Đại đô đốc mệnh lệnh đó chính là hòa mệnh hiệu lệnh một tiếng, thiên hạ bách tính đồng tâm hiệp lực khu trục ma địa, chiều hướng phát triển danh chính ngôn thuận. Tề từ mặc nhìn về phía phương xa, hiện tại tôn chủ ra lệnh một tiếng, vậy thì không phải là chiều hướng phát triển danh chính ngôn thuận? Thế nhưng là không giống ngươi à? Tê từ mặc nhìn về phía trước mặt người, ngươi biết vì cái gì tôn chủ sẽ không nóng lòng sưng đế sao? Không biết. Đại đô đốc xứng đế vậy có phải hay không còn trắng trợn hơn phong thường có công tri thần còn không có nhất thống cửu châu liền bắt đầu phong vương phong hầu sau đó nhất thống thiên hạ còn thế nào phong thường người bên cạnh sửng sốt một chút tê tử mặt mở miệng nói ngươi nói đại gia hỏa đều hy vọng một ngày này không phải liền là ngóng nhìn tôn chủ thành hoàng đế đạt được lớn lao phong thưởng cùng vinh dự công thành danh thoại phúc cấm tự tôn trở thành tân quý cái này ý nghĩ như vậy rất bình thường không có mới không bình thường nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm tối thiểu cũng muốn cửu châu định đỉnh mới được ta có chút mi nếu là phong sớm về sau lại lập kỳ công phong không thể phong có thể sẽ sinh ra bất mãn, thiên hạ định xuống tới, lại phong vương phong tước, mới có thể trên dưới ổn định. Còn không chỉ chừng này, người đạt được chính mình tha thiết ước mơ đồ vật, liền sẽ không dễ dàng như vậy liều mạng. Người bên cạnh hít sâu một hơi, có đôi khi nghe các ngươi người đọc sách nói chuyện, ta cảm giác có chút sợ sệt. Vì cái gì sợ sệt? Nếu là có một ngày, các ngươi những người đọc sách này muốn chỉnh chúng ta những tâm nhãn này bây giờ võ phu, đây không phải là nguyên một một cái chuẩn. Tế tử mặc bất đắc dĩ nhìn cái này, bắt Phương lâu tổng lâu chủ La Hậu một chút người đây cũng là nghĩ đến lâu dài, vậy ngươi đều hiểu đạo lý này, còn không nhiều đọc chút sách. Ấy, cái này còn vì sao? đương nhiên tới kịp, học không có tật cùng, học hải vô nhai đọc sách không phân tuổi tác mấu chốt là nhìn ngươi có cần hay không công tiếp lấy tề tử mặc nhìn xem bát phương lâu tổng lâu chủ la hậu, thần sắc dần dần nghiêm túc la hậu, ta hôm nay nói cho ngươi nhiều như vậy chính là muốn ngươi làm sự tỉnh làm cái gì rất nhiều người đều muốn tôn chủ sưng đế nhất là rất nhiều công lao quá lớn lao tướng đều là đi theo tôn chủ vào sinh ra tự huynh đệ đã không ngừng có người bên trên trần thỉnh tôn chủ đăng cơ còn có thần võ quân tướng sĩ lấy trương nhuận phủ cầm đầu các quan văn thậm chí bắt đầu chế định tân triều lễ chế bây giờ dương kiến trương nhuận phủ một đám lao tướng đã ngựa không ngừng vọ chạy tới thiên đô thành nhìn đệ bộ này đó là nhất cũng muốn đem tôn chủ đặt lên đế vị tôn chủ cũng phải đem nắm phân tức chiếu cố cảm xúc cho nên liền muốn mượn dùng ngươi và ta miệng đến ngăn trở âm thanh này la hậu sửng sốt một chút ngươi làm muốn ta cùng ngươi cùng tiến lên sách phản đối đại đô đốc hiện tại sùng đế đối với mà lại ngươi là đại đô đốc huynh đệ kết nghĩa đứng hàng thứ lão cửu ngươi nói tại một đám thần võ quân lao tướng bên trong cũng có rất lớn phân lượng la hậu sắc nghiêm túc tốt. ta kỳ thật tác dụng không lớn chủ yếu là ngươi là cửu gia A. Thần võ quân nhận ngươi, ngươi còn phải nghĩ biện pháp đối bọn hắn lấy tình động lấy lý hiểu hỗ trợ cùng một chỗ phát ra tiếng, dạng này tôn chủ mới sẽ không khó xử. Ngươi cũng đừng kiêm tốn, thần võ quân cũng nhận ngươi người quân sư này. Tốt, ta sẽ liên hệ các minh đệ. Lúc này làm sao cũng không thể để đại đô đốc khó xử. Nhìn xem la hậu thần sắp kiên định kia, tề tử mặc lấy ra một phong thư, đưa cho hắn nhìn đây là cái gì. La hậu nhận lấy, mở ra tin, nhìn lại lấy thôi ra cầm đầu thế ra, Ngay tại vi tôn chủ là dương võ nhị hoàng tử thân phận thế, thậm chí bảo chế ra đại lượng chứng cứ, lại thôi hoàng hậu một mực tại tôn chủ bên người bảo hộ tôn chủ càng làm cho những chứng cớ này thoạt nhìn là bằng chứng như núi, mà lại nên hợp rất nhiều thần đều phụ tướng lĩnh quan văn tâm tư, muốn vì tôn chủ an bài một cái hiện hách thân thế, càng mấu chốt chính là đại hạ võ vương dương kiến cũng đứng ra vì tôn chủ nhị hoàng tử chứng minh thân phận, la hậu có chút mê hoặc, bọn hắn đây là ý gì? Tê tử mặc nhíu mày, thôi ra vì mình gia tộc tại Tân Triều đặc biệt địa vị tạo thế, những người khác đi theo lên cái gì dỗ dành, coi là dạng này tạo thế, tôn chủ liền cũng có thể càng thêm danh chính luôn thuận đăng cơ xử đế. Về phần cái này dương kiến lúc này đứng ra duy trì, càng là không biết có ý đồ gì. Nói đến đây, tử mặt thở dài, ai? Tôn chủ nếu là muốn cho chính mình một cái hiện hách thân thế, đã sớm chính mình ăn bài, chỗ nào cần người khác tới ăn bài, những người này thì như thế nào biết, Tôn chủ từ một người lính quật khởi, thân phận này, ngược lại là Tôn chủ vẫn đỉnh thiên hạ chướng ngại vật. Này làm sao nói lên? Kỳ thật nếu như Đại Đô đốc có thân phận này, cái kia thế gia môn tiệt, hân quý vọng tộc đều lại càng dễ duy trì Đại Đô đốc đăng cơ xứng đế, đây cũng là chiều hướng phát triển đi. Tê Tử Mặc bất đắc di nói, ngươi nhìn ngươi cũng không hiểu, ta hỏi ngươi, Tôn chủ nếu như bị nhận định là nhị hoàng tử, như vậy đối mặt đại hạ quý hoàng tộc Di lão xử trí như thế nào? Còn phải cung bái? Không phải vậy còn phải mắng tôn chủ bất trung bất hiếu, Tân Triều còn phải tiếp tục sử dụng đại hạ thiên hào, cứ như vậy, vốn là đối với đại hạ mất đi lòng tin con dân cũng châu trong lòng nghĩ như thế nào. Nói đến đây, Tề Tử mặt sắc mặt nghiêm túc, còn có, tôn chủ lấy dân chúng tầm thường thân thế quật khởi, đã sớm xâm nhập lòng người, tôn chủ đã trở thành một loại bình dân quật khởi tín niệm, nếu như tôn chủ thành nhị hoàng tử, thành thiên hoàng quý tộc, tín niệm liền số đổ, tôn chủ nói câu kia vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, vậy liền thành một cái chuyện cười lớn. Tỷ như, tôn chủ tại bắc tệ cải chế, bỏ quân hộ, để mỗi người đều có thể tạm quân hạn chế thế gia hảo môn quyết trường ngươi còn nhìn không rõ tôn chủ ý tứ tôn chủ là muốn vì thiên hạ tầng dưới chót nhất bách tính như lợi lúc này tề tử mặt nhìn chằm chằm la hậu la hậu nhớ không lầm ngươi năm đó chính là một cái thợ rèn đi la hậu nuốt nước miếng một cái ta chính là một người thu kệnh chưa từng có nghĩ sâu hiện tại ngươi nói chuyện ta mới hiểu được đại đô đốc dụng tâm lương khổ nếu là dựa theo đã từng quân hộ chế ta ngay cả tổng quân cũng không có tư cách chớ nói chi là đằng sau quân công tích lũy mới có ta hôm nay là hậu nói xong la hậu có chút kích động tề tử mặt ngươi yên tâm ta la hậu chỉ cần còn có một hơi tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xáo trộn đại đô đốc sách lược cùng lưu đồ. Còn có, ta hôm nay muốn nói với ngươi những này, không nên tùy tiện đối với người bên ngoài nói lên, nếu không nhất định gặp to lớn chống lại. Ta hiểu được, ta cái này đi liên hệ các huynh đệ, ai mẹ nó dám cho đại đô đốc gan cái gì hiển hách thân thế, đó chính là dụng ý khó dò." Tế Tử mặt gật đầu, "Rất tốt, tôn chủ ở phía trước sông pha chiến đấu, chúng ta cũng muốn trong bóng tối vi tôn chủ phân ưu, quyết không thể để tiêu tiểu nếu loạn tôn chủ sách lược." Là Chương 590, Trả thù. Chương 590, Trả thù. Dương Chiến không biết tới qua bao nhiêu lần hoàn cung ngay cả hậu cung đều tới qua mấy lần, chỉ là lần này trở lại chốn cũ, lại sớm đã là cảnh còn người mất. Dương Chiến đứng tại tia sáng có chút mở tối văn nước trong điện, nhìn xem ghế đu kia, đã từng lao đầu kia thích nhất nằm ở phía trên, lắc lắc. trong thoáng chốc, Dương Chiến tựa hồi nhìn thấy Dương Võ lao ra hỏa kia, còn nằm tại trên ghế xích đu. đối với hắn biết miệng cười tiểu tử túi, không biết lớn nhỏ, tôn trọng một chút chấm vị hoàng đế này không được. Dương Chiến, tiểu tử ngươi không có lương tâm, nếu không phải chấm, ngươi có thể lên làm đại tướng quân. tiểu tử hôn trướng, thật coi chấm không dám giết ngươi a. nhiên, Dương Chiến đi ra phía trước, sở lên ghế đu sau đó ngồi lên, ngồi không quá dễ chịu, dương chiến liền nằm xuống, rất nhỏ tiếng vang truyền ra, ghế đu từ từ đung đưa đừng nói, thật đúng là thật thoải mái. dương chiến nhắm mắt lại, không biết vì cái gì, trong não đều là liên quan tới dương võ giọng nói và dáng điệu tướng mạo, nhất là ở trên thiên vĩ thành, dương võ khanh giết đại ngưu thủ hộ thần lúc, tại vạn thần trong đồ, dương võ nhìn dáng vẻ của hắn, đối với hắn nói lời, bất chi bất giác, dương chiến thế mà ngủ thiết đi, có lẽ là gần nhất suy nghĩ quá nhiều, rảnh rỗi, liền dễ dàng mệt ra rời. trong lúc ngủ mơ, dương chiến thế mà cũng nhộng thấy dương võ. Dương Võ cười híp mắt như cái la hổ ly một dạng nhìn xem hắn tiểu tử, "Chấm vị trí thế nào, dễ chịu đi. Vẫn được." "Cái gì gọi là vẫn được, vị trí này liền đại biểu thiên hạ. Cái dám thiên hạ, liền đại biểu cửu châu mà thôi." "Nha, tiểu tử ngươi còn trí tại toàn bộ thần châu." Dương Chiến gọn gàng dứt khoát nói, "Phàm Nhật Nguyệt châu chiếu, giang hà châu đến, đều hẳn là chúng ta cố thổ." Dương Võ ha ha phá lên cười, không nói gì thêm đáng tiếc không nói gì thêm, bởi vì Dương Chiến tỉnh. Dương Chiến mở to mắt, nhìn xem trong đại điện xuất hiện một người có mái tóc rối bời, có chút đờ đẫn trung nhân nhân. Dương Chiến vẫn như cũng dựa vào ghế, bình tĩnh nói: Hiên viên Lan Tâm cùng Tiểu Bích Liên đâu? Trước đó, Dương Chiến đã biết Long Nguyên cắt xảy ra chuyện, bao quát lão lục cùng Thu Vân ở bên trong, rất nhiều người tử thương. Diêu Cơ cùng Hiên viên Lan Tâm bị đưa đi. Về sau, Dương Chiến càng là nhận được Tiểu Bích Liên viết tới tin. Trên đó viết, "Dương Chiến, ngươi giết ta cha, ta Diêu Cơ cùng ngươi thế bất lưỡng lộng, không chết không thôi." Mặc dù Diêu Hành không phải hắn giết, nhưng là rơi vào trên tay hắn, cũng giống vậy muốn giết. Dương Chiến biết Tiểu Bích Liên bọn hắn khẳng định sẽ tới tìm hắn, nhưng là không nghĩ tới, tới nhanh như vậy. Mà lại, trung niên nhân này, hẳn là lão lục trong miệng thực lực kinh khủng cá nhân. Trung niên nhân xuất hiện, Dương Chiến không kinh ngạc. Kinh ngạc chính là, ngay cả thôi Hoàng hậu cùng Vô danh đều không có phát hiện cùng ngăn cản, liền thần không biết quỷ không hay tiền đến. Quái nhân đang xem lấy Dương Chiến, mà Dương Chiến cũng đang nhìn quái nhân. Ngắn ngủ yên tĩnh đằng sau, Trung niên nhân không nói chuyện, nhưng là một nữ nhân đi đến. Mặc dù bộ dáng lạ lẫm, nhưng là Dương Chiến lập tức cũng cảm giác ra Diều Cơ khí tức. Diều Cơ nhìn xem Dương Chiến, trên thân lệ khí tung hành. Dương Chiến, có cái gì muốn nói? Dương Chiến không nghĩ tới, cái này tiểu Bích liên đổi một bộ thân thể mới, thực lực thế mà vẫn như cũ mạnh ngoại hạng. Dương Chiến ngồi dậy. Không có gì đáng nói, lúc đầu ta cùng ngươi cha cũng là không chết không thôi. Nhìn ngươi bộ dáng quý định toan nhàn, ngươi có phải hay không có là, rất nhanh thủ hạ ngươi những cường giả kia liền sẽ tới cứu ngươi. Dương Chiến không nói chuyện, nhìn xem quái nhân, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Quái nhân cùng Diêu Cơ trên thân đều có. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cùng Bích Liên tu luyện là cùng một loại công pháp, không giống với Thiên Công. Diêu Cơ lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chiến, ngươi yên tâm, thuộc hạ của ngươi, không ai có thể tới cứu ngươi, đây là ngươi cùng ta ở giữa thủ riêng. Dương Chiến nhìn một chút cửa chính, thật đúng là không có người đến. Dương Chiến lục tức cảm giác ngoại phóng, mới phát hiện, nguyên lai like nơi này thế mà bị phong cấm. Ngay cả như vậy, Thôi Hoàng hậu bọn hắn hẳn là cũng phát hiện ra còn có một cái khác giải thích, đó chính là Thôi Hoàng hậu bọn hắn vào không được. Dương Chiến cũng không nhịn được hít sâu một hơi, quái nhân này là thật quá mạnh. Dương Chiến nhũ mày, Tiểu Bích Liên, nếu không phải quái nhân này, ngươi chỉ sợ cũng không dám tới đi. Không được đều ta Tiểu Bích Liên, ta gọi Diêu Cơ. Diêu Cơ, ta bạch bản đâu? Ách, Tiểu Bích Liên em hay, có nhận ra độ? bất nói nhảm, đem ta tra đổ vật thiên ma lệnh lấy ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Dương Chiến giờ mới hiểu được. Cô nàng này sợ dĩ nói nhảm nhiều như vậy là bởi vì Thiên Ma lệ. Dương Chiến lại cười nói: "Tiểu Bích Liên, ngươi nói trước đi nói, ngươi muốn làm sao báo thủ? Dùng máu của ngươi tế điện ta cha cùng Thiên Ma thành người chết trận. Ngươi cũng đã nói như vậy, ta vì cái gì còn muốn cho ngươi Thiên Ma lệ. Giết ngươi, chính ta tìm kiếm." Đồ tốt ta bình thường đều không để tại trên thân, không tin, ta có thể cởi sạch để cho ngươi nhìn." Diêu Cơ nhíu mày, "Vô lại." Dương Chiến rất nghiêm túc nói: "Ta nói thật." Diêu Cơ nhìn về phía quái nhân, "Quái lao đầu, đem hắn phê đi." Dương Chiến nhíu mày, "Thật là lòng dạ độc ác chúng ta làm sao cũng là lao giao tình." Quái nhân tiến về phía trước một bước, Dương Chiến lập tức cảm thấy áp lực từ lớn. Dương Chiến nghĩ mày cảm giác hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ, dù là thể phách của hắn hiện tại rất mạnh. Ngay một khắc này, Dương Chiến chuẩn bị tiên hạ thủ Vi Cường. Trong nháy mắt nắm chuôi đao, Satan liền muốn rút đao đến một đợt đại chiêu. Ai có thể nghĩ, đao vừa rút ra một tiết, trong nháy mắt liền bị đè ép trở về. Mà quái nhân kia đã gần trong căng tức. Dương Chiến cái chán trong nháy mắt vọt tới quái nhân đầu. Với anh, một tiếng gây minh, trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Bất quá, luôn luôn cậy vào cường đại thể phách Dương Chiến, lần này. Thế mà đem chính mình đụng thất điên bắt đảo, tự mình ngã lui mấy bước, mà quái nhân nhưng như cũ đứng thẳng bất động, không có chút nào gặp ảnh hưởng bình thường. Bất quá Dương Chiến giữa thế, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, trong quần khắc va vào địa đạo cửa vào đuổi. Quái nhân bỗng nhiên há mồm nói một chữ, "Hắn." Diêu cơ gấp, bất kể hắn là ai, giết là được rồi, ta thế nhưng là đồ đệ của ngươi, hắn cùng ta tử thủ. Trong địa đạo truyền ra Dương Chiến tiếng la, vị huynh đại kia, nàng lừa của ngươi, đồ đệ của ngươi là một người khác, nàng là tên giả mạo. Chương 591. Hắn có lớn như vậy một đứa con trai? Trước năm 591, hắn có lớn như vậy một đứa con trai. Quái lao đầu cùng Diêu Cơ đổi vào địa đạo, rất nhanh liền đuổi tới một tòa cung điện dưới đất. Diêu Cơ hơi kinh ngạc, bốn năm nay, bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện nơi này có một tòa địa cung. Mẫu chốt là, đang đổi trước khi đến, nàng cũng không có chút nào cảm ứng, nơi này hết thảy khí tức, giống như đều bị lực lượng nào đó che giấu. Dương Chiến năm đó, nếu không phải dựa vào Trần Lâm Nhi mắt vàng, cũng rất khó tìm đến nơi đây. Chỉ là Dương Chiến cũng không có nghĩ đến, năm đó Âm Dương đại trận hẳn là phá, nhưng là nơi này, nhưng như cũng còn có Âm Dương đại trận khí tức, để nơi này ở vào một loại cực kỳ đặc thù hoàn cảnh, khó mà bị người cảm giác rõ xét đáng tiếc là, ông Dương Đại trận dù cho còn lưu lại có khí tức, nhưng cũng không có năm đó như thế, nếu không, cũng đủ Diêu Cơ cùng quái lao đầu uống một bầu. Diêu Cơ nhìn xem trong đại điện, thanh kia trên quan tài đứng đấy Dương Chiến Dương Chiến, ngươi không phải dũng mánh rất thôi, làm sao cũng làm đảo binh. Dương Chiến nét miệng cười nói, đây cũng không phải là đảo binh, cái này gọi tính chiến lược rút lui. Hiện tại không chiến hơi tính rút lui, không rút lui, là không thể lui được nữa đi. Không cần thiết. Nói xong, Dương Chiến miệng nở cười, sau đó hai tay tương giao phát ra đùng đùng vỗ tay. Lúc này, là Ngũ, Lâm bất hàn, Tam Tử Tứ Nhi bọn người từ mấy đạo trong môn đi ra. Trong đó còn có một cái ghim bím tóc xử dê, nhìn qua cực kỳ đáng yêu tiểu nha đầu. Diêu Cơ bình tĩnh nhìn Dương Chiến, cố ý dẫn chúng ta tới. đã sớm chuẩn bị xong. chớ cho mình trên mặt rắc vàng. đây cũng không phải là vì ngươi chuẩn bị, Dương Hư ngược lại là giết thông khoái, nhưng hắn chết, ta còn sống, ngươi nhìn, ngươi cái này không đều đem sổ sách coi như ta trên đầu. bất quá, nói như vậy, cũng coi là vì ngươi chuẩn bị, không nên tính ngươi trên đầu. Dương Chiến nghiêm túc nói, đương nhiên nên. Dương Hưng ngay cả mệnh cũng không có, ta còn sống, có một chút nổi tính là gì? Muốn thật sự là ta làm vậy càng tốt hơn, đó cũng là lao tử không cách nào bị gạt bỏ công tích. Diêu Cơ nhũ mày, ngươi chết tại trên tay của ta, cũng tốt hơn chết tại trên tay người khác, có đúng không? Nói như vậy, ngươi là quyết tâm muốn tới giết ta. Muội muội ta đâu? Không có ở, cho nên, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng tỷ muội tương tàn. Nàng đi nơi nào? Ngươi gặp nguy hiểm, nàng làm sao có thể không tại? Diêu Cơ bốn phía nhìn một chút, hoàn toàn chính xác không có trông thấy Bích Liên. Dương Chiến hỏi một câu, vậy ngươi muội muội nếu là tại, ngươi liền không có ý định tìm ta trả thù. Diều Cơ không có trả lời, nói chỉ là một câu sư tôn, đem những người khác thanh ra đi. Quái nhân không nói chuyện, liền muốn động thủ. Dương Chiến lại dẫn đầu, một đao chém tới bá đao chém. Dương Chiến vừa ra tay chính là nặng tay. Người anh! sát na hoành minh, dư ba quét sạch đại điện. Nhưng là, Dương Chiến sắc mặt thay đổi. Hắn lực sát thương mạnh nhất một kích, chém vào quái nhân đỉnh đầu, thậm chí ngay cả tóc hắn tia đều không có đoạn. Thậm chí, hắn còn nhìn xem Dương Chiến, cái kia hơi có vẻ lờ đờ đận ánh mắt, phản phất mang theo ý mắng chà phúng. Quá cứng. Dương Chiến, bạn tiểu thư đánh với ngươi một trận. Diều Cơ giật tới Quái nhân bỏ qua dương chiến, phóng tới lao ngũ bọn hắn. Lão ngũ một đám người đã bắt đầu thi triển mạnh nhất chiêu thức. Lại tại giờ khắc này, quái nhân trong miệng phun ra một chữ khí, một chữ lập tức cùng phong đột nhiên nổi lên. ầm ầm bốn, cuồng phong manh minh, lão ngũ đao cắm trên mặt đất đều bị cương ép thổi ra ngoài. Vô danh cùng thôi hoàng hậu lúc đầu bay ở giữa không trung, trực tiếp liền bị thổi bay. Phu đồ, lâm bất hàn hai tên đạt tới dùng võ nhập đạo môn hạm cường đại võ phu. Tại cơn cuồng phong này bên trong, vậy mà cũng vô pháp ổn định thân hình ngang. Trong cuồng phong, hình như có không hiểu thú giống ầm ở 4 Trong nay mắt một đám dương chiến kỳ dưới cao thủ tất cả đều không thấy tung tích đang cùng diêu cơ giao thủ dương chiến trông thấy một màn này cũng không nhịn được hít sâu một hơi quái nhân này chẳng những là thể phách mạnh mẽ khủng khiếp mẫu chút là hắn luyện khí cảnh giới, tựa hồ đã siêu việt thiên nhân chi cảnh nói cách khác quái nhân này vô luận luyện khí hay là võ đạo đều đã đến một cái khó mà với tới độ cao Và anh! dương chiến ngây người trong ngay mắt diêu cơ bàn tay như ngọc thừa cơ đánh trúng dương chiến tim phấp bốn dương chiến miệng phun máu tươi sắt na lui lại diêu cơ như ảnh tùy hình thừa thắng xông lên dương chiến lấy lại tinh thần. Đao quang trực tiếp phun ra nuốt vào, một đao đem diều cơ bứt lui. Nhưng vào lúc này, quái nhân xuất hiện ở Dương Chiến trước mặt, gần trong gan tức. Dương Chiến trong nháy mắt cảm giác quái nhân này muốn giết hắn, chỉ sợ chỉ là tiện tay một kích liền có thể làm được. Quái nhân này thực lực thậm chí siêu việt Dương Chiến nhận biết. Bất quá, quái nhân không hề động, Dương Chiến cũng lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, Dương Chiến con mắt rất sáng, không ngừng cảm thụ được quái nhân trên người khí cơ, càng cảm ứng, càng quen thuộc, càng quen thuộc, Dương Chiến con mắt càng sáng. Thậm chí hắn lúc này nhịp tim đều có chút gia tốc. Quái nhân trên thân có cửu truyền không chết công, thiên công, thánh hỏa quyết khí tức. Diêu Cơ gọi hắn sư tôn, nói cách khác, Diêu Cơ, thậm chí Bích Liên công pháp tu luyện đều là đến từ quái nhân này. Thế nhưng là Diêu Cơ cùng Bích Liên đều không có thánh hỏa quyết cùng cửu truyền không chết công khí tức. Nói cách khác, quái nhân này vô cùng có khả năng chính là năm đó thánh hỏa điện vị kia tu luyện tam đại công pháp, sau tàu hỏa nhập ma tiến vào ma huyền tiên tổ hậu nhân. Chân chính để Dương Chiến kích động là người này xuất hiện, để hắn nhìn thấy ba quyết đồng tu hy vọng thành công. Sợ choáng váng, Diêu Cơ lời nói đem Dương Chiến kéo trở về hiện thực. Dương Chiến nhìn về phía Diêu Cơ, ngươi chừng nào thì gặp qua ta sợ sệt. Diêu Cơ lộ ra nét mặt tươi cười, tựa hồ hết thảy đều tại nàng trong không chế Dương Chiến, còn có thủ đoạn gì nữa, đều thi triển đi ra, cũng làm cho ngươi chết tâm phục khẩu phục. Dương Chiến bỗng nhiên nét miệng nở nụ cười, ngươi ngược lại là rất có phong phạm. Cái gì? Dương Chiến không có giải thích, một mặt nghiêm túc nói, tốt. Vậy ta liền để ngươi nhìn ta mạnh nhất thực lực. Diêu Cơ khinh miệt nhìn Dương Chiến một chút, ngươi lớn bao nhiêu thực lực, bản tiểu thư rõ ràng, hay là sớm một chút nhận mệnh, đem tiên ma lệnh giao ra, có lẽ bạn tiểu thư còn có thể để cho ngươi sống lâu mấy ngày này. Dương Chiến trắng Diêu cơ một chút, không phải ta đòi, lão tử một chiêu này dùng đến, ngươi đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. A diêu Cơ tà mắt thấy Dương Chiến một chút, tràn đầy khinh thường. Dương Chiến lông mày nhíu lại, ngươi còn không tin a? Bớt nói nhảm, nhanh lên, bản tiểu thư để cho ngươi chết được nhắm mắt. Tốt. Dương Chiến mắt sáng ngời, lúc trước hắn biết được trước kia tu luyện cựu chuyển không chết công, mặc dù mất trí nhớ, nhưng là Dương Chiến lại lần nữa để sư tôn hắn cho hắn cựu chuyển không chết công. Bây giờ, đã có thể một lần nữa vận hành. Đột nhiên, Dương Chiến trên người huyết khí bộc phát, da thịt càng trở nên như ngọc bình thường, tản mát ra khí thế mạnh mẽ ngay sau đó, Dương Chiến trên thân lại bắn ra hai loại không giống với khí tức, trong lúc nhất thời, để Dương Chiến trên người khí cơ lộn xộn không gì sánh được. Nhưng là Diêu Cơ sắc mặt đột nhiên đại biến, cùng lúc đó, quái nhân kia một đôi ngóc trệ đôi mắt vô thần, lúc này lại bắn ra một vòng quang trạch. Dương Chiến nhìn chăm chăm vào quái nhân, trông thấy quái nhân ánh mắt biến hóa, Dương Chiến mừng rỡ, vội vàng mở miệng, huynh đệ, ngươi ta là đồng môn, chẳng lẽ ngươi muốn đồng môn tương tàn? Diêu Cơ chừng vào mắt, làm sao có thể, ngươi cùng ta sư tôn. Nói đến đây, Diêu Cơ thanh âm im bặt mà dừng, ngay sau đó giữ chặt quái nhân, sư tôn. Hắn là lừa đảo, lừa gạt ngươi." Dương Chiến lại nói, "Huynh ngài, nàng mới là lừa đảo, ngươi thấy rõ ràng, ta cùng ngươi tu luyện đều là giống nhau công pháp." Diêu Cơ có chút nóng nảy, đột nhiên một bàn tay hướng phía Dương Chiến đánh tới. Diêu Cơ bàn tay biến thành bạch ngọc bình thường, trong miệng quát lớn, "Thần Ma Trưởng!" Trưởng Phong như sấm động, ngang nhiên mà đi. Chỉ là, một cái bóng lưng lại ngăn tại Diêu Cơ trước. trước. anh, Trong tiếng oanh minh, bóng lưng này không nhúc nhích tí nào, mà nàng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Diêu Cơ không cam lòng hô to, "Sư tôn, ta mới là đồ đệ của ngươi đang tiếp, quái nhân nhất quán rất lãnh đạm, cũng không có một chút đáp lại." Lúc này, quái nhân đang theo dõi gần trong gang tấc Dương Chiến, con mắt càng ngày càng sáng. Dương Chiến nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cái này, sợ là có cơ duyên to lớn phải rơi vào trên người hắn. Thật sự là, họa chi phúc chỗ theo a. Quái nhân nhìn chằm chằm Dương Chiến, cặp mắt vô thần, lúc này tràn đầy sáng tỏ. Quái nhân há mồm, phun ra một chữ, "Cha". Dương Chiến sững sở, hắn hô cha. Hắn có lớn như vậy một đứa con trai. Dương Chiến đều bị quái nhân lời nói cho kiềm một bức. Chương 592, chính mình tới. Chương 592, chính mình tới. Quái nhân lên tiếng lần nữa, Cha, gia hỏa này hoàn toàn chính xác không quá thông minh dáng vẻ. A Dương Chiến thâm hít một hơi, trinh trọng không gì sánh được ở đầu. Con ngoan, lúc này đừng nói gọi quái nhân này con trai, chính là gọi cha hắn. Dương Chiến cũng có thể không chút do dự, không có cách nào, đùi này không ôm, liền bị địch nhân ôm đi. Quái nhân trong miệng phát ra hoắc hoắc quỷ dị thanh âm. thiết lấy, Dương Chiến đã nhìn thấy quái nhân hai mắt, thế mà hửng ngợ, còn chứa đầy hơi nước. Ngoa ngào, muốn khóc. Dương Chiến vội vàng nhu hòa an ủi. Con ngoan, đừng khóc, cha ở đây. Bị đánh bay cơ, trông thấy một màn này, gấp lại lần nữa bay lượn mà đến Dương Chiến ngươi cái vô sỉ cùng đồ dám Dương Chiến lúc này mở miệng con ngoan nàng muốn khi dễ cha ngươi ta ngoan quái nhân đầu cũng không quay lại trực tiếp một bàn tay liền hướng về sau quả tới Diêu Cơ tới cũng nhanh bay ra ngoài càng nhanh lập tức trong đại điện cũng chỉ còn lại có Dương Chiến cùng hắn con trai cả tốt hoa hoa quái nhân trong miệng tiếp tục phát ra hoa hoa cầm thành trong mắt nước mắt hay là lăn xuống tới nguyên lai like cái này hoa hoa cầm thành là trách người tiếng khóc đột nhiên quái nhân trực tiếp đem Dương Chiến ôm lấy để Dương Chiến đều hoàng hốt đến một nhóm gia hỏa này nếu là đột nhiên cho hắn đến một chút hắn thân thể này cũng không biết có thể hay không đánh vác. ngược lại là quái nhân, phản phất rời nhà nhiều năm, nhận hết ủy khuất người xa quê, bỗng nhiên gặp lại lão phụ thân động tình bộ dáng để Dương Chiến đều cảm giác trong lòng không lạ là tư vị. dù sao, lừa bịp một kẻ ngốc, thật sự là có chút cảm giác tội lỗi. bất quá, Dương Chiến đưa tay, vô vụ quái nhân gõ, không sao, cha trở về. hoắc hoắc, tiếng khóc để Dương Chiến tâm tình đều rất phức tạp. rất nhanh, Dương Chiến cũng cảm giác quái nhân nước mắt, đem hắn bả vai y phục đều cho thần đấu. Dương Chiến ho khan một chút, đừng khóc, người lớn như vậy, để cho người ta chế dế. Quái nhân buông lòng ra Dương Chiến, ngẩng đầu nhìn Dương Chiến ánh mắt u ám kia, cái kia khóc tang biểu lộ, để Dương Chiến trong thoáng chốc cảm giác, gia hỏa này có phải hay không bị cha hắn cho từ bỏ? Lập tức, thật là có chút đồng tình quái nhân này. Lúc này, quái nhân há một ném, vứt bỏ, ta, cùng, mẹ, nghe đến đó, Dương Chiến giật mình trong lòng, thật đúng là bị ném bỏ. Đúng vào lúc này, quái nhân nói ra một chữ cuối cùng, chết. Vâng anh. Dương Chiến bay thẳng, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt tựa hồ cũng được gãy. Hắn nhìn thấy một đôi tràn ngập sát cơ con mắt, cái này, Thiện Nghi không có khả năng chiếm a con bất hiếu, dương chiến phí sức hô lên ba chữ, với anh, lại là một quyền lực đạo càng lớn. Dương chiến còn chưa rơi xuống đất, lại bay lên, trong miệng máu tươi như là huyết vũ một dạng phun ra ngoài. Dương chiến cảm giác máu tươi nóng hổi, nhưng là trong lòng ngả mát. mắt thấy quái nhân lại phải độc thủ, dương chiến khàn giọng hô lên một câu, ta không phải trang ngươi, nhưng là, dương chiến trông thấy quái nhân trên thân lệ khí càng mấy liệt. hỏng, với anh, dương chiến lại lần nữa tao ngộ một kích, sau đó giặt dẻo rơi vào trên mặt đất. máu tươi nhộn dần hai mắt, để dương chiến ánh mắt đều trở nên mơ hồ. chẳng lẽ? cứ như vậy kết thúc. hoắc hoắc, quái nhân tiếng khóc lại lần nữa truyền ra đắc. con trai cả tốt lại bắt đầu khóc tang. mãnh liệt dục vọng cầu sinh, hay là để dương chiến siêu phụ tại phi tốc tìm được tự cứu khả năng tiểu ngọc ta không cách nào chiến đấu. tiểu di nàng cũng không được. dương chiến trong lòng lạnh hơn. nếu là cứ thế mà chết đi, dương chiến cũng cảm giác thật sự là biệt khuất ta cái này mẹ nó, chết không hiểu đấu. cha, quái nhân lại bắt đầu hô. dương chiến ánh mắt mơ hồ nhìn xem trước chân quái nhân. nhưng là quái nhân lại độ cầm bước lên nằm đấm, lệ khí tiêu thang úc Nhật. đây là cảm thấy hắn người cha này còn chưa muốn bù một quyền a nói quái nhân phun ra một chữ dương chiến ha to miệng hán nói cái gì a mẹ chết nhưng nhìn toàn thân lệ khí nhưng lại lệ rơi đầy mặt nhưng lại tựa hồ mang theo đầy ngập dáng vẻ ngán giận dương chiến đông nhiên khàn giọng nói một câu cha sai có lỗi với các người hai mẹ con hắc hắc quái nhân tiếng khóc lớn hơn chỉ là cái kia lệ khí vậy mà biến mất cầm bước lên năm đấm cũng vung lòng ra Phanh. quái nhân quỳ gối dương chiến trước mặt khóc càng ngày càng tê tâm liệt phế càng ngày càng tương tâm dương chiến cũng không chịu nổi ý thức cũng dần dần mơ hồ chỉ là trong mơ hồ, dương chiến cảm giác một cỗ khí bỗng nhiên tạp nhạc khí tràn vào thân thể của hắn. sau đó dương chiến ý thức triệt để lâm vào hắt cảm không biết đi qua bao lâu, dương chiến nghe thấy có người đang hô hắn, dương chiến. dương chiến, dương chiến, dương chiến, dương chiến mở mắt ánh mặt trời trói mắt, để dương chiến cũng nhịn không được lại lần nữa nhắm mắt lại. dương chiến nhịn không được mở miệng, ai vậy? dương chiến, dương chiến, dương chiến, dương chiến nghe mấy người đang gọi hắn, còn có thanh em lo rốt cục dương chiến lại lần nữa mở mắt, lần này không có nhìn trời mà là nhìn về phía bên cạnh. rốt cục khôi phục thị giác. Dương Chiến đã nhìn thấy một chút nhà lá. Tiếp lấy, Dương Chiến đã nhìn thấy mấy tấm mặt mo bên trong, còn có một đứa bé. Khi thấy rõ mấy người tướng mạo, Dương Chiến chấn kinh. Đây không phải đại long thôn lão tộc trưởng cùng mấy cái đại long thôn lão đầu sao? Đầu này cái trước quả đào kiểu tóc tiểu thí hải, không phải cái kia hổ em bé sao? Dương Chiến đột nhiên ngồi dậy đùng. Dương Chiến trực tiếp cho mình một bàn tay. Lúc này cảm thấy đau, nhưng là để Dương Chiến thật to nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hắn còn chưa có chết. Lập tức, Dương Chiến lại phát hiện thương thế của mình, vậy mà toàn tốt. Chuyện gì xảy ra? Dương Chiến nhớ lại hắn hôn mê trước đó tình cảnh đồng nhiên nghĩ đến Bích Liên đã từng một câu chỉ có người chết mới có thể nhìn thấy Đại Long Thôn. sẽ không ở nằm mơ đi ha ha tiểu tử ngươi tỉnh a còn tưởng rằng ngươi chết đâu tiểu tử này tỉnh liền tốt ân lại đến giúp ta chạy đuổi tộc trưởng ra ra ngươi nhìn hắn có phải hay không trăng vắng a đều không nói lời nào ấy đúng vậy a cái này hẳn là thành đần Dương Chiến chấn định tâm thần nhìn về phía lao tộc trưởng tộc trưởng ta làm sao tới được nơi này ôi thật đúng là biến trăng vắng ai tuổi quá trẻ thế nào liền đầu góc xảy ra vấn đề đâu đáng tiếc a đáng thương chính là mấy cái lao đầu ngươi một lời ta một câu. Dương Chiến nhìn mấy người một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào lão tộc trưởng trên khuôn mặt tộc trưởng, ta làm sao tới nơi này? Lão tộc trưởng mắt giả, cổ quấy nhìn xem Dương Chiến, "À, không thay đổi nó cả, ngươi cùng một cô nương tới à, không nhớ rõ. Không phải lên lần, ta nói là lần này, lần này ta làm sao tới?" Dương Chiến có chút gấp. Lão tộc trưởng như mày, "Chính ngươi đi tới đó a, đi tới liền ngã hạ." Ta tự mình tới. Dương Chiến ngốc trệ đứng lên, lần thứ nhất cảm giác đầu óc không đủ dùng, chương 593. Chết, vĩnh viễn không ra được. Chương 593. Chết, vĩnh viễn không ra được. Dương Chiến nghe được Lão Tộc trưởng lời nói, đơn giản tê cả ra đầu. Nhưng là Dương Chiến thật sự là khó mà tin được, chính mình khi đó trọng thương ngã gục, làm sao có thể chính mình một mình chạy xa như vậy, đi tới cái này Đại Long thôn. Mấu chốt nhất là hắn cái kia con trai cả tốt có thể làm cho hắn đi. Những này Dương Chiến không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông, cũng không muốn. Cái chỗ chết tiền này, một ngày tương đương bên ngoài một năm, Dương Chiến hao không nổi. Tộc trưởng, ta lập tức muốn đi ra ngoài. Ra không được a, đêm trăng tròn mới được. Hỏng! Dương Chiến trong lòng trầm xuống, cái này lại đến chậm chễ hắn bao nhiêu năm lúc bình thường vẫn được nhưng là hiện tại ngay tại hắn nhất thống thiên hạ khu trục ma địa thời khắc trọng yếu đừng nói lãng phí thời gian mấy năm chính là lãng phí một tháng mười ngày thậm chí năm ngày tốt đẹp thế cục đều sẽ dịch chuyển còn có mấy ngày là đêm trăng tròn mười ngày dương chiến đứng lên thần sắc kiên quyết ta hiện tại muốn đi lao tộc trưởng cái kia mặt mo đều và ba tiểu họa tử không phải không để cho ngươi đi là thật không được chỉ có đêm trăng tròn đường đi ra ngoài mới có thể xuất hiện ta không tin dương chiến lúc này tìm lấy lần trước rời đi phương hướng đi đến lao tộc trưởng cùng đại long thôn người còn tại phía sau hô dương chiến thật ra không được ngươi đừng uống phí sức lực. Dương Chiến đại ca, thật không được. Đỉnh đầu quả đào kiểu tóc Hổ Hoa, khỏe mạnh khéo khỉnh đuổi theo ngươi trở về. Chính ta đi xem một chút. Dương Chiến tốc độ cực nhanh, nhưng lại phát hiện Hổ Hoa không nhanh không chậm đi theo đại gia. Biết các ngươi mạnh, nhưng là cũng không cần ở trước mặt hắn khoe khoang a. Đừng quấn lấy ca, nhanh đi về, không phải vậy cha mẹ ngươi trở về, đánh cái mông ngươi. Hổ Hoa nhếch miệng cười nói, không sợ, đánh đòn liền đánh đòn. Dương Chiến đại ca, ngươi có thể mang ta ra ngoài sao? Ta cũng muốn bên ngoài đi, bên ngoài tốt đuổi được sao? Dương Chiến trong lòng ghét động, cũng không phải muốn đem Hổ Hoa mang đi ra ngoài. Nếu như có thể để lại long tôn người, mang lấy cái ra ngoài, cái kia mẹ nó. Đây chơi cái gì đến đều được làm phân bón. Nhưng là, không nói đến bọn hắn có nguyện ý hay không, hắn hiện tại cũng không có thời gian. Một ngày chính là một năm a kéo dài một khắc đồng hồ, Dương Chiến cũng không muốn. Một đường phi nước đại, Dương Chiến phát hiện, tốc độ của mình rất nhanh, thân thể của mình rất mềm mại. Cảm giác này, để Dương Chiến đều cảm giác chưa từng có sảng khoái. Chỉ là, Dương Chiến tại hưu quan sát đến, lại cảm giác giống như thiếu chút cái gì, lại không biết thiếu đi cái gì. Hoga vẫn như cũ đi theo, còn mặt không hồng khí không thở. Trong thấy tiểu thị hài này Dương Chiến liền đến khí, để hắn cảm giác chính mình rất phế. Dọc theo lần trước đường rời đi, Dương Chiến cắm đầu phi nước đại. Nhưng là sau một cách giờ, Dương Chiến liền ngừng lại. Vừa quay đầu lại, Dương Chiến nhìn xem cái kia khói bếp lượn lờ đại long thôn Mã Đức, dậm chân tại chỗ. Dương Chiến đại ca, đêm trăng tròn mới có rời núi đường. Im miệng. Dương Chiến trong lòng cháy bỏng, liền không có tốt giọng nói. Hồ Hoa bị hung, lúc này trong hai con mắt nước mắt đã chuyển chuyển, liền muốn khóc. Dương Chiến nhìn Hồ Hoa một chút, không thành lòng. Nam tử hắn đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ, khóc nhẹ tính là gì nam nhân? Ta muốn khóc thôi. Hổ Ba Người hung ta, Dương Chiến không tâm tình để ý tới Tiểu Thí hài này, trong đầu nghĩ nghĩ, sở dĩ không thể đi ra ngoài, rất có thể là nơi này có trận pháp, mê hoặc thị giác, nguyên thần cảm giác. Dương Chiến mắt sáng lên, lúc này liền nhắm mắt lại, phong bế nguyên thần cảm giác, hít sâu một hơi. Dương Chiến đột nhiên hướng về một phương hướng, trực tiếp liền độ tới. Lấy thể phách của hắn, tự nhiên là gặp cây đụng cây, gặp núi đụng núi. Thế nhưng là sau nửa canh giờ, Dương Chiến mở mắt, vừa quay đầu lại, Đại Long thôn vẫn như cụ khói bếp lượn lờ lại ra. Chẳng lẽ không phải đêm trăng tròn, liền thật ra không được. Không lâu, Dương Chiến mang theo hổ ba lại về tới Đại Long thôn. Hắn thật không nghĩ tới biện pháp. Dương Chiến tìm được lão tộc trưởng, lão tộc trưởng, không phải đêm trăng tròn, thật không có cách nào ra ngoài. Lão tộc trưởng một mặt phiền muộn, ta cũng hy vọng ngươi sớm một chút ra ngoài, ăn lại nhiều. Dương Chiến mừng rỡ, vậy ngươi giúp ta nghĩ biện pháp a, ta ăn chính là nhiều. Lão tộc trưởng nhíu mày, thế mà không có cửa tuyệt. Dương Chiến mắt sáng rực lên, xem xét, liền có biện pháp. Lão tộc trưởng, giúp đỡ chút, ta ở bên ngoài có đại sự. Lão tộc trưởng nhìn xem Dương Chiến, hỏi ngược một câu, lần trước ngươi lúc rời đi, có phải hay không nghe được có âm thanh, quay đầu lại Dương Chiến trong nháy mắt nghĩ đến lần trước lúc rời đi quay đầu nhìn thấy chẳng cảnh. Dương Chiến nhíu mày, ta quay đầu lại. Ai? Lão tộc trưởng thở dài một tiếng, để Dương Chiến trong lòng bất an lão tộc trưởng, ngươi thở dài có ý tứ gì? Lão tộc trưởng nhìn xem Dương Chiến, chậm rãi nói, ngươi không ra được, chỉ có thể chờ đợi đến đêm trăng tròn. Không phải đêm trăng tròn, ngươi làm mãi mãi cũng không ra được. Dương Chiến nhíu mày, có ý tứ gì? Lão tộc trưởng không có trả lời, ngược lại nói câu, ngươi ra ngoài làm cái gì? Ta còn có rất nhiều chuyện, còn có rất nhiều người chờ ta. Nếu chết, vậy liền giao cho người xuống đi. Dương Chiến nghi hoặc, lập tức trừng mắt, ngươi mới chết, ta việc này được thật tốt. Mặc dù nói như vậy, Dương Chiến vẫn là không nhịn được kiểm tra một chút thân thể của mình, hoàn toàn bình thường. Dương Chiến trắng lao tộc trưởng một chút, nói mỏ cái gì? Lao tộc trưởng lại nói, ngươi cho rằng ngươi tại sao phải tới đây? Đó là bởi vì ngươi đã chết, ngươi tới chỗ này, là của ngươi thần hồn. Thần hồn mất diện, ta liền không có chết, ngươi cho rằng ta không hiểu? Lại nói, ngươi nhìn ta bộ dạng này, là người chết? Ngươi ở bên ngoài chết, ở chỗ này sống? Không hiểu đâu, không giúp đỡ cứ việc nói thẳng. Mặc dù nói như vậy nhưng là dương chiến hay là cảm giác có chút luống cuống. nơi này vốn là cổ quái, cái này nói để dương chiến đều cảm giác chính mình chứng kiến hết thảy đều là hư ảo đúng vào lúc này, dương chiến hơi nghi hoặc một chút bốn phía nhìn một chút, dương chiến lại lần nữa cảm giác thiếu đi cái gì đột nhiên. dương chiến chấn kinh, vô diện nữ không thấy, vừa rồi hắn đã cảm thấy thiếu một chút cái gì, không nghĩ tới là thiếu nàng, nhưng là dương chiến lại cảm giác không đúng kỉnh, lại lần nữa giật ra ngực quần áo, ngọc nga không thấy, hắn phong đau, vạn thần đổ, thuốc chữa thương, tất cả mang ở trên người đồ vật đều không thấy, giờ khắc này dương chiến thật sự có chút hoảng loạn rồi chẳng lẽ mình thật đã chết rồi? thế nhưng là cái này cũng không giống chết ta. Lao Tộc trưởng lên tiếng lần nữa, tiến vào Đại Long thôn người cũng liền biểu thị nơi này chính là nơi trở về của ngươi. đánh rắm. Dương Chiến ánh mắt sắc bén, các ngươi đến cùng là cái gì tà ma ngoại đạo? đây là trận pháp đúng không? Dương Chiến, ngươi chấp niệm quá nặng đi. Dương Chiến lăng lệ, ngươi nói cái gì cũng không nên nghĩ để cho ta tin tưởng. Lao Tộc trưởng quay người, xử lấy đầu dông lừa gạt, chậm rãi đi, chỉ để lại Dương Chiến một người đứng tại Thanh Phong cách cổ xưa Sơn thôn trên đường phố. Dương Chiến nhắm mắt lại, phi tốc cảm giác thân thể tình huống chỉ là càng cảm giác mình tình huống thân thể càng tâm chịm. Bởi vì hắn khí hại không chỉ là phong cấm, mà là hoàn toàn không cảm giác được đồng dạng. Hắn thậm chí ngay cả mình kinh mạch huyết khí đều cảm giác không thấy. thật giống như hắn hoàn toàn đổi một thân thể. chỉ là hắn thân thể này cường đại như trước, cũng nhẹ nhàng tốc độ nhanh, hoàn toàn không giống như là người bình thường thân thể đúng vào lúc này. Dương Chiến túi đầu nhìn lại, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hán, vậy mà bay lên. Dương Chiến trong mày, sau đó tâm niệm vừa động, hắn tung bay đến cao hơn loa. Dương Chiến đại ca, ngươi thế mà có thể bay đấy? Hồ hoa thanh âm, để dương chiến tâm triệt để chìm đến đáy cốc. Hán. Hán là chết thật. Người đã chết. Chính là cái này đếu dạng. Một mực qua một ngày. Dương chiến ở trong thôn ngoài thôn du đáng, căn bản tìm không thấy đường đi ra ngoài. Hắn mãi mãi cũng tại đại long thôn phạm vi, nhìn ra, chỉ sợ không cao hơn phương viên ba dặm. Thế nhưng là rõ ràng có thể trông thấy rất rất xa núi lớn, nhưng lại làm sao cũng đi không được.